c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn đội trưởng tô lâm c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn đội trưởng tô lâm nhờ vậy nhờ vậy nhất định phải an bài cho ta cái đại ca a ta lần đầu tiên vào loại bí cảnh này không muốn ra sự t ì n h a ta đi đã trải qua bắt đầu ông trời phù hộ tuyệt đối không nên cho chúng ta an bài một cái lưu manh đội trưởng a đội chúng ta đã rất yếu đi mọi người thấy trên màn hình lớn từng cái không ngừng xuất hiện danh tự những danh tự kia liền là từng cái tiểu đội trưởng đại nhị chiến tranh học viện khâu ước u y ê n đội một đội trưởng đại tam chiến tranh học viện thang tuấn vĩ đội năm đội trưởng không qua một phút đồng hồ thời gian cơ bản tất cả danh tự đều biểu hiện hoàn tất tất cả đội ngũ cơ hồ tất cả an bài xong đội trưởng nhưng mà tầm mắt mọi người cũng chưa từng từ trên màn hình lớn rời đi bọn hắn không ngừng lướt qua mắt nhìn xem trên màn hình lớn một cái thế nào cũng không nghĩ tới danh tự năm nhất đại học chiến tranh học viện tô lâm đội m ộ ư ơ i bảy đội trưởng mọi người xác định chính mình không có hoa mắt đều là phát giả tinh hô t a đi thế nào có cái năm nhất đại học làm đội trưởng t a không nhìn l ầ m à? làm sao có khả năng chẳng lẽ là hệ thống xuất hiện vấn đề cái tô lâm này chẳng phải là người nào ư mọi người kinh ngạc nhìn xem trên màn hình lớn tô lâm danh tự nghị luận ẩm ý bọn hắn cũng đều biết lần này bí cảnh đối với tân sinh tới nói tương đối nguy hiểm là một cái mười phần hung hiểm bí cảnh nguyên cớ nhất định cần lao sinh mang tân sinh mới có thể bảo hộ nhất định tính an toàn cho dù có lao sinh mang theo bởi vì loại bí cảnh này t ử thương nhân số cũng không ít cuối cùng cho dù có lao sinh mang theo đụng phải bí cảnh một chút không thể diễn tả tình huống cho dù là lao sinh đều có nguy hiểm nguyên cớ cái đại s ả n h này đại bộ phận cũng chỉ có chiến tranh học viện tân sinh g i m đến mà m ộ ta cái m ớ ba nhớ tới hôm qua tại chiến tranh học viện hắn liền gặp qua tô lâm hắn đối tô lâm cũng không khoái cảm thấy người này thường thường không có gì lạ không nghĩ tới bây giờ cứ nhiên trở thành đội trưởng của hắn song song hiện tại rút khỏi còn cứ ư vốn là còn hy vọng có cái lợi hại học trường dẫn chúng ta hiện tại nhưng làm sao bây giờ đường tiểu hiện nghẹn nào lên hai tay che mắt rõ ràng nhanh khóc lên nếu như không phải là vì càng nhiều học phần ai sẽ muốn năm nhất đại học liền tới hung hiểm như thế bí cảnh tất cả mọi người là biết mỗi cái đội ngũ ít nhất sẽ có một tên lao sinh mang theo cho nên mới cho cùng dứt dậu cướp được lần này danh ngày tới vốn cho rằng lần này là cơ hội to lớn có thể để bọn hắn học phần tại trong tân sinh cách xa dẫn trước không nghĩ tới rõ ràng an bài bọn hắn năm nhất đại học đ ồ n g học tới cho bọn hắn làm n ộ i trưởng cái này khiến bọn hắn thế nào thông qua bí cảnh lỗ hải đào hai tay bắt đầu có chút tuyệt vọng nói lần này thế nhưng ma hóa bí cảnh a bên trong hung thú đều là ma hoa qua huyết tinh tàn bạo viễn siêu cái khác bí cảnh gấp mấy lần không thôi hiện tại chúng ta liền duy nhất bảo hộ cũng không có bánh dương ngồi trên mặt đất nhìn xem trên màn hình lớn tin tức vô lực thở dài chẳng lẽ thiên quyết định chúng ta lần này muốn trở thành pháo hôi ư cái tô lâm kia lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng mang theo chúng ta đi ra lần này bí cảnh nhìn xem số mười bảy đội ngũ bốn người tuyệt vọng phản ứng xung quanh lão sinh cùng tân sinh đều là nhìn có chút hạ h ê lên à thật là đáng tiếc bốn người này thực lực cũng không tệ đều là thần khiếu tam tứ trọng nếu như an bài cái lao sinh làm đội trưởng bọn hắn s á t suất thành công sẽ lớn hơn nhiều rõ ràng cho một cái sinh viên đại học năm nhất làm đội trưởng thật là cho cười kia là cái gì tô lâm e rằng hôm qua mới mới học chiến thần quyết ta hắn có thể có chiến ý một cái liên chiến ý đều không có tân sinh làm đội trưởng đi loại bí cảnh này không phải vội vã cho những hung thú kia đưa đồ ăn ư tại trong tiếng nghị luận của mọi người một đạo rõ ràng tiếng bước chân theo cửa ra vào truyền đến mọi người lập tức quay đầu nhìn lại quả nhiên cái kia thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại bọn hắn trước mắt chỉ thấy tô lâm một tay cầm lấy trà sữa bình tĩnh tự nhiên một bên tầm mắt không ngừng tìm kiếm lấy đội ngũ của mình rất nhanh tô lâm liền thấy hắn thứ số mười bảy đội ngũ trực tiếp liền đi đi qua xa xa tô lâm liền thấy hắn bốn tên đội viên sắc mặt cũng không quá tốt các ngươi tốt nếu như không có phạm sai lầm lời nói ta là các ngươi lần này đội trưởng tô lâm tô lâm hướng về bốn tên đội viên chào hỏi chỉ thấy bốn tên đội viên mang theo cơ k h ổ cũng hướng hắn phất phất tay tô lâm à mọi người đều biết ngươi không cần giới thiệu hôm qua chúng ta tại học viện đều trông thấy ngươi tô lâm ngươi thật là chúng ta đội trưởng nếu như đây là mộng liền tốt lần này bí cảnh đã không tô lâm nếu không ngươi hiện tại đem chúng ta đã ra đi a tô lâm nhìn xem bốn người phản ứng lông mày nhữ lại chẳng lẽ mình làm đội trưởng thật kỳ quái sao chợ tô lâm quay người nhìn một chút màn hình lớn lập tức hiểu rõ ra toàn bộ đại bình bên trên tất cả đội trưởng bên trong chỉ có hắn sinh viên đại học năm nhất thì ra là thế bọn hắn là lo lắng ta không đủ thực lực a tô lâm mỉm cười cũng không vội hướng bọn hắn giải thích chờ đến bí cảnh bọn hắn liền biết tô lâm đến cùng xứng hay không làm bọn hắn đội trưởng đúng lúc này một cái mang theo khiêu khích lâm thanh truyền đến người chính là tô lâm ta nghe nói qua ngươi gần nhất còn thẳng lửa không nghĩ tới lần này rõ ràng có thể làm đội trưởng ngươi đi cái gì cửa sau a Bất q đúng vậy à cái tô lâm này quả thực là phá hoại chiến tranh học viện quy củ đội viên của hắn e rằng muốn bị hắn hại chết mọi người thấy y thiếu trạch hướng đi tô lâm vây xem mọi người toàn bộ đứng ở y thiếu trạch bên này chỉ thấy y thiếu trạch ngẩng cao lên đầu khinh thường nhìn về phía tô lâm tân sinh ta nói cho ngươi chiến tranh học viện luôn luôn quy củ là ít nhất phải có sáu đạo chiến ý mới có tư cách làm đội trưởng ngươi không phải không biết ta đây chính là vì sao lần này bí cảnh muốn lao sinh mang lao sinh bởi vì đại bộ phận tân sinh một năm đều làm không ra sáu đạo chiến ý đội trưởng có sáu đạo chiến ý mới có thể chứng minh thực lực của mình hơn nữa chiến ý đạt tới sáu đạo mới có thể cho các đội viên cung cấp cơ bản tăng phúc cùng bảo hộ nghe nói các ngươi hôm qua mới bắt đầu học chiến thần quyết ta sợ ngươi là liền cái gì là chiến y đều không hiểu rõ a y thiếu trạch cười lên ha h a đồng thời vận chuyển chiến thần quyết đem hắn toàn bộ chiến y buộc phát ra chỉ thấy phía sau y thiếu trạch xuất hiện mười tám đạo màu đỏ chiến y phù văn một cô cường đại ý chí chiến đấu giống như thủy triều vào tới đó chính là chiến ý lại có mười tám đạo xứng đáng là học trưởng thật lợi hại trong đại s ả n h các tân sinh nhìn thấy y thiếu trạch nổi lên mười tám đạo chiến ý kinh t h ắ n không thôi trong mắt đều lộ ra khâm phục ánh mắt những cái này tân sinh hôm qua mới bắt đầu học tập chiến thần quyết đừng nói là chiến ý bọn hắn đối chiến thần quyết văn bản miêu tả đều suy nghĩ không thấu lúc này nhìn thấy y thiếu trạch mười tám đạo chiến ý hiện lên mà ra kích phát bọn hắn đối ngưng kết chiến ý vô hạn hướng về ta lúc nào mới có thể ngưng kết chiến ý như hắn như vậy soái đây mới là đội trưởng không có chiến ý cũng xứng làm đội trưởng mọi người nhìn về phía tô lâm thứ mười bảy hào đội ngũ chỉ thấy phía sau tô lâm đội viên đều là túi đầu thở dài trên mặt treo đầy bất lực để người không nghĩ tới chính là tô lâm trông thấy phía sau y thiếu trạch mười tám đạo chiến ý cũng là cười khúc khích trực tiếp cười ra tiếng mới mười tám đạo c h ư ơ một trăm hai mươi lăm mới tăng quy tắc t r ư ớ c 125, mới tăng quy tắc tô lâm trong lúc nói cười toàn thân chiến ý ẩm vang bạo phát từng đạo đỏ tươi như máu chiến ý theo bên trong thân thể của hắn bộ phát ra toàn bộ đại sảnh như là nhấc lên một trận c u â n phong từng đạo chiến ý hoa mắt xuất hiện tại tô lâm sau lưng mỗi một đạo chiến ý đều muốn s o y thì thiếu chạch to lớn hơn nữa về số lượng càng là kinh người mọi người chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem theo phía sau tô lâm dâng lên chiến ý ngự a khí run dày nói hắn cũng có chiến ý một đạo hai đạo ta dựa vào nhiều như vậy ba mươi đạo chiến ý ta đi ta không hoa mắt、ra. chỉ thấy phía sau tô lâm không trung rõ ràng hiện ra ba mươi đạo chiến ý phù văn khí thế xa xa lấn át y thiếu trạch chỉ thấy tô lâm ba mươi đạo chiến ý mới vừa xuất hiện y thiếu trạch mười tám đạo chiến ý liền run lẩy bẩy không đến một giây ngay tại không trung triệt để sụp đổ biến mất y thiếu trạch đầu đầy mồ hôi hai chân như nhu lôn ra trung điệp kẽ xuống đất hắn thế nào đều không thể tin được trước mắt cái tô lâm này lại có trọn vẹn ba mươi đạo chiến ý hắn không phải hôm qua mới học chiến thần quyết tư phải biết coi như là đại nhị đều không có bao nhiêu người có thể có ba mươi đạo chiến ý mà tô lâm hôm qua mới, mới học chiến thần quyết liền đã có ba mươi đạo chiến ý cái này đều không phải thiên phú vấn đề quá người thiên đây là cái gì thần tiên tốc độ tô lâm nhìn xuống y dìa thiếu trạch thấy người sau đều nhanh doãn ất cũng lời đến cùng hắn tính toán chỉ thấy tô lâm trực tiếp đem ba mươi đạo chiến ý thu về thằng đến tô lâm chiến ý biến mất y thiếu trạch trên mình cảm giác gác bách mới tiêu tán rất nhiều chỉ thấy trên mặt hắn treo đầy lúng túng chật vật bỏ lên thân ngượng ngùng học đệ vừa mới là ta hiểu lầm ngài chớ trách ta học t r ư ờ n g không phải của ý y thiếu trạch túi đầu gái đầu đặc biệt ngượng ngùng nói chất liền mang theo đội viên của mình xám xịt chạy đến đại sành xó xí nhất nhìn thấy y thiếu ì t h chạch chật vật rút lui để quần chúng vây xem không kềm nổi cảm thán ba mươi đạo chiến ý c h ẳ n g trách tô lâm có thể làm đội trưởng hắn chiến ý rõ ràng viễn siêu năm thứ hai đại học học t r ư ở n g nguyên lai thằng hề đúng là chính ta đại s ả n h một tiểu đội một người dáng dấp thanh niên anh tuấn nhìn xem tô lâm cũng là mặt lộ kinh ngạc vừa mới bắt đầu năm nhất đại học liền đã có ba mươi đạo chiến ý chiến tranh học viện đại nhị học sinh an mặc nhìn xem tô lâm ngựa khí có chút t h è m lớn chàng trách cổ tân nguyện học tỷ coi trọng như vậy hắn phải biết an mặc cũng là học sinh xuất sắc đại nhị đã đến lang vấn cảnh lại tuấn tú lịch sự bình thường chịu đến rất nhiều tân sinh cùng lao sinh yêu quý nhưng mà hắn hiện tại trông thấy tô lâm lại có loại cảm giác tự ti mặc cảm thật là trường giang sóng sau đệ sóng trước mà lúc này tô lâm xoay người sang chỗ khác nhìn thấy chính mình bốn cái đội viên bọn hắn cũng phát sinh biến hóa rất lớn bánh dương lỗ hải đào đường tiểu huyện t ạ ba bốn người này theo lúc đầu sầu mi khổ kiểm mà bây giờ trên mặt bọn hắn nụ cười so ánh nắng còn rực rỡ ta đã nói rồi học viện chắc chắn sẽ không loạn ăn bài tô lâm có thể làm đội trưởng khẳng định là có nguyên nhân bánh dương cho tô lâm so với ngón cái nói tô lâm đại ca ngươi mạnh như vậy ngươi sớm nói à hại chúng ta vừa mới đều không có tự tin lỗ hải đào một thân thoải mái vui sướng thở một hơi thật dài tô lâm ngươi vừa mới thật xoáy a nhất là ba mươi đạo chiến ý xuất hiện thời điểm đường tiểu h y ệ n săn mái tóc của mình ngự k h i có chút xấu hổ nói lần này có đội trưởng có ba mươi đạo chiến ý đầy đủ để chúng ta toàn bộ tiểu đội sức chiến đấu gia tăng gấp hai ba lần lần này bí cảnh chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra ổn tạ ba mươi phần tự tin nói đ ầ u đã trải qua bắt đầu tha hồ suy nghĩ bí cảnh kết thúc cầm tới kết xù học phần phía sau là biết bao chuyện vui tô lâm nhẹ nhàng cười một tiếng lấy ra một ly trà sữa cũng không cùng bọn hắn ngồi chém gió đúng lúc này phía trên đại sảnh màn hình lớn lần nữa truyền đến cơ giới âm thanh bí cảnh lập tức bắt đầu xin tất cả người chuẩn bị sẵn sàng tiếp xuống bắt đầu giới thiệu lần này bí cảnh cùng mọi người nhiệm vụ lần này bí cảnh xích sơn bí cảnh nguy hiểm đẳng cấp năm sao nhiệm vụ độ khó năm sao nội dung nhiệm vụ thanh trừ trong bí cảnh ma hóa h u n g thú thu thập ma hạch thu thập ma hạch càng nhiều đằng sau ban thưởng càng nhiều ít nhất phải thu thập bảy mươi tám khỏa ma hạch mới tính thông qua nhiệm vụ chính tuyến đánh bại xích sơn bí cảnh buốt thị huyết hùng vương hoàn thành đội ngũ sẽ thu được cuối cùng bán thưởng thị huyết hùng vương hành tung quỷ dị vị trí sinh linh sẽ bị hắn ma khí ô nhiễm biến thành ma hóa h u n g thú nó sở trường biến hóa chi thuật không dễ bị người tìm tới từng đầu giới thiệu tin tức kèm theo cơ giới âm thanh bày ra tại trước mắt mọi người mọi người phát hiện bọn hắn còn đánh giá thấp cái bí cảnh này không nghĩ tới cái bí cảnh này lại có năm sao năm sao ta đi nghe nói học việc khác năm nhất đại học nhiều nhất chỉ có thể vào tứ tinh bí cảnh cái này lại là cái mức độ nguy hiểm năm sao bí cảnh trời ạ trong này chẳng lẽ đều là ăn người hứng thú ư mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời điểm một cái quan trọng hơn tin tức tại cuối cùng xuất hiện lần này bí cảnh mới tăng một đầu quy tắc mỗi cái tiểu đội phải tận lực giảm xuống chính mình đội ngũ tỷ số thương vong tỷ số thương vong càng thấp bí cảnh sau khi kết thúc sẽ thu được càng nhiều khen thưởng thêm mọi người trông thấy cái tin này đều là lông mày nâng lên không nghĩ tới sẽ mới tăng như vậy một đầu quy tắc đây là viện trưởng c á i cách nghe nói viện trưởng đã sớm muốn hái mất tỷ lệ tử vong thứ nhất cái học viện này xưng hảo vậy cái này khen thưởng thêm tuyệt đối sẽ không thấp thậm chí khả năng so hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến ban thường còn cao chiến tranh học viện lão sinh đ ề u biết hiệu trưởng la h à n g cường làm lấy xuống cái này tỷ lệ tử vong thứ nhất học viện s ư ơ n g hảo mấy năm này một mực tại làm cố gắng năm nay càng là thật sớm b ô n g lời nhất định cần tại năm nay để chiến tranh học viện thay hình đ ổ i dạng nhìn tới theo cái bí cảnh này bắt đầu hết thể liền sẽ biến đến khác biệt bảo vệ đội viên của mình tránh thương vong có thể muốn so hoàn thành nhiệm vụ bản thân còn trọng yếu hơn đây chính là mức độ nguy hiểm năm sao bí cảnh a muốn giảm xuống tỷ số thương vong nói nghe thì dễ đó căn bản không phải chúng ta có khả năng hoàn thành đúng vậy à đến lúc đó được cái này mất cái khác tại bí cảnh bị sớm đào thải vậy liền được không bù mất mọi người trực tiếp bắt đầu bàn bạc lên kế hoạch tác chiến mà tô lâm thì là uống vào trà sữa như có điều suy nghĩ giảm xuống tỷ số thương vong vậy đơn giản a ta có một cái biện pháp chúng ta trực tiếp tại phía ngoài nhất ở lấy là được rồi chỉ cần không hướng trung tâm bí cảnh đi sâu chờ tại phía ngoài cùng xoát xoát yếu nhất hung t h ú tiếp đó kéo tới bí cảnh kết thúc thương vong của chúng ta dẫn khẳng định thấp tạ ba tại lúc này đề nghị ta cảm thấy có đạo lý đội trưởng ngươi cứ nói đi mấy người nhìn về phía tô lâm tô lâm uống vào trà sữa nói đến lúc đó nói sau đi theo lấy một đạo tiếng nhắc nhở vang lên từng cái màu x á m túi bay đến trong tay tất cả mọi người ma hạch túi đặc biệt thu thập ma hạch túi chữ vật có khả năng phong ấ n ma hạch ma khí phòng ngừa ma khí lộ ra ngoài xin tất cả người giữ gìn k ỹ túi chữ vật đem ma hạch toàn bộ thu nhập trong đó khi tất cả người nhận lấy túi phía sau cuối cùng một đạo tiếng nhắc nhở chuyển đến c h ậ t toàn bộ chuẩn bị đại s ả n h sáng lên một mảnh truyền thống quan g mang xích sơn bí cảnh hiện tại bắt đầu xoạt xoạt xoạt truyền thống quan mang lưu chuyển m ạ qua toàn bộ đại sành tất cả người lập tức biến mất tại chỗ đại sành lần nữa biến đến yên tĩnh chương một trăm hai mươi sáu đi vào liền là thú triệu t r ư ớ c 126, đi vào liền là thú triều một mảnh bầu trời âm t r ầ m dưới bầu trời đại địa đỉnh núi ao hồ đều mang đỏ sợm tô lâm một đội người xuất hiện tại một cái đỉnh núi đỏ sợm bên trên mấy người vừa mới truyền thông tới l i ề n lập tức hướng bốn phía nhìn bốn phía mà đi đây chính là xích sơn bí cảnh quả nhiên quỷ dị tạ ba nhìn xem dưới chân thổ n h ư ỡ n g màu đỏ sợm nói chúng ta đây là tại trong bí cảnh địa phương nào b à n h dương nhìn bốn phía đang phán đoán mọi người vị trí hẳn là phía ngoài n ư ớ ta nơi này hứng thú có lẽ tương đối ít mọi người ở đây trò chuyện thời khắc tô lâm uống vào trà sữa nhìn xem bầu trời lông mày níu lại sao tình huống như thế nào động đất vẫn là thai tà ạ tê tạ ba hơi nghi hoặc một chút nhìn bốn phía rõ ràng bốn phía không có gì dị biến hắn lại cảm giác quỷ dị chấn động chú ý dưới chân núi tô lâm hướng về bốn người nhắc nhở bốn người lập tức hướng về dưới chân núi nhìn lại lập tức tê cả ra đầu chỉ thấy đếm không hết đại đầu quái thú đặt bước chân nặng nề ngay tại hướng vị trí của bọn hắn dậm chân mà tới hơn nữa không biết có phải hay không là bởi vì nhìn thấy bọn hắn nguyên nhân chỉ thấy từng cái đại đầu quái thú bước nhanh hơn thâu trời bụi đất tung bay mắt thường phòng chứng ít nhất có mấy trăm con đại đầu quái thú thẳng tắp theo bọn hắn bốn phía dưới chân núi nhanh chóng lao đến thú triều cái này cờ mờ n ở là cái gì vật khí kéo đến tận thú triều không phải nói ngoại vi hung thú ít ư thế nào kéo đến tận thú triều a tạ ba mắng to không biết rõ hôm nay là đổ cái gì xui xẻo ngoại vi rõ ràng còn có thú triều tồn tại thật vừa đúng lúc còn bị bọn hắn đ ụ n phải t a đi cái này một nhóm đại đầu quay thú hôm nay là thành đoàn tới trên núi tế tổ ư thế nào nhiều như vậy đây là mặt xanh đại đầu a thực lực cũng không yếu hơn nữa vô cùng tàn bạo nghe nói sẽ đem nhân truy thành mảnh vỡ tiếp đó ăn hết chỉ thấy phía dưới hung thú mỗi một cái ít nhất đều có cả bốn năm mét hơn nữa thật to đầu chiếm cứ hơn phân nửa thân thể màu xanh mặt mũi mắt dữ tợn hai mắt còn chảy máu đen chỉ thấy hai tay của bọn nó cùng trên miệng đều có máu tơi ư nhiễm tại phía trên mười phần d o a người một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử lập tức xuất hiện tại bốn người trong lòng bốn người lông tơ nổ lên tê cả ra đầu nhìn xem không ngừng hướng bọn hắn sông lên mặt xanh đại đầu chạy a chúng ta không có khả năng chống lại đến những cái này đại đầu cái bọn chúng mỗi một cái đều là thần khiếu nhị tam trọng mười cái chúng ta còn có thể đối phó nhưng là bây giờ trọn vẹn có mấy trăm cái chạy chúng ta thế nào chạy đỉnh núi này vị trí cũng là k ỳ hoa bốn phương tám hướng đều có đại đầu quái sông lên trừ phi chúng ta trực tiếp nhảy núi nhảy núi nhảy núi bị thương làm thế nào đến lúc đó bị thương chạy không nổi rồi những cái này đại đầu đuổi theo chúng ta càng là chết bên trong chết bốn người gấp giống như là kiến b ò trên t r ả o nóng đường tiểu huyện càng là tuyệt vọng nghẹn ngào lên bốn người sớm đã không còn vừa mới đại sành thời gian t hăng hái mà bốn người lúc này mới chú ý tới đội trưởng của bọn họ tô lâm bọn hắn còn có đội trưởng a nhưng mà bọn hắn nhìn thấy tô lâm phía sau đều là trong lòng cảm giác nặng nề chỉ thấy tô lâm nhìn phía dưới sông tới đại đầu quái rõ ràng mặt không biểu tình không hề bị lay động tại uống trà sữa liên chiến ý tô lâm cũng không phóng xuất bốn người trong lòng lập tức dâng lên dự cảm bất t ư ở n g đội trưởng ngươi không muốn bông tha suy nghĩ à thả ra ngươi ba mươi đạo chiến ý nói không chắc chúng ta toàn lực ứng phó có khả năng giành được một chút hy vọng sống đây đúng vậy a đội trưởng ta cảm thấy chúng ta còn có cấp cứu hy vọng tới chúng ta một chỗ chiến đấu a ngươi chiến ý mạnh như vậy có thể cho chúng ta bổ trợ không nhỏ bốn người hướng về tô lâm động viên nói không nghĩ tới tô lâm quay đầu mỉm cười nhìn xem bọn hắn làm giảm xuống tỷ số thương vong các ngươi cũng không cần xuất thủ bốn người nghe xong tô lâm những lời này mặt lộ nghi hoặc đội trưởng ngươi nói đùa cái gì chúng ta không xuất thủ chẳng lẽ đứng tại chỗ chờ chết ư đội trưởng cái này đến lúc nào rồi ngay tại bốn người tại khi nói chuyện chỉ thấy tô lâm đột nhiên bay lên vọt lên một cái lôi điện đại kiếm theo trong hư không nhẹ lên bay đến tô lâm dưới chân chỉ thấy không đến một giây thời gian tô lâm liền đạp lôi điện đại kiếm bay đến trong trời cao bốn người trông thấy cái này đột nhiên một màn suy nghĩ ngàn vạn nội tâm t r o n mối cảm xúc n ổ n g a n g t h đi đội trưởng còn biết bay、à. chính hắn bay mất vì sao không mang tới chúng ta mọi người khiếp sợ phát hiện tô lâm dường như vào xem lấy chính mình bay hoàn toàn quên đi sự hiện hữu của bọn hắn u i đội t r ư ở n g ngươi không mang theo chúng ta cái quỷ gì thương vong của chúng ta vẫn vẫn là trăm phần trăm a bốn người cảm giác nhịn không được muốn chửi mẹ cái này tô lâm nói cùng làm thế nào hoàn toàn khác nhau nói muốn hạ thấp tỷ lệ tử vong thế nào chính mình một người bay mất mà bây giờ thời gian nguy cơ bọn hắn căn bản cũng không có chửi mẹ thời gian mặt đất chấn động kịch liệt phía dưới mấy trăm con mặt xanh đại đầu phát ra để người run lên tiếng g i t hướng bọn hắn lao đến không thời gian l i ệ u ta cũng không tin hôm nay chúng ta thật phải chết ở chỗ này bốn người đồng thời bạo phát toàn thân khí huyết nhưng mà bốn người cầm lấy đôi tay của vũ khí vẫn từ không tự chủ run r u dậy loại cấp bậc này thú t r i ề u coi như lại đến mấy cái bọn hắn cũng là ngọn cụ tỏi bốn người trong mắt tràn ngập tơ máu nhìn xem vô số mặt xanh đại đầu quái như thủy triều muốn đem bọn hắn bao phủ thời điểm một cái trường kiếm màu vàng từ trên trời giang xuống kích xạ đến vùng trời bọn hắn mọi người tâm thần run lên nhìn xem phóng tới thanh trường kiếm kia có chút không dám tin tưởng tô lâm xuất thủ nhưng mà vì sao kiếm này là hướng bọn hắn phóng tới ta đi Cái này tôi lâm có phải hay không mắt Đều n hợp bạc trực ra, t i thói thường thao tác hy vọng bọn họ sau khi chết học viện có thể điều tra rõ ràng cho bọn hắn một câu trả lời ngay tại bốn người cho là bọn họ sẽ chết ở chỗ này thời điểm vùng chơi bọn hắn trường kiếm màu vàng chuyển đến một tiếng tiếng vượng hót t ầm ầm một đạo kịch liệt tiếng nổ vang chuyển đến bốn người lập tức mở hai mắt ra bọn hắn hai mắt chừng lớn không thể tin chỉ thấy một cái to lớn minh nga cao tới vài trăm mét màu vàng kim trường thành đem bọn hắn bao phủ ở bên trong vô số mặt xanh đại đầu quái thẳng tắp đâm vào đạo này màu vàng kim trường thành bên trên trực tiếp bị bắn ra vài trăm mét mà màu vàng kim trường thành sừng sững không động yên ổn như núi đây là bốn người manh manh hít một hơi lanh khí lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung chỉ thấy tô lâm đứng ở một cái lôi điện trên đại kiếm chưa bao giờ rời đi kiếm khí trường thành t ô lâm nhìn phía dưới tòa kia màu vàng kim trưởng thành vừa ý gật đầu một cái xem ra chính mình kiếm kỹ còn không có lối bước hơn nữa dùng thanh này tứ giai linh vũ phượng vũ sử dụng da kiếm kỹ còn muốn càng mạnh hơn mấy phần chương một trăm hai mươi bảy thanh không thú triều chương một trăm hai mươi bảy thanh không thú triều đây là chiêu thức gì thật khoa trương bốn người không ngừng nhìn xung quanh bao phủ bọn hắn màu vàng kim trưởng thành chấn động nói cấp ét võ kỹ ư ta cho tới bây giờ chưa từng thấy loại chiêu thức này hơn nữa thanh kiếm kia ánh mắt mọi người tụ tập tại trôi nổi tại vùng trời bọn hắn thanh trường kiếm kia xích hồng chua kiếm lúc này thân kiếm không ngừng tản mát ra kim quang một đạo màu vàng kim phượng hoàng khắc vào trên thân kiếm rất sống động đây là linh vũ tạ ba lập tức nhận ra được bất p h à m như thế vũ khí chỉ có linh vũ có thể giải thích người khác tất nhiên cũng nhận ra đây là một cái linh vũ hơn nữa thanh này linh vũ đẳng cấp tuyệt đối không thấp lỗ hải đạo s ờ lên c ằ m nhìn xem thanh trường kiếm kia phán đoán nói cái này có thể là một cái tứ giai linh vũ ta từng tại đế đô cũng gặp qua một cái tứ giai linh vũ, tứ giai linh vũ. bốn người không thể tin vào thai của mình tứ giai linh vũ giá trị không thể tưởng tượng cho dù bọn hắn là thánh long đại học học sinh xuất thân đều là bất p h ẳ m nhưng mà muốn có một cái tứ giai linh vũ đối bọn hắn tới nói cũng là khó như lên trời mà tô lâm lại có một cái tứ giai linh vũ cái này lần nữa đổi mới tô lâm tại bốn người trong đầu ấn tượng là ai nói tô lâm xuất thân phổ thông t ứ giai linh vũ đều có cái này có thể là người thường ngắn ngủi chấn động phía sau bốn người rất nhanh liền đem l ự c chú ý theo trường kiếm trên mình thu hồi lại thả tới hiện tại trên chiến trường chỉ thấy bên ngoài mấy trăm con mặt xanh đại đầu bị màu vàng kim trường thành bắn ra phía sau vẫn chưa từ bỏ ý định không ngừng hướng về màu vàng kim trường thành mạnh mẽ lâm tới ý đồ đem cái này trưởng thành đánh vỡ bốn người tại trường thành bên trong nhìn xem bên ngoài mấy trăm con giữ tận mặt xanh đại đầu tại dương nhanh múa vớt giang chuyển đến một trận lạnh lẽo a suýt nữa quên mất chúng ta còn tại mặt xanh đại đầu trong vòng đây tiếp xuống làm thế nào tuy là chúng ta bây giờ sẽ không bị bọn hắn công kích đến nhưng mà chúng ta dường như cũng không ra được chết tiệt đại đầu quỷ chẳng lẽ không ăn được chúng ta không bỏ qua ư bốn người đẻ xuống đầu đang muốn suy nghĩ tiếp xuống cách phá cục chỉ nghe trên không một tiếng ầm vang hào quang của lôi điện chiếu sang bốn người bốn người lập tức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời mây đen giang đầy tô lâm chân đạp lôi điện đại kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu lam đại、cung. tô lâm chẳng lẽ muốn chính mình đối phó những cái này mà xanh đại đầu không có khả năng a c h ọ n vẹn có mấy trăm con a mỗi một cái đại đầu càng là thần khiếu nhị tam trọng tồn tại mạnh một điểm thậm chí có tầng năm tầng sáu hắn làm sao có khả năng một người đối phó bánh dương lỗ hải đào kinh nghi bất định không biết rõ tô lâm đến cùng muốn làm gì mà tạ ba cùng đường tiểu h u y ệ n cũng là nhìn thấy tô lâm màu lam đại cung phía sau lần nữa lên tiếng kinh hô trong tay hắn cầm có phải hay không cũng là linh vũ ta dường như nghe nói qua tô lâm còn có một cái linh vũ tam giai linh vũ bạo vũ cùng bị hai người vừa nhắc nhở hai người khác cũng nhìn về phía tô lâm thanh kiêm màu lam đại cung bọn hắn lúc này mới phát hiện tô lâm lấy ra đại cung phía sau bầu trời xuất hiện biến hóa kinh người dày đặc như mực mây đen đột nhiên bao phủ vùng trời này vô số kinh người lôi điện ẩ n chứa tại trong đó chỉ thấy mấy trận gió lớn thổi qua cùng phong bạo vũ lập tức chút nước mà tới hào hào hào đen k ị t mây đen trên bầu trời dương n anh múa vớt lôi điện chút nước mà đến mưa lớn chỉ thấy tô lâm đạp tại lôi điện trên đại kiếm tiện tay liền đem đại cung kéo đến đầy nhất từng đạo lôi điện mũi tên nhanh chóng ngưng kết một đạo hai đạo năm đạo sáu đạo bốn người lần này thật x trong tay tô lâm thanh kia tuyệt đối là một cái đáng sợ linh vũ tô lâm rõ ràng thật có hai thanh linh vũ thanh kia linh vũ lại có thể dẫn động thời tiết thật đáng sợ không dám tưởng tượng tô lâm làn công kích này sẽ có nhiều mánh không chỉ là bọn hắn liền ngay tại không ngừng công kích trường thành mặt xanh đại đầu cái nhóm lúc này cũng ngừng công kích ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cái kia kéo căng đại cung thiếu niên tô lâm hai mắt nhất định mang theo lệnh ý màu lam đại cung bên trên tám phát lôi điện mũi tên ngưng tết hoàn thành hắn lập tức bông ra dây cúng mũi tên như điện chớp bắn ra tại mặt xanh đại đầu quái trong ánh mắt đờ đẫn tám phát cung tên tại không trung đột nhiên phất liệt trong chớp mắt liền hóa thành bốn trăm phát cung tên như là mưa lớn hướng bọn hắn thôn phệ mà tới ầm ầm ầm ầm kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng đất trời chỉ thấy vô số miếng đất nham thạch trực tiếp hóa thành vỡ nát kèm theo từng tiếng thét lên từng cái mặt xanh đại đầu nháy mắt đục thân sụp đổ nhưng mà tô lâm công kích như mưa lớn không ngừng hướng về phía dưới phóng ra cung tên đồng thời điều động hắn lôi nguyên kiếm hai gọi ra hắn lôi điện kiếm trợt mạnh mẽ hướng phía dưới quét ngang mà đi ầm ầm ầm bọn hắn bên ngoài đều bị lôi quang màu trắng triệt để bao trùm chỉ nghe thấy đại địa sụp đổ hành minh còn có mặt xanh đại đầu từng tiếng kêu thảm bốn người kinh hái xem lấy bên ngoài quên đi thời gian trực tiếp ngẩn người tại chỗ không biết rõ qua bao lâu bên ngoài cuối cùng yên tĩnh trở lại đợi đến khói bụi tán đi phía sau lại không một chỉ sống mặt xanh đại đầu tồn tại trước mắt mọi người một mảnh hỗn độn như là bị phong bạo quét sạch lúc đầu cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi chỉ nghe một tiếng tiếng vỡ hót màu vàng kim trường thành biến mất không thấy gì nữa trường kiếm bay ngược mà ra bay trở về đến trong tay tô lâm lôi điện trường kiếm mang theo tô lâm từ trên, cao bên trên rơi xuống. tô lâm đem trường kiếm cắm vào hông đỏ sậm trong vỏ kiếm trong tay cầm lấy một ly trà sữa bốn người nhìn xem tô lâm trong lúc nhất thời không biết phải nói gì tô lâm rõ ràng thật một người liền giải quyết tất cả mặt xanh đại đầu hơn nữa tại màu vàng kim trường thành bảo vệ lấy toàn viên vô hại bốn tên đội viên càng là liền xuất thủ đều không ra thể lực cũng còn là đ ấ y chỉ thấy tô lâm ném ra màu xăm túi túi nổi giữa không trùng từng cái ma hạch màu đen theo mặt xanh đại đầu trong thi thể bay ra bay vào trong b a vải đội trưởng nguyên lai、like、ngươi mạnh như vậy đội trưởng ta xin lỗi ngươi vừa mới ta hiểu là ngươi ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn bỏ lại bọn ta đây xin ngươi tha thứ cho chúng ta bốn người hướng về tô lâm thành khẩn nói nếu như không phải tô lâm tại mặt bọn hắn đối mặt xanh đại đầu liền là cựu tử nhất sinh không chết cũng muốn trọng thương tô lâm hướng về bọn hắn gật đầu một cái hắn kỳ thực đều chỉ là vì giảm xuống tỷ số thương vong mà thôi ma hạch toàn bộ bay vào trong bao vải túi bay trở về trong tay tô lâm tuy ý kiểm lại một chút ma hạch một đợt này tô lâm liền s i ê u tập trọn vẹn hơn ba trăm khóa ma hạch bọn hắn mới vừa vặn tiến vào bí cảnh thông qua bí cảnh tiêu chuẩn thấp nhất là thu thập bảy mươi tám khóa ma hạch bọn hắn đã vượ chúng ta còn muốn tiếp tục không bành dương hỏi g i t h ấ t nhiên tô lâm gật đầu một cái thật vất vả tới cái bí cảnh này hắn đương nhiên là có thể kiếm lời nhiều ít liền kiếm lời bao nhiêu đang lúc tô lâm một đội chỉnh đốn h o à n tất đang muốn lần nữa xuất phát thời điểm tô lâm nhớ mày bên hông trường kiếm lập tức bay ra hóa thành màu vàng kim trường thành đem bốn tên đồng đội bao ở trong đó chính mình hướng một bên khác né tránh mà đi đang lúc bốn người còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì chỉ nghe một tiếng ầm vang to lớn lay động k m chút đem bốn người lắc ngược lại mọi người thấy phía trước mặt đất hít một hơi lãnh khí chỉ thấy tô lâm vừa mới chỗ đứng bị oanh ra một cái mười mét sâu đại động c h ông ông từng, từ dầm dầm dầm. từng đạo hố sâu xuất hiện tại trên mặt đất tô lâm một bên né tránh một bên rời xa màu vàng kim trường thành để đồng đội bốn người sẽ không bị cái này lăng lệ đợt công kích tới màu vàng kim trường thành bên trong bốn tên đội viên nhìn xem hủy dị như vậy tình huống lập tức dâng lên dự cảm bất t ư ở n g đây là cái gì h u n g thú mắt rõ ràng không nhìn thấy là quá nhanh h u n g thú này tốc độ nhanh đến căn bản không thể dùng mắt thường bắt chỉ có thể nghe thấy nó huy động cánh âm thanh nếu như ta không đ o á n sai đây cũng là vô ảnh h u n g văn cấp độ bột h u n g thú rõ ràng xuất hiện tại nơi này nghe được vô ảnh h u n g văn danh tự bốn người khác giật mình lập tức đánh lên d ù m mình cái gì vô ảnh h u n g văn đúng là v ậ t này chẳng trách tốc độ đáng sợ như thế không chỉ là tốc độ nghe nói thần k i ế u cấp bậc vô ảnh hưng văn công kích của bọn nó uy lực có năng lực so làm vật cảnh l o n g của mọi người lần nữa treo lên mồ hôi lạnh làm ướp phía sau lưng của bọn hắn mới giải quyết một đợt thú triệu tại sao lại bay tới một cái vô ảnh hung văn song đời loại vô ảnh hung văn này tại thần khiếu cảnh cơ hội không có đối thủ là khó đối phó nhất hung thú một t r o n g thế nào bị chúng ta đụng phải thần khiếu cảnh đội ngũ cho dù có thần khiếu ngũ lục trọng thậm chí tầng bảy tám cường giả toa chấn đụng phải loại vô ảnh hung văn này đều chỉ có thể tạm thời rút lui tránh né mũi nhọn vô ảnh hung văn chỉ có nó đánh ngươi không có ngươi đánh nó tốc độ của nó quá nhanh nhìn đều nhìn không gặp càng chưa nói có thể công kích đến nó mọi người nghe lấy trên bầu trời chuyển đến cao tần tạm tâm tựa như có một cái vô cùng to lớn môi không ngừng tại bên thai của ngươi bay tới bay lui sinh lòng bực bội đồng thời mọi người hiện tại càng là không rét mà run vô ảnh hung văn đối bọn hắn tới nói là đ a u phủ tồn tại cái này vô ảnh hung văn đến cùng ở đâu b à n h dương mấy người lập tức hướng về tô lâm hô lớn đội trưởng chúng ta rút lui a cái này vô ảnh hung văn quá khó đối phó so b u ộ c còn khó dây hơn đúng vậy a đội trưởng nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành coi như hiện tại rút lui chúng ta cũng đã lời lớn ngàn vạn đường lật thuyền trong ngưng a nhìn dưới mặt đất đã biến đến như tổ hong vỏ vẽ đồng dạng mọi người ước gì nhanh lên một chút rời đi cái này vô ảnh hung văn công kích bọn hắn không có đoán sai thật đến gần l a n g vân cấp bậc coi như tô lâm lại mạnh nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là cái thần khiếu cảnh t ầ n một cùng l a n g vân cảnh có không thể vượt qua h n g câu tuy là tô lâm hiện tại đem tất cả đáng sợ công kích đều tránh khỏi nhưng mà mọi người cũng không lạc quan bởi vì vô ảnh hung văn có thể sai lầm vô số lần nhưng mà tô lâm chỉ cần bị nó đánh trúng một lần cái kia hết thể liền toàn bộ kết thúc đây chính là lăng vân cấp bậc công kích chỉ thấy tô lâm không ngừng tránh né ở giữa liền tra sữa đều thu vào có tôi h nghĩ ể mà ế t lâm, là lâm lắc đầu ế n n bao h i nói cái này vô ảnh hung văn chính xác có lăng vân cấp bậc thủ đoạn công kích liền là bởi vì dạng này tô lâm mới chịu rút lui trước đi ra không thể để cho những công kích này đánh ngã đồng đội một cái kiếm khí của hắn trưởng thành tuy nói vững như thành đồng nhưng mà có thể hay không kháng trụ lăng vân cảnh công kích còn khó nói làng có thể lớn nhất giảm xuống tỷ số thương vong tô lâm không thể làm gì khác hơn là trước không ngừng tranh né để vô ảnh hung văn công kích không tự giác liền rời xa màu vàng kim trường thành mà bây giờ nhìn thấy màu vàng kim trường thành đã xa xa tại hung thú công kích phạm vi bên ngoài phía sau trên mặt tô lâm khơi gợi lên một đạo cười lạnh liền tốc độ ngươi nhanh đúng không tốt vô ảnh hung văn tốc độ cực nhanh liền tô lâm đều không nhìn thấy bóng dáng của nó chỉ có thể nghe thấy nó không ngừng vỗ cánh chế tạo ra làm người tâm phiền cao tần thâm bất quá tô lâm căn bản không cần thấy do hắn ở đâu cái này bay tới bay lui â m thanh ta cũng là chịu đủ hiện tại dừng lại cho ta chỉ thấy tô lâm đột nhiên ngửa mặt lên trời một chỉ ngón tay chỉ hướng không hề có thứ gì bầu trời trong miệng lạnh lùng nói nhất định len k e n một đạo kim mang đột nhiên ở trên bầu trời xuất hiện trường thành bên trong bốn người trông thấy tô lâm đột nhiên động tác lập tức nhìn chăm chú hướng không trung nhìn lại trong tích tắc mọi người miệng mở lớn không thể tin chỉ thấy trên bầu trời theo lấy tô lâm cái kia một chỉ một cái vô cùng to lớn màu đen muối to xuất hiện tại không trung cùng nói là tô lâm để nó xuất hiện phải nói là tô lâm để nó ngưng di chuyển vô h n h hung văn cuối cùng hiện hình đi ra để mọi người thấy rõ bộ mặt của nó vô cùng dữ t ậ n đáng sợ dáng dấp giờ phút này bao trùm lấy tầng một kỳ quang như gỗ đồng dạng bất động liền sau lưng cái kia thật to cánh lúc này đều không n ú c đ í c h trên đầu có một cái màu vàng kim nhất định chữ không ngừng c h ấ p động lên k i m quang vô ả n h hung văn như là bị dừng lại thời gian duy trì phía trước một cái động tác một mực nhất định tại trên bầu trời ngoa tạo vô ả n h hung văn nguyên lai dài d ạ n g này nó thế nào không bay nó bị định trụ là đội trưởng làm sao mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tô lâm tô lâm rõ ràng còn giống như cái này kinh người năng lực giá hỏa này đến cùng còn có nhiều ít át chủ bài Ta cho tới thể trụ qua cho có còn có có thể đem địch không nghe nhân định giờ bây đem vô ảnh hung văn như là một khối đậu phụ đồng dạng bị bốn thanh lôi điện đại kiếm tùy tiện chém thành vỡ nát đồng thời đại kiếm phóng xuất ra lôi điện cường đại vô ảnh hung văn thi thể mạnh vụn trực tiếp bị hoành thành xám lôi điện đại kiếm bay trở về bên cạnh tô lâm bốn người nhìn xem trên bầu trời lúc này còn tại bước lên khói xanh miểu sát bột cấp hung thú cũng bị tô lâm miểu sát cái này vô ảnh hung văn tuy là lực công kích có thể so lăng vấn cảnh nhưng mà n ụ c thân vẫn là thần khiếu cảnh hơn nữa còn là lệnh yếu một loại có thể nói đây là nhược điểm lớn nhất của nó tô lâm rõ ràng hoàn mỹ khắc chế cái này cấp độ bột hung thú thật mạnh a chỉ thấy một cái ma hạch màu đỏ nhạt hiện lên ở bầu trời tô lâm lấy ra túi hướng nó một chiếu ma hạch lập tức bay vào trong bao vải toàn trường lần nữa trở về yên tĩnh mà tô lâm cũng không đem lôi điện đại kiếm thu hồi mà là nhảy lên đặt tại một cái lôi điện trên đại kiếm quay đầu nhìn về phía bốn người chúng ta bây giờ có thể xuất phát làm tiết kiệm thời gian chúng ta bay thẳng đi qua đi tô lâm nhìn xem có chút đ ỡ đẫn bốn người nói bay đội trưởng toàn trường chỉ có người biết bay a chúng ta thế nào đi bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tô lâm sẽ không cho là bọn họ cũng có phi hành thủ đoạn a tô lâm nhẹ nhàng cười một tiếng cái kia còn không đơn giản ta mang các ngươi bay tô lâm búng tay một cái bốn người con ngươi co vào một màn kinh người phát sinh chương một trăm hai mươi chín cất cánh trường thành toàn t r ư ờ n g đẹp nhất tử chương một trăm hai mươi chín cất cánh trường thành toàn t r ư ờ n g đẹp nhất tử ầm ầm ầm màu vàng kim trường thành bên trong bốn người khiếp sợ nhìn xem dưới chân chỉ thấy lúc này như là địa chấn đồng dạng màu vàng kim trường thành rung động dữ dội lên chỉ nghe được một thanh âm vang lên triệt chân trời tiếng vỡ hót vô cùng to lớn kiếm khí trường thành rõ ràng bay lên trời mang theo trong đó bốn người bay đến bầu trời ta đi trường thành bay lên ta không xuất hiện ảo ra cái này trường thành rõ ràng còn có thể bay Tạ ba, đường tiểu huyện lỗ hải đào chấn động không gì sánh nổi xem lấy màu vàng kim trường thành bọn hắn không nghĩ tới vốn cho là chỉ có thể phòng ngự trường thành rõ ràng có thể dẫn bọn hắn t h ư ợ n g tiên nhìn xem dưới lòng b à n chân không ngừng thu nhỏ đỉnh núi một cô cực lớn cảm giác hưng phấn hiện lên tại bốn người trong lòng ha ha ha bay lên cuối cùng thể hội một cái lăng vân cảnh cường giả cảm giác cái này màu vàng kim trường thành quá đẹp rồi lại có thể phòng ngự lại có thể bay quá kéo gió ta cũng không dám tưởng tượng người khác nhìn thấy chúng ta sẽ có nhiều thẻm lớn bốn người hưng phấn nói tô lâm cũng làm mỉm cười ở giữa lấy ra một ly trà sữa đạp lôi điện đại kiếm ở trên bầu trời vút qua cái này t r ư ờ n g thành năng lực đặc thù chủ yếu vẫn là dựa tứ giai linh vũ phượng vũ là nó mới để kiếm khi trường thành có năng lực mới ở trong bí cảnh tô lâm mấy người vừa mới cất cánh liền hấp dẫn vô số nhãn cầu tô lâm chân đạp lôi điện đại kiếm bay ở không trung đã đủ để phía dưới những cái kia thần khiếu cảnh các tân sinh c h â n kinh coi như là đại nhị học t r ư ờ n g đại bộ phận cũng còn tại thần khiếu cảnh, không tới vân cảnh chả hết không được trời nhìn thấy tô lâm rõ ràng có thể lên trời đều là kinh hãi nhưng mà làm bọn hắn nhìn thấy phía sau tô lâm bay ở không t r ú n g tòa kia to lớn màu vàng kim trưởng thành mọi người rủi rủi con mắt cảm giác gặp quỷ cái quỷ gì phía sau tô lâm bay đó là vật gì thành bảo ư đó là trưởng thành kiếm khí trưởng thành a hơn nữa còn có thể bay được ai tới bấm ta một cái để ta nhìn một chút ta có phải hay không đang nằm mơ chỉ thấy kiếm khí trưởng thành bên trong bốn tên i đội viên xem rốt cục phía dưới đám người kia biểu tình ôm bụng cười cười nói ha ha ha ta liền biết bọn hắn là cái biểu tình này ai u bọn hắn khẳng định thèm muốn phá lúc ấy tại đại sành còn chế rêu chúng ta à hiện tại biến sắc m ặ ta chỉ thấy trên bầu trời ngự kiếm phi hành tô lâm sau lưng đi theo phi hành màu vàng kim trường thành thẳng tắp bay về phía trung tâm bí cảnh trên đường đi chịu đến tất cả mọi người nhìn chăm chú trong bất chi bất giác bọn hắn liền trở thành toàn trường đẹp nhất tử mặc kệ là tân sinh vẫn là l ã o sinh giờ phút này đều không khỏi chỗ lên tô lâm quá lợi hại chính mình có thể bay coi như rõ ràng có thể mang theo tất cả người một chỗ bay ta nếu là cùng hắn một đội liền tốt a a a ta cũng rất muốn thể nghiệm một cái cất cánh cảm giác cái kia màu vàng kim trường thành quá đẹp rồi a so xe thể thao còn muốn kéo gió ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy cùng tô lâm một đội tức chết ta rồi mọi người đối tô lâm cái đội trưởng này ấn tượng nên đón một trăm tám mươi độ chuyển biến vốn là bọn hắn đều cho là cái này sinh viên đại học năm nhất làm đội trưởng không đáng tin cậy tại ở trong bí cảnh đội ngũ bọn hắn năng suất khẳng định cực thấp không nghĩ tới nhân gia hình như đã thật sớm hoàn thành cơ bản nhiệm vụ hiện tại đã hướng về trung tâm bí cảnh bay đi tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong tô lâm một đoàn người không ngừng hướng trung tâm bí cảnh tới gần nơi đó nghe nói liền là một chỗ tồn tại bọn hắn lần này nhiệm vụ chính tuyến là đánh giết b u t thị huyết hùng vương mà cái hung thú này vô cùng sở trường biến hóa tất cả người chỉ biết là nó tại trung tâm bí cảnh không biết do hắn vị trí cụ thể coi như là đã thật sớm đi tới trung tâm bí cảnh cường đại học trường bọn hắn lúc này cũng tại từng cái đỉnh núi ở giữa phạm mơ hồ thị huyết hùng vương đến cùng ở đâu cái này trung tâm bí cảnh cũng quá lớn muốn tìm đến tung tích của nó còn thật không dễ dàng y thiếu trạch một đội cầm lấy một tay cảm ứng thiết bị đã tại nơi này tìm kiếm nửa ngày từ đầu đến cuối không có phát hiện thị huyết hùng vương tung tích thị huyết hùng vương rất mạnh y thiếu trạch không cảm thấy bọn hắn có khả năng ứ n g nối nhưng mà bọn hắn vẫn là đến nơi này mục đích đúng là làm sớm tìm tới thị huyết hùng vương sau đó đem vị trí tin tức bán đi đi. t i nhưng t i á trị c mà để người không nghĩ tới chính là thị huyết hùng vương giấu kín thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của hắn cho dù hắn sớm chuẩn bị một loạt nhận biết hung thủ trang bị rõ ràng không một cái có thể tìm tới bột tung tích chết thiệt nếu là ta biết bay liền tốt Chỉ cần bay được, nhất định có thể lại càng dễ tìm tới bột manh mối y di thiếu trạch nhịn không được phàn nàn nói hắn làm tìm hùng vương đã m ệ t h toàn thân cay mũi nhưng là vẫn không thu hoạch được gì đúng lúc này bầu trời truyền đến mấy đạo tiếng xe gió y thiếu trạch nhướng m à y lập tức ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào hắn ánh mắt cái gì tô lâm hắn thế nào biết bay y thiếu trạch nhìn lên trên bầu trời đạp lôi điện đại kiếm tô lâm trực tiếp lên tiếng kinh hô chật lại nhìn thấy đi theo phía sau tô lâm q u á i vật khổng lồ càng là trực tiếp hít vào một hơi biết bay t r ư ờ n g thành ta tích h cái vê đốt có vê đ t dạ chỉ thấy tô lâm bốn cái đồng đội an nhàn ngồi tại trường thành bên trong nhìn phía dưới phong cảnh tựa như là cùng lấy tô lâm một chỗ hóng gió đổng dạng Mà lúc n à y mệnh thì o à n t â n mồ hôi h thiếu trạch mang mang khó ngời xuống cảm giác đạo tâm nghiền nát thậm chí muốn sớm rút khỏi cái bí cảnh này trung tâm bí cảnh một chỗ khác đại nhị học sinh an mặc phi hành tại không trùng không ngừng quét mắt trung tâm từng tòa ngọn núi lớn màu đỏ lần này nhiệm vụ chính tuyến cũng không tốt làm cái thị huyết hùng vương kia đã là lăng vân cấp bậc hùng thú mang một nhóm tân sinh chỉ là phiền tay thôi còn phải chú ý thương vong của bọn họ dẫn căn bản không thích hợp dẫn bọn hắn tới nơi này cái này nhiệm vụ chính tuyến cũng chỉ có đến lăng vân cảnh lao sinh mới có thể hoàn thành hơn nữa còn nhất định cần có cực mạnh sức quan sát mới có thể tìm được cái thị huyết hùng vương kia ngay tại an mặc không ngừng suy tư tìm kiếm ở giữa cách đó không xa bầu trời chuyển đến tiếng xe gió bị cái này tiếng vang ầm ầm cắt ngang suy nghĩ an mặc quay đầu nhìn lại con ngươi co vào chỉ thấy tô lâm mang theo trường thành đã một chỗ bay đến trung tâm bí cảnh cùng hắn cách không xa chương một trăm ba mươi đánh b u ộ t thị huyết hùng vương chương một trăm ba mươi đánh b u ộ t thị huyết hùng vương trường thành cho dù là luôn luôn trầm ồn ăn mặc lúc này cũng là nhịn không được kinh ngạt nói không chỉ là hắn lúc này ở trên bầu trời cái khác mấy tên lăng vân cảnh lao sinh đều là lên tiếng kinh hô bọn hắn không nghĩ tới một cái tân sinh rõ ràng có thể nhanh như vậy đi tới trung tâm bí cảnh hơn nữa còn là bay tới tên kia cầm đầu chính là tất cả mọi người nhận thức tô lâm cái kia duy nhất tân sinh đội trưởng hắn thế mà lại bay hơn nữa còn đem toàn bộ đội ngũ đều mang tới cái này tô lâm có chút đ ổ vật ra không nghĩ tới hắn có thể đi tới trung tâm bí cảnh mấy tên lăng vân học t r ư ở n g hướng về tô lâm gật đầu một cái nhưng mà bọn hắn đối tô lâm tiếp xuống cũng không nhìn kỹ bởi vì cho dù là bọn hắn thật sớm đi tới trung tâm bí cảnh đều không có tìm được thị huyết hùng vương nửa điểm bóng dáng hắn có thể đi tới nơi này đã chứng minh thực lực của hắn bất quá muốn tìm đến thị huyết hùng vương là không có khả năng hắn lần này cũng là đi không hắn tất nhiên không tìm được ngay cả chúng ta những lăng vân cảnh này đều tìm nửa ngày đều không có tìm được hắn có thể tìm tới liền có quỷ mà tô lâm thì không để ý đến nhìn chăm chú mà đến tầm mắt hắn nhìn xem dưới lòng b à n chân từng toa ngọn núi lớn màu đỏ trong mắt lưu động lấy lôi điện phá diệt lôi đồng mở tô lâm không ngừng quét mắt phía dưới đại sơn nhưng coi như là dùng phá diệt lôi đồng tô lâm cũng không có tìm tới một điểm ẩn tàng ma khí tô lâm một chút cũng không đội cầm lấy trà sữa quát mạnh một cái cái k i a tới tổng hội tới tô lâm đang nói nao hải lập tức chuyển đến âm thanh ngươi uống một cái trà sữa lực cảm giác của ngươi đề cao gấp mười lần thời gian duy trì một giờ ngươi uống một cái trà sữa thu được bờ uống f f hỏa nhãn kim tinh hết thể g i ấ u kín thủ đoạn ở trước mặt ngươi đều sẽ mất đi hiệu lực thời gian duy trì mười phút tô lâm hai mắt lôi điện càng ngọc ánh chỉ nghe thấy hắn phát ra một tiếng cười khẽ rất nhanh toàn bộ người liền bay đến một tòa núi lớn trên không tô lâm không nói hai lời lôi điện kiếm trận đều xuất hiện hướng về đại sơn chém tới đồng thời trong tay b ả o vũ cung xuất hiện đột nhiên kéo cung vọt tới tám phát cung tên đinh thai nước góc sấm sét vang lên tô lâm rõ ràng tại sét đánh không kịp b ư n g thai ở giữa phát động kinh thiên thế công thẳng tắp đánh xuống phía dưới ngọn núi lớn kia ầm ầm trung tâm bí cảnh như là động đất đồng dạng trên bầu trời những cái kia còn đang tìm lang vân lão sinh lập tức giật mình q u a n người lần nữa nhìn về phía tô lâm thế nào hắn thế nào đột nhiên xuất thủ chẳng lẽ hắn tìm được làm sao có khả năng phô trương thanh thế ngọn núi lớn kia ta đã sớm tỉ mỉ tìm qua bên trong đừng nói là liền phổ thông một cái hung thú đều không có hắn làm ra vẻ đây mọi người ở đây cho là tô lâm là tại làm loạn thời gian không nghĩ tới chính là ngọn núi lớn kia chuyển đến giống giận c h ầ m thấp một màn kinh người phát sinh chỉ thấy toàn bộ đại sơn rõ ràng kịch liệt lay động trực tiếp xoay chuyển lên từng đợt cuồng phong thổi qua toa kia xích hồng đại sơn rõ ràng tại trong chớp mắt biến thành một cái đầy người tóc đỏ cự hùng cự hùng hình thể to lớn chừng một ngọn núi lớn nhỏ thị huyết hùng vương thật là nó nguyên lai ngọn núi lớn kia liền là nó nguy trang rõ ràng trực tiếp biến thành một ngọn núi cái này ai có thể nghĩ tới a cái này tô lâm là làm sao tìm được hắn chẳng lẽ mở ra thiên nhãn mọi người khiếp sợ nhìn xem trên bầu trời tô lâm bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới hắn rõ ràng thật tìm được bột một áp lực đáng sợ nháy mắt theo trên mình thị huyết hùng vương chẳng ra lập tức liền bao phủ trong toàn bộ bí cảnh tâm đó là lang vân cấp hung thú đáng sợ khí thức coi như là cùng giai lang vân cấp v õ giả cảm nhận được uy áp này đều sẽ không khỏi đến sợ hãi phía sau tô lâm màu vàng kim trường thành bên trong tạ ba vành dương bốn người nhìn thấy phía dưới như là một ngọn núi lớn cự hùng phía sau lập tức toàn thân rút g i y coi như là thân ở trường thành bên trong bọn hắn đồng dạng bắt đầu sợ mà bọn hắn bất quá là thần khiếu cảnh sinh viên đại học năm nhất bọn hắn m u ố n là cho là tô lâm tới trung tâm bí cảnh chỉ là muốn soát soát trung tâm tiểu quái không nghĩ tới tô lâm rõ ràng thật tới đánh cuột đây chính là thị huyết hùng vương thật đáng sợ nghe nói t r ô n vùi tại trong miệng nó vong hồn không ít thật là đáng sợ một cái gấu nó là ăn cái gì rõ ràng có thể đến cùng một ngọn núi lớn như vậy đội trưởng vừa mới có phải hay không đánh nó cái này đại hùng dường như vẫn đang nói g trường chúng ta chiến đấu còn chưa bắt đầu bốn người trong lòng liền dâng lên nguy cơ sinh tử đội trưởng sẽ không thật dẫn chúng ta tới soát mọi người ở đây suy nghĩ ngàn vạn ở giữa thị huyết hùng vương trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu nó cái miệng đó lớn như là một tòa ao hồ bên trong còn hiện đầy máu tươi màu đỏ một cái lớn hơn cả ngọn núi màu đen tay gấu hướng thẳng đến trên bầu trời tô lâm mạnh mẽ đánh tới công kích còn không tới liền đã nhắc lên phong bạo liền hậu phương màu vàng kim trường thành đều bị thổi xê dịch lên đ ạ p lôi điện đại kiếm tô lâm không hề lay động một tay cầm lấy trà sữa uống vào một cái khác c h ậ m chậm nâng lên nhất định tô lâm âm thanh như là thần linh đồng dạng l ờ i vừa nói ra phảng phất thời gian đình chỉ chỉ thấy cái kia to lớn tay gấu trực tiếp dừng ở trên không không chỉ là tay gấu toàn bộ giống như núi lớn thị huyết hùng vương lúc này bị tần một kim quang bao trùm trên đầu để chống hiện một cái to lớn chữ vàng nhất định thị huyết hùng vương bị trọn vẹn nhất định tại chỗ cũ như gô đồng dạng một cọng lông tóc đều động đậy không được cái gì ở trên bầu trời vây xem lang vân cảnh đám lá sinh nhìn thấy tô lâm một chiêu này nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn bởi vì một chiêu này là liền bọn hắn cũng chưa thấy qua chiêu thức hơn nữa chiêu này cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn rõ ràng đem lăng vân cấp bậc thị huyết hùng vương c h ọ n vẹn định trụ mọi người tự hỏi coi như là chính mình là lăng vân cảnh cũng t u y ệ t không có khả năng làm đến loại việc này mà cái tô lâm kia vẫn là cái thần khiếu tầng một a rõ ràng như vậy người tiên hết thể phát sinh tại trong trước mắt thị huyết hùng vương cơ hồ vừa mới bị định trụ tô lâm công kích liền như là mưa lớn đồng d ạ n g chút xuống mà tới lôi điện kiếm trận triệt để bạo phát hơn một trăm thanh lôi điện t r ư ờ n g kiếm mỗi một thanh đều tản ra kinh người lôi qua n g hướng về thị huyết ma gấu đánh tới đồng thời tô lâm tại ngắn ngủi một dây liền kéo động lên lần hai dây cung b ắ n ra mười sáu phát lôi điện cung tên mười sáu phát cung tên đã biến hóa thành tám trăm phát lôi điện mũi tên như mưa tên đồng dạng phủ xuống mà tới ầm ầm ầm ầm đến không hết lôi điện oanh minh vang vọng chân trời bị định trụ thị huyết ma gấu đem co thương tổn toàn bộ ăn liền vây xem những học sinh cũ kia nhìn thấy một màn này đều cảm giác tê cả ra đầu cái này tô lâm mấy dây liền có thể phát ra nhiều như vậy công kích thật đáng sợ đợt này thương tổn có thể a bất quá muốn đánh ngược lại thị huyết hùng vương còn chưa đủ có thể đánh ra làn công kích này tô lâm đã tốt vô cùng thị huyết hùng vương đại khái chẳng mấy chốc sẽ tránh thoát t r ó i buộc tô lâm tiếp xuống làm thế nào định thân pháp năm giây thời gian thoáng qua tức thì tại mọi người sợ h ã i trong tầm mắt chỉ thấy thị huyết hùng vương lần nữa khôi phục hành động v ừ a m ớ i cái tia đợt công kích tuy là nhìn lên rất mạnh nhưng mà cũng chỉ là để thị huyết hùng vương trên mình bốc lên khói xanh mấy chỗ làn da cùng lông bị cháy r ủ i mà thôi thị huyết hùng vương cơ hồ không bị đến cái gì trọng thương thị huyết hùng vương nhìn xem mình lúc này có chút bộ dáng chật vật mắt buộc phát ra hồng q a n g như biển máu đồng dạ kinh người thét to mang theo c u ầ n phong chấn động nhân tâm mà tô lâm thì là không n ú c đ í c h mặc cho c u ầ n phong cùng lay động quần áo không ngừng vố vào tô lâm uống vào trà sữa thần sắc không thay đổi trên cao nhìn xuống cùng thị huyết hùng vương đối diện hết thể vừa mới bắt đầu tô lâm không có nửa điểm sợ hãi hắn cũng không phải lần đầu tiên đối mặt lang vân cảnh địch nhân rồi tô lâm uống vào trà sữa ở giữa mắt lần nữa tỏa ra ánh sáng ngươi uống một cái trà sữa thu được tăng phúc bờ uff thời gian duy trì một giờ ngươi định thân pháp thu được tăng phúc tiếp xuống ngươi có thể không hạn chế sử dụng định thân pháp c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt điên c ồ n g định thân lại khai thiên môn không hạn chế sử dụng định thân pháp cũng liền là không tiêu hao không làm lạnh không nghĩ tới cái này tăng phúc bờ uff vừa vặn tăng phúc tại định thân pháp bên trên định thân pháp vốn là một cái đáng sợ năng lực lúc này tăng thêm tăng phúc bờ uff tô lâm cảm giác chính mình vô địch chỉ thấy phía dưới giống như núi to lớn hùng vương trong mắt hồng quang đại thịnh liền muốn phát ra vô cùng khủng bố công kích không nghĩ tới tô lâm cũng là nhanh hắn một bước trước tiên nâng lên tay trái định định định từng đạo kim quang đột nhiên tại trên mình thị huyết hùng vương bộ phát ra ken, len keng len k e n mọi người con ngươi co vào để bọn hắn không tưởng tượng được sự t ì n h xuất hiện tại bọn hắn trước mắt chỉ thấy ngắn ngủi một giây theo lấy tô lâm cái kia một chỉ nháy mắt xuất hiện m ộ ư ơ i hai cái màu vàng kim nhất định chữ chấn áp tại trên đầu thị huyết hùng vương thị huyết hùng vương lại một lần nữa bị định trụ liền trong mắt nó lúc này đều là xuất hiện không thể tin dầm dầm dầm chỉ thấy hắn bị định trụ nháy mắt tô lâm như là mưa lớn công kích lần nữa chút xuống mà tới hơn nữa so lần đầu t i ê n còn muốn hung m ánh liền xung quanh đại sơn đều không ngừng r u n động lên khói bùi tàu trời hắn lại đem thị huyết hùng vương định trụ chẳng lẽ hắn cái kia chiêu thức không có tiêu hao sao hơn nữa so lần đầu tiên càng mạnh một giây hắn liền dùng m ộ ư ơ i hai lần lần này thị huyết hùng vương sẽ bị định trụ đến càng lâu vừa mới một cái nhất định là năm giây thời gian cái này m ộ ư ơ i hai cái nhất định chữ chẳng lẽ có thể định trụ thị huyết hùng vương một phút đồng hồ mọi người không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu thị huyết hùng vương m ộ ư ơ i hai cái chữ to màu vàng lúc này những cái kia nhất định chữ tại không ngừng chấp động lên kinh quang cương đại như thế đặc thù chiêu thức tại mọi người nhìn tới tuyệt đối tiêu hao không nhỏ có thể thả ra một lần đã rất k h ô n tệ loại chiêu thức này đồng dạng là dùng l à mát chủ bài tới xuất kỳ bất ý xem như là cuối cùng sắt chiêu nhưng mà không nghĩ tới tô lâm dùng qua một lần rõ ràng còn có thể sử dụng phía sau tô lâm màu vàng, vàng kim trương thành đồng đội bốn người nhìn xem chất động kim quang m ộ ư ơ i hai cái chữ lớn cũng là trực tiếp sửng sốt liên đã sớm nhìn qua tô lâm sử dụng tới một lần định thân pháp bọn hắn cũng không nghĩ tới định thân pháp còn có thể như vậy dùng nguyên lai、like、đội trưởng có khả năng liên tục sử dụng cái kia chiêu thức đây cũng quá đáng sợ a coi như là lăng vân cấp bút cũng muốn ngoan ngoan bị định trụ một phút quá mạnh chẳng trách đội trưởng đối mặt lăng vân cấp u n g thú đều không có chút nào sợ l i ê n tại bọn hắn nhìn xem bóng lưng tô lâm chấn động thời điểm chỉ thấy tô lâm q u a y đầu nhìn bọn họ một chút hướng về màu vàng kim trường thành hơi điểm nhẹ các người đến đằng sau chờ ta một chút tô lâm nhẹ giọng nói ra chỉ thấy màu vàng kim trường thành lập tức mang theo bốn người bay đến xa xa bốn người giờ mới hiểu được tô lâm cũng tại lo lắng an toàn của bọn hắn lúc này tại đại hùng bị định trụ thời điểm lập tức để bọn hắn rút khỏi phạm vi nguy hiểm chỉ thấy màu vàng kim trường thành tốc độ cực nhanh trong chấp mắt liền rút ra cái kia nguy hiểm khu vực tại một cái trên đất bằng rơi xuống phía sau ngay sau đó màu vàng kim trường thành biến mất toàn bộ kim quang thu vào thành kia treo lơ lửng gi chỉ thấy trường kiếm phát ra một đạo thanh thúy kiếm minh phía sau lập tức bay ra bay về phía trên bầu trời tô lâm cùng thay thế là một cái lôi điện đại kiếm từ trên bầu trời bay tới thủ hộ tại bốn người ở giữa nguyên lai、like、chúng ta vừa mới ở trên trời khả năng còn ảnh hưởng tới đội t r ư ở n g phát huy chẳng lẽ hắn còn chưa dùng hết toàn lực đúng vậy a hắn còn giống như chưa bao giờ dùng qua thanh kiếm kia đây chính là tứ giai linh vũ a nơi đây tuy là khoảng cách một chỗ tồn tại khu vực khá xa nhưng mà trên bầu trời tô lâm thế công kinh n g i tăng thêm cái kia thị huyết hùng vương to lớn như núi bốn người vẫn là dễ như chở bàn tay liền đem lúc này tình hình chiến đấu thu vào đáy mắt tuy là bốn người hiện tại đã rút khỏi nguy cơ sinh tử đã biến mất nhưng mà bọn hắn vẫn là khẩn trương đầu đ ầ y mồ hôi chỉ thấy một phút đồng hồ thời gian trôi qua đỉnh đầu thị huyết hùng vương bên trên mười hai cái chữ to màu vàng ngay tại từng bước lờ m ở thị huyết hùng vương thân thể cũng mơ hồ độc lên trên bầu trời tứ giai linh vũ phượng vũ hóa thành một vệ kim quang bay đến trong tay tô lâm nắm lấy chuôi kiếm đỏ thấm tô lâm lấy ra trà sữa uống một n g ụ m phía sau lạnh lùng nhìn tới thị huyết hùng vương căng cứng thân thể triệt để bông ra nó lần này phất nộ so một phút đồng hồ phía trước càng hôn bánh tô lâm rõ ràng lần hai đem nó định trụ hơn nữa cái này lần thứ hai rõ ràng trực tiếp định trụ nó trọn vẹn một phút đồng hồ lúc này thị huyết hùng vương trên mình đốt cháy khét lông cùng làn da càng nhiều cũng thay đổi đến càng c h ấ t vật toàn thân cao thấp đều bước lên lấy khói x a n h không có chút nào mới bắt đầu lang vân cấp thú vương mỹ phong chỉ thấy thị huyết hùng vương ngửa mặt lên trời mở miệng liền muốn đối tô lâm phát ra hắn kinh tiên nổ h ố n g âm thanh tô lâm lần nữa hướng hắn chỉ nói định tiếng giống vừa mới muốn ra cổ họng liền im mặt mà dừng biến thành một trận kêu t r n thị huyết hùng vương con ngươi co vào thấu trời màu vàng kim nhất định chữ đem nó toàn bộ tầm mắt bao phủ cái gì Ta đi. đây là tình huống như thế nào trên bầu trời những cái kia quan chiến lăng vân cấp lao sinh nhìn xem lúc này một màn trở lên lớn kinh thất sắc tô lâm rõ ràng lần thứ ba sử dụng gia định thân pháp hơn nữa lần này so phía trước lần hai gộp lại còn muốn khoa trường trọn vẹn có một trăm hai mươi đạo màu vàng kim nhất định chữ như là như mưa rơi bao trùm ở thị huyết hùng vương toàn thân ken, len k e n len k e n len k e n định thân kim quang so trước đó còn óng ánh hơn vô số lần chỉ thấy thị huyết hùng vương há to miệng trong mắt mang theo một chút sợ hãi lần nữa bị định trụ toàn thân bị đáng sợ kim quang bao trùm tại nó bị định trụ n h y mắt trong bầu trời càng là xuất hiện kinh người biến đổi lớn toàn trường tất cả người nhìn xem bầu trời hít vào một ngụm khí lạnh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình lúc này trên bầu trời rõ ràng xuất hiện một đạo cửa lớn màu vàng nóng cửa chính từ từ mở ra vô số đáng sợ lôi điện từ bên trong buộc phát ra dường như cửa chính sau lưng cất giấu vô cùng kinh người lôi chỉ đ ì n h thai nhức cóc gầm thét như là thiên lôi nổ t u n g chấn động tâm thần chỉ thấy một cái to lớn màu vàng kim kỳ lân theo trong cửa lớn thò đầu ra làm người run dày hai con ngươi nhìn về phía phía dưới thị huyết hùng vương kỳ lân đây chính là kiếm khai thiên môn tại tất cả người kinh hô ở giữa chỉ thấy to lớn kỳ lân tốc độ còn nhanh hơn kiểm điện giống như một đạo màu vàng kim x é t đánh trong nháy mắt trực tiếp theo vạn mét không trung rơi xuống kỳ lân mở cái miệng rộng hướng thẳng đến thị huyết hùng vương tắt tới nội tâm thị huyết hùng vương hiếm thấy xuất hiện kim kỵ nhưng lúc này nó bị định trụ động đậy không thể chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem trong con mắt kỳ lân không ngừng quyết đại Dầm dầm dầm. Thị huyết hùng vương người cứng ng ở trong bí cảnh tất cả mọi người ngẩng đầu hướng về tô lâm phương hướng nhìn tới mà trên bầu trời tô lâm công kích mảy may không ngừng chỉ thấy tay hắn cầm t r ư ờ n g kiếm màu đỏ thậm lần nữa hướng lên trời một chiêu chỉ thấy không trung thiên môn chuyển đến rung động thanh â m một đạo van g r ộ i phượng minh theo thiên môn bên trong chuyển đến chương một r b ư ơ i hai bột muốn bị đánh khóc chương một r b ư ơ i hai bột muốn bị đánh khóc tiếng gì mọi người nghe được trên bầu trời cái k i a đạo thiên môn chuyển đến âm thanh đều là cảm nhận được tâm thần c h â n động bọn hắn không nghĩ tới tô lâm đợt này thế công rõ ràng còn không kết thúc chẳng lẽ còn không xong tại mọi người khiếp sợ trong tầm mắt không chung cái kia trong đạo thiên môn một cái toàn thân tản mát ra kim quan g thần thú xuất hiện đó là một cái to lớn màu vàng kim phượng hoàng lúc này huy động nó với cánh như là mới vừa từ trong lúc ngủ say thức tỉnh như là thần linh đồng dạng nhìn xuống phía dưới mọi người phượng hoàng tha đi kỳ lân phượng hoàng cái này tô lâm rõ ràng có thể triệu hoán thần thú đây chính là át chủ bài của tô lâm coi như là tự xưng là kiến thức rộng rãi lang vân cảnh đám lao sinh lúc này cũng là không ngừng bị tô lâm chấn kinh nguyên bản tô lâm kiếm khai thiên môn triệu hoán một cái kỳ lân đã đầy đủ để bọn hắn chấn kinh không nghĩ tới kỳ lân phía sau rõ ràng còn có phượng hoàng chỉ thấy trên bầu trời cái kia to lớn màu vàng kim phượng hoàng theo bên trong thiên môn bay ra chợ không do dự đồng dạng hướng về phía dưới thị huyết hùng vương phóng đi phượng hoàng tốc độ so kỳ lân không chậm chút nào như báo tắc đồng dạng gào thét mà qua bên hai không ngừng chuyển đến sắc bén tiếng xé gió nguyên bản phía dưới thị huyết hùng vương cùng màu vàng kim kỳ lân tiếp xúc phía sau phía dưới liền đã hóa thành lôi trì đồng dạng thị huyết hùng vương núi đồng dạng lớn thân thể trực tiếp bị đáng sợ lôi điện màu vàng chiếm lấy mà bây giờ lại tăng thêm một cái màu vàng kim phượng hoàng chỉ thấy màu vàng kim phượng hoàng sông vào lôi trì nháy mắt mắt trần có thể thấy sóng súng kích màu vàng tại phiến thiên địa này triệt để bạo phát rầm rầm rầm thấu trời kim quang như là muốn chọc mù tất cả mọi người hai mắt coi như là lang vân cảnh lão sinh đều bị chiếu mở mắt không ra lập tức tránh lui ra ngoài toàn thân bọn họ đã nổi lên nổi ra gà đối tô lâm cái này tân sinh đã sinh ra một loại sợ hãi cái này mẹ nó là tân sinh thế nào cảm giác so với ta còn mạnh hơn xác định hắn là thần khiếu tầng một tại sao ta cảm giác ta lang vân ta đều đánh không lại hắn đám lao sinh không ngừng kinh hô nói trong đầu đối với tô lâm ấn tượng lần nữa đổi mới bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới tô lâm thế công rõ ràng hung manh đến loại trình độ này quả thực so cái thị huyết hùng vương kia còn đáng sợ hơn lúc này tô lâm càng giống là trong bí c ả n h buốt chẳng những thủ đoạn liên tiếp ra hơn nữa c h ọ n vẹn hạ tử thủ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nguyên bản những cái này vây xem lão sinh cảm thấy tô lâm căn bản cùng thị huyết hùng vương đánh không đến một hiệp không nghĩ tới sự t ì n h phát triển cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ kế hoạch của bọn hắn là chờ lấy tô lâm bị đánh bại bọn hắn liền có thể lập tức ra sân đánh bại cái thị huyết hùng vương này trở thành lần này thông qua người không nghĩ tới giờ phút này tô lâm phát ra mấy làn sóng kinh thiên công kích rõ ràng để bọn hắn những lăng vân cảnh này võ giả đều không dám tới gần sợ bị dư ba cuốn b ả o chẳng lẽ cái tô lâm này thật có thể đánh bại thị huyết hùng vương nếu như hắn có thể thành công vậy đơn giản là người tiên mới nhập học sinh viên đại học năm nhất liền soát mất lăng vân cấp bậc bí cảnh bột nói ra đều không ai dám tin nơi đây ngoài ngàn mét bành d ư ơ n g lỗ hải đ ạ o tạ ba đường tiểu v i y ệ n tô lâm bốn tên đội viên nhìn xem phương xa x ô n g lên vân tiêu kinh người k i n quang bọn hắn ha to miệng liền hô hấp đều kém chút tạm rừng đây là đội trưởng của chúng ta làm vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên có phải hay không bay xuống một cái phượng hoàng lực lượng thật đáng sợ thanh thế này rõ ràng lấn át cái k i a thị huyết hùng vương mọi người khiếp sợ phát hiện nguyên lai tô lâm đi cùng với bọn họ e rằng liền thực lực một nửa đều không có bày ra tô lâm lúc này tại bốn người trong lòng đã biến thành một cái vô cùng khủng bố tồn tại người vĩnh viễn không cách nào tin tưởng cái k i a uống vào trà sữa thiếu niên một giây sau trong tay sẽ móc ra cái gì hơn nữa tô lâm chiêu thức không chỉ đều cực kỳ cường đại mấu chốt là hắn hạ thủ cũng đặc biệt hung á t mọi người coi như bây giờ cách tô lâm rất xa bọn hắn đều có thể trông thấy trên bầu trời tô lâm tuân ra ba mươi đạo chiến ý toàn thân đều bị c h ấ p động mà ra lóa mắt công kích hào quang bao trùm kiếm trận cường lôi cung tên từng cái kinh người chiêu thức như là mưa lớn đồng dạng chút nước mà xuống không có nửa g i â y ngừng ở trong bí cảnh đã bị tô lâm cái này như là từng lớp từng lớp biển động công kích đánh ra địa chấn toàn bộ bí cảnh đều truyền đến nhẹ nhàng lung lay cơ hồ tất cả mọi người phát hiện không đúng coi như không phát hiện nhìn thấy bầu trời cái k i a sáng người k i m quang còn có trên trời đột nhiên xuất hiện đạo kia cửa chính cũng có thể nhìn ra phát sinh cái gì ngoa tạo là ai tại soát buốt mạnh như vậy ư trời ơi đều đậm đất đến cùng đánh thành giặc gì đây là cái nào đội ngũ xuất thủ chẳng lẽ không chỉ một đội ngũ mấy cái đội ngũ một chỗ liên hợp xuất bột trung tâm bí cảnh bên ngoài giờ phút này cảm thấy kinh người dị biến tất cả mọi người nội tâm sinh ra tò mò mãnh liệt đến cùng là ai tại xuất bột tại bọn hắn cảm thụ xuống như vậy kinh thiên công kích cho dù là cái k i a đáng sợ lăng vân cảnh b ộ t chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít sẽ không chẳng mấy chốc sẽ có người đả thông bí cảnh a ta đi thời gian mới trôi qua bao lâu một lần bí cảnh đồng d ạ c ít nhất cũng phải sáu giờ hiện tại vẫn chưa tới ba giờ trung tâm bí cảnh tại tô lâm của ngành loạn tạc trọn vẹn sau mười phút cái t i ê một trăm hai mươi đạo kim sắc nhất định chữ từng bước sắp biến mất phía dưới thị huyết hùng vương cuối cùng bị tô lâm đánh bị thương chỉ thấy từng đạo cột máu như suối phun đồng dạng theo nó toàn thân cao thấp phun ra thị huyết hùng vương nguyên bản dậm dật đông lúc này lộ ra từng khối trơ trụi làn ra mặt ngoài coi như thị huyết hùng vương lại thế nào mạnh coi như nó là lang vân cấp bậc h u n g thú nhưng mà bị định tại chỗ tiếp nhận tô lâm như giống như ma quỷ của n g mình loạt tạc nó cũng gánh không được theo lấy một trăm hai mươi đạo định thân hiệu dụng ngay tại từng bước biến mất chỉ thấy thị huyết hùng vương nguyên bản khí thế hung hăng đôi mắt lúc này đã bị sợ hai chiếm cứ thiên nhân loại này quá đáng sợ tuy là cảnh giới của hắn không cao nhưng mà thủ đoạn của hắn quả thực như là giống như ma quỷ. ở trước mặt hắn coi như mình cảnh giới cùng thực lực vượt qua hắn rất nhiều cũng không thể không bị hắn đẻ xuống đất căn bản không phát huy ra được chỉ có thể đau khổ chịu đòn thân là lang vân cảnh thú vương nó vẫn là lần đầu tiên trong đời đụng phải loại tràn diện này thật là gặp vận đen tám đời hắn là người sao một đám vây xem lão sinh lúc này nhìn cả người phun máu trong mắt đều nhanh muốn chuyển ra nước mắt thị huyết hùng vương rõ ràng nội tâm dâng lên một chút đồng tình chuyện gì xảy ra rõ ràng cảm giác nó có chút đáng thương không được không được nó thế nhưng làm nhiều việc c á u n g thủ à chúng ta tại sao có thể đồng tình nó Cung có chút cái cũng chỉ cái khác công kích còn còn huyết đều quá huyết uống huy xuống. liền hùng vương nhìn lên đều có chút đáng thương, cái này Tô Lâm cũng quá đáng sợ. Mọi người nhìn về phía thị huyết hùng vương diện hắn không ngừng huy động, ngưng không ngừng Tô thị Tô thị Tô thấy một tay trà một tay tại kết, tại vô Lâm Lâm Lâm, Mọi so sợ. sữa, số vào ra, rơi phía đối về bởi vì vô số đinh thai nhức cóc công kích rơi xuống tất cả mọi người bị đánh ra hủ thai Nếu hắn, hưởng hắn lớn hơn một khóa, không cần làm đối thủ của hắn. Cái này thị huyết ai làm là thủ thì thật phúc. khóa, của vậy May so Cái thị chỉ thấy ngay tại cái k i ê một trăm hai mươi đạo kim sắc nhất định chữ sắp biến mất mười phút đồng hồ định thân thời gian lập tức sẽ kết thúc thời gian như mọi người chỗ liệu tô lâm lần nữa vô tình hướng thị huyết hùng vương một chỉ định chương một trăm ba mươi ba nhiệm vụ kết thúc toàn viên vô hại chương một trăm ba mươi ba nhiệm vụ kết thúc toàn viên vô hại thị huyết hùng vương khóc không ra nước mắt nó vốn đã dự định đợi đến tiếp xuống một trăm hai mươi đạo định thân pháp biến mất nó liền lập tức hóa thành một đạo h t phong bỏ chạy đi xa cũng không dám lại trêu chọc tên nhân loại này không nghĩ tới ngay tại một trăm hai mươi đạo nhất định chữ sắp sụp đổ biến mất thời gian tô lâm hướng nó lần nữa chỉ tới ngay sau đó để người hoa mắt đến không hết chữ to màu vàng hướng nó bay tới ba trăm phát lại là ba trăm phát định thân dạ tiên cái này định thân không cần tiền ư vậy xem lăng vân lão sinh trước tiên h o ả n g sợ nói tô lâm tại một trăm hai mươi phát định thân biến mất phía trước lần nữa tục lên ba trăm phát định thân đáng sợ như thế cường lực chiêu thức theo lý thuyết có lẽ không thể dùng nhiều m ớ i đúng nhưng mà lúc này tại trong tay tô lâm tựa như là liên tục không ngừng đồng dạng mà cái này hơn ba trăm phát định thân như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái dẫu dạng t r i để ép vỡ thị huyết hùng vương lục thân cùng tinh thần nó lần đầu tiên tại nhân loại trên tay cảm nhận được tuyệt vọng như vậy cảm giác trời muốn ngươi chết ngươi có thể nào không chết chỉ thấy thị huyết hùng vương hai mắt nhắm lại tại ba trăm phát định thân tiến đến đồng thời trực tiếp đổ vào trên mặt đất chết thì chết ta mệt mỏi nguyễn thiên đường mãi mãi không có người này thị huyết hùng vương ngã sấp dưới đất không có chút nào chiến ý thân thể ngã xuống mặt đất lần nữa bị định thân kim quan g bao trùm tô lâm cũng sẽ không bởi vì đạo tâm của nó sụp đổ mà thu tay lại hắn mở uff tăng phúc thời gian chỉ có thể duy trì một giờ nhất định cần phải nhanh n g a thêm roi nhanh chóng đánh chết cái này bột mới được tô lâm huy động giữa hai tay bạo vũ cung lôi điện kiếm trận kiếm khí trưởng thành đủ loại chiêu tức dung hợp lại cùng nh như là diêm vương bàn tay lớn đồng dạng muốn triệt để gỡ xuống thị huyết hùng vương tính mạng ở trong bí cảnh mọi người đã quen thuộc địa chấn đồng dạng lay động tất cả mọi người tại dự phán lấy trận đại chiến này đến cùng khi nào kết thúc không nghĩ tới chỉ qua nửa giờ toàn bộ bí cảnh liền truyền đến tiếng nhắc nhở thông báo thị huyết hùng vương đã bị đánh giết chiến tranh học viện năm nhất đại học tô lâm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến xích sơn bí cảnh đã thông quan lần này bí cảnh kết thúc sau một phút tất cả người đem trở lại đại sảnh mọi người nghe được thông báo con ngươi co vào nhất là nghe được tô lâm cái tên này cảm thấy lỗ thai mình có vấn đề tô lâm có phải hay không ta nghe lầm tô lâm đánh chết thị huyết hùng vương lại còn nói tô lâm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chỉ nói hắn một người mà không phải đoàn đội của hắn nói cách khác tô lâm một người đánh chết thị huyết hùng vương nhưng không muốn nói đùa thị huyết hùng vương là l a n g vần cấp bờ ta tô lâm một cái thần khiếu tần một nằm mơ cũng không có khả năng giết mất ta tại mọi người từng đạo không thể tưởng tượng n ổ i thảo luận â m thanh bên trong mỗi người dưới lòng bản chân sáng lên truyền t ố n g hào quang chỉ thấy ở trong bí cảnh tất cả địa phương truyền t ố n g quang mang trợt lóe lên tất cả mọi người rời đi bí cảnh chuẩn bị đại sảnh nguyên bản không có mờ hay yên tính đại sảnh lần nữa lần nữa đứng đầy người ồn ào tiếng nghị luận nháy mắt tràn ngập nơi đây tại mọi người kinh dị thảo luận ở giữa chỉ thấy trên đại sảnh màn hình lớn kèm theo tiếng nhắc nhở từng đầu tin tức xuất hiện tại phía trên xích sơn bi cảnh thông quan người tô lâm đánh giết thị huyết hùng vương dùng thời gian nửa giờ vô hại mọi người thấy ngắn ngủi một nhóm chữ hít vào một ngụm khí lạnh thật là tô lâm giết thị huyết hùng vương hắn là làm sao làm được rõ ràng hắn cùng một cách một cái cảnh giới a nửa giờ hắn một người dùng nửa giờ liền có thể giết chết tối cường một hơn nữa mọi người chú ý tới cuối cùng hai chữ vô hại ngắn mùi hai chữ liền để toàn trường tất cả người sửng sốt mất đi năng lực suy tính tại trong tưởng tượng của bọn hắn thế nào đều không nghĩ ra được tô lâm một cái thần khiếu tầm một là thế nào vô hại soát mất một cái cảnh giới cao hơn hắn nhiều như vậy buốt chẳng lẽ thị huyết hùng vương là ở trước mặt hắn tự sát vô hại giết chết buốt vẫn là một người còn yếu một cái cảnh giới cái này có thể tổ hợp lại với nhau là người ta ăn cái này sao có thể là người nếu như là thật tô lâm siêu thần tất cả tân sinh đều xôi trào mà trong đại sảnh một chút vừa mới vây xem tô lâm chiến đấu một ít học sinh cũ nhìn xem trên màn hình lớn văn tự cũng là nhất thời nói không ra lời trên màn hình lớn văn tự nói cho bọn hắn vừa mới phát sinh hết thể đều là thật không phải ảo giác của bọn hắn cái tô lâm này sau này nhất định là nhân vật phong vân thậm chí không cần chờ sau này chỉ cần chuyện này chuyển đi tô lâm cái tên này toàn bộ trường học khẳng định không ai không biết không người không hay ta vốn cho rằng ta đã gặp vô số đế đô thiên tiêu đ ố i thiên kiêu cái từ này đã không có cảm giác nhưng mà ta hiện tại cảm nhận được cái gì là thần cấp thiên tiêu chúng ta chiến tranh học viện thật là r a nhân tài viện trường nếu là biết chắc sẽ cao h ứ n g phá nói không chắc tô lâm tới học viện phía sau thật sẽ để học viện chúng ta rất khác nhau một đám lao sinh thế nào cũng không nghĩ tới giờ phút này thế mà lại đối tô lâm khâm phục đến loại trình độ này bọn hắn tại bí cảnh còn chưa bắt đầu phía trước đều đối tô lâm cái này thật khiếu tần một tân sinh mười phần khinh thị mà lúc này bọn hắn đang nghĩ tới là không biết rõ sau đó như thế nào mới có thể cùng tô lâm rút ngắn quan hệ cuối cùng dạng này tuyệt thế thiên tiêu gặp một lần phong vân liền h ó a long thời gian ngắn ngủi liền có thể trở thành trần nhà cấp nhân vật hiện tại không cố gắng nắm chắc cơ hội sau đó liền không theo lấy thông quan người tin tức tại trên màn hình lớn công bố phía sau thương đạo tin tức của đội ngũ cũng công bố đến trên màn hình lớn đoàn đội tốt nhất tên thứ nhất thứ số mười bảy đội trưởng tô lâm đồng đội Tạ ba, Bành Dương. Tổng thu hoạch Bành Dương. ă mọi khỏa ma hoạch, 2 cái cao cấp ma hoạch, toàn viên vô hại. Chúc mừng thứ số 17 đội ngũ thu được cao nhất ban thưởng. Chúc mừng thứ số 17 đội ngũ, tỷ số thương thấp nhất, thu được khen thưởng thêm. ma cao ma cao ban mừng mừng m toàn cái cấp được được viên đội đội tỷ ngũ ngũ, vong vô số số số người vốn cho rằng tô lâm cầm người thứ nhất đoàn đội vị trí thứ nhất không hẳn cũng có thể cầm tới không nghĩ tới hiện thực lần nữa cho bọn hắn thật to một cái bàn tay tô lâm mang đội ngũ rõ ràng cũng t h o ả i m á i bắt lại vị trí thứ nhất hơn nữa thu thập ma hạch trọn vẹn so tên thứ hai đội ngũ nhiều một trăm quả quan trọng hơn chính là văn tự phía sau cùng xuất hiện lần nữa để bọn hắn khiếp sợ bố chữ toàn viên vô hạn Cái quỷ gì? tôi o à n viên v h ạ Bọn hắn đội ngũ đội đều lâm à thần tiên ư. Tô ư. l vô hại ta có thể lý giải thế nào đội viên của hắn cũng là vô hại chẳng lẽ đều cùng tô lâm đồng dạng như bức ta đi thế nào động một chút thì là vô hại a chơi đến lần này bí cảnh dường như rất dễ dàng nghe nói lần này hơn phân nửa đội ngũ tử thương thảm trọng a tầm mắt mọi người không ngừng theo bài danh đ ỉ n h quét đến phía dưới mỗi người biểu tình đều là biến hóa đa đoan nhìn xem tô lâm cùng hắn đội ngũ hoa lệ chiến tích để người cho là lần này bí cảnh hình như cực kỳ an nhàn bộ dáng nhưng mà chỉ cần nhìn xuống mấy vị liền có trên bảng danh sách đáng sợ tỷ số thương vong để người chân kinh thậm chí không thiếu tỷ số thương vong một r ă m linh đội ngũ đây mới là chân thực số liệu đây chính là mức độ nguy hiểm năm sao bí cảnh a đem tất cả đội ngũ số liệu đều nhìn xong mọi người lại nhìn trở về đỉnh cao nhất tô lâm một đội số liệu đầu mọi người liền giống bị sấm xét giữa trời quang đánh chúng n h ộ t nhịp gọi thẳng nói quá bất hợp lý c h ư một trăm ba mươi bốn học phần gấp bội t h ư ở n g lớn c h ư một trăm ba mươi bốn học phần gấp bội t h ư ở n g lớn tô lâm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thu được cuối cùng ban thưởng hai năm trăm h ọ c phần tô lâm đặt thành vô hại thành cựu thu được khen thưởng thêm học phần gấp bội tô lâm tổng cộng thu được nhiệm vụ ban thưởng học phần năm điểm màn hình lớn cuối cùng xuất hiện người thắng trận ban thưởng mọi người không thể tin nhìn xem màn hình lớn con ngươi co vào năm ngàn học phần rõ ràng nhiều như vậy nguyên lai、like、khen thưởng thêm lại là học phần gấp đội tạ tiên một lần nhiệm vụ liền kiếm lời năm ngàn học phần cái này so người khác mấy năm kiếm lời đến còn nhiều a tên thứ hai đội ngũ coi như là đội trưởng cũng mới thu được hơn năm trăm h ọ c phần ban thưởng tô lâm rõ ràng trực tiếp kéo ra gấp m ộ ư ơ i lần khoảng cách mặc kệ là mới đến tân sinh vẫn là kiến thức rộng rãi lao sinh lúc này nhìn thấy tô lâm lấy được ban thưởng thời gian đều là bị chấn động tâm thần hít thở đều không khỏi đến rồn dập lên nếu như là bọn hắn thu được năm học phần bọn hắn cũng không biết muốn xài như thế nào năm học phần có lợi thành thánh long tệ liền là năm trăm i triệu hơn nữa học phần so tiền mặt càng đáng tiền có năm học phần tuy là cũng không thể tại trong thánh long đại học đi ngang nhưng mà cũng có thể trải qua m ộ ư ơ i phần xa xỉ sinh hoạt không chỉ là tô lâm một người liền tô lâm cái kia bốn cái theo ở phía sau đánh xì dầu đồng đội cũng là thu được đại ngạch học phần ba thưởng đường tiểu huyện thu được học phần một nghìn hai điểm tạ ba thu được học phần một nghìn một điểm bành dương thu được học phần một nghìn ba điểm lỗ hải đào thu được học phần một nghìn điểm mọi người trông thấy bốn người này thu được ban thưởng quả thực đấu kỵ đến phát cuồng không ít người biết bốn người này tại tô lâm đánh bột cuối thời điểm căn bản không xuất lực mà là tại hậu phương đánh xì dầu làm khán giả rõ ràng cũng thu được cao như thế ngạch ban thưởng hơn nữa mọi người tùy tiện ngẫm lại liền biết cái này bốn cái đội viên khẳng định nhận lấy tô lâm cực lớn chiếu cố bọn hắn vô hại tuyệt đối cũng là tô lâm hộ giá hộ hàng kết quả ông trời a còn có thiên lý hay không ta tại trong bi cảnh liều sống liều chết đầu treo ở l ư n g còn bên trên rõ ràng kém xa bốn cái đánh xì dầu lựa chọn lớn hơn cố gắng ta rốt cuộc hiểu rõ câu nói này đạo lý có cái bắt bùi tại so chính mình cố gắng gấp một vạn lần đều mạnh hơn a bọn hắn đến cùng là kiếp trước xê cái gì phúc phận mới có thể tìm được tô lâm làm đội trưởng trên mặt mọi người biểu tình khó coi mặt lộ s ấ u khổ bọn hắn lúc này nổi tâm hối hận và cùng vì sao lúc trước chính mình như vậy không có ánh mắt nếu như tại bí cảnh còn chưa bắt đầu phía trước chủ động xin gia nhập tô lâm đội ngũ hiện tại bọn họ có phải hay không cũng có thể thoải mái cầm tới hơn ngàn học phần nhưng khi đó mọi người rõ ràng còn đại bộ phận đang cởi nhạo tô lâm tức giận mọi người thật muốn về từng tới đi cho chính mình một cái to lớn và miệng thật là có mắt như mủ đương tiểu u y ệ n b n hai dương bốn người thưởng bốn nhìn thấy trên màn hình lớn phần thấy c ủ mình, cũng là không thể là t n bốn người toàn bộ xứng sở tại chỗ, nội được, chỗ, bộ tại t sở â mươi vô không Hôm cùng kích chứ? cũng cũng có thể cầm một ngàn học khóc động. đang nằm nay mộng ràng ngàn phần, phải thể Chúng h Ta Ta một t ảo. mơ quá rõ ở n g Phát t Ha ha ha. May mà chúng ta đụng phải May ta mà lâm đụng trưởng. tô đội bốn người sau khi lấy lại tinh thần kích động nhảy dựng lên bốn người bọn họ đều là sinh viên đại học năm nhất hơn nữa đều là chiến tranh học viện đối học phần khát vọng vốn là lớn hơn học viện k h á c tân sinh bây giờ thấy chính mình tăng vọt học phần đều không kèm được có những học phần này bọn hắn liền có thể ít bước lên mấy lần hiểm có thêm ra thời gian mức độ lớn nhất tăng lên chính mình đợi đến lần sau bí cảnh thời điểm có thể càng lớn bảo vệ mình cũng có thể đụng phải thêm cơ hội nữa đây hết thầy đều muốn dựa vào học phần mà bây giờ tăng vọt học phần cho bọn hắn sau này học viện sinh hoạt đánh xuống cơ sở vững chắc hơn nữa tại lần này ở trong bí cảnh bọn hắn thậm chí chưa từng ra tay toàn trình bị tô lâm mang bay đạt được những học phần này thậm chí để bọn hắn có chút sợ hãi toàn trình quan chiến tô lâm đại lao chiến đấu liền có thể thu hoạch một ngàn học phần loại chuyện tốt này đi đầu tìm a hơn nữa tô lâm toàn trình dùng màu vàng kim trường thành các loại thủ đoạn bảo vệ bọn hắn bọn hắn chẳng những không có bị thương còn thể nghiệm một cái tất cả mọi người không thể nghiệm qua thượng thiên cảm giác kiếm khí màu vàng nóng trường thành dẫn bọn hắn thượng thiên thời điểm bọn hắn đi theo tô lâm thể nghiệm một cái làm toàn trường đẹp nhất t ử cảm giác cho dù cho tới bây giờ đều có thể thật tốt dư vị một phen đội trưởng phải cảm tạ ngươi nếu như không có ngươi chúng ta làm sao có khả năng thêm nhiều như vậy học phần đội trưởng thêm cái phương thức liên lạc ca sau đó ngươi chính là ta thần ngươi gọi ta làm gì liền làm gì bốn người kích động nhìn về tô lâm lại phát hiện tô lâm sớm đã không tại nguyên bản đứng đấy vị trí trống g i ố n g không chỉ là bọn hắn toàn trường người đều đang tìm tô lâm nhưng mà bọn hắn ngạc nhiên phát hiện cái này toàn trường nhân vật chính không biết rõ lúc nào đã rời khỏi nơi này thánh long đại học một chỗ ngay tại trang trí mặt tiền cửa hàng tô lâm cầm lấy một ly trà sữa đứng ở cửa ra vào nơi này chính là hắn ngay tại trang trí quán trà sữa tuy là phía trước cũng là quán trà sữa nhưng mà tô lâm tiếp nhận phía sau liền bắt tay vào làm lần nữa tiến hành trang trí tìm được trong đại học đỉnh tiêm trang trí đoàn đội để bọn hắn dựa theo tưởng tượng của mình chế tạo ra một cái hoàn toàn mới quán trà sữa. lúc này nhìn thấy tô lâm đến một cái đầu đội mũ an toàn chủ thầu lập tức theo cửa chính bước nhanh tới lão bản ngươi tới chủ thầu tôn kính hướng tô lâm nói trang trí thế nào chủ thầu lập tức trả lời hết thệ thuận lợi tạm thời còn không đụng phải vấn đề gì bất quá hết thệ vừa mới bắt đầu ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể sửa sang xong tô lâm g ậ t đầu một cái ta dự định mau chóng khai t r ư ờ n g nguyên cớ ta chỉ cho các ngươi thời gian nửa tháng nếu như vượt qua thời gian chủ thầu lập tức hướng về tô lâm cam kết nửa tháng đầy đủ lão bản ngươi yên tâm chúng ta thế nhưng thánh long đại học đứng đầu nhất trang trí toàn đội tốc độ cùng kỹ thuật đều là nhất lưu hơn nữa trang trí đi ra chất lượng cũng là trần nhà cấp bậc xin ngài yên tâm chủ thầu vừa nói một bên yên lặng nhìn xem tô lâm trong mắt lóe lên một tia kinh dị cái tô lâm này tại hắn hiểu rõ xuống chẳng qua là mới vừa tiến vào thánh long đại học sinh viên đại học năm nhất hơn nữa không phải đế đâu người địa phương là theo t ỉ n h khác khảo tới loại này nhìn xem thường thường không có gì lạ học sinh rõ ràng vừa tiến vào đại học liền nghĩ mở tiệm hơn nữa còn làm ở một nhà quán trà sữa hắn là từ đâu tới nhiều như vậy tài chính nhiều như vậy học phần đã làm rất nhiều năm trang trí chủ t ầ u biết rõ trong thánh long đại học mỗi cái mặt tiền cửa hàng là cái cái gì giá thị trường chỉ là c u ộ n xuống một cái mặt tiền cửa hàng lại thêm mua được mở tiệm tư cách đều phải tốn bỏ phí ngàn học phần hơn nữa phía sau mở tiệm cái kia khủng bố nhân tạo thành phẩm cùng đủ loại tài liệu thành phẩm để ngươi không thể tưởng tượng nhưng mà tô lâm rõ ràng so thánh long đại học những phú nhị đại kia tân sinh còn người giàu có không chút nào keo kiệt một lần liền cho thanh toán xong tất cả tiền công lắp ráp dù cho người từng trải chủ thầu đối với hắn đều không dám có một điểm lừa biếng muốn phát ra từ nội tâm gọi tô lâm một tiếng lá bản loại nhân vật này trải qua tuyệt đối không đơn giản chủ tô, tô, tô h lâm, lâm trở c h lại thần hải đế trang an người hầu chuẩn bị phong phú bữa tối phía sau tắm rửa một cái kết thúc một ngày mọi mệt tô lâm nằm tại tinh mỹ ghế nằm màu trắng bên trên thoải mái an nhàn tô lâm mở ra chính mình học viện tài khoản Học phần liền không nghĩ tới hắn lần này nhiệm vụ liền trực tiếp manh kiếm lời năm điểm học phần đây là hắn thứ nhất làm học viện nhiệm vụ liền đã có chút học phần tự do cảm giác ngẫm lại chính mình tại tiến vào phía trước bí cảnh trong tài khoản chỉ còn lại có một điểm học phần mà bây giờ đã biến thành năm một điểm nhân sinh thật là tràn ngập kinh hỷ tô lâm vừa g ử i một bên thao tác điện thoại hắn làm chính mình lại sáng lập một cái tài khoản cái chương mục này là hắn mở tiệm chuyên dụng tài khoản là quán t r à sữa của tô lâm tài chính kho tô lâm thêm chút suy tư phía sau liền không nói hai lời đem 3.600 điểm học phần chuyển đi qua quán t r à sữa tài khoản tài khoản số dư còn lại 3.600. t ô lâm gật đầu một cái dạng này hắn cũng không cần lại vì mở tiệm thành phẩm lo lắng coi như hắn mở tiệm phía sau một tháng chút s u y bạc không kiếm lời hơn nữa thành phẩm thẳng bức một tháng hơn hai trăm điểm thậm chí xông lên ba trăm điểm ba nghìn sáu trăm điểm học phần cũng đầy đủ có thể chống đỡ thời gian một năm xem như không có nỗi lo về sau có thể yên tâm mở quán trà sữa hơn nữa tô lâm cũng không tính làm yêu phát điện đã hắn mở ra quán trà sữa vậy hắn liền là muốn kiếm tiền chuẩn xác mà nói là kiếm lời học phần tuy là ban đầu nguyên nhân là làm cho thiên phú thăng cấp nhưng mà đã có một nhà quán trà sữa nếu như có thể làm hắn kiếm một món h ờ i vậy thì càng tốt hơn tô lâm vất cảm đủ loại mở tiệm kế hoạch đã để hắn n h ắ c lên đầu nào phong bạo một bên khác tô lâm đánh qua lần này bí cảnh hào thủ năm học phần tin tức cũng nhanh chóng tại chiến tranh học viện bên trong lưu truyền nghe cái tin tức này người đều là ngạc nhiên không thể tin được cái gì t ô lâm soát mất lăng vân cấp một giả a làm sao có khả năng hắn không phải mới thần khiếu tầng một ư tô lâm mang theo đội ngũ toàn viên vô hại nửa giờ thông quan nhiệm vụ chính tuyến ngươi đừng đ ù a ta tuy là ta vụng vệ nhưng mà không nốc đủ loại thảo luận tại chiến tranh học viện các nơi đang tiến hành thậm chí bởi vì kinh người truyền bá độ cái tin tức này thậm chí truyền đến bên ngoài chiến tranh học viện ta đi nghe nói không cái kia ở lễ khai giảng cái kia tô lâm đã thông một cái bí cảnh rõ ràng kiếm lời năm nghìn điểm học phần năm nghìn điểm lỗ hai ta không nghe lầm chứ năm điểm học phần ta liều sống liều chết bốn năm đều không nhất định kiếm lời mà đến như vậy không hợp thói thường ư lại có thể có người nói tô lâm cướp tại một đống lang vân lao sinh phía trước chính tay soát mất lang vân cấp một nếu như ta chưa từng thấy tô lâm kém chút liền tin hắn chẳng qua là cái thần khiếu tầng một hiểu đều hiểu không ít người cảm thấy đây cũng là liên quan tới tô lâm tin tức giả không biết là ai lại tại tung ra lời đồn thế nào lần trước nói tô lâm thi đại học giết một cái lang vân cấp v õ giả hiện tại mới vào đại học còn nói hắn có thể đánh giết lang vân cấp một thôi như bức không làm bản nháp không ít người thậm chí càng khinh thị cùng chế rêu tô lâm c ả mà thấy tại khẳng định có người tại phía người có sau m nâng giết tô lâm, lẫn lộn tô lâm, thậm chí người này khả năng là tô Lâm, Lâm, giết Tô Tô thậm chí khoảng ả năng chính mình. Bởi vì thời gian không từng là Lâm Tô thời đứt vì Bởi đ ạ n hiện một chút liên quan luận, người thẳng không thưởng. đi, để tới mọi gọi thói thậm xuất một chút Tô chí hợp h Lâm âm lưu luận, Mà lưu k o thời gian này tô lâm đối với bên ngoài những âm thanh này chẳng quan tâm hắn không làm gì liền đi hắn ngay tại trang trí quán trà sữa thị sát công việc thỉnh thoảng cho bên trên một điểm ý kiến của mình cứ như vậy thời gian nửa tháng đi qua tô lâm cũng không nhàn rỗi tiến độ tu luyện của hắn cũng đang tăng nhanh như gió bên trong thời gian nửa tháng rửa vào trà sữa lần nữa tăng trưởng hơn một nghìn điểm khí huyết hơn nữa hắn thần khiếu cũng lần nữa mở ra mười lăm cái hơn nữa lên lớp trong lúc đó trong lúc rảnh rỗi lại n g ừ n g tụ hai mươi mấy đạo chiến ý thời gian qua đến cũng coi như phong phú rất nhanh nửa tháng đi qua quán trà sữa của tô lâm sửa chữa xong tô lâm cho quán trà sữa của hắn mệnh danh là võ thần quán trà sữa tô lâm lúc này đứng ở cửa tiệm nhìn xem cửa tiệm bên trên mang theo khối kia giá cao định chế bảng hiệu hắn vừa ý gật đầu một cái ngay tại nửa tháng này tô lâm thảo luận âm thanh không có chút hiếu kỳ tâm nặng người chính mình chạy đến chiến tranh học viện đi xác minh có liên quan tin tức phát hiện cái tin tức này rõ ràng không phải lời đồn không ít chiến tranh học viện học viên vừa nghe đến tô lâm danh tự trực tiếp giơ ngón tay cái lên thậm chí không ít người đã đem tô lâm gọi tô ca đại bộ phận chiến tranh học viện người đều đối tô lâm truyền văn biểu thị khẳng định cái này cùng tình huống ngoại giới hoàn toàn khác biệt phải biết ngoại giới đều là cảm thấy tô lâm là bị lẫn lộn đi ra là tại theo dệt vô cơ căn bản cũng không có mạnh như vậy thân khiếu tần một làm sao có khả năng đánh giết lang vân tin tức này mặc kệ qua bao lâu đều là giả cái này chiến tranh học viện cùng tô lâm là cá mẹ một lứa chỉ sợ cũng là bọn hắn tại dùng tô lâm cho bọn hắn xào nhiệt độ lời của bọn hắn có thể tin thảo luận tô lâm nhiệt độ lần nữa n g h ê n đón một cái mới cao điểm học viện trong diễn đàn nhất là tân sinh trong diễn đàn thảo luận tô lâm thiệp cơ h ộ i chiếm hơn phân nửa đúng lúc này ai cũng không nghĩ tới xem như chính chủ tô lâm rõ ràng nổi lên đột nhiên xuất hiện tại học viện trên diễn đàn tô lâm ban bố hắn đầu thứ nhất thiệp vẫn chưa tới mười phút đồng hồ thời gian liền xông lên tân sinh diễn đàn nhật bản thứ nhất chỉ bất quá tất cả mọi người nghĩ không ra tô lâm đầu này thiệp trọn vẹn không có quan hệ gì với chính mình. Căn bản k hứng thú hiện tại có thể đem lý lịch sơ lược phát ta hòng thư hòng thư địa chỉ hai mươi hai mọi người thấy tô lâm đầu này thiệp trên đầu nhộn nhịp bước lên nghi vấn nhộn nhịp ở dưới thiệp n h ắ n lại cái gì tô lâm ngươi muốn mở quán trà sữa cái quỷ gì khai giảng vừa mới nửa tháng ngươi lại muốn mở tiệm vẫn là quán trà sữa mở loại này cửa hàng có cái gì dùng đây quả thật là cái tô lâm kia ư la chân nhân ư mọi người đầu tiên là đối tô lâm cái này lâu chủ thân phận bày tỏ c h ấ n kinh theo sau bọn hắn đem tô lâm thiệp sau khi xem xong càng c h ấ n kinh cái tô lâm này lần này là thật muốn làm l ã o bản ta đi tại quán trà sữa làm một tháng liền có thể kiếm lời ba mươi điểm học phần cảm giác có chút hương a một cái nhân viên cửa hàng thành phẩm một tháng liền muốn ba mươi học phần bốn cái nhân viên cửa hàng một tháng chẳng phải là muốn một trăm hai mươi điểm học phần tô lâm từ đâu tới nhiều như vậy học phần ta đi nhân tạo thành phẩm liền nhiều như vậy còn muốn mua mở tiệm tư cách cùng quận xuống mặt tiền cửa hàng thành phẩm tùy tiện tính toán liền mấy ngàn học phần tô lâm là phú nhị đại ư chương một trăm ba mươi sáu kinh người định giá mở khóa kỹ năng mới chương một trăm ba mươi sáu kinh người định giá mở khóa kỹ năng mới điện thoại của tô lâm không ngừng truyền đến chấn động hắn gái kết hiệp đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang gia tăng bình luận tô lâm nhìn xem những cái kia phục hồi lắc đầu bởi vì phần lớn người đều không phải tại trò chuyện quán trà sữa mà là tại trò chuyện bản thân hắn phần lớn người rõ ràng cho là tô lâm là đang nói đùa căn bản cũng không phải là thật mở ra quán trà sữa bất quá bởi vì xem thiệp người đủ nhiều cũng là có không ít người hướng tô lâm trong ý mới phát tới lý lịch sơ lược tô lâm cho điều kiện tuyệt đối không kém thậm chí so một nhà khác quán trà sữa cho tiền lương còn cao một lượng điểm học phần xem như sinh viên đại học năm nhất thực lực cũng không mạnh cũng tiếp không được cái gì độ khó cao học phần ban thưởng cao nhiệm vụ tới tô lâm cửa hàng làm thuê là cái rất không tệ lựa chọn hơn nữa một ngày chỉ làm việc tám giờ tô lâm tại tuyển người trên thế viết tuyệt không tăng ca tuyệt không áp tiền lương kéo tiền lương mỗi tháng số mười đúng giờ phát tiền lương hắn cảm thấy mình đã là cái đặc biệt lương tâm lão bản tô lâm mở ra chính mình hòm thư nhìn xem từng phần lý lịch sơ lược thoáng cái liền nhìn nhập thần đúng lúc này quán trà sữa cửa ra và o chuyển đến tiếng đập cửa tô lâm quay đầu chỉ thấy cái kia ăn mặc lỗ thủng áo l ó t nam tử xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn hà lão bản sao ngươi lại tới đây tô lâm hướng về hà siêu vây trào để hắn tới ngồi đừng gọi ta cái gì l ã bản trực tiếp gọi ta hà siêu a hiện tại ngươi mới là l ã bản hà siêu cười một cái nói, hắn nghe nói tô lâm cửa hàng đã sửa sang xong đặc biệt sang đ â y xe một m thoáng tô lâm nửa tháng này cũng cùng hà siêu có không ít cùng liên hệ bởi vì hà siêu liền là phía trước trà sữa la bản hiện tại tô lâm trong cửa hàng không ít làm trà sữa máy móc đều là trực tiếp mua hà siêu giá cả tiện nghi còn hơn một nửa hơn nữa cơ hồ đều là hoàn toàn mới hà siêu những năm này cũng thuộc về đối làm trà sữa hạ thời gian trong cửa hàng máy móc tất cả đều cùng mới đồng dạng không chỉ là làm trà sữa máy móc hà siêu còn chủ động cho tô lâm giới thiệu hàng đẹp giá rẻ nhà cung cấp hàng để tô lâm chẳng những tiết kiệm rất nhiều thời gian đồng thời ít đi rất nhiều đường vòng Tô Lâm cũng là m m ư ờ i phần cảm tạ hắn hà siêu thứ nhất tô lâm liền đích thân đưa lên một ly trà sữa hà siêu cũng không k h á c h khí trực tiếp mở ra trà sữa ngồi tại tô lâm đối diện ngươi đã trải qua bắt đầu tuyển người đúng vừa mới phát thiệp hà siêu cùng tô lâm bắt đầu trò chuyện lên liên quan tới tuyển nhận nhân viên cửa hàng mỗi người cắt nhìn hàn huyên sau mười mấy phút hà siêu đột nhiên hỏi một chút đúng rồi ngươi dự định một ly trà sữa bán bao nhiêu tiền ngươi mới khai trương có thể làm chút ưu đãi hoạt động hấp dẫn khách nhân nếu như ngay từ đầu bán quá đắt ngược lại sẽ khuyên lùi khách nhân đại học chúng ta bên trong thích uống trà sữa vốn là không nhiều tô lâm gật đầu một cái ta cũng là cái nhìn này nguyên cớ ngươi hiện tại định giá ư dự định một ly t r à sữa bán bao nhiêu tiền đã sớm nghĩ kỹ một ly t r à sữa liền bán không không một học phần a chỉ có thể dùng học phần mua cái gì hà siêu nghe xong tô lâm lời nói trực tiếp chụp bàn đứng lên cảm thấy lô thai của mình có nghe lầm hay không mắc như vậy tô lâm ngươi không muốn đ ù a ta mà tô lâm cũng là kỳ quái a một tiếng nhìn xem hà siêu nói đắt ư ta cảm thấy còn tốt a cũng liền không. không một học phần đi hà siêu nhìn xem tô lâm biểu tình không giống như là đang nói đùa mang theo kiếp sợ ngựa khi nói không Không một học phần chuyển đổi thành thánh long tệ liền là một nghìn thánh long tệ nhà ngươi trà sữa một ngàn khối một ly hơn nữa ngươi chỉ làm cho dùng học phần trả tiền học phần có thể so sánh tiền mặt càng quý giá hơn a hà siêu làm quán trà sữa nhiều năm như vậy thứ nhất nhìn thấy kinh người như thế định giá tuy là bọn hắn là tại thánh long đại học tấp đất t ấ p vàng thành phẩm cự cao muốn sống sót cho trà sữa định cái giá cao có thể lý giải nhưng mà cái này giá cao một trăm khối một ly liền đã rất cao còn muốn thỉnh thoảng làm hạ giá hoạt động mà bây giờ tô lâm hiện tại rõ ràng định giá một nghìn đồng tiền một ly hơn nữa chỉ có thể dùng học phần trả tiền đây không phải đang d ử tiền chỉ thấy sắc mặt tô lâm không thay đổi uống một ngụm trà sữa ngược lại là cười cười ta là nghiêm túc nhà ta trà sữa chính xác giá trị nhiều tiền như vậy ta là tới kiếm tiền không phải tới làm yêu phát điện tất nhiên nếu như có thể để ta kiếm một món hời ta sẽ càng yêu trà sữa hà siêu nắm lấy đầu cảm thấy chính mình cùng tô lâm khẳng định có một người điên rồi tô lâm ngơi ư dạng ngày mở tiệm một ngày thời gian liền sẽ đóng cửa thu tay lại a ta có thể đem kinh nghiệm của ta nói cho ngươi kỳ thực định giá có thể hà siêu tận tình ở giữa chỉ thấy tô lâm đưa tay phải ra nâng tại không trung không cần nhiều lời ta có ý nghĩ của mình thôi ta hà siêu k h ẽ thở dài một cái sau hai phút mang theo một mặt tiết m ố i đi ra quán trà sữa tô lâm tiếp tục liếc nhìn chính mình hông thư đại khái qua sau một tiếng hắn liền tìm tốt mấy người chọn đánh mấy cái điện thoại để các nàng ngày mai tới phỏng vấn phía sau tô lâm m ư ầ n nhẹ nhõm tựa ở mềm mại trên ghế sofa không nghĩ tới tuyển người rõ ràng năng suất như vậy cao liền tô lâm chính mình cũng không nghĩ tới Hắn vừa ý cầm lấy trong à sữa u đầu tô lâm lúc này lượng lớn tin tức ngay tại dung nhập đầu góc của hắn một giây không đến một cô đã làm qua và ước ly trà sữa khí tiếp theo trên mình tô lâm tàn ra tô lâm miệng khơi gợi lên nụ cười thật là vừa vặn ngày mai phỏng vấn xong bọn hắn liền lập tức bắt đầu huấn luyện bọn hắn làm trà sữa không dùng đến mấy ngày quán trà sữa liền có thể chính thức khai trương ha ha ha đợi đến b ạ n sự sẵn sàng thiên phú cũng nên thăng cấp trong mắt tô lâm chất động mong đợi hào quang lúc này quán trà sữa địa phương đã có còn thiếu người chờ cửa hàng cùng người toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng cái kia võ thần quán trà sữa liền chân chính hoàn thành thiên phú của hắn cũng sẽ ở một khắc này thu được mới thăng cấp tô lâm kiềm chế xúc động lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon hắn lấy ra một bản thư tịch màu đen trên đó viết một cái to lớn chữ trà đây là hắn vài ngày trước chạy tới thư viện mượn qua tới sách. phía trên ghi chép đủ loại chân quý lá t r à vốn là chỉ là lấy ra tùy tiện nhìn một chút đáng t i ế p thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy không được một chút thần cấp lá t r à tô lâm xem sách trước một cái cái miêu tả khoa trương lá t r à ánh mắt lộ ra h ư n g hực không biết do cầm những cái này thần cấp lá t r à làm trà sữa là cái mùi vị gì nhưng mà trên quyển sách này phần lớn lá t r à sớm đã tuyết tích mà một chút lưu lại tới chủng loại sinh trưởng địa phương rõ ràng tại đáng sợ vạn tộc chiến trường bị tàn bạo đáng sợ dị tộc bà chiếm tô lâm đem quyển sách kia thu vào hắn âm thẩm quyết định đợi đến thực lực đầy đủ hắn nhất định phải đi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là thần cấp lá trà. thức tỉnh ra trà sữa đại sư kỹ năng phía sau hắn đột nhiên đối làm trà sữa tài liệu biến đến càng để ý nội tâm đột nhiên nhiều hơn đối thần cấp lá trà k h ắ c h a o tô lâm thu hồi quyển sách vỗ v ô mặt đem lực chú ý thả về sòng xuôi bên dưới muốn mở tiệm quả nhiên vẫn là phải thật tốt tuyên truyền một đợt không biết do muốn dùng phương pháp gì mới có thể khai h ỏ a võ thần q u á n trà sữa thứ nhất pháo đây Trưng trà Trưng trà còn còn so sữa. so sữa. đồ đồ bổ bổ bổ bổ tô lâm nhìn xem đứng ở trước mặt mình bốn tên nữ đồng học vừa ý gật đầu một cái từ giờ trở đi các ngươi liền là võ thần quán trà sữa nhân viên cửa hàng sau đó mời nhiều chỉ giáo bốn tên nữ sinh viên đại học năm nhất có chút không biết làm sao cấp bách hướng về tô lâm gật đầu một cái tô lâm đại danh thế nhưng sớm đã nghe nói thật lâu bây giờ thấy chân nhân tại hiện trường các nàng còn có chút hoảng hốt các nàng cũng không nghĩ tới trong truyền thuyết lợi hại như vậy tô lâm rõ ràng trong trường học làm lên một nhà quán trà sữa chẳng lẽ không nên nắm chắc thời gian tu luyện hoặc là đi đánh bại trong học viện những cao thủ kia để cao mình bài danh như bất quá tô lâm tuyển chọn các nàng nội tâm mấy người cũng là vui vẻ phá phải biết không có học phần tại thánh long đại học nửa bước khó đi hơn nữa học phần lại đặc biệt khó thu được đối với bọn hắn những cái này sinh viên đại học năm nhất không biết rõ qua bao lâu thời gian khổ cực mới có thể tích chữ một điểm học phần để cuộc sống của mình dư giả một điểm mà tới tô lâm nơi này làm thuê vẹn vẹn chỉ cần một ngày làm việc tắm giờ một tháng liền có thể thu được ba mươi điểm học phần nếu như công trạng tốt còn có thể thu được càng nhiều toàn bộ thánh long đại học nào có loại chuyện tốt này nguyên cớ vừa sáng sớm tới võ thần quán trà sữa phỏng vấn người đã vượt qua hơn trăm người kỳ thực còn có rất nhiều người ở vào ngắm nhìn trạc thái cũng không đến nếu như tô lâm đem phỏng vấn thời gian kéo dài đến hai ba ngày nói không chắc có hơn ngàn người tới phỏng vấn bất quá tô lâm phỏng vấn năng suất cực cao ự c c chỉ dùng một cái buổi sáng liền theo hơn trăm người bên trong lấy ra các nàng bốn người tô lâm nhìn trước mắt từng cái có chút khẩn trương các nữ đồng học các nàng cùng tô lâm một dạng là tân sinh nhưng mà các nàng đối tô lâm cảm giác tựa như là đối đãi lãnh đạo nhìn thấy bốn người khẩn trương như vậy công nghệ ngược lại làm cho tô lâm có chút kỳ quái các ngươi thả lòng điểm không cần khẩn trương như vậy chúng ta đều là sinh viên đại học năm nhất đều là đồng học tuy là ta là lóc bản nhưng các ngươi cũng không cần quá sợ là lóc bản tô lâm gật đầu một cái ngắn ngủi vài phút hắn đã nhớ kỹ mấy tên nhân viên cửa hàng danh tự cùng các nàng học viện phương vũ vi luyện khí học viện dụ như tuyết trần pháp học viện đường linh ngộng n g thú học viện hạ huyền thần văn học viện tô lâm chọn nhân viên cửa hàng điều yêu cầu thứ nhất liền là muốn thái độ tốt người tốt tính tốt dạng này liền có thể tránh rất nhiều khách hàng xoa bình nhưng mà không nghĩ tới nàng chọn cái này bốn tên nữ sinh chẳng những tính tình thái độ nhìn lên không tệ tướng mạo vóc dáng các phương diện cũng là hết sức xuất sắc đều là người đẹp thiệt t h m tô lâm hết sức hài lòng giống như cái này xinh đẹp ôn nhu bốn tên nhân viên cửa hàng không thể nghi ngờ có thể cho quán trà sữa của bọn hắn mang đến không ít trợ giúp tô lâm đứng lên đối bốn tên nhân viên cửa hàng nói các người tiếp xuống có dành không buổi tối không bận gì chứ tô lâm đột nhiên nói một chút để bốn người có chút choáng váng đây là ý gì mấy người trên mặt xuất hiện một chút ngượng ngùng lão bản không phải là muốn buổi tối hẹn hắn nhóm ra ngoài đi chẳng lẽ lão bản đối với các nàng có cái gì không thuần mục đích mấy người nội tâm ý nghĩ ngàn vạn nhưng vẫn là không dám cự tuyệt tô lâm tranh thủ thời gian trả lời ta buổi tối không có việc gì lão bản ta có thời gian ta cũng có thời gian lão bản bốn người nhất trí cho tô lâm khẳng định đáp án tô lâm gật đầu một cái phủi tay ok vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu làm trà sữa huấn luyện a tô lâm tại phỏng vấn trong quá trình liền hiểu đến bốn người cũng sẽ không làm trà sữa cũng còn cần huấn luyện bất quá đối với đã mở khóa trà sữa đại sư kỹ năng này tô lâm tới nói đó căn bản không làm khó được hắn nguyên cơ cho dù là sẽ không làm trà sữa bốn người tô lâm cũng đem bọn hắn chiếu thu không lầm hắn càng nhìn chúng nhân viên cửa hàng tính tình tính cách có thể hay không làm trà sữa không quan trọng hắn trả sữa đại sư kỹ năng đủ để tại mấy ngày thời gian đem một cái đối làm trà sữa tân thủ t i ể u bạch bồi dưỡng thành một cái chân chính làm trà sữa cao thủ trà sữa đại sư đối trà sữa toàn trí toàn năng cái này nhưng không đ ủ dỡn bốn người nghe được nguyên lai、like、tô lâm làm u ố n lưu các nàng xuống tới làm trà sữa huấn luyện đều là không nghĩ tới hai đầu lông mày hơi s ư ơ n g sở lão bản như vậy vội vã khai trương hiện tại trong cửa hàng liền lão bản một người chẳng lẽ l ã o bản một người liền có thể cho chúng ta bốn cái làm huấn luyện tại mấy người trong lúc suy tư chỉ thấy tô lâm khởi động làm trà sữa máy móc động tác nhanh chóng đủ loại tài liệu ở trong tay của hắn bay lượn không đến hai giây thời gian bốn ly tân tắc tốt trà sữa đặt ở bốn người trước、mặt. làm xong bốn người mắt chừng lớn bọn hắn căn bản cũng không có thấy rõ tô lâm là làm thế nào trà sữa thử xem tô lâm hướng bọn hắn gật đầu ra hiệu mấy người lập tức mở ra trà sữa uống một ngụm một cỗ sông thẳng đỉnh đầu trà sữa h ư ơ n g vị để bốn người nháy mắt luôn hãm dễ uống bốn người ánh mắt lộ ra ngôi sao nhìn trong tay mình trà sữa không thể tin nói ta chưa từng có uống qua như vậy uống ngon trà sữa đường linh mộng kinh hô nói đồng thời tiếp tục thật to uống một ngụm cái này trà sữa cảm giác cùng cái khác trà sữa không giống nhau trong ánh mắt của hạ huyện lộ ra nghiêm túc nàng là lần đầu tiên thật tình như thế xem lấy một ly trà sữa nàng cảm thấy ly này trà sữa cất giấu đại học vấn nguyên bản bốn người cho là trà sữa liền là sữa thêm trà là phi thường đơn giản một cái sản phẩm nhưng mà uống trà sữa của tô lâm phía sau bốn người cảm thấy trong đó có đại đạo tại ẩn n ó n trong đó hơn nữa càng làm cho các nàng hơn khiếp sợ là không biết có phải hay không là ảo giác các nàng uống trà sữa của tô lâm phía sau rõ ràng toàn thân dâng lên dòng nước gấm cực kỳ dễ chịu đồng thời bọn hắn cảm giác của mình tứ chi bách hải đạt được tầm bủ xương cốt huyết nhục càng là thu được rèn luyện tại sao ta cảm giác ta so vừa mới biến đến mạnh hơn điểm ta trời cảm giác thật là thoải mái lão bản nơi g ư đây quả thật là trà sữa ư cảm giác này chỉ có ta tại ăn một chút cao cấp võ giả b ổ phẩm thời điểm mới linh hội qua cái này trà sữa là chuyện gì xảy ra bốn người ánh mắt lộ ra chấn kinh nhìn về phía tô lâm chỉ thấy tô lâm đối bọn hắn lộ ra nụ cười tiệm chúng ta trà sữa tất nhiên cùng địa phương khác trà sữa không giống nhau q u á n trà sữa của chúng ta gọi võ thần quán trà sữa làm ra trà sữa tự nhiên là đối với võ giả rất có chỗ tốt trà sữa tô lâm vừa mới làm bốn ly trà sữa dùng lá trà là cổ kiếm hạo tặng hắn lá trà một học phần a cuối cùng đã vượt qua đồng dạng bổ phẩm hiệu dụng tới ta hiện tại dạy các ngươi như thế nào làm xong một ly trà sữa bị tô lâm làm trà sữa triệt để câu lên hiếu kỳ bốn người hiện tại đối với làm ra trà sữa hứng thú đến định phong bốn người dùng r a so tu luyện võ đạo còn nghiêm túc thái độ đám chìm đến cùng tô lâm học tập làm trà sữa trong quá trình chương một trăm ba mươi tám thiên phú thăng cấp kinh người khí huyết ban thưởng chương một trăm ba mươi tám thiên phú thăng cấp kinh người khí huyết ban thưởng thời gian thoáng cái đi qua bốn ngày bốn người đối làm trà sữa hứng thú không ngừng tăng cường lại thêm tô lâm trà sữa đại sư cái thiên phú này ra chỉ xuống vẹn vẹn bốn ngày bốn người không ra tô lâm dự liệu thật biến thành làm trà sữa cao thủ bốn người tiện tay ở giữa liền có thể làm ra đủ loại phẩm loại trà sữa hơn nữa hương vị tuyệt đối là trần nhà cấp bậc liền các nàng chính mình cũng không thể tin được chính mình rõ ràng theo vài ngày trước đối trà sữa một khiếu không biết biến thành hiện tại đỉnh cấp trà sữa cao thủ lão bà ngươi quá lợi hại bốn ngày thời gian rõ ràng để chúng ta tiến bộ nhiều như vậy nguyên lai、like、làm trà sữa đơn giản như vậy không là lão bà ngươi quá sẽ dạy ta cảm giác ngươi chính là trà sữa đại sư ta cảm giác ta hiện tại trà sữa công lực có thể treo lên đánh toàn bộ đế đô quán trà sữa hạ huyền đường linh mậu bốn người nhìn xem mình làm ra một ly ly mùi thơm nước mũi hoàn m ị trà sữa không dám tin lắc đầu các nàng làm ra trà sữa tại bọn hắn nhấm nháp phía dưới đã vượt qua các nàng theo sinh ra đến hiện tại đã uống tất cả trà sữa mà đây hết t h ể đều là cái này bốn ngày thành quả tô lâm chỉ bất quá mỗi ngày tùy tiện chỉ điểm một thoáng các nàng nơi nơi cũng có thể làm cho các nàng thể hồ có đ ỉ n h bốn người làm trà sữa công lực liền như là cưỡi tên lửa đột nhiên tăng mạnh thoáng cái liền trở thành đỉnh tiêm trà sữa cao thủ mà tô lâm nhìn xem bốn người làm ra trà sữa cũng là vui mừng gật đầu một cái huấn luyện đến đây là kết thúc nội tâm tô lâm cũng chầm c h ầ m hiện ra h ư n ấ n các ngươi hôm nay về sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai quán trà sữa chính thức khai trương bốn người kích động vô tay ha, ha, ha. cuối cùng muốn khai trương chúng ta có thể đại triển quyền cước ta nhất định phải làm cho khách hàng uống trà sữa của ta phía sau lộ ra hài lòng nhất đủ cười hạ h u y ề n cùng đường linh mộng mấy người thậm chí so tô lâm còn kích động hơn mấy phần bọn hắn cuối cùng có thể dùng các nàng làm ra trà sữa chấn động những khách cũ kia quan trọng hơn chính là mở tiệm phía sau các nàng liền có thể kiếm lời học phần các nàng đã có khả năng nhìn thấy một tháng ba mươi điểm học phần tại hướng các nàng vây t r à o ba mươi điểm học phần chuyển đổi thành thánh long tệ liền là ba trăm vạn một tháng kiếm lời ba trăm vạn các nàng cũng chờ không nổi cùng bốn tên nhân viên cửa hàng lại thương thảo một tháng ngày mai mở tiệm kế hoạch phía sau tại tô lâm cáo biệt phía dưới bốn người rời đi quán trà sữa chỉ để lại tô lâm ngồi một mình tại quán trà sữa bên trong cuối cùng có thể khai trương địa phương có người cũng có các nàng cũng sẽ làm trà sữa võ thần quán trà sữa triệt để hoàn thành trong mắt tô lâm lộ ra hào quang vớt cảm cái tia tới có lẽ tới như là phục hồi tô lâm chờ mong đồng d ạ n g một đạo thanh âm quen thuộc lần nữa vang vọng tại trong đầu của tô lâm hoàn thành thành cựu nắm giữ quán trà sữa của mình thiên phú chính thức thăng cấp chúc mừng thu được sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu điểm khí huyết ban thưởng mỗi ngày cơ sở tăng lên thu được thăng cấp theo một trăm điểm lên cao tới một nghìn mỗi ngày uống đến trà sữa phía sau giữ gốc gia tăng một nghìn khí huyết tô lâm toàn thân chấn động một cái thiên phú của hắn quả nhiên sẽ không để hắn thất vọng một cỗ đáng sợ khí huyết tại tô lâm trong thân thể bạo phát đã không tự chủ tràn ra rất nhiều một cỗ cùng phong tại quán trà sữa bên trong dâng lên nếu như không phải tô lâm lập tức đem khí huyết áp chế đến thể nội e rằng quán trà sữa hết thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát ban thưởng 66.666 khí huyết khí huyết trực tiếp tăng vọt 6 á vạn s lời lớn a tô lâm không thể tin được xem xét chính mình khí huyết trước mắt khí huyết 88.66 đã vọt tới hơn 8 á m vạn khí huyết hơn nữa bởi vì tô lâm đã sớm mở ra 27 t h ầ n thiếu vừa mới tại hắn không chú ý ở giữa cảnh giới của hắn cũng là không có chút nào ngăn cản vọt thẳng đi lên hiện tại đã là thần khiếu cảnh tầng tám một hơi theo tầng hai vọt tới tầng tám gây tên lửa đều không có nhanh như vậy liền tô lâm cũng là hít thở sâu mấy cái mới trở lại yên tĩnh quả nhiên mở q u á n trà sữa là đúng không nghĩ tới loại trừ thiên phú thăng cấp còn giống như cái này nhiều khí huyết ban thưởng chỉ là khí huyết ban thưởng liền đã nhiều như vậy lại càng không cần phải nói tiếp xuống hắn mỗi ngày chỉ cần uống một chén trà sữa liền có thể giữ gốc thêm một nghìn điểm khí huyết coi như là đế đô thiên tiêu nếu là nhìn thấy tô lâm loại này hp tốc độ đều sẽ ngoắc mồm kinh ngạc tô lâm hài lòng cầm lấy một ly trà sữa uống lên không nghĩ tới vẫn chưa hết từng đạo nhắc nhở lần nữa vang vọng não hải ngươi thu được vĩnh cựu tăng phúc bờ uff chú ý cái này bờ uff chỉ có thể tác dụng tại quán trà sữa bên trên mời khóa lại quán trà sữa của ngươi phải trang khóa lại võ thần quán trà sữa cái gì vĩnh cựu tăng phúc bờ uff nhìn xem từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhắc nhở tô lâm ngây n g ẩ n cả người nói cách khác cái này bờ uff là chỉ có thể cho quán trà sữa không dùng thì phí tô lâm không chút do dự trực tiếp lựa chọn xác định khóa lại khóa lại thành công đã khóa lại võ thần q u á n trà sữa võ thần q u á n trà sữa thu được vĩnh cựu bờ úp ép ép, thần kỳ trà sữa thần kỳ trà sữa tại võ thần q u á n trà sữa làm ra trà sữa có tỷ lệ để người tăng lên thuộc tính tô lâm nhìn xem nhắc nhở hít vào một cái lặp đi lặp lại xác định nhiều lần phía sau tô lâm vẫn là có chút không quá tin tưởng nói cách khác chỉ cần là võ thần q u á n trà sữa làm ra trà sữa liền có có thể để người tăng lên thuộc tính tỷ lệ chỉ cần uống bọn hắn cửa hàng trà sữa phía sau người khác cũng có thể uống sữa trà liền mạnh lên tô lâm không nói hai lời lập tức làm một ly trà sữa thí nghiệm một thoáng đem mới làm xong trà sữa uống xong phía sau hắn quả nhiên thu được tăng phúc ngươi thể lực để cao không một quả nhiên có tăng lên tuy là tăng lên đến không nhiều nhưng phải biết đây là u ố n g ly trà sữa liền có thể lấy được tăng lên mà lại là hàng thật giá thật tăng lên so với những cái kia hơi một tí mấy trăm ngàn hơn triệu đang ăn dược tính giá trị cao vô số lần tô lâm lại làm ấ y ly trà sữa hắn phát hiện cũng không phải mỗi ly trà sữa đều sẽ thu được bổ trợ cái kia tỷ lệ cũng không phải trăm phần trăm nhưng mà tô lâm cảm thấy cái tỷ lệ này khẳng định cũng không thấp ai còn dám nói nhà ta trà sữa bán đắt cái này trà sữa là thật có thể thêm thuộc tính a mặc dù bây giờ thêm không nhiều nhưng mà chỉ cần uống hơn nhiều cũng có thể hậu tích bạc phát đạt tới hiệu quả kinh người a huống hồ sau đó cái này bờ uff nói không chắc còn biết thu được tăng lên tô lâm tại quán trà sữa c ư ờ i lên hắn biết từ nay về sau quán trà sữa của hắn tại toàn bộ đế đô không là toàn bộ thánh long quốc thậm chí là toàn bộ thế giới đều không có đủ thủ bởi vì chính mình trong cửa hàng trà sữa thật có thể cho đám võ già thêm thuộc tính a toàn thế giới chỉ cái này một nhà võ thần quán trà sữa tô lâm trở lại yên tĩnh kích động nội tâm nhanh chóng ngồi xuống lúc này đã sớm nghĩ kỹ đủ loại kế hoạch tại trong đầu hiện lên hiện tại ta có thể tốt hơn đi thực hiện kế hoạch của ta mặc kệ là quán trà sữa vẫn là ta đột nhiên tăng lên thực lực đều để ta có n ắ m chắc hơn đi hoàn thành những kế hoạch này ta võ thần quán trà sữa tuy là hiệu quả vô địch lại tốt uống nhưng mà vừa mới mở tiệm không cố gắng đánh một đợt quảng cáo lời nói tiền kỳ khách hàng khẳng định cũng lác đác không có mấy may mà ta đã tìm được tốt nhất đánh quảng cáo phương thức tô lâm nói xong mở ra điện thoại một cái bảng đơn màu vàng tân sinh bảng lúc này hắn vẫn là xếp tại ba mươi chín tên mà mặc kệ là trước mặt hắn vẫn là đằng sau bài danh tại nửa tháng này ở giữa đều phát sinh biến hóa rất lớn tân sinh cạnh tranh tương đối kịch liệt toàn bộ bảng đơn loại trừ bên ngoài tô lâm chỉ có xếp hàng thứ nhất c ô thiên minh bài danh không có biến hóa tô lâm nhìn cố thiên minh một chút lại tiếp tục đem tầm mắt quét xuống dưới nhìn về phía tại bài danh trước mười những danh thự kia chợt hắn mở ra trường học diễn đàn thuần thục phát động thiệp chương một trăm ba mươi chín ta khiêu chiến các ngươi tất cả người chương một trăm ba mươi chín ta khiêu chiến các ngươi tất cả người võ thần quan trà sữa mở tiệm đêm trước thánh long đại học tân sinh toàn thể chỉ vì tô lâm ở trường học diễn đàn phát động khiêu chiến tiếp ngày mai võ thần quán trà sữa chính thức khai trường hoan nghênh toàn trường thầy trò tới cửa hàng nhấm nháp ta là lao bản tô lâm thuận tiện ta tại nơi này khiêu chiến tân sinh bảng bài d à n h t r ư ớ c m ư ờ i m ư ờ i vị đ ồ n g học nếu như ta thua ta tài khoản năm học phần cùng giá trị mấy ngàn học phần võ thần quán trà sữa toàn bộ quy các ngươi nếu như các ngươi thua ta cái gì cũng không cần hy vọng ngày mai bài d à n h t r ư ớ c m ư ờ i các vị tới quán trà sữa của ta đánh với ta một trận tô lâm chỉ là vừa tuyên bố đầu này t i ệ p vẫn chưa tới m ư ơ i giây thời gian liền nháy mắt thu được vài trăm bình luận nhấn lại đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng gia tăng ngoa tạo tình huống như thế nào tô lâm muốn khiêu chiến tân sinh bảng mười h ạ n g đầu mà lại là mười h ạ n g đầu tất cả người hắn chẳng lẽ muốn một đánh mười ư võ thần quán trà sữa đây chính là tô lâm mở quán trà sữa danh tự rõ ràng dùng võ thần tới đặt tên thật phách lối a không có người nghĩ đến lại có thể có người như vậy n h ư i bức lại dám một người khiêu chiến tân sinh bảng trước mười tất cả người chẳng lẽ tô lâm muốn mượn cái này tới l ẫ lộn phải biết tô lâm hiện tại cũng mới bài danh thứ ba mươi chín cách trước mười còn kém thẳng xa nếu quả như thật chọc g i ậ n tân sinh bảng người hàng đầu những cái kia cường đại tân sinh đem quán trà sữa của tô lâm hỏng cũng có thể mọi người cảm thấy nếu như tô lâm thật không có chút nào thực lực liền muốn cầm chuyện như vậy lẫn lộn vậy thì thật là đ i ê n rồi trong mắt bọn hắn tô lâm không phải loại người như vậy chẳng lẽ hắn là thật muốn đánh bại tân sinh bảng trước m ư ờ i giành được tân sinh bảng vị trí thứ nhất ý nghĩ này xuất hiện tại trong lòng của tất cả mọi người hòa tắc tô lâm cũng quá cuồng chẳng lẽ cảnh giới của hắn lại tăng lên n ư không thể nào nghe nói cái này hơn nửa tháng hắn đều tại bắt cá suy nghĩ đều tại quán trà sữa của hắn bên trên làm sao có thời giờ tu luyện Cho dù có, có dù như、so、trong h ờ i g t lúc u nhất thời đủ loại thảo luận để tối hôm nay mọi người hưng phấn ngủ không được tô lâm vốn là trong tân sinh nhân vật phong vân tăng thêm lần này kinh người động tác mọi người nhộn nhịp suy đoán tân sinh bảng bài danh trước mười người có thể hay không thật đi ứng chiến nếu như thật đi vậy ngày mai thật có trò hay để nhìn tô lâm rõ ràng một người muốn khiêu chiến tân sinh bảng trước mười mặc kệ kết quả như thế nào đều là khó gặp c h ẳ n g diện bỏ lỡ một lần e rằng phải hối hận cả một đời mặc kệ ngày mai nhất định phải đi cái kia võ thần quán trả sữa nhìn một chút tô lâm rốt cuộc muốn làm gì ta ngày mai muốn đích thân đi nhìn một chút không thể nào tô lâm khẳng định là tại miệng ngày a hắn một người làm sao có khả năng đánh thắng được trước mười a hơn nữa xếp hàng thứ nhất chính là cố thiên minh a mà tân sinh bảng bại danh trước mười người tự nhiên cũng là nhìn thấy tô lâm thiệp lúc này tô lâm thiệp xem đến đánh vỡ diễn đàn ghi chép chiếm lấy tại nhật bảng vị trí thứ nhất không chỉ như vậy người khác không ngừng đăng lại tô lâm thiệp để tô lâm đầu này thiệp truyền bá độ cao hơn trong lúc nhất thời thánh long đại học mỗi đại diễn đàn xếp hàng thứ nhất cùng bài danh phía trước mấy thảo luận chủ đề tất cả đều là tô lâm lần này hướng tân sinh b ả n g trước mười phát động k i ê u chiến cái tô lâm này thật to gan chỉ bất quá bài danh ba mươi chín liền dám k i ê u chiến trước mười tất cả người ta một cái đều có thể đủ miểu hắn bài danh thứ mười hùng bác siêu nhìn xem điện thoại khinh thường hừ lạnh nói ai cho hắn gắn chó hắn chẳng lẽ cho là chúng ta bài danh trước mười chính là ăn chay sao cho là chúng ta đều là hôn đi lên ai cũng có thể tới giả đủ bài danh thứ chín thôi thiên lỗi tức giận nói tại bài danh trước mười người nhìn tới tô lâm đầu này thiệp tràn ngập đối bọn hắn n g u y ễ thị xem thường ai đây tại tân sinh toàn thể bên trong thụ nhất đến tôn kính trước mười người lúc nào luân lạc tới bị một cái bài danh ba mươi chín tên tiểu nhân vật khinh thị nhất định cần muốn cho cái tô lâm này một bài học làm mấy ngày người tin cậy l i ề n phiêu ta muốn để hắn nhìn một chút nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cường giả chân chính tuyệt đối sẽ không giống hắn đồng dạng vốn là cái này hơn nửa tháng cho là hắn áp vận hiện tại xem ra hắn vẫn là thiếu giáo huấn thôi đã sớm muốn dạy nuôi phía giới cái tô lâm này lần này đã đưa ra vậy liền đi qua nhìn một chút bài danh trước mười tân sinh lúc này l à thường nhất trí quyết định ngày mai nhất định phải đi kia là cái gì võ thần quán trà sữa cùng tô lâm gặp một lần một tòa yên tĩnh vip trong phòng nguyên bản tại yên tĩnh tu luyện cố thiên minh nhìn xem trên điện thoại di động tin tức thật lâu không thể đi l ặ n chỉ thấy hắn khép cười một tiếng tiếp đó lắc đầu nói hắn là uống luận thuốc đây không phải đang tìm cái chết đừng nói là ta bài danh trước mười không một cái là dễ chê ợ ngươi lần này thế nhưng xui xẻo vẫn là ngươi tự tìm người khác nhưng không có ta như vậy tốt tính vừa vặn gần nhất tu luyện nhàm chán ngày mai ta liền nhìn một chút Hà hà hà. trong đầu cố thiên minh đã trải qua bắt đầu tưởng tượng tô lâm bị hành hung tại dưới đất bộ g á n g nói thật hắn hiện tại thần khiếu cảnh tầng tám tô lâm còn chưa xứng để hắn xuất thủ hôm sau thời tiết sáng s ủ a vạn rằm không mây v õ thần quán trà sữa còn không mở cửa mà cửa tiệm đã người đông nghìn n h ị t vô số tân sinh mộ danh mà tới không chỉ có tân sinh còn có rất nhiều lao sinh còn có rất nhiều giáo chức công các loại đều tới tham gia náo nhiệt bên cạnh mấy cửa tiệm mặt nhìn thấy cái tràng diện này trực tiếp kinh ngạc ngoa tạo thế nào hôm nay thế nào nhiều người như vậy tụ lại nhà kia quán trà sữa cửa ra vào tình huống như thế nào không nghe nói tô lão bản mời minh t i n h tới biểu diễn a thế nào sẽ có nhiều người như vậy coi như là tại cái này làm rất nhiều năm chủ cửa hàng nhóm đều cho tới bây giờ chưa từng thấy vừa sáng sớm thời gian một nhà cửa hàng có thể để nhiều người như vậy tụ tập thô sơ giản lược phòng chừng nơi đây đã tới mấy ngàn người náo nhiệt h ò hét đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng gia tăng đây chính là tô lâm mở quán trà sữa còn thật gọi võ thần quán trà sữa a ta đi thế nào còn không mở cửa ta đều chờ không nổi tô lâm tới sao bài danh trước m ờ i những cường giả kia tới sao nếu không chúng ta trước đặt ca các người ai Ha ha ha ha, Áp như như thà đi, đi thế nào nhiều người như vậy đều là tới chúng ta quán trà sữa đường linh mộng nhìn xem quán trà sữa bên ngoài người đông nhìn nhịp nàng lúc nào gặp qua cái tràng diện này hôm qua các nàng tại tô lâm nhắc nhở phía dưới thật sớm rồi nghỉ ngơi làm hôm nay quán trà sữa mở tiệm làm chuẩn bị vừa rời giường chuẩn bị sẵn sàng liền trực tiếp tới quán trà sữa các nàng căn bản không có nhìn điện thoại xứng đáng là l ã o bản khẳng định dùng nhiều tiền đánh quảng cáo à. chơi ạ đến cùng là cái gì quảng cáo có thể thoáng cái hấp dẫn nhiều người như vậy c h ư ơ một trăm bốn mươi mười người đến đông đủ c h ư ơ một trăm bốn mươi mười người đến đông đủ ngay tại tiếng người huyên áo không khí đi tới cao chiều nhất thời điểm bốn tên nhân viên cửa hàng đang bị c h ấ n trụ chân tay luôn cuống một bóng người từ trên bầu trời rơi xuống vừa vặn rơi vào quán trà sữa cửa chính vặn chúng ú chú mục ở giữa chỉ thấy người kia cầm lấy một cái to lớn màu đỏ lập bài nhìn kỹ mọi người nháy mắt nhận ra người kia chính là tô lâm tô lâm hắn tới hắn thật dám đến tại chú ý của mọi người phía dưới chỉ thấy tô lâm chậm dại đứng lên thân chỉ thấy trên mặt hắn mang theo mỉm cười vào lúc này sáng sủa thời tiết phía dưới lộ ra càng ánh nắng hoan nghênh các vị đi tới quán trà sữa của ta hôm nay là võ thần quán trà sữa khai trương ngày đầu tiên hôm nay khai trương đại bán hạ giá phúc lợi nhiều hơn a chỉ thấy tô lâm nói xong cầm trên tay cầm lấy màu đỏ lập bài bậy tại cửa chính mọi người tập trung nhìn vào cũng không tin mắt của mình chỉ thấy cái kêu màu đỏ lớn lập bài dùng thật to chữ viết một nhóm làm người ta giật mình văn tự võ thần quán trà sữa khai trương đại bán hạ giá toàn trường trà sữa chỉ cần không không một học phần ấm áp nhắc nhở bản điếm chỉ có thể sử dụng học phần thanh toán lúc trên đầu mọi người nhộn nhịp bước lên nghi vấn a không không một học phần mới có thể mua một ly trà sữa ta không nhìn lầm a ta đi đoạt tiền a cái này tô lâm là cái gì gian thương a võ thần quán trà sữa ta xem là đoạt tiền quán trà sữa không không một học phần một ly trà sữa đổi thành tiền mặt liền là một ngàn một ly hắn làm sao dám mọi người n ộ n nhịp chấn kinh tô lâm quán trà sữa khoa trương giá cả coi như trong đó có rất nhiều đế đ ô người địa phương thường thấy vang dội đế đô v à giá nhưng mà bọn hắn cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một ngàn đồng tiền một ly trà sữa hơn nữa chỉ có thể để dùng học phần thanh toán cái này học phần tại thánh long đại học không biết rõ biết bao chân quý trông thấy mọi người không hiểu biểu tình tô lâm cũng là đã sớm nghĩ đến hắn đầu tiên là quay đầu để đường linh mộng bốn người nhanh lên một chút làm mở tiệm chuẩn bị tiếp đó lại đem đầu chuyển trở về mang theo tự tin mỉm cười cùng mọi người nói ta tin tưởng mọi người đều là không hiểu vì sao nhà ta trà sữa vì sao lại đắt như thế ta hiện tại phải nói cho mọi người nhà ta trà sữa chẳng những không đắt vừa vặn tư phản đặc biệt tiện nghi mua được liền là đã kiếm được tô lâm nâng lên một ly trà sữa để thái dương chiếu dọi tại phía trên chỉ thấy chén kia trà sữa tại mánh liệt dưới ánh mặt trời bị chiếu chiếu sáng r ạ n g rỡ nói thật cho các ngươi biết uống nhà ta trà sữa có thể để các ngươi mạnh lên liền là đơn giản như vậy ta đến hiện tại nguyên cớ có thể biến đến mạnh như vậy liền là bởi vì uống rất nhiều trà sữa đều đến mua nhà ta trà sữa a tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng tô lâm kể sự thật nói nhưng mà mọi người nghe được tô lâm diễn thuyết cũng là càng nghĩ hoặc uống trà sữa cùng mạnh lên có quan hệ tô lâm tại quỷ kéo cái gì thà đi làm bán trà sữa đều bán đứng lương tâm mặt cũng không cần uống trà sữa không giảm xuống khí huyết đều không tệ hắn lại còn nói uống trà sữa có thể mạnh lên mọi người cảm thấy lúc này tô lâm tựa như là một cái thích uống trà sữa người đ i ê n chỉ thấy tô lâm tại mọi người nhìn kỹ sắc mặt không thay đổi lắc đầu không có việc gì hiện tại các ngươi không tin rất nhanh các ngươi liền sẽ tin tô lâm không có nửa điểm thất lạc bởi vì hắn biết lập tức trò hay liền muốn bắt đầu những người này chẳng mấy chốc sẽ biết hắn trà sữa to lớn diệu dụng như tô lâm chỗ liệu đồng dạng chỉ thấy đột nhiên theo biển người mỗi cái vị trí nhanh chóng thoát ra chín đạo bóng người xuất hiện tại đám người phía trước nhất chín người đồng thời khí thế hùng hổ hướng về tô lâm nhìn lại chín người vừa xuất hiện liền chạy ra khí tức cường đại để lúc này tại trận mấy ngàn người đều là đồng thời chú ý tới khi thấy rõ chín người này d á n g dấp phía sau đám người đột nhiên chấn động là hùng bắc siêu thân sinh bảng hạng mười hắn rõ ràng thật tới nơi này còn có thôi t h i ê n lỗi thân sinh bảng bài danh thứ chín hắn rõ ràng cũng tới đó là đồng siêu hắn là tân sinh bảng tên thứ ba a mọi người thấy đám người phía trước nhất chín người kia nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn chín người kia rõ ràng là hiện tại tân sinh bảng bài d i à n h chín người đứng đầu lúc này rõ ràng toàn bộ trình diện vốn là cho là nhiều nhất chỉ sẽ có một hai vị mười hạng đầu cờ giả sẽ tới nơi này mọi người thế nào cũng không nghĩ tới rõ ràng thoáng cái xuất hiện chín người tân sinh bảng trước mười loại trừ xếp hàng thứ nhất bên ngoài cố thiên minh rõ ràng toàn bộ xuất hiện tại cái này v õ thần quán trà sữa cửa tiệm mọi người ở đây âm thầm hít vào một hơi còn không kịp phản ứng lúc chỉ nghe trên bầu trời chuyển đến một đạo vang dội ưng tiếng、giết. Kinh người hương d í tất trong nháy mắt liền rung động tâm thần tức theo trên t rung kéo nháy liền động người, người mình nhìn về không chung. chú mọi đem lập lực lại, về của ý cả người con ngươi co vào chỉ thấy trong bầu trời có một cái màu trắng đại ứng tại thái dương chiếu xuống không ngừng phe phởi cánh màu trắng đại ứng bên trên bất ngờ đứng đấy một vị thiếu niên mặc áo trắng chỉ thấy tên thiếu niên kia một ghế bạch d i rỉa tại gió nhẹ lay động phía dưới càng hiện ra hắn tư thế hiên ngang xem xét liền xa không phải p h à m nhân siêu p h à m thoát tục đây không phải là thờ ta đó là cố thiên minh cố thiên minh cũng tới không phải là ảo giác của t a tất cả người nhìn thấy cái thân ảnh kia phía sau đều là không dám tin không nghĩ tới tân sinh bảng xếp hàng thứ nhất cô thiên minh rõ ràng cũng đi tới nơi đây cô thiên minh cũng tới thật là khiến người ta không nghĩ tới nhìn tới hắn cũng nhìn cái tô lâm này khó chịu rất lâu phía trước nhất c h í n người nhìn thấy cô thiên minh cũng đi tới hiện trường trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười đ ạ c ý cô thiên minh đều trình diện ủng hộ bọn hắn bọn hắn tiếp xuống mặc kệ đối tô lâm tiến hành như thế nào hành hung tại dưới sự gia trì của cô thiên minh đều sẽ biến đúng lẽ thường tất nhiên cô thiên minh thực lực cao đã tại trước đây không lâu đột phá đến thần khiếu cảnh tầm tám hơn nữa người trưởng thành đến lại xoáy lại là con em của đại gia tộc nguyên cơ hắn tại trong tân sinh cực kỳ có hy vọng có rất nhiều người ủng hộ cùng người sùng bái lúc này cố thiên minh đều trình diện đứng ở tô lâm mặt đối lập để chín người khác càng thêm co ỉ lại không sợ gì bọn hắn cảm thấy hiện tại coi như là đem tô lâm cửa hàng hỏng đem tô lâm treo ở cửa tiệm tất cả mọi người sẽ không cảm thấy bọn hắn quá phận cuối cùng liền cố thiên minh đều đứng ở bọn hắn bên này tô lâm đã mất đi nhân tâm có cố ca tại không có người sẽ ủng hộ hắn ha ha ha cố ca tới ta thì càng yên tâm hiện tại hạ thủ nhiều tầng đều vô sự hiện tại cố ca đều gia nhập chúng ta coi như đem cái tô lâm này đánh chết tất cả mọi người sẽ ủng hộ chúng ta phía trước nhất chín người trong mắt lập tức mang tới âm t à n cùng không kịp chờ đợi tựa như lập tức sẽ nào về phía thu săn đàn sói đồng dạng mà tô lâm đứng ở võ thần quán trà sữa cửa ra vào cũng chưa hề đụng tới tại phía sau hắn võ thần quán trà sữa đã mở ra cửa chính đường linh ngộng hạ huyện mấy người đứng ở bên trong bận trước bận sau chuẩn bị tài liệu đường linh ngộng hạ huyện mấy người một bên bận chuẩn bị tài liệu đồng thời thỉnh thoảng mắt liếc về phía cửa chính nhìn xem tô lâm như kẻ đến không thiện a bên ngoài dường như không phải khách nhân của chúng ta lão bản không có sao chứ c h ư một trăm bốn mươi mốt ngay tại cái này đánh cùng lên đi c h ư một trăm bốn mươi mốt ngay tại cái này đánh cùng lên đi cố thiên minh đứng ở màu trắng đại ương bên trên nhìn xuống phía dưới võ thần quán trà sữa nhìn đứng ở cửa tiệm thần s ắ p không đổi tô lâm nhẹ nhàng cười một tiếng không nghĩ tới tô lâm thật dám đến hơn nữa rõ ràng cùng bài danh trước mười người rằng co lên cố thiên minh thoáng cái liền tới hưng thú tuy là hắn không dự định xuất thủ nhưng mà hắn mới lên tiếng nói tô lâm có phải hay không ngươi hôn qua phát tiệp muốn khiêu chiến tân sinh bảng trước mười hiện tại mọi người đều tới ngươi nói thế nào ngươi sẽ không phải chạy a nhiều người nhìn như vậy đây cố thiên minh âm thanh từ trên cao bên trên rơi xuống tô lâm cũng d ư ơ n g mắt nhìn một chút cố thiên minh chợt nói ai nói ta muốn bỏ chạy ta quán t r à sữa lập tức sẽ khai trường ta g á i lao bản này có thể chạy cố thiên minh nghe được tô lâm trả lời tiếp tục ha ha c ư ờ i nói thật là con b ị chết mạnh miệng tốt tốt tốt nhìn tới ngươi là thật muốn đánh vậy ngươi muốn đi cái nào đánh ta trước tiên có thể nói cho ngươi ta sẽ không xuất thủ ngươi không cần lo lắng hơn nữa ta có thể giúp ngươi nói một chút để bọn hắn chuyển sang nơi khác đánh tại nơi này đánh sơ ý một chút liền đem tiệm của ngươi hỏng cố thiên minh nhìn như hào tâm hỏi chỉ thấy phía trước chín người kia nghe được cố thiên minh lời nói phía sau c ả n g chế rêu lên ha ha ha đánh cái tô lâm này căn bản không cần cố ca xuất thủ cố ca là sợ chúng ta xuất thủ quá mạnh đem cái này quán trà sữa của tô lâm đều làm nát ta vẫn là cố ca người tốt coi như là đối đãi cái tô lâm này đều hảo tâm như vậy trái lại tô lâm làm sao lại như vậy sẽ không là m người lại dám k ê u chiến chúng ta mọi người ở đây cho là tô lâm khẳng định sẽ đề nghị chuyển sang nơi khác đánh thời điểm chỉ thấy tô lâm hướng về chín người kia vẫy vây tay chật chỉ chỉ trên trời cố thiên minh ngay tại nơi này đánh liền có thể các ngươi không đụng tới quán trà sữa của ta hôm nay võ thần quán trà sữa khai trương đại cát nhanh lên a cũng đừng chậm trễ ta khai trương chín người nghe được tô lâm lời nói chán nổi gân xanh đến cái gì nói chúng ta không đụng tới quán trà sữa thôi thiên lỗi nghiến răng nghiến lời nói tô lâm tốt ngươi cho ngươi bậc thang ngươi còn không xuống đúng không còn khai trương một hồi ta liền đem quán trà sữa của ngươi triệt để đánh nổ đây là chính ngươi chọn hùng bát siêu ma quyền sát trưởng kích động cái tô lâm này đã là tại hắn lôi khu bên trên nghệ đ c ổ vốn là gần nhất tu luyện liền thiên mượn vừa vặn hôm nay đem quán trà sữa của ngươi hỏng rút trợ hứng chín người khác cũng là nhộn nhịp thả ra n g o a n thoại hình như tất cả đều bị tô lâm thái độ cho triệt để chọc giận đằng sau mọi người vây xem nghe được chín người kia uy hiếp nói còn có mơ hồ phát ra k h í thế đều thay tô lâm đánh lên lạnh run tô lâm xong hắn triệt để làm nổi giận bài danh chín vị trí đầu tất cả người bọn hắn một hồi hạ thủ khẳng định đặc biệt hư h á c ha ha ha tô lâm lập tức liền chịu lấy đến trừng phạt hắn còn có có tâm tư uống trà sữa một hồi hắn liền bị đánh thất khiếu chảy máu mọi người nháy mắt cảm thấy lần này tới thật là quá đăng giá bọn hắn lập tức liền có thể nhìn thấy bài danh trước mười bên trong trong trong trong đó chín người liên hợp tại một chỗ. hành hung tô lâm đúng lúc này tô lâm đột nhiên giơ lên trong tay trà sữa hướng về mọi người ra hiệu nói các vị nhìn kỹ rất nhanh liền cho các ngươi bày ra nhà chúng ta trà sữa d ư ợ u dụng mua nhà của chúng ta trà sữa không mua được thua thiệt không mua được mắt lửa mọi người không dám tin tô lâm rõ ràng đến bây giờ còn tại tuyên truyền nhà hắn trà sữa trong mắt mọi người tô lâm rõ ràng đã sắp chết đến nơi chỉ thấy tô lâm cuối cùng uống một n g ụ m trà sữa tiếp đó hướng về c h í n người nói các ngươi cùng lên đi còn có cái cố thiên minh kia lập tức liền đến p h í ngươi phanh phanh phanh chỉ thấy đám người phía trước nhất như là nhấc lên phong bạo đồng dạng liền đám người đều bị cái này đột nhiên bạo phát nhiều phần khí huyết tội thụt lùi đến bước mọi người con ngươi co vào kinh dị nhìn xem phía trước nhất chỉ thấy tại tô lâm nói xong lời này phía sau chín người kia rõ ràng thật bạo phát ra mỗi người toàn bộ thực lực ngoa tạo tới thật thần khiếu t ầ n sáu thần khiếu t ầ n bảy mọi người kinh ngạc phát hiện những người kia thực lực rõ ràng so trước đó mạnh hơn mạnh liệt khí huyết tựa như là muốn thôn vệ người cự thú đồng dạng cùng phong không ngừng g à o thét một đánh chín đúng không tốt chúng ta thành toàn ngươi tô lâm liền đem ngươi cùng sau lưng ngươi quán trà sữa một chỗ hoành thành v ụ mười hạng đầu vĩnh viễn không phải ngươi có thể giả đ ụ võ a n thần ậ sắc c quán trà sữa bên trong bốn tên nhân viên cửa hàng nhìn thấy bên ngoài xuất hiện biến hóa kinh người cũng là lập tức dừng tay lại bên trên động tác thế nào bọn hắn muốn phá hủy nhà chúng ta cửa hàng nhân ư bốn người nộn nhịp n u chặt lông mày nội tâm sinh ra bất an nhưng nhìn thấy tô lâm cái tiết như là một ngọn núi lớn sừng sững không động bóng lưng phía sau các nàng không hiểu cảm giác an tâm lão bản không có sao chứ lão bản rất mạnh nhất định không có việc gì nhanh lên một chút làm chuyện của chúng ta làm việc ra hạ h u y ệ n lập tức hướng ba người khác nói tô lâm vừa mới nói qua mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần để ý tới hắn sẽ giải quyết toàn bộ các nàng chỉ cần yên tâm làm khai t r ư ơ n g chuẩn bị là được quán trà sữa cửa ra vào kinh người công kích khí thế lần nữa tăng cường gấp hai ba lần bài danh chức mười chín người đồng thời ngưng tụ ra công kích còn không phong thích liền xuất hiện hủy diệt hết thẻ khí tức hiện trường như là thổi lên phong bạo đồng dạng không ít người càng là trực tiếp bị gió lớn thổi té xuống đất ngoa tạo đây là sự thực muốn đem tô lâm anh thành x á m ư đây là muốn giết người sao nhìn tới tô lâm thật chọc g i ậ n tới bọn hắn trên c h á n mọi người toát mồ hôi lạnh trong lòng ngay tại không ngừng nghĩ đến muốn hay không muốn rút lui trước nơi này bọn hắn nhưng không muốn bị công kích đáng sợ như thế tác động đến Chợt bọn hắn lại đem tầm mắt quay lại tô lâm bên kia theo bọn hắn nghĩ đối mặt kinh người như thế công kích cho dù là tô lâm cũng không thể lại cố giả bộ chấn định á nhưng mà tô lâm lần nữa ra ngoài dự liệu của mọi người hắn tựa như là một cái người không việc gì đồng dạng so khán giả còn muốn nhàn nhã chỉ thấy hắn tùy tiện v ặ n vẹo hai lần cổ dường như liền đã làm xong vận động nóng người đồng dạng tô lâm một tay chống lạnh một tay một mực cầm lấy trà sữa đặt ở trong miệng cùng phong lay động lấy tóc của hắn mà cặp mắt của hắn nhìn xem chín người kia rõ ràng xuất hiện một chút nhàm chắn Hùng bác siêu, đồng siêu chờ chín người đầu tiên là bị tô lâm cái này đột nhiên hỏi một chút chơi đến sửng sốt chật mang theo sát ý cười nói tốt ngươi đã chạy không hết từ bỏ đi ngươi còn không chờ chín người nói xong chỉ thấy tô lâm đột nhiên vung ra chín ly t r à sữa tựa như tia chấp hướng về chín người bay đi cái tia đến ta chương một trăm bốn mươi hai đáng sợ t r à sữa chương một trăm bốn mươi hai đáng sợ t r à sữa đồ vật gì a chín người nhìn xem tựa như tia chấp hướng bọn hắn bay tới chín cái vật thể lập tức giật mình vốn là cho là tô lâm dùng ra cái gì kinh người vũ khí nhưng mà đợi đến bọn hắn thấy do phía sau lập tức ha ha ha cười lớn ha ha ha Trà sữa g i a hỏa này rõ ràng hướng về chúng ta ném trà sữa ý tứ gì chẳng lẽ là cảm thấy mời chúng ta uống trà sữa chúng ta liền sẽ thả hắn g i a hỏa này đầu góc là thế nào lớn lên đều loại này trước mắt còn cầm trà sữa nói bừa thật là hài hước không chỉ là bọn hắn trên không trung cố thiên minh còn có phía sau bọn họ mấy ngàn tên c u ầ n chúng trông thấy tô lâm đột nhiên ném ra trà sữa cũng là xức sở trà sữa thứ này có cái gì dùng tô lâm đây là gấp đầu ó c phá a ha ha, ha. đối mặt bài danh trước 19 tên đối thủ hắn rõ ràng ném ra chín ly trà sữa cái này nếu là chuyển đi lại có thể để toàn trường c ư ờ i mấy ngày mọi người thấy tô lâm ném ra rõ ràng không phải bất cứ thủ đoạn công kích nào mà là chín ly trà sữa bọn hắn đều cho rằng tô lâm khẳng định là bông tha trị liệu cái này không khác nào là tự sát cuộc tỉ thí này còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc vốn là tô lâm một cái bài danh ba mươi chín người đi khiêu chiến bài danh trước mười tất cả người vốn là mười phần hoang đường sự tình tất cả mọi người không ôm lấy tô lâm có thể thắng ý nghĩ chỉ thấy phía trước chín người công kích triệt để hoàn thành t r o n g thấy chín ly trà sữa bay tới đồng thời cũng là không chút do dự trực tiếp phóng xuất ra công kích không chút lưu tình đánh về tô lâm chín người trên mặt mang theo cười lạnh nhìn xem tô lâm như cùng ở tại nhìn xem thi thể đồng dạng cái kia bay tới trà sữa bọn hắn càng là một điểm không để trong lòng làm đúng lúc này một màn kinh người phát sinh chỉ thấy kinh thiên công kích giống như một đạo đáng sợ sóng xung kích trực tiếp đánh về tô lâm thời gian cái kia chín ly trà sữa thì là trước tiên cùng cái này kinh người công kích đụng vào nhau chỉ thấy cái kia hung mánh như biển gầm công kích rõ ràng tại trong chớp mắt rõ ràng toàn bộ bị hút vào ly trà sữa bên trong, trong lúc nhất thời xung quanh không khí triệt để khôi phục lại bình tĩnh nói đùa cái gì cũng n h mà tại trong a trước mắt này cái kia chín ly trà sữa đã mỗi người bay đến chín người trước mặt chín người còn không thấy rõ trước mặt đã bay tới trà sữa bên hai liền nghe đến xì xì xì trói hai dòng điện âm thanh m á y liệt lôi điện hào quang đột nhiên theo chín ly trà sữa bên trong bắn mạnh mà ra chín người mắt lập tức bị sáng ngủ một cố để người dùng mình đáng sợ khí thế đột nhiên buộc phát ra một cố nguy cơ sinh tử đồng thời xuất hiện tại chín người trong lòng không tốt mọi người phát giác thời điểm đã muộn bọn hắn khinh thị chín ly trà sữa mỗi một ly đều tiềm ẩn lực lượng đáng sợ so với bọn hắn vừa mới phóng thích ra công kích còn cường đại hơn ầm ầm ầm ầm đinh hai nhức u ó c lôi b ạ o tiếng như cùng bạo tạc đồng dạng tất cả người cảm giác màng nhĩ của mình đều muốn bị đổ mặc trong t r ớ c mắt mọi người căn bản cũng không có làm rõ ràng phát sinh cái gì chỉ thấy chín bóng người bay ngược mà ra mang quần quần khói đen trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời không biết rõ bị nổ bay đến nơi nào vây xem mấy ngàn người đem tầm mắt lần nữa thả tới phía trước nhất lập tức hít vào một hơi lanh khí toàn trường hoàn toàn tính mịch chỉ thấy chín người kia vừa mới trô đứng yên địa phương còn để lại chín đạo đen kịt g i ấ u chân mà chín người kia thân ả n h sớm đã biến mất không thấy gì nữa tại mọi người hồi tưởng phía dưới bọn hắn vừa mới tại cái kia đinh thai nhức góc lôi b ạ o âm thanh bên trong ngậm nghe gặp chín người vô cùng thê thảm hét lên vừa mới cái k i a lôi bạo quả thực so tạc đạn còn đáng sợ hơn rõ ràng đem đáng sợ như vậy công kích giấu ở trà sữa bên trong khủng bố như vậy mọi người nhìn về phía đứng ở quán trà sữa cửa ra vào tô lâm nội tâm lập tức dâng lên vẻ kính sợ tại bọn hắn vừa mới nhìn tới thua nhất định là tô lâm mà bây giờ kết quả để tất cả mọi người không nghĩ tới tô lâm rõ ràng dùng chín ly trà sữa liền kết thúc bài danh trước mười chín người chỉ thấy tô lâm mang theo mỉm cười giống như t ử thần đồng d ạ n g hắn vội tay hướng về mọi người nói nhìn thấy a nhà ta trà sữa chẳng những có thể dùng uống ngươi thậm chí có thể coi như là một loại thủ đoạn công kích xuất kỳ bất ý lại tốt u ố n g lại tốt dùng còn có thể để các ngươi mạnh lên các ngươi còn không động lòng mọi người ngơ ngác nhìn tô lâm thậm chí không tự chủ gật đầu một cái dưới loại tình huống này đã không có người dám lại đi phản bác tô lâm đúng ngươi nói đúng mà tô lâm thì là chỉ hướng trên bầu trời cố thiên minh lúc này cố thiên minh cũng là không tỉnh táo lại đến ngươi nhìn thấy tô lâm lần nữa khiêu chiến cố thiên minh toàn trường lập tức lần nữa tập trung lại l ự c chú ý hắn còn muốn đánh cố thiên minh tuy là ta còn không tiếp nhận tô lâm m i ệ sát chín người kia nhưng mà hắn rõ ràng còn không thu tay lại ư cố thiên minh không phải hắn có khả năng đụng a tốt tốt, tốt. quá đặc sắc nguyên lai còn chưa kết thúc vợ kịch hiện tại mới bắt đầu a mọi người mong đợi nhìn về phía trên bầu trời cố thiên minh chỉ thấy đứng ở màu trắng đại ư ơ n g bên trên cố thiên minh n h ư mày hắn vốn là không muốn ra tay cho dù là cố thiên minh hắn cũng cho là vừa mới chín người kia cũng đủ để miệu sát tô lâm nhưng mà kết quả rõ ràng trọn vẹn tương phản tô lâm rõ ràng dùng chín ly trà sữa miệu sát chín người kia chuyện này cũng quá bất hợp lý a chỉ thấy cố thiên minh lắc đầu nói ta đã vừa mới nói qua ta lần này sẽ không xuất thủ trừ phi ngươi có thể bay lên không phải còn chưa xứng để ta xuất thủ cố thiên minh lên tiếng để mọi người cảm thấy bất ngờ Cố không nghĩ h n ô n g tới để người không nghĩ tới chính là tô lâm cũng là cười lạnh một tiếng chật khí thế kinh người theo trên người hán bộ phát ra quét sạch quảng trường người cho ta xuống tới phanh phanh phanh từng đạo đỏ tươi như máu chiến ý phủ văn xuất hiện tại phía sau tô lâm trong lúc nhất thời để người hoa mắt mọi người vây xem bên trong không ít liền là chiến tranh học viện nhìn thấy phía sau tô lâm không ngừng hiện ra từng đạo chiến ý lập tức tê cả ra đầu toàn thân đều nổi ra gà lên tô lâm rõ ràng trong nháy mắt bạo phát ra hơn năm mươi đạo chiến ý năm mươi ba đạo chiến ý hắn lại có nhiều như vậy chiến ý trời ạ hắn mới học chiến thần quyết cũng còn không tới một tháng liền đã có năm mươi nhiều chiến ý ta vừa mới luyện ra một đạo đây năm mươi ba đạo chiến ý xuất hiện trong nháy mắt tô lâm như là hóa thành ma thần vô cùng đáng sợ khí tức tràn ra chỉ nghe trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo vô cùng sợ hai tiếng rít chỉ thấy giới chân cố thiên minh đại ưng như là gma toàn thân run r u dày trực tiếp đem c ố thiên minh vùng xuống đi cái gì c ố thiên minh khiếp sợ nhìn xem hắn cái kêu màu trắng đại ư n g trực tiếp kẹt ra quần một thoáng liền thoát cách đến ngoài ngàn mét đảo mắt liền hoàn toàn biến mất tại chân trời vậy xem mọi người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người chỉ thấy c ố thiên minh như là bị đại ư n g triệt để ném đi mất đồng dạng trực tiếp từ trên cao bị quăng rơi xuống tới t a lau tô lâm ngươi b ồ i ta phi hành n g ự thú c ố thiên minh buộc phát ra trước đó chưa từng có phẫn nộ đây chính là gia tộc bọn hắn phí thật lớn kỉnh mới cho hắn chơi tới một cái cường đại phi hành n g ự thú chẳng những có thể mang theo chủ nhân phi hành còn nắm giữ sức chiến đấu cực cao. nhưng mà hiện tại không biết rõ tô lâm dùng thủ đoạn là gì rõ ràng để màu trắng đại ương đem cô thiên minh bỏ đi không thèm để ý thậm chí cô thiên minh khiếp sợ phát hiện hắn cùng loại này đại ương ký kết khế ước tại vừa mới nháy mắt bị đại ương hủy d i ệ t không muốn lại cùng cô thiên minh có nửa điểm liên quan điều này đại biểu cô thiên minh mãi mãi cũng không có khả năng lại tìm trở về đầu ngự thú này ngắn ngủi hai giây tô lâm liền để cô thiên minh tổn thất nặng nề chỉ thấy trong tay cô thiên minh xuất hiện một thanh đao dài sắc bén hung hăng hướng về phía dưới tô lâm bổ tới xung quanh không khí nháy mắt bị trưởng đao chém đến nổ tung thần khiếu tầng tám khí tức tại trên bầu trời ẩm van g bạo phát cố thiên minh một đao kiết như thái sơn áp đỉnh đồng dạng tựa như là muốn đem tô lâm chém thành hai khúc chương một trăm bốn mươi ba thân sinh bảng tên thứ nhất chương một trăm bốn mươi ba thân sinh bảng tên thứ nhất nhìn lên trên bầu trời triệt để bạo phát cố thiên minh mọi người c h ấ n kinh liền bọn hắn đều có thể t ì n h tưởng cảm nhận được trong tay cố thiên minh thanh kia trường đao ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào từ trên trời giáng xuống cố thiên minh coi như là đem nơi đây triệt để hủy diệt tất cả mọi người không có một điểm bất ngờ còn không chờ đến tô lâm thần sắc thay đổi vây xem mấy ngàn tên khán giả tuy là công kích đối tượng không phải bọn hắn nhưng mà cửa thanh bốc cháy hoa tới ca trong hào bọn hắn hiển nhiên vô cùng có khả năng bị cường đại như thế đợt công kích vừa đến trong đó ngoa t à o cố ca liều đều mặc kệ chúng ta ta tiên một đao kia sẽ hủy diệt hết thể a hiện tại chạy còn k ị p h ư đây chính là t h ầ n k h i ế u tầng tám toàn bộ thực lực quá đáng sợ nơi đây lập tức sẽ bị san thành bình điệm mọi người kinh hô ở giữa cảm thấy không ổn đồng thời chỉ thấy tô lâm rõ ràng lần nữa huy động cánh tay một cái quen thuộc đồ vật lần nữa bị hắm tới trong trời cao mọi người thấy vật kia phía sau đều là lên tiếng kinh hô trà sữa tô lâm lại ném đi một ly trà sữa lại là giống nhau chiêu thức chẳng lẽ hắn cảm thấy chiêu này đối cố thiên minh cũng hữu dụng không mọi người không thể tin được tô lâm rõ ràng đối cố thiên minh sử dụng ra cùng vừa mới giống nhau chiêu thức chỉ thấy thái sơn áp đỉnh mà đến cô thiên minh nhìn về phía bay đến trên mặt mình chén kia trà sữa không những không giận mà còn cười ngươi cho rằng ta là những phế vật kia liền một ly trà sữa đều không đối phó được v u ợ n cười liền theo ly này trà sữa bắt đầu ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng ly này trà sữa đồng dạng nói xong cố thiên minh mang theo ngon sắc trực tiếp một đao hướng về trước mặt trà sữa chém tới ngay tại trường đao đao phong muốn chạm đến ly trà sữa thời điểm chỉ thấy ly trà sữa đều bị lăng lệ đao phong xé rách mấy đạo lỗ hổng mơ hồ có thể từ những thứ này lỗ hổng bên trong nhìn thấy rất nhiều lôi điện tiềm ẩn tại ly trà sữa bên trong cố thiên minh lộ ra cười lạnh trong mắt hắn ly này trà sữa lập tức bị hắn một đao chém nát phía sau những lôi điện này cũng sẽ không chịu nổi một kích biến mất hầu như không còn tô lâm cái này buồn cười công kích ở trước mặt hắn trên căn bản không được mặt bàn nhưng mà đúng vào lúc này phía dưới tô lâm đột nhiên chỉ vào trên bầu trời cố thiên minh từ tốn nói một chữ định leng một màn kinh người phát sinh chỉ thấy đỉnh đầu cố thiên minh đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng kim nhất định chữ c h ậ t cố thiên minh toàn thân bao trùm lên tầng một kim quang như là bị cấm chỉ thời gian chỉ thấy cả người hắn duy trì phía trước một cái động tác trọn vẹn cứng ở trên trời liền mí mắt đều trọn vẹn định trụ chỉ thấy cố thiên minh co vào trong con mắt toát ra không thể tin cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ ta thế nào không động được phía dưới mấy ngàn tên người vây xem nhìn thấy cái này một màn kinh người cũng là há to miệng rộng kém chút đều nói không ra lời nói tới đây là chiêu thức gì định thân lại có loại chiêu thức này cái này tô lâm rõ ràng không hợp thói thường đến có thể đem người định trụ nguyên lai hắn còn cất dấu chiêu này trời ạ chỉ nghe trên bầu trời chuyển đến lôi điện bạo kêu âm thanh từng đạo kinh người lôi điện theo cố thiên minh trước mắt ly trà sữa bên trong vùng lên mà ra tại cố thiên minh choáng váng trong tầm mắt đáng sợ lôi bạo triệt để theo trà sữa bên trong bạo phát oanh oanh oanh kèm theo đ i n h thái n h ấ t c ó c oanh minh cố thiên minh bị nổ đến mấy ngàn thước không t r ù n g trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người nhưng mà trên bầu trời lôi bạo âm thanh như là đại pháo liên tục chuyển đến a n h minh liên miên bất tuyệt mọi người tê cả ra đầu mơ hồ có thể nghe được trên bầu trời cố thiên minh chuyển đến kêu thảm mà kèm theo hắ không ngừng b a n vọng vùng trời này lúc này toàn trường tất cả thầy trọt đều nhìn phía vùng trời kia thế nào giữa ban ngày liền bắt đầu bắn pháo hoa hôm nay là cái gì ngày lễ nghe nói có nhà mới quán trà sữa khai trương thật có tiền à rõ ràng tại giữa ban ngày liền thả lớn như vậy pháo hoa tuy là bởi vì là ban ngày mọi người nhìn không tới trói lọi khói lửa nhưng mà chỉ dựa vào cái này đình thai nhức góc đại pháo tiếng nổ mạnh tất cả mọi người liệu định cái này pháo hoa tuyệt đối không tiện nghi võ thần quán trà sữa cửa tiệm chỉ thấy tô lâm p h i tay trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười nói khai trương biểu diễn đến đây là kết thúc võ thần quán trà sữa chính thức khai trương hoan nghênh các vị vào cửa hàng nhấm nháp trà sữa chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy nhà ta trà sữa chỗ cường đại nhưng kỳ thật còn xa xa không chỉ ở đây nhà ta trà sữa loại trừ mười phần dùng tốt bên ngoài quan trọng hơn chính là mười phần dễ uống hơn nữa uống thật có thể mạnh lên ăn ngay nói thật ta biến đến như vậy mạnh đều là dựa vào trà sữa tuyệt không gặp người tô lâm một mặt chân thành bảo đảm nói mà mọi người nghe lấy lời hắn nói ngây ra như phóng bọn hắn còn không có t ử vừa mới trong chiến đấu lấy lại tinh thần không ai có thể nghĩ đến tô lâm dùng chín ly trà sữa miểu bài danh chức mười chín người phía sau lại trực tiếp miểu xếp hàng thứ nhất cố thiên minh đây chính là cố thiên minh a chân chính đế đô thiên tiêu vẹn vẹn năm nhất đại học liền đã bước vào thần khiếu cảnh tầm tám nhưng mà như vậy thiên tiêu thế mà còn là bị tô lâm dùng một ly trà sữa miểu sát ông trời của ta hôm nay cũng quá khoa chương a xác định cố thiên minh bọn hắn không phải tô lâm tìm diễn viên l g ư tô lâm thật đem tân sinh bảng mười hạng đầu toàn bộ miểu mọi người nói chuyện ngữ khí đều mang tới run dày bọn hắn lập tức lấy điện thoại di động ra xem xét lúc này tân sinh bảng tên thứ nhất tô lâm chiến tranh học viện tên thứ hai cố thiên minh hàn đao học viện mọi người lặp đi lặp lại xác nhận thậm chí không ngừng xoa nắn mắt bọn hắn rốt cuộc minh bạch lúc này tô lâm thật trở thành tân sinh bảng tên thứ nhất tô lâm thà đi hắn thật là đệ nhất cố thiên minh thật bị hắn miệu nguyên lai tô lâm mới là tối cường ngoa tạo ta còn vẫn cho là tô lâm chỉ là có tiếng không có miếng không nghĩ tới hắn so chuyển văn còn mạnh hơn mọi người thấy quán trà sữa cửa ra vào tô lâm trong ánh mắt không tự chủ đã t o á t ra sừng bái rõ ràng hiểu hiện trạng phía sau mọi người mới phát giác tô lâm là ngưu bức rừng nào một thân một mình miệu sát bài danh trước mười tất cả người hơn nữa trong đó chín tên vẫn là hợp lực một chỗ chín đánh một đều không có đánh qua tô lâm cố thiên minh càng là bạo phát ra chính mình nội tình đồng dạng bị tô lâm miệu sát cái này triệt để nói rõ tại tân sinh bên trong tô lâm thực lực là bán hết hàng kiểu áp đảo trên mọi người không người nào có thể giảo hôm nay ta nhất định cần mua một ly trà sữa liền xem như là cho tô lâm nói xin lỗi ta thật là có mắt như m ù nhìn tới chúng ta đều hiểu lầm tô lâm nhất định cần mua mấy ly trà sữa chúc mừng một thoáng tô lâm mở tiệm thân sinh bản g thứ nhất đại lão ta nhất định cần muốn cổ động làm vương sinh ra dâng lên pháo mừng chỉ thấy tất cả mọi người ở đây trên mặt toàn bộ đổi lại một loại khác gương mặt tràn ngập đối tô lâm đ i n h mọt chỉ thấy tại mọi người ồn ào tiếng kêu ở giữa biển người không ngừng tràn vào quán trà sữa đồng thời đều là chắp tay cười lấy hướng quán trà sữa cửa ra vào tô lâm nói chúc mừng tô lão bản hôm nay khai trương khai trương đại cát tô lâm ngươi mở tiệm chúng ta nhất định cần duy trì đến cùng c h ư một trăm bốn mươi bốn cái này trà sữa thần c h ư một trăm bốn mươi bốn cái này trà sữa thần võ thần quán trà sữa bên trong bốn tên nhân viên cửa hàng nhìn thấy người đông nghìn nghị trực tiếp tràn vào quán trà sữa bên trong toàn bộ t r ò n váng t a đi thế nào đột nhiên đi vào nhiều người như vậy a rõ ràng vừa mới ở bên ngoài nửa n g à y đều không ai đi vào mua trà sữa thế nào hiện tại toàn bộ xông tới trời ơi nhiều người như vậy cái này nhưng đối phó thế nào tới a chỉ n g h e bên ngoài truyền đến tô lâm tiếng tê bốn người nghe được trực tiếp xứng sở đường linh mộng hạ huyền phương vũ vi dù được tuyết các ngươi cố gắng làm hôm nay cho các ngươi ra công tiền bốn người trên mặt lập tức mang tới hưng phấn lão bản thật làm ngày đầu tiên liền ra công tiền ha ha ha ra công tiền a cái kia dễ nói dễ nói người nhiều không sợ càng nhiều người càng tốt tại khi nói chuyện một ly ly trà sữa bị bốn người làm ra liền đi vào khách nhân đều bị bốn người làm trà sữa tốc độ kinh ngạc đến gây người, người. hoa tắc đây là nơi nào tìm đến trà sữa cao thủ một giây có thể làm năm ly trà sữa xứng đáng là võ thần quán trà sữa l i ê n nhân viên cửa hàng đều như vậy ngưỡng bức nhìn tới cái này quán trà sữa thật có điểm đồ vật tuy là ta bình thường không bú sữa mẹ trà nhưng mà cũng cổ động một chút ta nhóm thứ nhất tiến vào quán trà sữa khác h nhân lúc này trong tay đã có làm x o n g trà sữa mà bên ngoài còn xếp lên đội ngũ thật dài như một hàng dài đồng dạng thánh long đại học qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có một nhà quán trà sữa xuất hiện qua loại tình huống này tại trong thánh long đại học cơ hồ không có người nào uống trà sữa quán trà sữa bên trong đồng dạng có người cũng không tệ rồi làm sao có thể tưởng tượng đến một cái quán trà sữa có thể để xếp đến kinh người như thế trường long một cái vừa sáng sớm trọn vẹn có mấy ngàn người tại võ thần quán trà sữa cửa chính bên ngoài xếp hàng chờ đợi phía trước quán trà sữa chủ hà siêu nghe được to lớn pháo hoa thanh âm không ngừng không nghỉ đi tới võ thần quán trà sữa nhìn thấy cái này một màn kinh người trực tiếp chấn kinh cằm ta dựa vào thế nào có nhiều người như vậy ta mở tiệm nhiều năm như vậy đều chưa từng thấy nhiều người như vậy tô lâm chú ý tới hà siêu đến nhìn thấy hắn như là gặp quỷ một dạng biểu tình cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cầm lấy trà sữa đi tới hà siêu ngươi tới muốn hay không muốn uống trà sữa tô lâm hướng về hà siêu chào hỏi mà hà siêu thì là vội vàng hỏi、nói. tô lâm ngươi làm mà pháp gì thế nào nhà ngươi cửa hàng có nhiều người như vậy chẳng lẽ t r à sữa của ngươi dọn kho lớn bán phá giá miễn phí không muốn tiền ư tô lâm nghe được hà siêu lời nói lông mày nhữ lại làm sao có khả năng không muốn tiền ta không phải thua lỗ ư chỉ là khai trương thời điểm biểu diễn mấy cái chương trình liền đem người hấp dẫn tới hà siêu nghe xong càng thêm n g h i hoặc chương trình chẳng lẽ tô lâm là ẩn tàng ca nhạy cao tay biết ca hát khiêu vũ nói thật tô lâm tướng mạo rất không tệ nếu như còn biết ca hát khiêu vũ lời nói quả thật có thể hấp dẫn rất nhiều người nhưng mà tại trận trọn vẹn có mấy ngàn người nếu là chỉ dựa vào tô lâm ca hát kh khiêu kh vũ lời nói hà siêu cảm giác cũng vẫn là không đủ suy nghĩ ở giữa chỉ thấy tô lâm theo võ thần quán trà sữa bên trong lấy ra một ly trà sữa đưa cho hắn tới hà siêu mở tiệm phía trước ngươi giúp ta không ít hôm nay mời ngươi uống một ly trà sữa ly này trà sữa cũng không cần học phần hà siêu tiếp nhận trà sữa n g h e được trong miệng tô lâm học phần hai chữ cảm giác không thích hợp tiếp đó lại thấy được võ thần quán trà sữa cửa ra vào cái tia thật to là bài khai trương đại bán hạ giá toàn trường trà sữa không không một học phần ta đi ngươi còn không có đem cái này định giá từ bỏ ư n g ư ơ i thật bán mắt như vậy hà siêu không thể tin được tô lâm rõ ràng thật dùng không không một học phần cái này định giá nhưng mà càng không có nghĩ tới chính là tô lâm dùng cái này định giá cũng còn nắm chắc ngàn tên học sinh sắp xếp hàng giải chờ lấy mua nhà bọn hắn trà sữa hà siêu nháy mắt cảm thấy cái thế giới này điên rồi ngoa tạo hôm nay đến cùng là tình huống như thế nào a m ắ t như vậy trà sữa còn có nhiều người như vậy đứng xếp hàng mua đều điên rồi đi vẫn là đều chúng số độc g ắ hà siêu không thể lý giải chính mình phía trước tìm kiếm nghị cách tiến hành ưỡ lãi chỉ vì nhiều hấp dẫn một điểm khách hàng đem chính mình trà sữa giá cả đánh tới thấp nhất thậm chí đến cuối cùng hoàn toàn là lô vốn bán trà sữa bán một ly thua thiệt hai ly nhưng mà đến tô lâm nơi này hắn chẳng những không tại khai trương thời điểm chơi ưu đãi hơn nữa bán vẫn là giá trên trời trà sữa một ly trà sữa so hắn một trăm ly trà sữa còn đắt hơn đều dạng này còn có nhiều như vậy o á n chúng mua nhìn xem hà siêu cứng đờ cầm lấy trà sữa chậm chạp không mở ra trà sữa uống tô lâm nhắc nhở người uống ngươi sẽ biết ân ý tứ gì hà siêu không hiểu ý tứ trong lời nói của tô lâm một bên cầm lấy ống hút mở ra trà sữa có chút nghi ngờ nhìn một chút tô lâm mới đem trà sữa để vào trong miệng hà siêu chính mình phía trước chính mình là quán trà sữa la bản cái gì trà sữa không có uống qua hà siêu cho rằng chính mình uống trà sữa tuyệt đối không thể s o tô lâm uống ít trong mắt hắn trà sữa đều nhanh toàn bộ biến thành một cái hương vị một ly trà sữa còn có thể có trò gian gì nhưng mà ngay tại thơm n g ọ t trà sữa bị hút vào trong miệng thời gian hà siêu chỉ cảm thấy một cỗ kỳ lạ mùi thơm sông thẳng thiên linh đợi đến hắn đem trà sữa nuốt vào trong miệng càng rõ ràng cảm giác mãnh liệt xuất hiện tại trong cơ thể hắn tại hắn c à n thụ xuống nhiều năm bỏ hoang võ đạo dỉ xét loang rõ ràng tại uống xong một cái trà sữa phía sau xuất hiện thay đổi tựa như nhận lấy một tia ánh nắng chiếu sạng một tia sinh cơ xuất hiện tại khô cạn nhiều năm đan điền đây là một cỗ vô cùng cảm giác sảng khoái truyền khắp hà siêu toàn thân không chỉ như vậy hắn rõ ràng cảm giác được hắn so một g i â y trước chính mình mạnh hơn mặc dù chỉ là một chút như vậy ít ỏi nhưng lại có thể để hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng đó là thực sự mạnh lên thô lâm trà sữa của ngươi thế nào giống nhau một màn còn không ngừng tại phát sinh tại võ thần quán trà sữa trong cửa hàng mọi người mở ra trà sữa chỉ là uống xong cái thứ nhất phía sau liền lông mày thật cao nâng lên không ngừng k i n h hô lên ngoa tạo ta dường như mạnh lên cảm giác thể lực tại vừa mới ít nhất tăng lên một phần trăm nguyên lai、like、không phải ảo giác của ta vừa mới ta cũng cảm giác chính mình biến đến không giống với lúc trước ngoa tạo ta đột phá nguyên bản đã vây ở bình cảnh này hơn nửa năm vừa mới uống một ngụm trà sữa ta cảm giác bình cảnh được mở ra một cái lỗ hồng nhỏ trong mắt mọi người lộ ra không dám tin khiếp sợ nhìn xem trong tay trà sữa cái này trà sữa thần bọn hắn lúc này hồi tưởng lại tô lâm vừa mới đã nói uống trà sữa liền có thể mạnh lên tất cả mọi người đem cái này xem như là tô lâm giả tạo tuyên truyền lời quảng cáo không nghĩ tới cái này lại là thật tuy là bọn hắn mạnh lên cũng không nhiều nhưng mà bọn hắn cảm giác hết sức rõ ràng một ly trà sữa liền có thể để bọn hắn mạnh lên dù cho là một chút đó cũng là lời lớn được không tuy là trà sữa của tô lâm bán có chút đắt muốn không, không một học phần nhưng mà mọi người âm thầm tương đối phía dưới tô lâm trong cửa hàng trà sữa tính giá trị đã viễn siêu qua một chút cơ sở ăn dược người tốt phiền thoái lại cho ta một ly ngoa tạo lại cho ta tới mười ly để ta lại thể hội một chút vừa mới mạnh lên cảm giác một trăm ly đóng gói cảm ơn chương một trăm bốn mươi lăm kiếm lời điên rồi chương một trăm bốn mươi lăm kiếm lời điên rồi tất cả mọi người không nghĩ tới rõ ràng tại một nhà quán trà sữa xuất hiện tranh đoạt trà sữa trăng diện mọi người chèn phá đầu sông tới quán trà sữa quầy hàng không ngừng hướng về nhân viên cửa hàng chọn món trà sữa n g ư ờ i đi xuống cho ta ta tới trước ta trước điểm n g ư ờ i có thể hay không đừng g ặ t ta là ta tới trước Ta ta ta, ta trước điểm mười ly trà sữa các ngươi đều hướng phía sau hơi chút hơi nếu như không phải bên ngoài tô lâm còn tại trông coi không khó tưởng tượng võ thần quán trà sữa chẳng mấy chốc sẽ buộc phát ra rất lớn v à chạm hết thảy đều là bởi vì võ thần quán trà sữa trà sữa quá mức thần kỳ cùng mỹ thiên có thể để người mạnh lên trà sữa cái này ai từng thấy mọi người uống xong trà sữa phía sau căn bản bất chấp gì khác lập tức đều vọt tới quầy hàng đi điểm càng nhiều trà sữa hù dọa đến bốn tên nhân viên cửa hàng đều có chút luôn cuống tay chân b ọ n hắn chuyện gì xảy ra thế nào như cắn thuốc đồng dạng nhà chúng ta trà sữa có như vậy dễ ngư còn chưa hiểu tình huống hạ huyền cùng đường linh mộng mấy người nhìn thấy như là dòm bị khách nhân đều là không tự chủ lui lại mấy bước tại võ thần quán trà sữa lập tức sẽ loạn làm hỗn loạn thời gian một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt lần nữa theo cửa ra vào truyền bảo mời bảo trì trật tự võ thần quán trà sữa bên trong mời giữ yên lặng chúng ta chỉ tiếp trở lễ phép i ê n tĩnh khác nhân mọi người nghe được tô lâm âm thanh phía sau nháy mắt theo đ i ê n c u ồ n g bên trong khôi phục lại lập tức không tự chủ thu hồi thân thể của mình tại trước quầy e i ê n tĩnh lập đội ngũ mọi người đều là người thông minh bọn hắn nhưng không muốn bị tô lâm đuổi ra quán trà sữa hồi tưởng lại vừa mới ở bên ngoài tô lâm nổ bay bài danh chức mười người hình ảnh mọi người dùng mình bọn hắn nhưng không muốn chính mình uống xong trà sữa biến thành phải biết đây chính là quán trà sữa của tô lâm nếu là hơi có một điểm tạo thứ lời nói mọi người không chút nghi ngờ tô lâm sẽ trực tiếp hạ tử thủ cuối cùng mọi người còn không biết rõ trên tay của tô lâm đến cùng nắm giữ nhiều ít liên quan tới trà sữa thủ đoạn thần bí có thể hay không để bọn hắn uống xong trà sữa biến thành tạc đạn nhìn thấy lập tức khôi phục lại yên tĩnh có thứ tự võ thần quán trà sữa bốn tên nhân viên cửa hàng lập tức nối lòng một hơi còn tốt có lá bản làm ta sợ muốn chết vừa mới còn tưởng rằng khách nhân đều biến thành g i ò bí đây bốn người trên mặt biến trở về thoải mái chỉ thấy một ly, ly trà sữa lần nữa tại trên tay của các nàng bị làm đi ra xếp hàng mọi người thấy bị làm xong một ly ly trà sữa n h ì n không được hai mắt t r ử n g lớn hô hấp rộn rợp như là sói đói nhìn thấy một khối thật to thì mỡ ta lúc này mới phát hiện nguyên lai trà sữa như vậy dễ uống a như vậy nhân gian mỹ vị vì sao ta hiện tại mới phát hiện thật là hối hận a nhiều năm như vậy uống ít nhiều ít trà sữa mọi người thấy trà sữa m ư ờ i phần hối hận nói đồng thời mọi người m ư ờ i phần cảm kích tô lâm cho bọn hắn mang đến những cái này trà sữa trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết như thế nào ca tụng tô lâm vĩ đại thần kỳ như thế nghịch tiên trà sữa đổi lại là bọn hắn khẳng định phải che giấu không cho người khác phát hiện theo lấy mọi người đối trong cửa hàng trà sữa không ngừng hiểu mọi người phát hiện uống trà sữa mạnh lên là có tỷ lệ cũng không phải mỗi uống một chén đều có thể đủ thu được tăng lên hơn nữa mọi người còn phát hiện trong cửa hàng bán cao cấp điểm trà sữa lại càng dễ thu được bộ trợ Cao cấp mọi người đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến trà sữa phẩm loại đơn phía trên nhất mấy khoản trà sữa hôm nay là ngày khai trường mặc dù là khai trương đại bán hạ giá toàn trường trà sữa đều là không, không một học phần nhưng mà một chút cao cấp trà sữa vẫn muốn đặt thành một vài điều kiện tiêu càng nhiều học phần mới có thể mua bất quá tia này không có chút nào pháp ngăn cản mọi người nhiệt tình coi như là cần mua trước m ộ ư ơ i ly trà sữa vậy cũng chỉ dùng không một học phần liền có thể mua đến So với những cơ sở sữa số sau, sữa. sữa, bao do cao cao long cao với kia đan dược vẫn là tiện nghi không biết rõ bao nhiêu. Mọi người những đan vẫn không không thông trà sữa đến 10 ly trở lên số lượng phía sau, nột nhịp đốt lên cao cấp trà sữa. Ta muốn ơn. hơn nh chút tích phổ sữa, ly, sữa, phía phổ cơ dược cấp cấp cảm cấp trở Ta Ta đốt dự, là lũy ly ly, trà trà trà rõ ố cao cấp trà sữa thu được tăng cường tỷ lệ càng cao hơn nữa so phổ thông trà sữa lấy được bộ trợ còn muốn nhiều một chút cảm thụ được chính mình vẹn vẹn uống hạ một ly trà sữa thân thể liền truyền đến mạnh lên cảm giác một cô đã nghiền cảm giác xuất hiện tại trong lòng của mọi người uống trà sữa liền có thể mạnh lên đây cũng quá s xả à chỉ cần uống trà sữa đủ nhiều đủ để tương đương với mấy ngày khổ tu phiền thoái cho ta mở cái siêu cấp vip hội viên ta muốn mỗi ngày đến các ngươi nơi này uống trà sữa ta cũng muốn mở hội nghị thành viên xin hỏi có cái gì hội viên chuyên môn trà sữa khách nhân trên mặt mang theo cùng nhiệt hướng về bốn tên nhân viên cửa hàng hỏi bốn tên nhân viên cửa hàng không thể làm gì khác hơn là mang theo nụ cười bất đắc dĩ khoát tay á o ngượng ngùng tiệm chúng ta vừa mới khai trương còn không có mở rộng hội viên nghiệp vụ mọi người n g h e được lập tức tiếp nối lắc đầu nếu là có thể sớm triển khai cuộc họp thành viên không biết do muốn so người khác uống nhiều mấy ly trà sữa đáng tiếc hiện tại vẫn không thể mở hội nghị thành viên thật là thật là đáng tiếc võ thần quán trà sữa cửa ra vào tô lâm nhìn xem đầy áp cả người võ thần quán trà sữa sờ lên c ằ m thỏa mãn gật đầu một cái phản ứng của mọi người so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tốt không ít ha ha, ha hôm nay khẳng định kiếm lời lật tô lâm nhìn xem bên ngoài còn x ế p đến không hết người trong lòng đã vui mừng nơi đây trọn vẹn có mấy ngàn người hơn nữa còn tại không ngừng gia tăng tô lâm đều tính toán không tới hắn hôm nay đến cùng có thể kiếm lời nhiều ít học phần tùy tiện ngẫm lại đều biết kiếm lời bạo quan trà sữa một tháng kiếm lời phải học phần nhất định so hắn vô hại đả thông một cái ngũ tinh khó khăn bí cảnh thu hoạch học phần còn muốn nhiều cứ theo đà này không bao lâu thật muốn học phần tự do tô lâm cảm giác thân thể đều biến nhẹ tựa như muốn nổi lên trời h ắ n nằm mơ đều không nghĩ tới vô cùng chân quý học phần hiện tại rõ ràng như vậy dễ như chở bàn tay một tháng hắn nằm không động ít nhất đều có hơn chuyển đổi thành thánh long tệ liền là trên trăm ước mà hắn trước đây không lâu còn tại đi ngược chiều quán trà sữa vang dội thành phẩm c h ấ n kinh làm cái này mở tiệm học phần phát s ầ u khắp nơi đi nghe ngóng kiếm lời học phần con đường thậm chí không tiếp chủ động liên hệ cổ tân nguyệt gia nhập chiến tranh học viện hiện tại xem ra hết t h ầ đều là đáng giá còn tốt hắn một đường kiên trì tới nơi này đợi đến sau đó không lâu hắn học phần tự do liền không cần tiếp tục phải để học phần phát b u ồ n có thể tại trong thánh long đại học triệt để du long tô lâm tùy tiện xuất thủ liền là người khác mấy năm đều không kiếm được học phần ngẫm lại tô lâm liền cảm thấy một trận sảng khoái cái ó học phần thật là q u sung sướng. lãng động một thoáng. Trước Trước một một Lâm thoáng. n gì ngày đầu tiên liền bước lửa đến đỉnh、điểm. đồng thời cái tin tức này cũng truyền Thánh Long Đại học. Mọi người nghe được cái tin tức này đều là vô cùng chân kinh. g là đầu điểm, Đại được đều thời tức tức cái Mọi cái Cái lửa bước học. khắp vô mọi người đều chạy tới quán trà sữa của tô lâm chúng ta trường học lúc nào nhiều người như vậy thích uống trà sữa cái gì tô lâm một lần đánh bại tân sinh bảng mười hàng đầu liền cố thiên minh đều bị hắn biểu tô lâm hiện tại là tân sinh bảng thứ nhất mọi người nghe được từng cái tin tức kinh người quả thực không tin lỗ thai của mình nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới rõ ràng còn có càng làm cho bọn hắn khiếp sợ sự t ì n h trà sữa của tô lâm uống có thể để người m ạ n h lên ngươi không nên đ ặ t ta ta không phải người ngu chơi ạ lộn xộn cái gì lại còn nói trà sữa của tô lâm có thể để người m ạ n h lên ta xem các ngươi toàn bộ đều bị tô lâm tẩy não ạ còn không có đi qua võ thần quán trà sữa rất nhiều người nghe được cái tin tức này quả thực cảm thấy hoang đường tột cùng nói đùa cái gì uống trà sữa liền có thể mạch lên đây là cái nào ý nghĩ hao huyền ra hỏa biên đi ra nói láo tô lâm làm ra tăng chính mình quán trà sữa công trạng rõ ràng như vậy nói h i ệ u nói vượn g nếu là bị trường học điều tra đến giả tạo tuyên truyền tô lâm rất có thể liền trường học đều không tiếp tục chờ được nữa không biết mọi người nhộn nhịp lắc đầu tân sinh liền là tân sinh đầu s á t chuyện gì đều làm được loại này một chút giả đồ vật cũng có thể biên đi ra quả thực là khoác lắc không làm b ả n nháp nhưng mà cũng có người mang theo hiếu kỳ nhộn nhịp chạy tới v õ thần quán trà sữa tiếp đó phát hiện cùng bọn hắn tưởng tượng trọn vẹn tương phản bọn hắn chẳng thèm ngó tới trà sữa rõ ràng bị mọi người tranh đoạt đến chèn phá đầu mà khi chính bọn hắn mua một ly trà sữa uống phía sau bọn hắn cảm giác thế giới quan của bản thân bị lật đổ bọn hắn không thể tưởng tượng nổi xem lấy v õ thần quán trà sữa mua được trà sữa hô to ngoại tảo thật có thể mạnh lên ta dường như cảm giác chính mình biến đến không giống với lúc trước cái này trà sữa không ngừng có kinh người phản hồi truyền trở về để càng nhiều người chạy tới v õ thần quán trà sữa vây xem mua trà sữa v õ thần quán trà sữa chỉ dùng không đến thời gian một ngày liền triệt để lửa trong đó tô lâm cái này quán trà sữa người phát ngôn phát huy sông ra tác dụng rất nhiều người nguyên bản cũng là vì cho tô lâm mặt mũi mới thử nghiệm mua một ly trà sữa nếm thử một chút n ế m qua trà sữa phía sau bọn hắn mới hiểu được nguyên lai、like、võ thần quán trà sữa lớn nhất điểm bán rõ ràng không phải tô lâm mà là những cái này có thể để người mạnh lên trà sữa những cái này trà sữa thật có thể để người mạnh lên tô lâm trở lại khu tân sinh trí tôn vi phòng hôm nay hắn thật là cảm giác muốn đến nhân sinh đình phong quán trà sữa vẹn vẹn một ngày liền kiếm lời bốn năm trăm học phần một ngày liền kiếm lời đủ một tháng thành phẩm chi phí thậm chí còn nhiều hơn mấy trăm học phần hôm nay trọn vẹn bán đi mấy vạn ly trà sữa trực tiếp đem toàn bộ trong cửa hàng tài liệu móc giống liền tô lâm đều không nghĩ tới có thể bán nhiều như vậy. hơn nữa bán cho đằng sau đến mua trà sữa người biến đến càng nhiều đến quán trà sữa đóng cửa thời k h á c còn có một đám người bởi vì không có mua được trà sữa mà hối hận thậm chí có người muốn tại quán trà sữa cửa ra vào đánh cái chăn đệm dưới đất trực tiếp ngủ ở quán trà sữa bên ngoài thuận tiện ngày mai trước tiên mua được sớm nhất một nhóm trà sữa tô lâm nhịn không được hô to mọi người quá mức điên cuồng bất quá tô lâm có thể lý giải cuối cùng có thể để người mạnh lên trà sữa ai cũng chưa từng gặp qua uống một chút trà sữa liền có thể mạnh lên ai còn muốn khổ tu à võ đạo tu luyện vốn là cực kỳ không dễ dàng có đôi khi khổ tu nửa tháng khả năng đều không có thu hoạch gì. nhưng mà uống một ly trà sữa dễ dàng liền có thể để bọn hắn đạt được thu hoạch tuy là thu hoạch không cao nhưng mà tích lũy lại tới vẫn là vô cùng hương tô lâm dựa vào xa hoa mềm mại trên ghế sofa trong đầu đã hiện lên tiếp xuống đủ loại kế hoạch những người này lại điên cùng như vậy xuống dưới liền trong cửa hàng phổ thông trà sữa sợ rằng cũng phải giới hạn mua sắm tô lâm không phải không có làm to làm mạnh ý nghĩ nếu là thừa dịp đợt này nhiệt độ lại mở mấy cửa tiệm n h i ề u thuê một chút nhân viên cửa hàng nhất định có thể để trà sữa của hắn sự nghiệp nhanh chóng làm tuy là tài chính còn tại tích lũy giai đoạn còn không đủ dùng nhiều hơn nữa quận xuống mấy cửa tiệm mặt nhưng mà chỉ cần tô lâm dựa vào hôm nay ngạch buôn bán hắn nhất định có thể tại thánh long đại học vay đến một bút kết x u vay đủ để hoàn thành cái mục tiêu này nhưng mà tô lâm cũng không muốn nhanh như vậy khuyết trương đất này một là hắn vừa mới đi tới thánh long đại học liền q u a chú tâm đưa vào mở quán trà sữa sự nghiệp hắn cảm giác có chút được cái này mất cái khác lẫn lộn đầu đôi hắn tới thánh long đại học mục đích chính yếu nhất là biến đến c à n g mạnh quán trà sữa chỉ là hắn yêu thích là giúp hắn kiếm lời học phần thủ đoạn mà thôi tiêu phí quá nhiều thời gian ngược lại hoang phế võ đạo hai là hắn còn có cổ kiếm hạo cho hắn nhiệm vụ lúc này đã mở tốt quán trà sữa tại cũng không thiếu học phần như thế tiếp xuống hắn có lẽ suy nghĩ thật kỹ thế nào hoàn thành kiếm tôn nhiệm vụ hơn nữa lúc trước nghĩ thông quán trà sữa chủ yếu là vì để cho thiên phú thăng cấp thuận tiện thỏa mãn ưa thích của mình đồng thời kiếm chút học phần cái này ba chuyện đã toàn bộ hoàn thành tô lâm đối tiếp tục huyết trương quán trà sữa đất đai đã không có nhiều ít hứng thú không biết do kiếm thánh lúc nào xuất q u a n đây ta như thế nào mới có thể tìm hắn muốn một đạo trí tôn kiếm ý trí tôn kiếm ý tuy là tô lâm không biết nhưng nhất định là giá trị cực cao đồ vật tô lâm cùng kiếm thánh không thân chẳng quen há miệm liền tìm người muốn loại bảo bối này cái t i ê thật là có điểm muốn dám ăn. Kiếm tôn kế hoạch chính là... để tô lâm dùng kiếm đạo phương diện thiên phú hấp dẫn kiếm thánh thu được kiếm thánh hào cảm nhưng mà cái gì thời điểm mới có cơ hội này đây tô lâm ngồi dậy co lại chân uống một ngụm trà sữa nhắm hai mắt lại tại hắn t i n h t ọ a đồng thời điều động khí huyết trên người bắt đầu tu luyện hắn hôm nay uống sữa trà phía sau trực tiếp tăng lên một nghìn điểm khí huyết hiện tại khí huyết là tám mươi tám tám trăm sáu mươi sáu điểm tô lâm nội thị trong cơ thể của mình chỉ thấy mãnh liệt như là sóng lớn khí huyết trong thân thể mười phần nóng này không ngừng trùng kích kinh mạch của hắn cùng k h n g xương tô lâm mơ hồ cảm nhận được lúc này thân thể thai hoảng hắn lúc này mới phát hiện bởi vì hắn khí huyết trong nháy mắt tăng vọt quá nhiều càng làm một hơi theo thần khiếu tầng hai vọt tới thần khiếu tầng tám hậu kỳ cảnh giới của hắn vẫn chưa củng cố hơn nữa hắn khí huyết như là còn không thuần phục manh thú nếu như không tiến hành khống chế đầu này manh thú sẽ âm thầm phá hoại thân thể của mình cho hắn tương lai tạo thành rất lớn thai họa ngầm cùng nguy hiểm suýt nữa q u n mất tăng lên quá nhanh ta còn cần thời gian lắng đ ọ n g tô lâm không dám khinh thị tình huống trong cơ thể khí huyết nóng này cùng phù phiếm đối với võ giả là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình không tiến hành khống chế lúc nào cũng có thể đột nhiên chết bất đắc tô lâm đang liền b ộ c phát ra từng đạo lôi điện cường đại giống như một đạo đạo xích lập tức đem t h ể nội c u ầ n bạo khí huyết từng tầng từng tầng trói buộc chặt không ngừng luyện hóa khí huyết sao động cùng to lớn vượt qua tô lâm tưởng tượng dù cho tô lâm toàn lực vận chuyển luyện điện thuật đều khó mà thời gian ngắn đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa đây chính là thần khiếu t ầ n tám đến gần chín vạn tức giận huyết quả lại khó mà không chế nếu là muốn ổn định lại những khí huyết này e rằng cần thời gian nửa tháng nội tâm tô lâm có chút lo lắng thời gian nửa tháng đối với hắn tới nói quá lâu hắn còn muốn đi tìm kiếm thánh đây thế nào chờ đến nửa tháng hắn lập tức lấy ra một ly trà sữa uống lên ngươi uống một cái trà sữa luyện hóa tốc độ tăng cao 15% chương 147. cấp ss kiếm kỹ chương 147, cấp ss kiếm kỹ ngươi uống một cái trà sữa luyện hóa tốc độ tăng lên 30% n g ư ơ i uống một cái trà sữa luyện hóa tốc độ tăng cao 45%. t ừ n g đạo tiếng nhắc nhở vang lên trên mặt của tô lâm cuối cùng biến đến thoải mái một tay cầm lấy trà sữa trên mặt nghiêm túc trực tiếp biến mất tốt tốt tốt tô lâm khỏe m i ệ n g mang theo m ỉ m cười nhắm mắt nội thị lấy trong cơ thể của hắn nguyên bản còn tại phát cùng nóng này khí huyết lúc này bị từng cái lôi điện bàn tay lớ đã nhanh muốn biến thành một cái nhu thuận mẹo con hắn khí huyết nhanh trong theo nóng này giai đoạn biến thành củng cố giai đoạn một cỗ càng cường đại hơn khí t ứ c theo tô lâm toàn thân hiện lên mà ra cho tới bây giờ tô lâm mới có một loại chân chính tiến vào thần khiếu cảnh tầng tám hậu kỳ cảm giác mà không phải ánh sáng tăng khí huyết loại kia nhẹ nhàng cảm giác một cỗ kiên cường như lực lượng cự thạch theo hắn mỗi một t ứ c làn ra tàn ra cùng lúc đó tô lâm mở hai mắt ra b ộ c phát ra tinh mang để hắn càng kinh hỉ hơn sự tính phát sinh trong thân thể của hắn từng đạo điểm sáng màu vàng nóng giống như là tinh thần liên tiếp phát sáng lên hắn lại mở ra mới thần khiếu một cái hai cái ba cái t ừ nhiều như vậy tô lâm cũng không nghĩ ra hãn thần khiếu lúc này đã đột phá năm mươi cái rõ ràng còn đang nhanh chóng tăng trưởng phải biết thần khiếu cảnh tầng mười nở đầy ba mươi thần khiếu liền đến đỉnh nhưng mà tô lâm lúc này còn không tới thần khiếu tầng chín vẫn là cái thần khiếu tầng tám hậu kỳ liền đã mở ra năm mươi cái thần khiếu hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng nếu như người khác nhìn thấy một màn này nhất định sẽ tức giận té xịu người khác làm mở một cái thần khiếu luyện công chịu khổ hao phi đếm không hết thành phẩm trải qua thiên tân và khổ mới có thể gian nan mở ra mà tô lâm thần khiếu tựa như là không muốn tiền đồng dạng tại yên c u ồ n g gia tăng mà tô lâm càng là cái gì đều không cần làm thậm chí không cần khống chế trong thân thể khí huyết không cần khống chế thần khiếu khí tước chỉ là tại một bên uống vào trà sữa như là một cái người đứng xem một cái khán giả liền như vậy nhìn xem chính mình mạnh lên tô lâm một bên mỉm cười một bên nhìn xem trong thân thể từng cái sáng lên màu vàng kim điểm sáng nhiều hơn điểm nhiều hơn điểm ta chịu nổi thừa dịp bây giờ còn có thể thêm nhiều hơn mấy cái trong cơ h c thể của hắn đột nhiên chấn động tô lâm không chỉ không có một chút cảm giác không thoải mái thậm chí có loại thoát thai hoàn quốc sảng khoái cái cuối cùng thần khiếu phát sáng lên sau một hồi khá lâu trong cơ thể của hắn yên tĩnh trở lại tô lâm kiếp sợ đếm lên thể nội màu vàng kim điểm sáng đột nhiên thở sâu một cái tám mươi tám cái thần khiếu tô lâm không dám tin vội vã lại đến một lần xác định là tám mươi tám cái phía sau lần nữa hít sâu mấy cái hắn rõ ràng một lần liền lại mở ra mười mấy cái thần khiếu lúc này đã mở tám mươi tám cái thần khiếu người khác mấy người gộp lại thần khiếu đều không có hắn nhiều hơn nữa hắn hiện tại vẫn là thần khiếu tầm tám còn không có tiến vào lam vân hắn thần khiếu còn có cơ hội tăng trưởng không chỉ là thần khiếu xuất hiện biến hóa kinh người lúc này trong cơ thể hắn khí huyết đã triệt để ổn định lại như là một cái ngủ say cự thú chỉ cần ngươi thức tính nó là hắn có thể đủ theo ngươi nhắc lên thao thiên cự lãng tô lâm c h ấ n kinh vẫn chưa hết tám mươi tám cái thần khiếu hoàn thành máy mắt từng đạo kinh người lôi điện theo đan điền của hắn đột nhiên bạo phát chỉ thấy từng đạo trong sấm xét là từng cái lôi điện trường kiếm hắn lôi nguyên kiếm thai đồng dạng thu được cực lớn tăng cường trong bất chi bất giác hơn một trăm thanh lôi điện trường kiếm tạo thành kiếm trận đã tăng trưởng thành tám trăm tám mươi tám đem lôi điện kiếm trận trong đó xem như chủ kiếm bốn thanh lôi điện đại kiếm, cũng thay đổi làm thanh. kiếm trận mạ hắn cũng có thể dùng ra càng nhiều kiếm trận biến hóa ngắn ngủi một buổi tối tô lâm mạnh lên gấp bội nếu để cho người biết tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc tô lâm khép cười một tiếng hiện tại hắn vô cùng tự tin thực lực cho hắn to lớn lực lượng coi như lúc này có một cái lăng vân cảnh đối thủ ở trước mặt hắn hắn đều không thèm để ý chút nào thậm chí không cần sử dụng nhiều ít thủ đoạn một cái lăng vân cảnh cường giả bây giờ tại trong mắt tô lâm đã không phải là vấn đề phía trước đụng phải lăng vân đối thủ còn muốn nghỉ lại uống trà sữa mang tới những cái kia tam phúc lần trước vẫn là bằng vào vô hạn định thân mới chậm rãi mài máu đem cái kia thị huyết hùng vương cho mài chết mà bây giờ nếu như lại để cho tô lâm đi đánh thị huyết hùng vương căn bản không cần phiền t h á i như vậy thiện tay chém chết ngay tại tô lâm kết thúc tu luyện lần nữa nằm xuống nhàn nhạc uống vào trà sữa thời điểm không nghĩ tới sự tình còn chưa kết thúc thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến ngươi uống một cái trà sữa lôi nguyên kiếm thai tiến hóa phía sau ngươi có cảm ngộ mới ngươi đối lôi nguyên kiếm thai có một chút thành cựu kết hợp võ đạo của mình ngươi khai phá ra thuộc về kiếm hùng kỳ của mình đã lĩnh ngộ cấp ss võ kỹ kiếm long vũ kiếm long vũ lôi nguyên kiếm thai triệt để kích phát hóa thành kiếm long thần long bái ở giữa liền có thể lay động đất tr tô lâm lập tức từ trên giường nhảy dựng lên cấp ss v õ kỹ chuẩn xác mà nói hẳn là cấp ss kiếm kỹ bởi vì chiêu thức này nhất định cần muốn dựa vào lôi nguyên kiếm thai mới có khả năng thi triển tô lâm hít thở biến đến r ồ n d ậ p lên đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy cấp ss v õ kỹ hơn nữa không phải hắn mua là chính hắn lĩnh ngộ ra tới cấp ss kiếm kỹ tin tức xuất hiện trong đầu tô lâm dựa vào trà sữa trực tiếp thuần thục nắm giữ tô lâm lần nữa đối cái này cấp ss kiếm kỹ cảng、khái. cái này kiếm kỹ thật mạnh a tô lâm biết kiếm kỹ vẫn là theo lý do kiếm pháp học được mà bây giờ hắn nắm giữ thuộc về kiếm kỹ của mình hơn nữa tại tô lâm cảm thụ xuống cái này so kiếm khí trưởng thành cùng kiếm khai thiên môn còn mạnh hơn hạn mức cao nhất còn cao hơn nữa tô lâm ước gì hiện tại liền thử một chút nhưng mà lúc này hắn tại chính mình xa hoa trí tôn trong phòng nếu như trực tiếp bạo phát nhà của mình sợ rằng sẽ trực tiếp nổ đến tan thành mây khói vẫn là đợi ngày mai tìm xem cơ hội a vốn là chính mình khí huyết vững chắc xuống các phương diện thực lực đạt được tăng cường đã đủ để tô lâm vui vẻ không nghĩ tới lôi nguyên kiếm thai tiến hóa phía sau hắn càng là trực tiếp lãnh nộ cấp ss kiểu kỹ tối nay thật là bội thu đêm a tô lâm đều liên tiếp đi vào giấm ngủ tiếp tục uống trà sữa đồng thời trong đầu diễn luyện lấy đạo kia kinh người cấp ss kiếm kỹ thánh long đại học trung tâm vị trí một chỗ b ê quan địa phương lúc này chuyển đến kinh người ba đậu một đạo thân ảnh ăn mặc màu đỏ chính trang như chất hiện trực tiếp xuất hiện tại nơi đây trên không chu hạc hiên k h ẽ cau mày nhìn phía dưới t ừ n g đạo kinh thiên kiếm khí như là suối phun đồng dạng không ngừng từ phía dưới phun ra ngoài kiếm thánh muôn xuất quan chân một trăm bốn mươi tám kiếm thánh xuất quan chân một trăm bốn mươi tám kiếm thánh xuất quan phía dưới chu hạc hiên t ư n g đạo vài trăm mét kiếm khí như suối phun đồng dạng phun ra kiếm khí trực chủng vần tiêu bay thẳng đến mấy ngàn thước không trung phía dưới lúc này như là ngay tại núi lửa bộc phát chu hạc hiên tiện tay vung lên một cái vô hình kết giới trực tiếp bày ra bao trùm nơi đây phương viên trăm dặm để phòng có người bị cái này đáng sợ kiếm khí ngộ thương đồng thời chu hạc hiên chân trái đ p mạnh thân ảnh trực tiếp biến mất như là thuấn di đồng dạng trực tiếp tiến vào phía dưới bế quan địa phương rào vừa tiến vào nơi đây như là tiến vào một cái thế giới mới thấu trời ngôi sao màu xanh lam cùng vô số đem trường kiếm trôi nổi tại nơi đây bầu trời không chỉ là bầu trời cả mặt đất đều là vô số trường kiếm nơi đây nếu như nói là một phương tiến địa không bằng nói là một chỗ tinh không hoặc là kiếm khí vũ trụ một cô cực mạnh khí tức bao phủ phiến tinh không này vô số trường kiếm hư ảnh ngay tại không ngừng run dày chu hạc hiên đứng ở phiến thiên địa này trung tâm ngầm đầu nhìn về phía trong trời cao một cái như thái dương trói mắt thân ảnh chỉ thấy hào quang trói sáng chậm rãi thu lại một cái lao giả thân ảnh xuất hiện trên bầu trời cũng hạ xuống hạc hiên ngươi tới thanh âm giả mua từ trên bầu trời chuyển đến chu hạc hiên lập tức túi người chào nói chúc mừng kiếm thanh xuất quan chỉ thấy lao giả tóc tráng sơ nháy mắt liền xuất hiện tại bên cạnh chu hạc hiên đỡ dậy hắn phía sau nói tiếp ta trong lúc bê quan trong đại học có hay không có chuyện gì phát sinh chu hạc hiên vội vàng lắc đầu nói kiếm thánh trong lúc bế quan thánh long đại học hết thẻ bình thường mời kiếm thánh yên tâm đúng rồi ngài xuất quan thời gian hình như so ta dự tính còn phải sớm hơn đây là có chuyện gì chu hạc hiên lộ ra n g h i hoặc hắn tuy là cũng biết kiếm thánh lần này khả năng sẽ sớm xuất quan nhưng mà không nghĩ tới rõ ràng nhanh như vậy phải biết kiếm thánh động một chút lại sẽ bế quan thật lâu mà lần này hắn bế quan thời gian liền phía trước hắn một nửa đều không có đến chỉ thấy kiếm thánh lắc đầu than nhẹ một tiếng ta cũng không muốn xuất quan bất quá không có cách nào thời gian ước định n h a n đến lại không xuất quan e rằng lôi thánh không vui hơn ý chu hạc hiên vừa nghe đến lôi thánh hai chữ này mắt lộ ra kính trọng hà o quang thì ra là thế nếu như là lôi thánh lời nói cái kia chính xác không thể lãnh đạo kiếm thánh trong hai mắt lộ ra nghiêm túc nói ma thai một năm so một năm nghiêm trọng thậm chí cái kia hắc cám nhất thâm n g uyên cũng tại không ngừng b ạ o đ ộ n g coi như là lôi thánh qua nhiều năm như thế hắn cũng mệt mỏi ta là cũng nhanh điểm ra tới cùng hắn thay đổi lớp bất quá chuyến đi này chỉ sợ là có đi không trở lại cuối cùng liền lôi thánh ra hoặc kia lần này đều gặp được không ít vấn đề chu hạc hiên nghe xong lập tức biểu tình nghiêm trọng tranh thủ thời gian an ủi kiếm thanh nói quá lời dùng thực lực của ngài coi như không thể triệt để thanh trừ ma thai cũng nhất định có thể toàn thân trở lui đợi đến lôi thánh cũng khôi phục lại thời điểm ngài cùng hắn nhất định sẽ giống như năm đó đồng dạng đem có thâm viên cùng hắc cám triệt để xé nát kiếm thanh nghe xong cười ha ha một tiếng nhìn xem chu hạc hiên lắc đầu nói hạc hiên ngươi vẫn là không có biến thật là lạc quan bất quá đây là chuyện tốt cuối cùng vấn đề nhiều hơn nữa cũng chỉ có có thể giải quyết vấn đề người sẽ xuất hiện chu hạc hiên có chút sở lấy không đến đầu não tiếp tục nói ngài nhất định là nói long đế đại nhân a cái thế giới này có thể giải quyết những vấn đề này chỉ có hắn kiếm thánh nhìn về phía xa xa thật lâu mới lên tiếng khả năng a chu hạc hiên vào lúc này đột nhiên nói đúng rồi kiếm thánh lần này có một cái tân sinh tại lễ khai giảng thời điểm nói muốn tìm ngài thiên phú của hắn mười phần không tệ chu hạc hiên đem tô lâm sự tình toàn bộ nói cho kiếm thánh kiếm thánh nghe được cũng là lộ ra ánh mắt hiếu kỳ chật gật đầu nói có ý tứ ta khả năng biết là ai để hắn tới chu hạc hiên còn chưa kịp hỏi đây là ý gì chỉ thấy kiếm thánh nâng tay phải lên tại hắn tay phải bên trên một cái chùm sáng màu vàng như thái dương xuất hiện đây là cổ hạc hiên vừa nhìn thấy cái này chùm sáng màu vàng Trên mặt viết liền đầy kiếm n n h g thánh g vừa, vừa nói t r chỉ thấy tay phải hắn hướng bầu trời vung ra cái kia chùm sáng màu vàng bay thẳng ra phiến tiên điện này xông ra bế quan địa phương bay đến thánh long đại học trên không rất nhanh thánh long đại học một khoảng trời tuy là c phía khí dưới kiếm m nội ó n đồng g thời m tâm chu hạc hiên có nhiều loại suy đoán nhưng mà hắn vẫn là không dám trực tiếp hỏi k i ế m thánh kiếm thánh là hàng thật giá thật thánh vương cảnh v õ giả chính mình một cái chấn tinh v õ giả hỏi quá nhiều lộ ra có chút không biết lớn nhỏ rất nhiều chuyện liền hắn cái này chấn tinh cấp v õ giả mà lại là thánh long quốc đại học hiệu trường cũng không có tư cách hỏi nhiều mà nơi đây bên ngoài trong thánh long đại học làm vùng trời kia bị k h ắ t xuống một cái to lớn kiếm chữ thời điểm toàn bộ thánh long đại học đều chấn động ngoa tạo cái kia kiếm chữ kiếm chi bí cảnh mở ra thật hay giả không phải còn cần thời gian mấy tháng mới sẽ mở kiếm chi bí cảnh như chơi ạ chẳng lẽ kiếm thánh sớm xuất quan mọi người ngẩng đầu ngước nhìn ngày kia trên bầu trời kiếm chữ như đồng cảm nhận lấy thánh vương cấp huy áp nhưng mà mọi người mười phần sùng bái cái kia kiếm chữ chuẩn xác mà nói là sùng bái cái kia kiếm chữ đại biểu lấy kiếm thánh đó là tọa trấn tại thánh long đại học một vị thánh long cảnh cường giả so hiệu trưởng chu hạc hiên còn cường đại hơn vô số lần hơn nữa cái kia kiếm chữ đại biểu lấy chính là thánh long đại học chân quý nhất một cái bí cảnh một trong kiếm chi bí cảnh hàng năm kiếm chi bí cảnh đều sẽ mở ra một lần bình thường đều là tại mười một mười hai trang mà lần này rõ ràng tại tháng chín liền mở ra cái bí cảnh này mọi người hô hấp dồn dập bọn hắn đã trải qua bắt đầu tưởng tượng kiếm c h i bí cảnh ẩn chứa thiên đại tạo hóa cùng vô số chân bảo nhất là kiếm đạo học viện lúc này vô số người ngay tại nhảy cân hoan hô nhìn cái kia kiếm chữ bái lạy ông trời phù hộ năm nay nhất định phải làm cho ta vào kiếm c h i bí cảnh a chỉ cần có thể để ta vào bí cảnh ta cái gì đều nguyện ý làm không biết rõ năm nay có nhiều ít người có khả năng tiến vào kiếm c h i bí cảnh chương một trăm bốn mươi chín thánh vương cấp bảo vật chương một trăm bốn mươi chín thánh vương cấp bảo vật hôm sau thánh long đại học triệt để manh động tất cả mọi người tại thảo luận cùng một cái chủ đề kiếm chi bí cảnh mở ra đó là tọa c h ấ n tại thánh long đại học thánh vương cấp cờ ư n giả g kiếm thánh chế tạo bí cảnh kiếm chi bí cảnh hàng năm đều sẽ mở ra một lần mỗi lần cũng sẽ ở trong thánh long đại học gây nên o a n h động mà lần này càng b ú t lửa bởi vì lần này kiếm chi bí cảnh rõ ràng trước thời hạn hơn mấy tháng liền mở ra ngày trước đều muốn đợi đến mười một mười hai trang mà lần này rõ ràng tại tháng chín liền mở ra kiếm chi bí cảnh năm nay phát sinh cái gì thế nào như vậy c ầ thủ ta đi ta còn chưa chuẩn bị xong nếu như bình thường cố gắng nữa điểm liền tốt cố gắng có cái gì dùng nếu như ngươi không có bị tuyển chọn người đi vào tư cách đều không có vô số người nhìn xem thánh long đại học cái kia một mảnh bầu trời khắc lấy một cái to lớn kiếm chữ phía sau đều là tâm thần chấn động vô số biển người hướng về phía kia kiếm chữ hạ địa phương dũng manh lao tới mà tô lâm cũng là một trong số đó hắn nhìn một chút trên điện thoại của hắn vừa mới gửi tới tin tức tới từ hiệu trường chu hạ hiên tô lâm kiếm thánh đã xuất quan nhưng mà nếu như ngươi muốn gặp hắn lao nhân ra người để ngươi trước đi kiếm chi bí cảnh thử xem cố gắng ta xem t r ọ n ngươi úc tô lâm thở sâu một cái thu hồi điện thoại nhìn xem bên ngoài biển người không ngừng không ngừng hướng một cái phương hướng dũng manh lao tới. kiếm thánh xuất quan không nghĩ tới nhanh như vậy kiếm chi bí cảnh ngay tại lúc này những người này tiến đến địa phương a nội tâm tô lâm có chút hưng phấn tuy là hắn vẫn không thể trực tiếp nhìn thấy kiếm thánh nhưng mà hiện tại cũng cuối cùng có hy vọng nếu như hắn tại cái này kiếm chi bí cảnh biểu hiện tốt lành lời nói nói không chắc liền có thể thu được nhìn thấy kiếm thánh cơ hội nhất định cần muốn tại cái bí cảnh này thật tốt biểu hiện nhiều tăng thêm một điểm kiếm thánh độ thiệt cảm dạng này mới có cơ hội đề cập với hắn đến trí tôn kiếm ý. tô lâm suy nghĩ ở giữa đi theo biển người hướng mở ra bí cảnh địa điểm đi đến tuy là hắn căn bản không biết rõ cái này kiếm chi bí cảnh đến cùng là dạng gì địa phương nhưng mà từ chung quanh người phản ứng tới nhìn tuyệt đối là cái ẩn chứa vô số kỳ ngộ địa phương không nghĩ tới mới nhập học vẫn chưa tới một tháng tô lâm lại đụng phải dạng này t h ị n h sự xung quanh học sinh tựa như vội vàng đi qua tham gia khánh điện đồng dạng trên mặt tràn ngập xúc động hơn nữa đi lại ở giữa mọi người còn không ngừng thảo luận lần này kiếm chi bí cảnh để tô lâm cũng có càng nhiều hiểu các ngươi biết sao nghe nói lần này kiếm thánh thả càng nhiều đô tốt tại lần này trong bí cảnh trong đó có hắn trước kia chiến thắng rất nhiều cường giả thu hoạch chiến lợi phẩm nghe nói kiếm thánh đã từng đánh bại qua một cái có thể sử dụng thời không năng lực cường giả hắn đem thu hoạch một cái không gian hệ bảo vật bỏ vào lần này kiếm chi bí cảnh cái gì chuyện này là thật mọi người nghe được cái tin tức này con ngươi co vào kiếm thánh thực lực cường đại trước kia càng là anh dũng t h i ệ t chiến đánh bại vô số đứng ở đỉnh phong cường giả càng là thu hoạch vô số cường giả bảo vật trong đó kiếm thánh đánh bại một cái thời không hệ cường giả tin tức tại lúc ấy càng là hành động thế giới không ít người lúc ấy liền suy đoán kiếm thánh thu được cái gì chiến lợi phẩm không nghĩ tới lần này rõ ràng đem loại bảo vật này thả tới kiếm chi bí cảnh để mọi người đã không cảm thấy hô hấp không phải là thiên huyền không gian a nghe nói liền là cái kia thiên huyền không gian t h ầ n cấp không gian chứa đồ thiên huyền không gian có thể đem đủ loại vật phẩm hoàn mỹ nhất bảo tồn tại trong đó bên trong thời gian cơ hồ sẽ không lưu động trọn vẹn duy trì vật phẩm trạng thái như cũ sẽ không xuất hiện một điểm thay đổi hơn nữa đặc thù nhất chính là nó có hai cái cửa vào có thể đồng thời liên thông hai cái địa phương có thể tùy thời theo địa phương khác bổ sung tài nguyên diệu dụng vô hạn hơn nữa trải qua kiếm thánh luyện hóa cái kia thiên huyền không gian đã kèm theo lên kiếm thánh kiếm ý chẳng những có thể càng hoàn mỹ dự trữ đồ vật càng là có thể để đổ vật bên trong mạnh lên chỉ cần đem vũ khí của mình bỏ vào coi như chỉ là mang lên một phần kiếm thánh kiếm ý uy lực cũng có thể mạnh hơn rất nhiều lần mọi người nghe lấy liên quan tới thiên huyền không gian miêu tả từng cái hai mắt t r ừ n g lớn không thể tin được nếu như thật giống tin tức nói đồng dạng vậy cái này đ ồ vật chẳng phải là thật khí nếu như bị luyện khí những võ giả kia đạt được chỉ cần đem đồ vật bỏ vào liền có thể thu được cực lớn tăng cường c ă n bản không cần lại hao phí tâm lực d ự a chính mình đi luyện khí bên trong không gian kia kiếm ý là tốt nhất luyện khí thủ đoạn không chỉ là luyện khí đối những cái kia dùng kiếm võ giả càng là như vậy đem bội kiếm của mình bỏ vào cái không gian này cũng có thể làm cho bội kiếm của mình thu được cực lớn tăng cường trọn vẹn có thể coi như át c h ủ bài đến sử dụng t a tiên rõ ràng loại này thần khí đều thả tới bí cảnh xứng đáng là kiếm thánh thật là đại thủ bút ta đã nghĩ đến lần này bí cảnh tranh đoạt lại là kịch liệt dường nào có loại này thần khí tồn tại mọi người tuyệt đối sẽ điên cuồng hơn kiếm chi bí cảnh cái nào một lần mở ra không phải gió canh m ư a máu lần này khả năng chính xác sẽ càng đáng sợ tô lâm nghe được mọi người đ à m luận nội tâm cũng đối cái kia thiên huyền không gian xuất hiện hứng thú rõ ràng còn có thần kỳ như vậy không gian chứa đồ lại có song hướng cửa vào cái kia cầm cái này tới thả trà sữa không phải vừa vặn hơn nữa không gian kia cũng có kiếm ý không biết do cùng chí tôn kiếm ý kém bao nhiêu tô lâm thăng cái liền bốc lên tuyệt diệu chủ ý chỉ cần dùng cái này thiên huyền không gian liên thông quán trà sữa vậy mình coi như không tại trường học như cũ có thể uống đến vo thần quán trà sữa mỗi ngày mới làm xong trà sữa chính mình thậm chí sau đó đều không cần đặc biệt chạy tới vo thần quán trà sữa tiện tay theo cái không gian này vừa cầm liền có thể cầm tới vo thần quán trà sữa mới làm ra trà sữa bên trong thời gian cơ hồ bất động trà sữa bỏ vào thậm chí ngay cả khối băng cũng sẽ không hòa tan đây không phải là thần cấp thả trà sữa không gian hơn nữa cái kia thiên huyền không gian rõ ràng còn có kiếm thánh kiếm ý tồn tại tuy là tô lâm không biết rõ cùng trí tôn kiếm ý có phải là giống nhau hay không nhưng nếu như cuối cùng không chiếm được trí tôn kiếm ý ít nhất có thể cầm cái này thiên huyền không gian bên trong kiếm ý đi giao nộp cái này thiên huyền không gian nhất định cần phải cầm đến tô lâm lập tức đem cái này thiên huyền không gian liệt vào mục tiêu lần này một trong đi bộ đại khái nửa giờ tô lâm cuối cùng đi theo đám người đi tới lần này bí cảnh mở ra địa điểm kiếm thánh quảng trường kiếm thánh quảng trường là một chỗ diện tích cực lớn có thể chứa được mấy vạn người to lớn quảng trường lúc này đầu người toán loạn to như vậy quảng trường cơ hồ đều đứng đầy người trên quảng trường bầu trời một đạo thật to kiếm chữ khắc vào bầu trời bất ngờ hướng về phía dưới tán lạc kim quang kiếm đạo học viện toàn viên trình diện không chỉ là kiếm đạo học viện học viện khác cũng tới rất nhiều người tân sinh lão sinh có thể tới đều tới so lễ khai giảng còn náo nhiệt mà kiếm đạo học viên nhìn thấy học viện khác người đi tới mắt đều là mang theo nhàn n h ạ t khinh thường năm nay lại có nhiều như vậy ngoại viện người tới chẳng lẽ bọn hắn còn tưởng rằng mình có thể được tuyển chọn quen thuộc hàng năm đều có một đống ôm lấy mua vé số tâm lý tới những người này có thể được tuyển chọn trong trăm không có một c h ư ơ một trăm năm mươi kiếm đạo học viện địch ý c h ư ơ n một trăm năm mươi kiếm đạo học viện địch dí kiếm đạo học viện trên mặt mọi người mang theo kiêu ngạo nụ cười nhìn xem học viện khác mù quáng tới học sinh chẳng thèm nó g tới chúng ta kiếm đạo học viện thế nhưng hàng năm đều được tuyển chọn nhiều nhất học viện đó là tự nhiên kiếm c h i bí cảnh vốn chính là đặc biệt cho chủ tu kiếm đạo võ giả mà chế tạo bí cảnh những cái này căn bản đối kiếm không có vượt trội lĩnh ngộ người có thể được tuyển chọn liền có quỷ cho dù là chúng ta kiếm đạo học viện thiên tài rất nhiều thiên phú kiếm đạo cực cao nhân số không kể x i ế t hàng năm được tuyển chọn tiến vào kiếm c h i bí cảnh người cũng đều vẫn chưa tới năm thành những cái này học viện khác tại làm cái gì xuân thu đại mộng đây đều cảm thấy chính mình có thể trúng t h ư ờ n g lớn có thể may mắn tiến vào kiếm c h i bí cảnh thu được đại tạo hóa trên thực tế căn bản chính là chuyện cười không ít kiếm đạo học viện người nhìn thấy không bọn hắn học viện người tới đều là có chút khó chịu bởi vì hàng năm đều là bọn hắn học viện có thể đi vào kiếm c h i bí cảnh người nhiều nhất nguyên cớ bọn hắn đã đem cái này kiếm tri bí cảnh coi như là bọn hắn học viện chuyên môn bí cảnh mà học viện khác theo bọn hắn nghĩ tựa như là tới chiếm tiện nghi đồng dạng. để bọn hắn mười phần khó chịu phù sa không lưu ruộng người ngoài hơn nữa nhiều một ít học viện khác người đi vào kiếm chi bí cảnh cạnh tranh liền sẽ càng lớn bọn hắn có thể phân đến chỗ tốt cũng sẽ tương ứng biết ít bọn hắn vô cùng hy vọng những cái này ngoại viện không một người người bị bí cảnh tuyển chọn tất cả đều không cách nào tiến vào kiếm chi bí cảnh bên trong nhất là biết lần này kiếm chi bí cảnh thả càng nhiều bảo vật tại bên trong bọn họ nội tâm loại ý nghĩ này cũng sẽ biến đến càng thêm mãnh liệt mà kiếm đạo học viện đứng ở phía trước nhất hai người trên mặt lại không có biểu tình gì yên tính chờ đợi lấy kiếm chi bí cảnh mở ra theo bọn h ắ n nghĩ mặc kệ tới nhiều ít người, kiếm chi bởi í cảnh bảo vật đều là thuộc bảo bọn hắn. b vật về đều là vì bọn hắn liền là lần này kiếm đạo học viện trước mắt tối cường hai vị học viên không ít học viện khác người nhìn thấy bọn hắn đều là không cảm thấy túi lầu xuống không thể không thừa nhận nơi đây kiếm thành quảng trường bọn hắn mới là toàn trường trung tâm mảnh khu vực này hình như bọn hắn mới thật sự là chủ nhân đó là hạ vũ phạm hắn quả nhiên tới cường long bảng vị thứ mười tám cường giả A. đã bước vào địa tôn cảnh tầng sáu còn có dư hạ tiên cũng là cường long bảng tên thứ hai mươi đồng dạng là địa tôn cảnh tầng sáu trước mắt kiếm đạo học viện tối cường hai người quả nhiên toàn bộ tới trong lòng mọi người cảm giác đặc biệt không được vốn là kiếm chi bí cảnh liền là cực kỳ thích hợp kiếm đạo học viện người phát huy hơn nữa lần này kiếm đạo học viện rõ ràng thoang cái tới hai cái địa tôn cấp cực giả cái này khiến bọn hắn thế nào cạnh tranh qua tuy là có thể hay không thu được tiến vào tư cách vẫn là cái vấn đề nhưng mà nếu như thật t r u n g số tiến vào kiếm chi bí cảnh tiếp đó bị những kiếm đạo này học viện cường g i ả sớm đánh ra đi vậy liền xui xẻo mọi người đều là biết kiếm đạo học viện đối với cái này kiếm chi bí cảnh có một loại không nhỏ tham muốn giữ đấy đối với học viện khác đặc biệt khó chịu hàng năm đều có học viện khác người tại kiếm chi bí cảnh Bị kiếm đạo h ọ coi ệ như là chính h mình phát hiện ra trước một cái nào đó bảo vật nếu có kiếm đạo học viện người tại bên cạnh vậy liền thảm nhất định cần ngoan ngoan chắp tay nhường cho bọn họ không phải chờ đợi bọn hắn liền là đến không hết phi kiếm công kích nhìn thấy lúc này kiếm thánh quảng trường kiếm đạo học viện phía bên kia đã sớm phóng xuất ra từng cái nguy hiểm ánh mắt không ít người đã tại âm thầm khoa phụ bọn hắn hắc lịch sử để một chút chưa nghe nói qua tân sinh cùng t i ể u b ạ c h tránh rơi và o h ố lửa cái này kiếm đạo học viện vẫn là cùng những năm qua đồng dạng lẽ nào thật sự thanh kiếm thánh bí cảnh xem như chính bọn hắn sao nói nhỏ chút cũng không thể để bọn hắn nghe thấy bọn hắn đều tâm nhãn rất nhỏ nói không chắc vụng trộm ghi nhớ hình dạng của ngươi đến bí cảnh liên thủ công kích ngươi ha ha bọn hắn cũng chỉ dám đối chúng ta phép lối đụng phải cổ tân nguyện không phải cũng là c ụ ộ đuôi bỏ trốn mất dạng tuy là kiếm đạo học viện vô cùng p h é lối nhưng không ít người đều là biết bọn hắn cũng chỉ là chỉ dám chọn quả hờ mé bót phần lớn người lựa chọn né tránh và thu nhưng cũng có không quen lấy sự hiện hữu của bọn hắn đó chính là cổ tân n g u y ệ t cơ hồ tất cả mọi người biết cái tên này bởi vì mấy năm này kiếm c h i bí cảnh cổ tân n g u y ệ t không những không quen lấy kiếm đạo học viện còn đặc biệt tìm tới những kiếm đạo này học viện tiên tiêu đ è xuống đầu của bọn hắn tới đánh cái này nhanh chóng để cổ tân n g u y ệ t thanh danh vang dội coi như là tối cường hạ vũ phạm cùng dư hạo thiên cái này hai ba năm bởi vì cổ tân n g u y ệ t tại kiếm c h i bí cảnh điên cuồng cấp đoạn bọn hắn lấy được cơ duyên và tạo hóa ít càng thêm ít toàn bộ đều bị cổ tân nguyện b ậ đi mà cổ tân nguyện cũng nhanh chóng trở thành cường l o bảng vị thứ mười cổ tân nguyệt lập tức trở thành mọi người thần tượng đồng thời đồng thời cũng thay đổi thành kiếm đạo học viện kiên kỵ nhất người lúc này mọi người không ngừng tại kiếm thánh trên quảng trường tìm kiếm lại không phát hiện cổ tân nguyệt thân ảnh thế nào không thấy cổ học t h tới người không biết rõ cổ tân nguyệt còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trọng yếu khả năng căn bản không biết rõ kiếm chi bí cảnh sớm mở ra cái gì cổ tân nguyệt không đến kiếm tiêu đạo học viện chẳng phải là càng khoa trương mọi người vừa nghe đến cổ tân nguyệt khả năng vắng mặt tin tức tâm tình lập tức ngã vào đến đáy vực bọn hắn không dám tưởng tượng bị cổ tân nguyệt á p chế mấy năm kiếm đạo học viện thiếu đi cổ chẳng trách ta vừa tới liền thấy kiếm đạo học viện rất nhiều người đang cởi trộm nguyên lai、like、là dạng này xong không còn cổ tân nguyện kiếm đạo học viện muốn càng làm càng không k i ế n sợ mọi người chưa từ bỏ ý định tìm kiếm cổ tân nguyện nhưng mà cổ tân nguyện không tìm được nhưng mà bọn hắn phát hiện một cái quen mắt thân ảnh có một thân một mình đứng ở một bên trong tay cầm một ly trà sữa bình tĩnh uống vào sao người này thế nào khá quen trà sữa ta dường như nghĩ đến chút gì mọi người thấy tô lâm bình tĩnh uống vào trà sữa rất nhanh toàn thân như bị điện giật đồng dạng lập tức nghĩ tới tô lâm hắn là tô lâm hắn cũng tới nơi này n g u hắn liền là võ t h quán là tô lâm hiện e n h tại tân sinh bảng thứ nhất liên là hắn một lần khiêu chiến tân sinh bảng mười hàng đầu còn đem cố tiên minh miều ta đi lợi hại như vậy hắn hiện tại cảnh giới gì Mọi người nộn thật chú i Tô là đáng sợ thiên phú kiếm thánh quảng trường trung tâm vị trí đại bộ phận đều là lao sinh chiếm đa số tân sinh đại bộ phận đều ở và ngoài bởi vì trung tâm vị trí lao sinh thực lực đều phi thường cường đại cao hơn tân sinh quá nhiều nguyên cớ tân sinh chỉ dám ở ngoại vi ngừng chân nhưng mà tô lâm trở thành lúc này trong sân rộng khu vực duy nhất một cái sinh viên đại học năm nhất nhưng mà coi như tô lâm là cái tân sinh rất nhiều học trường học tỷ đều là không dám khinh thị càng là đối với tô lâm siêu cao thiên phú và thực lực sợ h a i than nguyên lai、like、hắn liền là cái tô lâm kia học đệ không nghĩ tới so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn ta năm nhất đại học lúc này cũng mới thần khiếu nhị tam trọng hắn hiện tại liền đã thần khiếu tầm tám thật khoa trương mà kiếm đạo học viện mọi người cũng là hướng tô lâm nhìn lại coi như là trên mặt một mực vân đạm phong khinh cái kia hai tên địa tôn cừng giả cũng là đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm vào tô lâm hắn liền là tô lâm nghe nói hắn cùng cổ tân n g u y ệ t quan hệ không tệ hạ vũ phàm mỉm cười nhất là nói đến cổ tân n g u y ệ t trên mặt cười lạnh c à n g là không giấu được chương một trăm năm mươi một bí cảnh tư cách chương một trăm năm mươi một bí cảnh tư cách hạ vũ phàm mới mở miệng người bên cạnh đều là m m ư ờ i phân bất ngờ lập tức trả lời đúng vậy phàm ca hắn liền là tô lâm nghe nói hắn quan hệ cùng cổ tân n g u y ệ t không t ặ n đây phàm ca tên tiêu chỉ là một cái thần khiếu tầm tám liền lang vân đều không có đến trăm phần trăm không tiến vào được kiếm tri bí cảnh bên cạnh mấy cái tiểu đệ không ngừng giới thiệu có quan hệ tin tức của tô lâm nhưng mà hạ vũ phàm căn bản là không muốn nghe tâm tư của hắn toàn bộ đều tại vừa mới hắn nâng cổ tân nguyện bên trên hạ vũ p h à m quay đầu nhìn một chút cách đó không xa dư hạo thiên chỉ thấy dư hạo thiên rõ ràng đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn hai người lướt nhau đều là lộ ra nụ cười dư hạo thiên nhìn tới tin tức không sai lần này cổ tân nguyện muốn vắng mặt kiếm chi bí cảnh ha ha ha ông trời mở mắt nhìn tới cổ tân nguyện cũng không có ngờ tới kiếm chi bí cảnh sẽ sớm mở ra phong thủy luân chuyển chúng ta chờ đợi nhiều năm cơ hội cuối cùng vào hôm nay đến hai người một mực tại âm thầm lưu ý cổ tân nguyệt có hay không tới đến kiếm thánh quảng trường cho tới bây giờ bọn hắn cuối cùng có thể xác định cổ tân nguyệt lần này thật tới không được giờ khắc này hai người nháy mắt cảm thấy một tảng đá lớn từ đáy lòng rơi xuống đồng thời cực lớn cảm giác hưng phấn như suối phun đồng dạng phun ra ngoài bọn hắn cuối cùng không cần bị cổ tân nguyệt tức hiếp lần này kiếm chi bí cảnh ai còn dám cùng bọn hắn tranh phong cái tô lâm kia chẳng lẽ là thay thế cổ tân nguyệt tới trên lưng hắn thanh kiếm kia là phượng vũ cổ tân nguyệt rõ ràng đem phượng vũ đều cho hắn hạ vũ phàm cùng dư hạo thiên tuy là không ch nhưng mà thủy trung không đưa ánh mắt theo trên mình tô lâm rời khỏi một cái thần khiếu tầng tám mà thôi cổ tân nguyệt sẽ không đem hy vọng ký thắc vào trên người hắn a cổ tân nguyệt đây là cái gì ánh mắt rõ ràng đem phượng vũ cho một cái thần khiếu cảnh hắn e rằng liền tiến vào kiếm chi bí cảnh tư cách đều không có hai người lập tức chế rêu lên cổ tân nguyệt cuối cùng mắt mù một lần hạ vũ phàm cùng dư hạo thiên ngược lại đặc biệt vui lòng nhìn thấy cổ tân nguyệt có thể ngã cái thật to té ngã hai người bọn họ thân là địa tôn cấp bậc cương giả đương nhiên sẽ không đích thân đối tô lâm độc thủ nhưng mà hai người giờ phút này lập tức hướng về xung quanh mấy cái lang vân cảnh tiểu đệ nhìn thấy cái tô lâm kia ư những năm này cổ tân n g u y ệ t sổ sách trước tính toán tại trên đầu của hắn đợi đến ta thu được lần này bí cảnh tạo hóa cổ tân n g u y ệ t cũng không phải là đối thủ của ta đến lúc đó ta lại tự mình tìm cổ tân n g u y ệ t tính sổ trước theo cái tô lâm này bắt đầu v â y quanh hạ vũ phạm cùng dư hạo thiên một đám lang vân lao sinh lập tức chắp tay đồng ý nói ha ha ha nếu như cái tô lâm này nếu là có thể đi vào bí cảnh ta tuyệt đối để hắn trả giá bằng máu đánh không được cổ tân nguyện chẳng lẽ còn đánh không được một cái năm nhất đại học phàm ca n g ơ i yên tâm cái tô lâm này xong đời thần t i ế u cảnh ta thổi ngụm khí hắn đều tan thành từng mảnh tuy nói tất cả mọi người muốn hành hung tô lâm dừng lại nhưng mọi người đều là không tin hắn có tiến vào kiếm c h i bí cảnh tư cách bởi vì theo những năm qua tới nhìn muốn đi vào kiếm c h i bí cảnh không những đối với thiên phú kiếm đạo yêu cầu cực cao hơn nữa thấp nhất cũng muốn lang vấn cảnh mới có khả năng tiến vào bí cảnh những này là mọi người căn cứ năm trước tình huống tổng kết ra kinh nghiệm mà tô lâm hiện tại chẳng qua là một cái thần khiếu cảnh mà thôi chủ yếu đã có thể tuyên bố không cách nào tiến vào kiếm tri bí cảnh ha ha ha đợi đến một hồi hắn không có bị bí cảnh tuyển chọn đây không phải là càng mất mặt không chỉ là hắn mất mặt cổ tân n g u y ệ t càng là mất mặt rõ ràng tìm một cái không có tư cách người tới chính xác chưa từng có xuất hiện qua thần khiếu cảnh có khả năng tiến vào kiếm chi bí cảnh tình huống tân sinh tới đều là tới xem náo nhiệt căn bản là không tư cách đi vào mọi người phảng phất đã dự liệu được kết quả t i ê n tinh chờ đợi bí cảnh bắt đầu thời gian đã không nhiều lập tức kiếm chi bí cảnh liền sẽ bắt đầu lựa chọn tiến vào bí cảnh n h â n tuyển trong chấp mắt hai mươi phút đi qua trong bầu trời lập tức xuất hiện biến hóa chỉ thấy từng đạo hào quang từ trên trời cái kia chữ kiếm tán lạc mà ra mấy cái màu xanh trắng đại kiếm lơ lửng mà đứng tạo t h à người h một ta đ ta ế ta, ta xung quanh vô cùng kích động điên cuồng có người càng là kích động lệ nóng doanh trỏng hình như đem lần này bí cảnh xem như chính mình vượt long môn cơ hội tô lâm lần đầu tiên nhìn thấy loại trang diện này cũng là có chút điểm kinh ngạc xứng đáng là thánh vương cấp cường giả chế tạo bí cảnh rõ ràng có thể để người điên cùng như vậy tô lâm ngẩng đầu nhìn trên trời những cái tiêu màu xanh trắng đại kiếm tạo thành kiếm trận thần sắc không thay đổi chỉ thấy kiếm trận không gian chung quanh xuất hiện ba động chắc hẳn đã trải qua bắt đầu liên thông cái tiêu một mảnh huyền ảo bí cảnh t h i ê n địa. ba ba b a từng đạo hào quang theo màu xanh trắng đại kiếm bên trong bán ra tinh chuẩn vô cùng chiếu sáng đến từng cái thân ảnh bên trên chỉ thấy hễ là bị xanh trắng hào quang soi sáng người đều là kích động nhảy dựng lên c h ú rồi ta có thể vào bí cảnh. ta cuối cùng được tuyển chọn ban đầu lớn hào quang của bộ phận rơi vào kiếm đạo trong học viện để học viện khác người một trận t h è m lớn quả nhiên hàng năm đều là kiếm đạo học viện người trước được tuyển chọn hơn nữa được tuyển chọn người nhiều nhất thật â m mộ a lúc trước ta nếu là báo kiếm đạo học viện liền tốt đợi đến kiếm đạo học viện đã có số lượng nhất định người được tuyển chọn phía sau vụ v ậ t lẻ mấy đạo xanh trắng ánh sáng cũng đắp xuống người khác trên đầu kiếm đạo học viện người được tuyển chọn đều kích động như thế mà người khác được tuyển chọn phía sau càng là như là phạm tiến trúng cử không ít người nước mắt chảy ng đúng đại vận vốn là chỉ muốn vây xem một thoáng rõ ràng thật chọn được ta những người này kinh hỷ vạn phần thời điểm bọn hắn không biết là cách đó không xa kiếm đạo học viện có rất nhiều người đã yên lặng nhớ kỹ những người này gián dấp mà một chút cẩn thận ngoại viện học sinh bị xanh trắng hào quang tuyển chọn phía sau lập tức lấy ra một đạo áo đen hoặc là một cái mặt nạ nhanh chóng che lấp chính mình tướng mạo chỉ thấy càng nhiều hào quang màu xanh trắng chiếu sáng từng cái kiếm đạo học viện tiên tiêu không nghĩ tới cái này còn không xong chỉ thấy trên trời cái kia chữ kiếm đột nhiên phát ra một đạo độ mạnh hai đạo hào quang màu đỏ thám chiếu ở kiếm đạo học viện đội ngũ đây là đã sớm bị kiếm chi bí cảnh công nhận tiến vào bí cảnh phía sau đạt được tạo hóa tỷ lệ sẽ càng nhiều hạ vũ phảm dư hạ thiên hào quang màu đỏ soi sáng quả nhiên là bọn hắn mọi người thấy hào quang màu đỏ bên trong hạ vũ phảm cùng dư hạ thiên trên mặt đều mang nụ cười tự tin phảng phất cùng bọn hắn dự liệu đồng dạng xanh trắng hào quang đại biểu chỉ là sơ bộ thu được kiếm chi bí cảnh tán thành thu được tiến vào tư cách mà hào quang màu đỏ đại biểu kiếm chi bí cảnh thừa nhận bọn hắn trên kiếm đạo ưu tú cùng kiếm đạo thiên phú Đại loại biểu một hào o n t à là vào càng n thân phận, tựa như là người chơi bình thường cùng người chơi khác biệt. bọn hắn tiến cảnh lớn, hơn nữa thu hoạch cũng sẽ biến đến càng nhiều. khác khác chơi chơi phía thu hóa thu hoạch được biệt bịp biệt, bí lệ tựa tạo tỷ sau Hào sẽ sẽ quang màu đỏ xuất hiện hai đạo phía sau tiếp xuống đều là phổ thông hào quang màu xanh trắng mọi người nhộn nhịp cảm thấy sự tình đã kết thúc không nghĩ tới bầu trời vào lúc này phát ra so trước đó càng lớn một tiếng oanh minh chỉ thấy cái kia chữ kiếm bên cạnh bạch vân trực tiếp c u ố n ngược mà ra lam tiên xuất hiện tầng tầng bọn sóng một đạo hóng ánh lóa mắt kim bang từ trên trời ra xuống mọi người thấy cái kia xuất hiện kim bang con ngươi co vào như là nhìn thấy thiên thần hạ phạm chương một trăm năm mươi hai kiếm chi bí cảnh chương một trăm năm mươi hai kiếm chi bí cảnh theo chữ kiếm dâng lên hiện mà ra cổ sáng màu vàng tại mọi người khiếp sợ trong tầm mắt thẳng t ắ c bắn vào kiếm thánh trên quảng trường làm bọn hắn nhìn thấy cổ sáng màu vàng chiếu dọi cái thân ả n h kia lập tức con ngươi địa chấn không thể tin chỉ thấy đạo kia vòng ánh lóa mắt cổ sáng màu vàng bên trong là tiền kia bọn hắn rất tin tưởng khuôn mặt ngay tại không hề lay động uống vào trà sữa tô lâm màu vàng kim ánh sáng đây là màu vàng kim tư cách rõ ràng tô lâm lấy được màu vàng kim tư cách đây là sự thực hư cái quỷ gì a một cái thần khiếu cảnh rõ ràng cũng có tiến vào kiếm chi bí c ả n h tư cách vẫn là màu vàng kim tư cách mọi người không thể tin được hào quang màu vàng là so hào quang màu đỏ còn cao cấp hơn tồn tại tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vậy mà hôm nay bọn hắn không nghĩ tới rõ ràng nhìn thấy màu vàng kim tư cách mà lại là bị tô lâm cầm tới kiếm đạo học viện bên kia vốn là không coi trọng tô lâm còn đang c ư ờ i nạo h tô lâm mọi người càng bị khiếp sợ nói không ra lời bọn hắn mở cái miệng rộng hơn nửa ngày mới nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước hắn là màu vàng kim tư cách ai bấm ta một cái ta nhất định là đang nằm mơ Ác màu vàng kim tư cách l đại, đại biểu đã bị kiếm chi bí cảnh t h ọ n vẹn tán thành trên kiếm đạo có có thể trở thành kiếm thánh cấp bậc thiên phú đặc biệt nguyệt tiên coi như là kiếm đạo học viện trước mắt tối cường hạ vũ phảm cùng dư hạ tiên trong mắt bọn họ cũng không ngừng ba động nội tâm đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn màu vàng kim tư cách nguyên lai hắn có như vậy lịch tiên tiên phú tràng trách cổ tân n g u y ệ t cùng hắn quan hệ không cạn nguyên lai người này một mực tại ẩn giấu chính mình trong lòng hai người lập tức dâng lên người này đoạn không thể lưu ý nghĩ cũng may hắn hiện tại cũng chỉ bất quá là cái thần khiếu cảnh trọn vẹn còn không trưởng thành lên muốn cắt đứt hắn có vô số phương pháp coi như hắn tương lai có thể thành đại thụ che trời nhưng bây giờ cũng chỉ bất quá là cái mới đào được cây non mà thôi căn bản không chịu nổi một chút hủy hoại hai người trên mặt mang theo c ư ờ i lạnh tuy là tô lâm thiên phú vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn nhưng mà đối phó lúc này tô lâm biện pháp của bọn hắn rất, rất nhiều thậm chí đều không cần bọn hắn xuất thủ nhị nhân chuyển đầu nhìn về phía xung quanh mấy cái tiểu đệ nói một câu các ngươi nên biết làm thế nào v ậ y quanh hai người một đám người lập tức tâm lĩnh thần hội gật đầu một cái minh bạch quyết không thể để cái tô lâm này ảnh hưởng tới chúng ta toàn bộ kiếm đạo học viện tiền đồ vốn là còn không muốn ra tay với hắn không nghĩ tới hắn rõ ràng thật sự có thể tiến vào bí cảnh vẫn là màu vàng kim tư cách vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu t ì n h không biết rõ hắn cái này màu vàng kim tư cách có thể hay không cất đoạn một đám người đã ánh mắt mang theo không tốt bắt đầu suy tính nhiều tà ác kế hoạch vài phút đi qua phía sau bí cảnh nhân tuyển toàn bộ chọn xong chỉ nghe từng đạo cổ sáng bắn ra càng hào quang trói sáng mọi người trong chớp mắt từng cái tại trong cột ánh sáng thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa tính cả cái kia từng đạo cổ sáng cũng cùng nhau biến mất kiếm thánh quảng trường lúc này còn có hơn phân nửa người lưu tại tại chỗ bọn hắn thì là không có bị tuyển chọn không có thu được bí cảnh tư cách người đứng xem lúc này bọn hắn ánh mắt mang theo hâm mộ và thất lạc a năm nay lại không tuyển chọn quá khó khăn quá thèm muốn bọn hắn có thể đi vào kiếm chi bí cảnh không biết rõ bọn hắn có thể thu được đến bảo vật gì nhất là cái tô lâm kia đạt được màu và mọi người biết bị truyền thống đến nơi này như là tiến vào một cái thế giới mới trên bầu trời trời xanh mây trắng cùng bên ngoài xê xích không nhiều nhưng mà trên bầu trời có từng đạo phát ra hữu quan vọng kiếm khí tinh thần cho dù là tại giữa ban ngày cũng đang phát tán ra không thể coi thường hạ quan ngoài mỗi cái tinh thần đều là kiếm hình dáng mười phần kỳ dị để người không cảm thấy liền nhìn ra thần nhưng mà kinh người hơn chính là trên bầu trời có từng đạo to lớn kiếm phong từ trên bầu trời xuyên tấu mà ra tiếp nối thiên địa tựa như là chống đỡ thiên địa từng cái k ì n h thiên trụ t a đi những cái này kiếm thật lớn chỉ là kiếm phong liền đã có khả năng tiếp nối thiên địa đây chính là kiếm c h i bí cảnh quả nhiên chấn động mọi người thấy cái kia một cái như là chọc thủng trời không to lớn kiếm phong trong lòng lập tức nhớ tới sóng to gió lớn một loại vô hình cảm giác á c bách lập tức xuất hiện mọi người trở lại yên tĩnh thật lâu mới khôi phục tới mà mọi người đi tới nơi đây một cái khác rõ ràng cảm giác liền là nơi đây tràn ngập sinh cơ b g mừng bọn hắn vừa tiến vào nơi này toàn thân khí huyết đều vui sướng bắt đầu nhảy lên linh khí chung quanh không ngừng tràn vào thân thể của bọn hắn không cần nghĩ liền biết nơi này là tuyệt hảo chỗ tu luyện chỉ là tại nơi này thực lực của mình liền có thể đạt được vô hình tăng lên nếu như không phải có thời gian hạn chế mọi người thật muốn tại nơi đây bắt đầu không biết ngày đêm tu luyện tiến độ tuyệt đối so bên ngoài c h í ít nhanh lên mười mấy lần nhưng mà bọn hắn trở tại kiếm chi bí cảnh thời gian cũng không nhiều như vậy thời gian quý giá đi tìm bảo vật cùng càng lớn tạo hóa đây mới là lựa chọn sáng suốt. Phải i b ế trong kiếm chi đó làm người ta chú ý nhất chính là một đạo màu vàng kim hào quang l o ánh cùng xung quanh những cái kia hào quang màu xanh trắng hoàn toàn khác biệt tựa như là đế hoàng đồng dạng mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người đó là tô lâm ta rõ ràng cùng tô lâm chuyển đến cùng một nơi Tha đây i đ có phải hay không là nói rõ nơi này có vật gì tốt mọi người thấy cổ sáng màu vàng bọn hắn không cần nghĩ cũng biết cái kia trong đó nhất định là tô lâm chỉ có tô lâm là cổ sáng màu vàng bọn họ nội tâm xúc động kỳ vọng nơi đây là cổ sáng màu vàng tuyển chọn tạo hóa địa phương chỉ thấy như mọi người chỗ liệu đồng dạng cổ sáng màu vàng biến mất máy mắt tô lâm tay cầm lấy một ly trà sữa từ bên trong đi ra nhìn xung quanh bùn phía thật là tô lâm nếu như hắn lần này có thể cùng tổ t a đội ngũ liền tốt màu vàng kim tư cách người sở hữu chỉ là mang theo hắn đều có thể có khí vật bù trợ không ít người liền muốn lập tức chạy đến tô lâm bên kia h ỏ i t h ă m phải chăng có khả năng tổ đội thời điểm mọi người bước chân lại đột nhiên ngừng xuống tới trên mặt đều là nháy mắt mang tới ngưng trọng chỉ thấy tô lâm mới vừa xuất hiện mấy đạo thân ảnh liền phóng lên tận trời từng đạo đáng sợ kiếm khí từ trên trời giang xuống như là một cái lao tủ trực tiếp đem tô lâm bao vây tại trong đó tô lâm khẽ to mày ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia sáu bóng người lúc này trên bầu trời có sáu người hai tay ôm ngực đứng lơ lửng trên không ánh mắt khinh thường nhìn xuống tô lâm thật là đúng dịp không nghĩ tới ngươi rõ ràng bị chúng ta đụng phải đây chính là thiên ý a kiếm chi bí cảnh biết bao rộng rãi có khả năng gặp nói rõ chúng ta duyên phận không cạn ngươi nhưng nhận ra chúng ta kiếm đạo học viện tô lâm quét mắt trên trời sáu người sáu người người mặc kiếm đạo học viện đồng phục màu trắng trên cánh tay phải có một thanh trường kiếm tiêu chí tô lâm lại đem tầm mắt nhìn về phía mình xung quanh chỉ thấy từng đạo đáng sợ kiếm khí như là kết giới đem hắn triệt để bao vây tựa như là căn bản không muốn để cho hắn đi đồng dạng tô lâm uống một mụm trà sữa n é t miệng lên nụ cười đúng dịp các ngươi cũng khéo vợi vặn ta cũng huấn luyện một chút cùng tô l xung quanh cái kia vài trăm người nhìn thấy trên bầu trời sáu người kia lập tức sắc mặt dần tối kiếm đạo học viện t r ì n h phong đào hiểu trình kiệt còn có rõ ràng đều ở nơi này bọn hắn là muốn vây công tô lâm mới vừa v ậ n c h u y ể n thống tới a bọn hắn cũng quá không chân chính đúng vậy a nhân ra vừa mới tiến vào bí cảnh tối thiểu để cho người k h á c trước tham quan tham q u a n a vừa đến liền đem tô lâm vây quanh là có ý gì a tất cả mọi người là vụ n trộm mắng lên phía trên sáu người kia kiếm đạo học viện quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng tại cái kiếm chi bí cảnh này chuyên môn khi dễ người hơn nữa trên bầu trời sáu người kia không ít người cũng là nhận thức phong bình mười phần không được thường xuyên tụ tập tại cùng nhau khi phụ ngoại viện người bình thường tại học viện đều thường thường chuyển ra không tốt chuyển văn nghe nói tại kiếm chi bí cảnh những người này càng không chút kiếm kỵ công khai ước hiếp ngoại viện học sinh chỉ cần ngoại viện học sinh có chút không thuận theo địa phương bọn hắn liền sẽ gấp trăm lần trả thù mà đây đều là lăng vân cảnh tam tứ trọng liên hợp lại coi như là một chút ngũ lục trọng lao sinh đều không muốn trêu chọc chỉ có thể tránh thoát khỏi đi mà những cái kia vừa mới lăng vân xuất đầu học sinh vậy thì càng không thể trêu chọc bọn hắn nguyên cớ mọi người giận mà không dám nói gì chỉ dám vụng trộm mắng trên bầu trời sáu người kia lại không làm nhân sự kiếm đạo học viện cái này sáu cái phá phát thật không phải là người a lần này rõ ràng bắt nạt một cái sinh viên đại học năm nhất sáu cái lăng vân cảnh rõ ràng vây quanh một cái thần khiếu cảnh trời ạ! hôm nay thật là m ở mắt tô lâm thế nhưng màu vàng kim tư kha hơn nữa không phải kiếm đạo học viện người bọn hắn khẳng định tại tiến vào phía trước bí cảnh liền đã đánh lên tô lâm chủ ý không ít người nhìn xem tô lâm mười phần đồng tình thậm chí có người manh động muốn đi giúp đỡ ý nghĩ của tô lâm cuối cùng tô lâm chỉ là cái thần khiếu cảnh tân sinh mà nơi đây mọi người ít nhất cũng đã lăng vân cảnh nhất nhị trọng Bọn hắn không ít người ít đáng ề u muốn giúp giúp c i à y đ á n thương tô â n sinh. Nếu như bắt nạt bắt phá t lâm, lâm, lâm, lâm cũng h i coi bọn hắn như là Tô l â một cái là siêu m khó dưa n cấp thiên kiêu à nhưng mà tiến vào kiếm chi bí cảnh ai có thể nghĩ tới sẽ đụng phải nhiều như vậy lang vân cảnh lấy công mọi người mỗi người thay vào tô lâm lập tức liền cảm nhận được tuyệt vọng một cái thần khiếu cảnh đối mặt sáu cái lăng vân cảnh là biết bao vô lực song quyền nan địch tứ thủ huống chi lăng vân một ngón tay trong mắt mọi người đều có thể trực tiếp miễu sát tô lâm hơn nữa lăng vân nắm giữ ngự không phi hành năng lực tô lâm cơ bản không cách nào thường tổn đến bọn hắn khoảng cách thật là quá mức rõ ràng mọi người có chút không dám nhìn tô lâm tiếp xuống hạ tràng nhưng mà bọn hắn đột nhiên phát hiện tô lâm đối mặt trên bầu trời cái tia sáu tên lăng vân đối thủ rõ ràng không có phản ứng gì cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng chân tay luôn cuốn tuyệt vọng vô lực vừa vặn tương phản tô lâm uống vào trà sữa. tựa hồ tại chờ đợi sáu người kia khi nào xuất thủ tựa như là việc không liên quan đến mình chuyện gì xảy ra tô lâm không thích hợp a đổi lại ta đã bị hù dọa đến k tệ ra quần hắn thế nào bình tĩnh như vậy còn có tâm tư uống trà sữa hắn chẳng lẽ không biết kiếm đạo học viện hạ thủ là biết bao tàn nhật ư mọi người ngạc nhiên nhìn xem bị từng tầng từng tầng kiếm khí vây quanh tô lâm đáng sợ kiếm khí không ngừng bốc lên ở giữa lay động lấy tô lâm đầu tóc mà nét mặt của hắn tựa như là ngay tại thưởng thức phong cảnh trên bầu trời vốn là còn muốn lại nhục nhã tô lâm một phen sáu người cũng là không nghĩ tới tô lâm sắp chết đến nơi rõ ràng còn như thế bình tĩnh bọn họ nội tâm lập tức rất nghi hoặc người này chẳng lẽ là cái kẻ n g u không hiểu rõ tình huống bây giờ hắn chẳng lẽ cho là chúng ta là đang nói đùa hắn cho là chúng ta tại đùa hắn tốt tốt tốt ta muốn để hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn chỉ thấy bầu trời từng đạo khí tức kinh người đột nhiên bạo phát từng tầng từng tầng ba động không ngừng trên bầu trời nhấc lên sáu tên l a n g vân cường giả triệt để phóng xuất ra l a n g vân võ giả cường đại khí tức chỉ thấy sáu người bên cạnh mỗi người bội kiếm bay ra từng đạo đáng sợ hào quăng tại phía trên m ư n g kết sáu người lúc này lập tức liền tự tin lên phía giới tô lâm theo bọn hắn nghĩ như là sâu kiến trịnh phong lập tức mang theo khiêu khích cao giọng nói tô lâm đừng trách chúng ta bắt nạt ngươi kiếm đạo học viện mới là cái bí cảnh này vương ngươi vận khí không dễ chọc đến chúng ta kết quả của ngươi đã sớm quyết định đào h i ể u cũng khinh thường nhìn xuống tô lâm nhớ tới phía trước tô lâm bị cột sáng màu vàng tuyệt chọn trong lòng lập tức dâng lên đố kỵ ta muốn để toàn bộ bí cảnh nhìn một chút ngươi căn bản là không xứng cầm tới màu vàng kim tư cách ngươi chính là chuyện cười lớn mà trình kiệt mấy người yên lặng hướng phía dưới một chỉ bao vây tô lâm kiếm khí lao tủ lần nữa bị thêm g à y mấy tầng t r i để đem tô lâm tất cả chạy trốn hy vọng d cuối cùng nhìn một chút tô lâm ý đồ tìm đến tô lâm một chút khủng hoảng tiếp đó cuối cùng chế d ễ u một phen nhưng mà chỉ thấy tô lâm nhìn chừng chừng lấy bọn hắn ở trên trời sử dụng đủ loại thủ đoạn không có chút nào sợ hãi thậm chí không biết rõ suy nghĩ cái gì tô lâm uống vào trà sữa chẳng những không hoảng hốt thậm chí mở miệng nói ra một câu để mọi người không có nghĩ tới lời nói thế nào còn chưa đọc thủ lăng vân cảnh thân thủ chậm như vậy ư ta chỉ cho các ngươi một cơ hội có thủ đoạn gì đều xuất ra a mọi người như là bị sấm xét giữa trời quang đánh trúng trên bầu trời sáu người kia càng là nháy mắt phẫn nộ chán ngân xanh trực tiếp bạo khởi ngươi nói như thế nào đây? chẳng lẽ không phải chúng ta tại cho nhiều n g ư ờ i mấy g i â y trồng xuống đường ngươi một cái thần khiếu cảnh cho chúng ta sáu cái lăng vân cảnh cơ hội phanh phanh phanh phanh trên bầu trời t r u y ề n đến từng đợt kịch liệt hành mình sáu người tựa hồ bị tô lâm triệt để làm nổi giận trực tiếp mở ra mỗi người đ ạ i chiêu sáu tên lăng vân cường giả trên bầu trời triệt để bạo phát không ngừng bước lên mà ra khí lãng tụ tập tại một chỗ tạo thành từng đoàn từng đoàn mây đen to lớn trực tiếp đem trên bầu trời thái dương cùng kiếm khi tinh thần t r á lấp phiến thiên địa này lập tức biến đến tối mở vây xem vài trăm người lập tức dùng mình tê cả da đầu n g o tào đại chiêu đến tay Bọn hắn thật mọi u Sáu chiêu. ố n lăng vân phóng nói ràng cho chết cái chỗ thích Tô một Tô Lâm Lâm mới đem ư. cái đại gì, vừa rõ b n hắn bức thành dạng này. Trưng đáng bức Trưng m người tuyệt vọng nhìn về phía lúc này thiên đ ị a biến sắc cảnh tượng trên bầu trời tầng kia tầng mây sương mù rõ ràng đem phiến thiên đ ị a này thái dương che chắn đây là lăng vân cường giả triệt để bạo phát nhấc lên khí lãng bởi vì tích lũy quá nhiều đã tạo thành che khuất bầu trời mây đen có thể thấy được trên bầu trời cái kia sáu tên kiếm đạo học viện lăng vân vó giả đã triệt để bạo phát toàn bộ thực lực nhưng mà bọn hắn đối thủ chỉ là một cái thần khiếu cảnh sinh viên đại học năm nhất mọi người thế nào đều không nghĩ tới rõ ràng có thể đem sáu người kia bức thành dạng này tại mọi người nhìn tới tô lâm căn bản không có đậu thủ nói chỉ là hai câu nói rõ ràng liền để sáu người kia phá phòng trực tiếp bạo phát tô lâm song chỉ là một cái lăng vân cảnh hắn cũng không ngăn nổi húng chi là hiện tại sáu người đối với hắn đồng thời xuất thủ quá a ca bọn hắn còn đem tô lâm đường lui toàn bộ phong kín tô lâm tại cái kia kiếm khí trong lao tủ căn bản tránh cũng không thể tránh a không nghĩ tới sáu người này lại muốn hạ sát thủ a bọn hắn công kích lẽ rằng hủy thiên dị địa tô lâm triệt đề không mọi người thấy trên bầu trời sáu người xung quanh xuất hiện kinh người thanh thế sáu người kia đại chiêu tựa như lay động tử vong kèn lệnh mở tối thiên địa bị sáu người kia ngũ quang thập sắc công kích chiếu tương đối làm người ta sợ hãi đừng nói là tô lâm đổi lại là nơi đây bất luận kẻ nào nếu như đụng phải loại tràn g diện này vậy cũng không có nửa điểm đường sống cái kia từng vòng từng vòng từ h ạ t r ị n h phong muốn thi triển hắn t ử hà kiếm vũ ư t ử hà kiếm vũ đây không phải là chỉnh phong tuyệt kỹ thành danh nghe nói tại kiếm đạo học viện đều có chút danh tiếng nào chỉ là chỉnh phong cái kia đào hiểu cùng chinh kiệt cũng mở đại chiêu nhìn lên một chút cũng không thể so trịnh phong yếu Phục liên thật là mở rộng tầm mắt rõ ràng tại nơi này nhìn thấy kiếm đạo học viện nhiều như vậy siêu cường kiếm kỹ xứng đáng là kiếm đạo học viện bọn hắn thi triển e rằng đều là cấp s kiếm kỹ thậm chí tại cấp s bên trong đều là hiếm có cấp bậc siêu cường kiếm kỹ mọi người cảm thấy coi như là tô lâm lần này cũng đã nhất định là kết cục bi thảm nhưng mà mọi người cảm thấy tô lâm thất bại cũng là có giá trị đó chính là để mọi người thấy nghe đã lâu kiếm đạo học viện những cái k i a kinh người kiếm kỹ tăng trưởng kiến thức đồng thời sau đó đụng tới những người này cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng Tô ta ta thể thấy toàn tạng tiếp lắt Tô thoát, thấy từng tức vứt hết ý nghĩ này. Nếu như là phổ thông không Lâm, lực, là là Lâm lập là Lăng Vân cảm Mọi kiếm mọi chúng chúng có cho còn có cơ chạy cái Cảnh coi nhớ như phải nhìn những khả hội nhưng nhìn phía nghĩ như phổ ngươi. Nếu ngươi, người này ngươi. người nối vốn năng đáng người này. Nếu sao sau, sẽ sợ đầu, kêu ký đạo hơn nữa tô lâm rõ ràng còn đồng thời đối mặt sau cái càng không cần nhắc tới tô lâm vẫn là một cái thần khiếu cảnh còn không bước vào l a n g vân coi như là s o tô lâm cảnh giới cao rất nhiều học trường đối mặt loại tình huống này cũng là đường chết một đầu tại mọi người tiếp hận ở giữa trên bầu trời cái kia từng đạo đáng sợ chiêu thức đột nhiên từ trên trời giang xuống như là tuyên bố tử vong đồng dạng quần quận mà tới trên bầu trời một mảnh nồng đậm sương mù màu tím mang theo đáng sợ cảm giác gáp bách như là nuốt người ma vật mở cái miệng rộng hướng về tô lâm thôn vẹ mà đi từ hà kiếm vũ một bên kia từng đạo phi kiếm mang theo cháy hừng hực liên hỏa như là đem không khí đều thiêu hỏa diễm mang theo màu đen bụi trần trực tiếp từ trên trời giáng xuống muốn mai tán g tô lâm cho tàn kiếm lửa mà còn có phi kiếm trực tiếp để tầng mây cuốn ngược tạo thành kinh thiên kiếm khí phong bạo từ không trung c u ố n về phía mặt đất gió lốc trung tâm lượng lớn như là q u á i thú muốn đem tô lâm theo mặt đất c u ố n tới lên chín tầng mây kiếm q u y ề n thiên lam vô số để người kinh hãi công kích giống như là thủy triều từ trên trời giáng xuống c h i t để đem tô lâm bao phủ rất nhiều người thậm chí không dám nhìn tiếp trực tiếp đem đầu chuyển đi qua như vậy công kích tô lâm e rằng chết không toàn thây liền xám cũng sẽ không còn lại k ị c h liệt o a n h minh liên miên bất tuyệt mặt đất không ngừng rung động bởi vì lực phá hoại kinh người rất nhiều người vây xem thậm chí bay đến không trùng thối lui đến ngoài ngàn mét sợ bị đáng sợ đợt công kích tới tô lâm thân ảnh tại biển động công kích trước mặt trực tiếp biến mất mọi người thấy nguyên lai tô lâm đứng yên địa phương tê cả ra đầu phiến đại địa này đã hoàn toàn thay đổi mọi người mơ hồ có thể trông thấy phiến h ư n g kia công kích đến đã tạo thành một cái vài trăm gạo h ồ sâu nhưng mà công kích làn sóng còn không có đình chỉ như là muốn đem tô lâm triệt để mai táng kiếm đạo học viện sáu người nhìn phía dưới mặt đất vừa lòng thỏ ý chúng ta có phải hay không hạ thủ quá nặng đi giết gà sao lại dùng đao mổ trâu không nghĩ tới chúng ta hợp lực một k í c h lợi hại như vậy dù n g tại tô lâm trên mình thật là thật là đáng tiếc coi như là cầm hắn luyện tay một chút nếu như không phải hắn ta cũng không biết chúng ta sáu cái hợp lực một k í c h rõ ràng có thể có kinh người như vậy lực phá hoại nhưng mà ngay tại sáu người tại thưởng thức và dư vị bọn hắn hợp lực một k í c h thời gian phía dưới bọn hắn mặt đất đột nhiên chuyển đến đinh t hai nhức có quanh m ì n h một đạo không biết vật gì tiếng gào thét chuyển đến lập tức để nơi đây tất cả người tâm thần đại chấn chỉ thấy phía dưới mặt đất sáu người hợp lực thi triển công kích còn đang không ngừng từng bước x â m chiếm mặt đất từng đạo kinh người lôi điện trực tiếp theo công kích làn sóng bên trong xuyên thấu mà ra trong nháy mắt đợt này như biển gầm quét sạch công kích làn sóng liền bị vô số lôi điện xuyên thấu triệt để phá thành mảnh nhỏ chỉ nghe phịch một tiếng sáu người kêu công kích triệt để vỡ nát biến mất không thấy gì nữa cái gì kiếm đạo học viện sáu người căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì giữa lông mày lộ ra nghi ngờ thật lớn chẳng lẽ chúng ta phát động trong bí cảnh một cái nào đó đồ vật mọi người trước tiên liền đem nguyên nhân quy đến kiếm chi bí cảnh bên trên chỉ thấy cái kia không biết rõ sâu bao nhiêu trong hố lớn hơn tám trăm đêm lôi điện trường kiếm trôi nổi ở trên trời vô số kinh người lôi điện theo ở trong trường kiếm phung ra ngoài trực tiếp đem toàn bộ đại động bao trùm chẳng qua là hít thở ở giữa cái kia hố sâu trực tiếp hóa thành một đạo đáng sợ lôi trì mà một đạo thân ảnh đặt một cái lôi điện đại kiếm theo lôi điện trong kiếm trận hiện lộ mà ra mọi người thấy sao lại l ầ n khiếp sợ toàn thân r u n g động lên bọn hắn không ngừng xoa nắm mắt không thể tin được cảnh tượng trước mắt thô lâm hắn không chết ai nói cho ta đây là không phải thật sự hắn rõ ràng không chết hơn nữa lông tóc không thương mọi người ngơ ngác nhìn về phía tô lâm chỉ thấy hắn một tay cắm túi một tay cầm trà sữa toàn thân còn lại lông tóc không tổn hao gì liền trên tay của hắn cầm trà sữa đều không có một chút tổn hại mọi người nhìn về phía tô lâm xung quanh kinh nhân kiếm trận chỉ thấy kiếm trận bên trên những cái kia t h to như là thần cây lôi điện không ngừng n ũ động một cái kinh người ý nghĩ xuất hiện tại mọi người náo hải tại ô Lâm l ngăn lại cái kia đợt c、so、ô một một、si、này g k í c qua trong giây lát tất cả người còn không phản ứng lại thời điểm chỉ thấy phía dưới hóa thành lôi chỉ hố to đột nhiên chấn động đồng thời tô lâm lôi điện kiếm trận lôi quang đại thiểm một cỗ so lúc trước sáu người hợp lực một kích còn muốn đáng sợ ba động tại lúc này quét sạch toàn bộ thiên điện t r ư n g một trăm năm mươi lăm kiếm l o n g vũ động một kích miểu sát t r ư n g một trăm năm mươi lăm kiếm l o n g vũ động một kích miểu sát tô lâm quanh thân hơn tám trăm thanh lôi điện trường kiếm đột nhiên bay đ ầ y trời phía trên thô chắc như thân cây vô số lôi điện ở trên bầu trời dương nhanh muốn vớt hết sức kinh người nhất thời hơn phân nửa bầu trời toàn bộ bị đáng sợ lôi điện chiếm cứ lôi quang r a o ánh phía dưới chiếu vào tô lâm mặt giống như t ử thần đồng dạng tại nơi trốn có người đều là cảm nhận được đáng sợ khí t ứ c lập tức dùng mình nghe được từng tiếng sắc bén trói thai lôi điện bọn hắn nháy mắt cảm nhận được so vừa mới còn bánh liệt hơn gấp mấy lần đáng s liền trên bầu trời cái kia sáu tên kiếm đạo học viện người đều bị tô lâm lúc này khí thế trấn trụ hắn muốn làm cái gì chẳng lẽ hắn còn muốn cùng chúng ta đạo thủ đem ta làm không tự tin tuy là không biết do hắn vừa mới là thế nào tránh thoát công kích bất quá hắn muốn đánh bại chúng ta quả thực liền là lời nói vô căn cứ đào h i ể u cùng trình kiệt cười lạnh lần nữa từ trên cao nhìn xuống xem kỹ tô lâm mà mấy người khác cũng là quan sát đến lúc này trên bầu trời càng ngày càng nhiều lôi điện trong mắt có chút không dám tin một cái thần khiếu cảnh rõ ràng có thể dẫn động nhiều như vậy lôi điện còn có cái kia hơn tám trăm đem lôi điện trường kiếm càng là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn t r ị n h phong nhẹ nhàng hư một cái hướng về tô lâm nói ngươi ngược lại có chút bản sự lôi điện này kiếm trận vừa mới may mắn bảo vệ tính mạng của ngươi ngươi rõ ràng không thừa cơ chạy trốn quả nhiên là cái đầu không linh q u a n g ra hỏa chẳng lẽ cho là bằng vào cái này nho nhỏ kiếm trận liền có thể đánh bại chúng ta sáu người cười ha ha nhìn xem tô lâm ánh mắt cũng là lần nữa bất thiện mà tô lâm cũng là không quản bọn họ chỉ thấy hắn mặt không biểu tình đột nhiên búng tay một cái hình như hết thệ đều vào lúc này ấp ủ hoàn thành chỉ nghe trên trời mấy đạo to lớn thiên lôi đột nhiên nổ vàng một cô quần phong quét sạch toàn trường Cấp SS trên bầu trời cái kia c h e lấp thái dương dày nặng mây đen trong c h ố p mắt liền bị cuồng phong thổi tan lúc này càng một màn kinh người phát sinh chỉ thấy cái kia hơn tám trăm đem trường kiếm sen lẫn thô to lôi điện rõ ràng ầm vang hợp tại một chỗ kèm theo một đạo so cùng lôi còn muốn bạo tạc tiếng gào thét một đầu từ hơn tám trăm đem lôi điện trường kiếm tạo thành lôi điện cự long xuất hiện tại trên bầu trời hống lôi điện cự long trên đôi mắt đều nhảy lên cuồng bạo lôi điện vô cùng hung ác nhìn chăm chú trên bầu trời sáu người sáu người lập tức xuất hiện dự cảm bất tưởng đó là cái gì chính phong chán nháy mắt chạy xuống mồ hôi lạnh sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng ki rõ ràng dùng kiếm dung hợp ra một cái cự long đây là cái gì kiếm kỹ đau hiểu trình kiệt ngữ khí chấn động nói cho dù là bọn hắn đều chưa từng gặp qua kinh người như thế kiếm kỹ nhưng mà vừa mới tô lâm chỉ là tại trước mặt bọn hắn tùy tiện b ú n g tay một cái rõ ràng xuất hiện như vậy nịch thiên đồ vật trên bầu trời kiếm kia đạo học viện sáu người đều c h ấ n kinh thành dạng này lúc này tại trận cái khác mấy trăm tên người vây xem càng là trận mắt hốc mồm bọn hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện cái kia cự long trên mình vô số đạo lôi điện điên cùng vây quanh bọn hắn nhìn tê cả ra đầu、rồng. tô lâm rõ ràng chơi ra một đầu rồng thật lớn một đầu lôi long đây quả thật là dùng kiếm hợp thành ư tại mọi người cảm thụ xuống bọn hắn phát hiện kinh người tô lâm dùng đến cái lôi điện này cự lòng cảm giác gác bách rõ ràng so kiếm đạo học viện sáu người đồng thời dùng ra cấp s võ ký còn mạnh hơn một cái kinh người ý nghĩ xuất hiện tại trong lòng bọn hắn nhưng mà bọn hắn thế nào cũng không thể tin được thẳng đến trông thấy trên bầu trời cái kia lôi long ở trong thiên địa qua lại vũ động vô số đạo thiên lôi lần nữa rót vào trong miệng cự long cự long trực tiếp biến lớn vài trăm mét bọn hắn lúc này mới ý thức được suy đoán của bọn hắn đại khái là thật cấp s, -S võ ký hơn nữa còn là cấp s, -S kiếm kỹ tô lâm lại có thể sử dụng cấp s, -S kiếm kỹ hắn một cái thần khiếu cảnh làm sao có thể không chế đáng sợ như vậy kiếm kỹ mọi người sau lưng bị mồ hôi lạnh nhức nhẹp bọn hắn không thể tin được tô lâm rõ ràng dùng r a so kiếm đạo học viện sáu người còn muốn khoa trường chiêu thức cấp ss kiếm kỹ kiếm đạo học viện sáu người hình như cũng ý thức được tình huống trước mắt trên mặt chế rêu nháy mắt thu vào bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng đối mặt một cái thần khiếu cảnh trong lòng rõ ràng dâng lên khẩn trương cảm giác vốn là nhìn thấy cái kia lôi điện cự long bọn hắn chỉ là ngạc nhiên một thoáng cũng không thế nào để ở trong lòng cuối cùng bọn hắn thế nhưng sáu cái lăng vấn cảnh coi như cái k nhưng mà thằng đến bọn hắn nhìn thấy cái kia cự long tại trước mặt bọn hắn điên cuồng hấp thu lôi điện đ ỗ n g nhiên biến càng lúc càng lớn thời gian một loại cảm giác nguy cơ lần đầu tiên phủ xuống tại trong lòng mọi người nó còn tại hấp thu lôi điện nó chẳng lẽ còn có thể biến đến càng mạnh t a không nhìn lầm à. cái kia cự long lúc này khí t ứ c rõ ràng xông phá đến lăng vân cảnh hơn nữa còn tại tiếp tục chính phong cùng trình kiệt con ngươi co vào hai tay của bọn hắn cũng không khỏi run rẩy lên đã quên đi bọn hắn chỉ là tại đối mặt một cái thần khiếu cảnh đối thủ mà mặt khác những người kia cũng là không thể tin nhìn xem cái kia cự long chỉ thấy sâu mấy trăm thước hố hình thành lôi trì trong đó lôi điện toàn bộ bị cự long hấp thu mà trên trời cũng có từng đạo thiên lôi không ngừng rót vào cự long trong miệng cự long vốn là hơi thở hết sức mạnh còn tại không ngừng liên tục trèo lên theo lấy lôi điện cự long vũ động không gian chung quanh đều vặn vẹo lên mà tại bên cạnh tô lâm rõ ràng cái gì đều không cần làm nhàn nhã đạp tại lôi điện trên đại kiếm một bên uống vào trà sữa một bên nhìn xem lôi điện cự long trưởng thành ngay tại trong c h ư ớ c mắt kiếm đạo học viện sáu người cảm thấy không thể lại đ ợ i bọn hắn lo lắng lên nhất định cần cắt đứt cái cự long này trưởng thành không phải cho dù là bọn hắn cũng sẽ áp chế không nổi đ ộ n thủ hiện tại liền đánh tan bọn hắn không phải chờ chút. nhưng mà cũng là tại lúc này chỉ thấy tô lâm mang theo mỉm cười hướng về bọn hắn cách không một chỉ kèm theo kinh thiên động tiếng long hống cuốn theo lấy vô số lôi điện cử long tại trong chớp mắt liền đột nhiên vào tới kiếm đạo học viện sáu người toàn thân lông tơ nổ lên cái kia lôi điện cử long tốc độ nhanh hơn t h i ề m điện bọn hắn căn bản là không kịp nói chuyện chỉ thấy sáu người bội kiếm cùng nhau bay đến trước người bọn họ sáu kiếm hợp một sáu tên lăng vân võ giả đồng thời thi triển tối cường thủ đoạn phòng ngự bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới tô lâm rõ ràng đem bọn hắn dồn đến một bước này chỉ thấy sáu thanh bội kiếm hợp tại một chỗ kiếm khí bạo phát nháy mắt liền biến thành nhìn thấy ngàn mét cao tường thành xuất hiện kiếm đạo học viện sáu người cuối cùng nối lòng một hơi bọn hắn cuối cùng là đuổi tại cự long v ọ t tới phía trước sử xuất bọn hắn tối cường bảo mệnh thần ký đừng nói là đầu này cự long coi như là thực lực xa mạnh hơn bọn họ lăng vân v õ giả đạo này tường thành cũng có thể trợ giúp bọn hắn hoàn mỹ phòng ngự nhưng mà làm lôi điện cự long cùng tường thành ẩm vang đụng vào nhau thời gian mọi người lần nữa hoảng hốt toàn bộ tường thành rõ ràng trực tiếp bị cự long đụng lom xuống xuống dưới nếu như không phải dựa vào cực tốt tính bền dẻo tường thành kém chút bị một kích đánh nát không có khả năng đây chính là chúng ta sáu cái lăng vân cảnh phòng ng sáu người còn tại hét lên kinh ngạc ở giữa linh hai nhức góc lôi bạo âm hưởng triệt chân trời ngay tại trước mắt của bọn hắn chỉ thấy cái k i a đầu r ồ n g to lớn triệt để xông phá tường thành mở cái miệng rộng trực tiếp đem bọn hắn triệt để thối vệ c h ư n một trăm năm mươi sáu kiếm áp lĩnh vực c h ư n một trăm năm mươi sáu kiếm áp lĩnh vực bầu trời chuyển đến từng đạo nghiền nát thanh âm chỉ thấy cái k i a ngàn mét cao trường thành xuất hiện không đến hai giây liền trực tiếp bạo liệt biến mất kiếm đạo học viện sáu người bội kiếm trên bầu trời trực tiếp hóa thành vỡ nát mà bị cái, kia lôi điện long quét sạch người, từng cái toàn thân cháy đen như là tung tích lưu tinh từng cái bay ngược mà ra trùng đ i ệ đập xuống tại mặt đất không có người nào đứng lên trên bầu trời nháy mắt khôi phục yên tĩnh đạo lôi điện kia c ự lòng tại tô lâm tiện tay vung lên ở giữa trực tiếp biến mất lần nữa hóa thành hơn tám trăm đêm lôi điện trường kiếm trở lại bên cạnh tô lâm mọi người thấy cái kia toàn trình bình tĩnh thân ảnh nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi bọn hắn không ngừng nhìn về phía mặt đất cái kia sáu cái hố sâu cháy đen bóng người vừa nhìn về phía trên bầu trời đạp lôi điện đại kiếm tô lâm h ắ n đánh bại sáu cái lăng vân cảnh kiếm đạo học viện bị m i ễ sát mọi người cảm giác thế giới quan của bản thân bị lật đổ bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần k i ế u cảnh, võ giả đánh bại lăng vân cảnh võ giả. hơn nữa còn là đồng thời đánh bại sáu tên lăng vân cảnh võ giả đúng lúc này mọi người đột nhiên nghĩ đến tô lâm đủ loại truyền văn dường như cái tên đáng sợ này không phải lần đầu tiên đánh bại lăng vân chẳng lẽ truyền văn đều là thật hắn thật lúc thi tốt nghiệp trung học liền từng đánh chết một cái lăng vân ư cái bí cảnh tiêu lăng vân cấp bột thật cũng là hắn giết nhìn hắn như vậy thuần thục bộ dáng không giống giả ngoa tạo chẳng lẽ hắn là lăng vân sát thủ mọi người đối tô lâm ấn tượng lập tức trở nên khủng bố cuối cùng bọn hắn cũng đều là lăng vân cảnh bọn hắn nhưng không muốn trở thành tô lâm bệnh nhân tại trận một đám lao sinh lúc này nội tâm một bên kiên kỵ một bên lại có một loại mười phần hoang đường cảm giác bọn hắn đều là lăng vân cảnh lao sinh là cái tô lâm này học trưởng tiền bối vậy mà lúc này hiện trường ngược lại thì bọn hắn e ngại lên cái tô lâm này không hy vọng đối địch với hắn thật là đảo ngược thiên cương nhưng mà tô lâm chính xác có thực lực này nhìn phía dưới mặt đất sáu người kia thảm trạng mọi người lắc đầu bất đắc dĩ năm nay chúng ta trường học thật là vào một cái đại yêu người ta thân khiếu đều có thể đem lăng vân treo đ ấ nga may mà ta hiện tại biết cái tô lâm này mạnh bao nhiêu không phải sau đó nếu là không chú ý chọc tới vậy liền xong đời chẳng trách hắn sẽ bị cột sáng màu vàng tuyển chọn thu được màu vàng kim tư cách kiếm đạo của hắn quá nguyên tiên rõ ràng tiện tay liền vẫn có thể sử dụng cấp ss kiếm kỹ mọi người hồi tưởng đến vừa mới tô lâm tùy tiện búng tay một cái liền đem hơn tám trăm đ e m lôi điện trường kiếm dung hợp thành cự long t r ắ n g cảnh hiện tại nhớ tới bọn hắn đều cảm giác tê cả ra đầu mọi người ở đây muốn nhìn một chút tô lâm tiếp xuống có hành động gì thời gian chỉ thấy tô lâm trực tiếp đạp lôi điện đại kiếm như tên lửa đột nhiên xông ra phiến thiên điện à y trong chớp mắt liền biến mất tại trước mắt mọi người trên bầu trời quanh quẩn lôi điện đại kiếm cao tốc Cảm kiếm chi bí cảnh tô lâm ở trên bầu trời cao tốc phi hành hắn vất cảm trong đầu một cái thần kỳ bản đồ hiện lên ở trong đầu của hắn đây là vừa mới đột nhiên xuất hiện tại trong đầu hắn đồ vật đem tô lâm giật này mình chỉ thấy bản đồ cực kỳ rộng rãi cơ hồ đem kiếm chi bí cảnh tất cả địa phương đều tin hiện tưởng vẽ vào chỉ thấy trên bản đồ từng cái màu vàng kim điểm sáng như là điểm s u y ế t đồng dạng xuất hiện tại địa đồ bên trên tô lâm chỉ cần đem l ự c chú ý tập trung ở nào đó một cái màu vàng kim điểm sáng bên trên trong đầu ngay lập tức sẽ xuất hiện tương quan giới thiệu kiếm mục chi rừng hướng đông bắc khoảng cách một trăm năm mét có rất nhiều chế tạo kiếm gỗ tuyệt hảo tài liệu trong đó có mấy cái m ộ t thuộc tính bảo vật ẩn náu trong đó tô lâm vô cùng chấn kinh cái bản đồ này chẳng những đem kiếm chi bí c ả n h phần lớn địa hình đi xuống rõ ràng còn đánh dấu lấy từng cái khả năng có dấu bảo vật địa phương bản đồ này n ị c h thiên a chẳng lẽ là cùng cái kiê màu vàng kim tư cách có quan hệ Như như c liền tô lâm lúc này nội k h ô tâm đều kích động vốn vào mấy mụn trà sữa mới đem nội tâm bình phục lại hắn nhìn xem trên bản đồ đến không hết màu vàng kim điểm sáng đột nhiên có loại phát tài cảm giác kiếm chi bí cảnh quả nhiên bảo vật rất nhiều đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tốt đây tô lâm đem chọn cái bản đồ khét quét mà qua lập tức liền nhìn thấy trên bản đồ một cái lớn nhất màu vàng kim điểm sáng cái kia điểm sáng đã là một cái to lớn màu vàng kim vòng tròn so mười cái màu vàng kim điểm sáng gộp lại còn mưa lớn khẳng định có đại bảo tàng giấu ở c h ỗ đó tô lâm lập tức đem l ự c chú ý tập trung đi qua trong đầu lập tức chuyển đến liên quan tới nơi đây giới thiệu kiếm áp lĩnh vực kiếm chi bí cảnh lớn nhất tạo hóa địa phương một trong tiến vào lĩnh vực này tất cả người người tất cả cảnh giới cùng thực lực sẽ toàn bộ biến mất từ đó đem lực lượng toàn thân chuyển đổi thành kiếm áp đồng thời vừa tiến vào khu vực này liền sẽ đối mặt thần kiếm kiếm áp chỉ có hoàn mỹ vận dụng bản thân kiếm áp mới có thể tại kiếm chi lĩnh vực linh hoạt hành động tại lĩnh vực này kiếm áp làm vương mặc kệ tiến vào phía trước là loại cảnh giới nào sau khi đi vào hết thể dùng kiếm áp làm chuẩn kiếm áp mạnh một phương mới là người thắng để kiếm áp hóa hình ngưng tụ ra hoàn mỹ nhất kiếm áp thu được thần kiếm sau khi tán thành sẽ thu được phong phú ban thưởng cùng tạo hóa tô lâm nghe lấy trong đầu giới thiệu một bên suy nghĩ một bên không nói hai lời trực tiếp đem phương hướng điều chuyển hướng về kiếm áp lĩnh vực phong đi tuy nói cảnh giới thực lực sau khi tiến vào sẽ biến mất cái kia cũng hẳn là đi vào phía trước cảnh giới càng cao càng có thể chuyển hóa thành càng cao kiếm áp a nội tâm tô lâm tính toán nếu như là dựa vào cảnh giới tới chuyển đổi kiếm áp lời nói hắn nhưng không có kết quả tốt cái bí cảnh này loại trừ hắn chủ yếu đều là lang vân cảnh thậm chí còn có địa tôn cảnh mà hắn hiện tại cũng mới thần khiếu tầng tám hậu kỳ tuy nói chiến lược khoa trương có thể miễu s á t rất nhiều lang vân nhưng mà chỉ nhìn cảnh giới hắn vẫn là chỉ có thần khiếu cảnh nếu như tiến vào cái này kiếm áp lĩnh vực cảnh giới của mình thực lực biến mất đến lúc đó nếu như đụng phải những đối thủ khác hắn không hẳn còn có thể chiến thắng bọn hắ không bằng t r ư ớ c chờ người khác đi vào mai phục tại bên ngoài chờ bọn hắn đi ra lại đem đồ vật cho cướp tô lâm lắc đầu cái này dường như không phải hắn tác phong tô lâm trong lúc suy tư lấy ra một ly mới trà sữa cắm vào ống hút uống vào trong miệng để hắn không nghĩ tới tiếng nhắc nhở đột nhiên vang vọng tại trong đầu của hắn ngươi uống một cái trà sữa thu được miễn dịch bờ uff đủ loại lĩnh vực đối ngươi không tốt hiệu quả trực tiếp miễn trừ thời gian duy trì hai giờ ngươi uống một cái trà sữa ngươi thu được bờ uff kiếm áp chi vương làm ngươi đem cảnh giới và khí huyết chuyển hóa thành kiếm áp thời gian ngươi sẽ thu được một ngàn lần tỷ lệ chuyển hóa thời gian duy trì hai một n g à n lần tỷ lệ chuyển hóa nói cách khác ta có thể chuyển đổi ra một nghìn lần kiếm áp tô lâm nháy mắt có tự tin nỗi khổ trong lòng buồn bực nháy mắt biến mất hắn lập tức đem lôi điện đại kiếm tốc độ đề đến c ự c h ạ n thẳng tắp phóng tới kiếm áp lĩnh vực trực tiếp làm liền xong việc t r ư n g một trăm năm mươi bảy hoàn mỹ kiếm áp t r ư n g một trăm năm mươi bảy hoàn mỹ kiếm áp trung tâm kiếm chi bí cảnh khu vực một chỗ cực lớn khu vực bị từng tầm từng tầm kim quang l ó ánh bao phủ như là móc ngược một cái kim bản mà kim bản đình một đạo xuyên phá bầu trời màu vàng kim kiếm phong đồng dạng xuyên thấu cái này kim bả Từng đạo thần lực theo màu vàng kim kiếm phong bên trong trang hàn r a dung nhập mảnh này màu vàng kim khu vực bên trong để nơi đây càng bất phảm lúc này hai cái phương hướng đồng thời có hai bóng người tốc độ vô cùng nhanh đi tới nơi đây tại hai người thấy rõ hai bên n g á y mắt đều là trực tiếp xứng sở tại bầu trời dư hạo thiên ngươi cũng biết nơi này hạ vũ p h ạ m kinh ngạc nhìn xem đối diện dư hạo thiên hạ vũ p h ạ m n g u y ê n lai、like、những năm này một cái khác tìm kiếm nơi đây người là ngươi dư hạo thiên dường như có đoán trước đồng dạng gật đầu một cái nói bọn hắn đều không phải lần đầu tiên tiến vào kiếm tri bí cảnh sớm tại bọn hắn mấy năm trước lần đầu tiên tiến vào kiếm chi bí cảnh thời điểm liền trong bóng tôi biết kiếm chi bí cảnh tồn tại một chỗ như vậy ẩn chứa kiếm chi bí cảnh lớn nhất tạo hóa nhưng mà nhiều năm tìm kiếm phía dưới chỉ có giải rác manh mối bọn hắn mấy năm qua lấy được đều là màu đỏ tư cách vốn là so với người bình thường có càng nhiều tin tức liên quan tới kiếm chi bí cảnh nhưng tương tự hao phí thời gian mấy năm mới siêu tập một chút liên quan tới nơi này tin tức cuối cùng tại lần này bọn hắn màu đỏ tư cách cho bọn hắn quan trọng nhất một cái tin tức để bọn hắn đem mấy năm này tất cả manh mối đều nối liền cùng nhau tìm được nơi này làm nơi này. hai người bọn hắn trực tiếp bung tha lần này kiếm chi bí cảnh cái khác bí bảo vừa tiến vào bí cảnh liền trực tiếp hướng về địa điểm b ọ n tới đến nơi đây phía sau nhìn thấy cái này như là móc ngược một cái màu vàng kim chén lớn màu vàng kim khu vực bọn hắn biết bọn hắn nhiều năm cố gắng không có hưởng phí chỉ là bọn hắn kinh ngạc là thần bí như vậy địa phương rõ ràng không chỉ đám bọn hắn một cái đang tìm kiếm hạ vũ phàm cùng dư hạo thiên t ạ i kiếm đạo học viện vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh nhưng mà lần này đi tới cùng một cái địa điểm trên mặt rõ ràng không có đối trọi gay gắt mà là đều ngắn ngủi trầm mặt một hồi dư hạo thiên chắc hẳn ngươi tìm đến nơi này e r ằ n g giống như ta đã hao hết tâm lực chúng ta lần này nếu không liền không tranh giành a cùng tiến hành không cần thiết hao tổn chúng ta không bằng hợp tác đi vào chung nói không chắc nơi đây vừa vận độ khó cực cao cần chúng ta một chỗ hoàn thành mới có thể thu được đến ban thưởng hạ vũ phản g nghiêm túc nói mà dư hạo thiên không do dự trực tiếp gật đầu một cái cùng ta nghĩ đồng d ạ n g khu vực này khẳng định không đơn giản hai chúng ta nếu là ở bên ngoài liền hết sạch thể lực đi vào cũng đừng nghĩ cầm tới ban thưởng cùng tạo hóa vậy chúng ta đã nói tạm thời hợp tác tuyệt không thể đối hai bên xuất thủ hai người lập tức làm xong ước định liền một chỗ từ trên bầu trời rơi xuống nhìn trước mắt to lớn màu vàng kim khu vực trực tiếp dậm chân đi vào bọn hắn đi vào nháy mắt một vệ kim quang từ trên người bọn họ đảo qua tựa như đem bọn hắn xét lại một lần ngay sau đó trên thân hai người bốc lên ánh sáng màu đỏ tựa như tại bày ra bọn hắn màu đỏ tư cách hai người nuốt xuống từng n g ụ m từng n g ụ m nước hiếm thấy khẩn trưng lên chỉ thấy phía trước quang cháo màu vàng chuyển đến một trận lực hấp dẫn hai người lúc này mới yên lòng lại trực tiếp bước vào đến khu này màu vàng kim trong khu vực nhưng mà hai người đi vào liền sát mặt không đúng một cô áp lực cực lớn nháy mắt rơi xu tựa nhưng mấy c á mà trên mình áp lực thật lớn để bọn hắn căn bản là không có cách di chuyển chỉ thấy hạ vũ phản ủy một chân trên đất toàn thân run run dậy chống cự lại cái này đáng sợ áp lực mà dư hạo thiên cũng là hai tay chống đỡ đầu gối mạnh mẽ tắn răng không để cho mình cũng quỳ xuống trên trán nháy mắt phủ đầy mồ hôi thật là đáng sợ áp lực đây chính là kiếm chi bí cảnh thần bí nhất khu vực ư ta khí huyết cùng cảnh giới rõ ràng như biến mất đồng dạng dường như ngay tại lần nữa chuyển hóa thành một loại lực lượng mới ngay tại dư hạo thiên cùng hạ vũ phạm căn bản không làm rõ ràng được tình huống bây giờ thời điểm khu vực này lập tức bắt đầu vang vọng lên tiếng nhắc nhở nơi đây làm kiếm áp lĩnh vực cung tô lâm nghe được giới thiệu cơ hồ giống nhau như lúc nội dung giờ khác này ở chỗ này khu vực lần nữa tiếng vọng lên hạ vũ phạm cùng dư hạo thiên nghe được tiếng nhắc nhở phía sau con ngươi co vào chợt bừng t ỉ n hiểu h ra nguyên lai、like、là kiếm áp đem chúng ta tất cả lực lượng đều chuyển đổi thành kiếm áp ư để ở trên người chúng ta chính là thần kiếm kiếm áp chẳng trách đáng sợ như vậy cho dù chúng ta là đ i ệ tôn cảnh Đều k hai ó mà kiếm này tiếp loại áp nhận đáng h sợ người lập tức m i nhìn bạch bọn biết ban ban loại Dạng cũng được được có được nhân thời hắn thu thưởng phương pháp hoàn thần thành thể thu được ban thưởng、ư. Hai h đủ Đồng đây Để luyện liền nơi kiếm kiếm mới người nguyên Muốn ngưng tán này n ư ra áp mỹ về phía ở vào khu vực trung tâm đạo kia to lớn màu vàng kim kiếm phong nếu như không có sai đó chính là thần kiếm núi nơi đây hết thể thần lực đều là vì nó mà tới trước tới gần thần kiếm a hai người giờ phút này còn tại màu vàng kim khu vực t í c ngoài rìa vị trí cơ h ộ là mới xuyên qua quang cháo màu vàng bọn hắn liền bị đặt tại trên mặt đất nơi đây hết thạy đều muốn dựa vào thần kiếm tới thẩm phán bọn hắn khoảng cách thần kiếm quá xa căn cứ hai người phán đoán khoảng cách xa như vậy căn bản không thể ngưng luyện ra hoàn mỹ kiếm áp nhất định cần lại tới gần thần kiếm một điểm mới được hai người hạ quyết tâm liền chậm chậm đứng lên thừa nhận vô cùng nặng nề g h thần kiếm kiếm áp hướng về vị trí trung tâm chậm chậm đi đến từ lúc tiến vào địa tôn cảnh phía sau hai người cũng rất ít sẽ biến đến như vậy chật vật lúc này bọn hắn phảng phất biến thành còn không tu luyện võ đạo phạm nhân đồng dạng tại nơi đây đừng nói bay liền bước đi đều dị thường gian nan nhưng mà hai người cuối cùng đều là đế đô thiên ti chỉ bất quá mười phút đồng hồ thời gian bọn hắn liền chậm dại n ắ m trong tay trong thân thể chuyển đổi mà ra kiếm áp tại bọn hắn linh hoạt vận dụng phía dưới thể nội kiếm áp cùng bên ngoài cơ thể kiếm áp đạt tới nào đó cân bằng phía sau sắc mặt của bọn hắn cuối cùng dễ dàng rất nhiều tốc độ cũng sắp không ít tuy là vẫn không thể tại khu vực này bên trong bay lên nhưng mà cũng không qua bao lâu thời gian liền dựa vào gần thần kiếm khu vực hai người nối lỏng một hơi, mồ ộ hôi đã làm ướt toàn thân bọn họ quần áo hai người trực tiếp tại thần kiếm dưới phải mới vị trí ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cô động hoàn bị kiếm ý dư hạ tiên chúng ta không liên quan tới nhau lần này ai có thể thu được ban thưởng toàn dựa vào mỗi người vận khí thế nào không có vấn đề ta hiện tại cũng không suy nghĩ lại đấu với người hơi không chú ý liền sẽ ảnh hưởng hoàn mỹ kiếm áp cô động ai thắng ai thua liền dùng kiếm áp nói chuyện a hai người đồng thời hai mắt nhắm lại không biết qua bao lâu chỉ thấy hai người trên đỉnh đầu không ngừng có từng đạo khí tức màu vàng tàn ra hai thanh mơ hồ trường kiếm hình dáng mỗi người xuất hiện tại hai người trên đỉnh đầu chương một trăm năm mươi tám hắn sao có thể tới chương một trăm năm mươi tám hắn sao có thể tới kiếm áp trong lĩnh vực hạ vũ phàm cùng dư hạo thiên đỉnh đầu hai người trên không kiếm áp chi kiếm không ngừng ngưng thực không ngừng chuyển hóa thành thực chất không biết do qua bao lâu thời gian chỉ thấy hai người đỉnh đầu không ngừng phát ra lóa mắt kim u a n g chỉ thấy cái kia hai thanh trường kiếm tựa hồ chỉ kém một bước liền hóa thành h o à n mỹ hai người hai mắt nhắm chặt nhưng mà khỏe miệng đều tại lúc này câu lên bọn hắn cảm thấy chính mình khoảng cách cái kia hoàn mỹ kiếm áp đã đến gần vô hạn hơn nữa đối mỗi người thể nội kiếm áp lực lượng cũng có thể thuần thục vận dụng quan trọng hơn chính là bọn hắn phảng phất bắt kịp không thanh kia to lớn thần kiếm mũi co liên hệ theo lấy không ngừng gần tới hoàn mỹ kiếm áp bọn hắn càng ngày càng hưng phấn vừa nghĩ tới kiếm áp lĩnh vực cẩ ha ha ha cũng nhanh phải hoàn thành đợi đến ngưng luyện r a hoàn mỹ kiếm áp nơi này thiên đại tạo hóa liền là ta cổ tân n g u y ệ t tuyệt đối nghĩ không ra kiếm chi bí cảnh còn có loại này bảo điệp đợi đến ta cầm tới bảo vật cổ tân n g u y ệ t cũng lại phách lối không nổi hai người không có giao lưu nhưng mà trong đầu cũng là nghĩ là cùng một kiện sự tình chỉ cần thu được nơi đ â y tạo hóa bọn hắn liền muốn hung hăng giáo hấn một đợt cổ tân n g u y ệ t đem mấy năm này đối với nàng oán hận toàn bộ phát tiết ra ngoài thật là trời cũng giúp ta ta đã mơ hồ cảm giác được trên thần kiếm năng lực không biết do đến cùng lớn bao nhiêu tạo hóa thực lực của ta nhất định có thể thẳng lên vân tiêu cổ tân nguyệt lần này xong đợi đến ta ra ngoài ta muốn để nàng nhìn một chút h a i mới là tối cường những năm này vũ nhục ta muốn gấp trăm lần hoàn trả hai người khỏe miệng ăn ý câu lên một vòng cười lạnh mà đúng lúc này chỉ nghe được bên ngoài đột nhiên truyền đến to lớn tiếng xe gió liền không khí đều tại không ngừng phát ra tiếng nổ đùng đoàng hai người đồng thời mở hai mắt ra hướng ra phía ngoài bầu trời nhìn lại chỉ thấy bên ngoài có một bóng người chính giữa hướng bên này nhanh chóng bay tới đó là ai còn có người có thể tìm tới nơi này hạ vũ phàm cùng dư hạo thiên đều là không nghĩ tới rõ ràng còn có người thứ ba có thể tìm tới nơi này Vốn là, là, là, có có là p hai người nhìn xem cái kia thẳng tắp vọt tới thân ảnh hình như một chút cũng không có mê mang liền la thẳng đến kiếm áp lĩnh vực mà đến lần nữa để bọn hắn nổi lên nghi ngờ đồng thời một cái ngạc nhiên ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn bọn hắn nhớ tới lần này thu được màu vàng kim tư cách tô lâm không phải là hắn a vừa mới nghĩ đến tô lâm hai người liền lập tức phủ quyết đi ý nghĩ này làm sao có khả năng nơi đây cũng không phải một cái thần khiếu cảnh có khả năng tới địa phương h u ố n hồ một cái thần khiếu cảnh làm sao lại bay nói không chắc có ẩn tàng cường i ả vụ trộm tìm cước bộ của chúng ta theo tới rồi hạ vũ phàm cùng dư hạo thiên như vậy phòng đoan nói đồng thời ánh mắt không tốt đã làm tốt động thủ dự định cái này kiếm áp lĩnh vực bọn hắn hao phí vô số tâm lực tìm kiếm nhiều năm bọn hắn cũng sẽ không chắp tay nhường cho người mà không đến hai mươi giây thời gian làm hai người cuối cùng thấy rõ cái kia cấp tốc bay tới thân ảnh thời gian bọn hắn lập tức hai mắt trừ lớn không thể tin được chỉ thấy một cái không ngừng c h ấ p động lôi điện trên đại kiếm một cái cầm lấy trà sữa thiếu niên tóc trên đầu không ngừng bay động ở giữa ánh mắt kiên định nhìn xem nơi này tô lâm thật là hắn hắn rõ ràng có thể tới nơi này làm sao có khả năng chẳng lẽ học viện chúng ta người không có giáo hơn hắn hai người không thể tin được tới chỗ này rõ ràng liền là tô lâm coi như tô lâm biết nơi này nhưng mà những kiếm đạo kia học viện người đã bị hai người giao phó tuyệt đối sẽ không để tô lâm như vậy tự do hành động mới đúng phải biết kiếm đạo học viện những cái kia để mắt tới tô lâm người đều là lang vân cảnh a mà ở hai người tỉ mỉ quan sát phía dưới tô lâm cơ hồ lông tóc không tổn hao gì trạng thái trọn vẹn xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ hắn đem những lang vân cảnh kia đều đánh bại không có khả năng nhất định là kiếm chi bí cảnh quá lớn học viện chúng ta người còn không có đụng phải tô lâm hắn chó ngáp phải rồi hạ vũ p h à g cùng dư hạo thiên nhìn xem bay tới tô lâm nghị luật mà trên bầu trời cấp tốc bay tới tô lâm cũng là nhìn thấy nơi đây màu vàng kim khu vực cái tiết như một cái màu vàng kim chén lớn móc ngược tại trên mặt đất khu vực còn có cái tia xuyên qua kim đoạn đỉnh to lớn màu vàng kim kiếm phong đây chính là kiếm áp lĩnh vực tô lâm lông mày nhữ lại nơi đây quả nhiên không tầm thường chạy tới phiến thiên địa này lập tức liền cảm giác được một loại hoàn toàn khác nhau ba động tô lâm nhìn một chút cái tia to lớn màu vàng kim kiếm phong nơi đây thần kỳ hẳn là cùng nó có quan hệ thanh kiếm màu vàng kim kiếm phong cùng kiếm chi bí cảnh cái khác đếm không hết phá không chi kiếm không giống nhau chỉ thấy phía trên không ngừng có nơi đây nhất định là kiếm chi bí cảnh trọng yếu địa phương đồng thời tô lâm cũng nhìn thấy kiếm áp trong lĩnh vực có hai cái bóng người quen thuộc ngồi tại thần kiếm phía dưới nếu như tô lâm không có nhớ lầm đó chính là kiếm đạo học viện hai tên địa tôn cảnh v õ giả hạ vũ phàm cùng dư hạ thiên nếu như đổi tại lúc khác tô lâm nhìn thấy hai tên địa tôn cảnh v õ giả hắn khả năng sẽ chọn tạm thời tránh mũi nhọn nhưng mà lúc này tô lâm mỉm cười một bên uống vào trà sữa một bên khống chế lấy lôi điện đại kiếm thẳng tắp vào tới giờ phút này hắn nhưng không có đối bọn hắn một điểm kiếm kỵ kiếm áp lĩnh vực kiếm áp làm vương mà chính mình vừa tiến vào kiếm áp lĩnh vực phía sau. hắn kiếm áp chi vương bờ uff liền sẽ lập tức mở ra một nghìn lần kiếm áp ta xem ai chống đỡ được không chỉ là không sợ hai người kia coi như là thần bí kiếm áp lĩnh vực tô lâm cũng không để trong lòng hắn miễn dịch bờ uff đã mở ra có thể giúp hắn miễn dịch hết thể lĩnh vực tiêu cực hiệu quả hắn sẽ không thật muốn tiến vào kiếm áp lĩnh vực a ngay cả chúng ta đều là miễn cưỡng mới có thể đi vào hắn một cái thần khiếu cảnh e rằng vừa tiến đến liền sẽ bị thần kiếm kiếm áp trực tiếp ép thành vỡ nát a ha ha ha có ý tứ liền để ta nhìn một chút cổ tân nguyệt mang cái này tân sinh tại đáng sợ kiếm áp phía dưới là cái cái cái tuy là tô lâm xuất hiện tại nơi này để hai người ngắn ngủi giật mình một cái nhưng mà thật nhìn thấy tô lâm thẳng tắp muốn xông vào kiếm áp trong lĩnh vực bọn hắn lập tức bắt đầu cười n ạ o lên bọn hắn mới vừa tiến vào kiếm áp lĩnh vực từng màn phản g phất còn xuất hiện ở trước mắt liền hai người bọn họ địa tôn cảnh v õ giả mới tiến vào kiếm áp lĩnh vực đều trực tiếp bị ép vỡ vô cùng khó chịu cái này tô lâm một cái thần khiếu cảnh khẳng định sẽ bị ép thành bánh tí ta hai người ôm lấy loại ý nghĩ này nhìn chằm chằm phóng tới quang cháo màu vàng tô lâm không muốn bỏ qua tô lâm thê thảm hình ảnh ai biết để bọn hắn không nghĩ tới một màn chương tráo một trăm năm mươi chín u giống bay phượng l ú a chương một trăm năm mươi chín giống bay phượng múa chỉ thấy tô lâm tốc độ cực nhanh chẳng những trực tiếp xuyên thấu quang cháo màu vàng tiến vào kiếm áp không gian đồng thời khống chế lấy lôi điện đại kiếm như một khoảng giống như sao băng thẳng tắp hướng về hai người kích xạ mã tới hạ vũ phàm cùng dư hạ tiên đầu óc lập tức một mạnh hỗn loạn nháy mắt không phân rõ đây là ảo giác vẫn là hiện thực tình huống như thế nào hắn thế nào vọt thẳng đi vào một chút sự tình cũng không có hắn thế nào còn có thể trong này bay thần kiếm vi á p đây hạ tại sao không có chịu đến một điểm ảnh hưởng coi như là thân là địa tôn cảnh v õ giả kiến thức rộng rãi bọn hắn vẫn là bị lúc này tô lâm c h ấ n kinh ở chỉ thấy tô lâm cùng ở bên ngoài không có chút nào khác biệt kiếm áp lĩnh vực to lớn áp bách rõ ràng không có ảnh hưởng đến hắn một sợi l ô n g hạ vũ phàm cùng dư hạo thiên nháy mắt không tiếp thụ được hoang đường như vậy hiện thực bọn hắn vừa mới gian nan như vậy tao nộ chẳng lẽ là giả phải biết cho dù là bọn hắn giờ phút này đã có khả năng thuần thục sử dụng kiếm áp nhưng mà bọn hắn cũng không thể tại kiếm áp trong lĩnh vực phi hành cùng ở bên ngoài vẫn là địa tôn cảnh giới thời điểm vẫn như cũ khác nhau một trời một vực muốn làm đến cùng bên ngoài đồng dạng nhất định cần phải hao phí gấp mấy lần kiếm áp mới có thể thực hiện mà kiếm của bọn hắn căn bản vốn không đủ nhưng mà tô lâm liên t ạ i bọn hắn ngây người ở giữa thanh kia lôi điện đại kiếm tại kiếm áp trong lĩnh vực tốc độ cực nhanh tựa như, như cá gập nước cơ hồ tạy trong chớp mắt liền đến gần đến hai người khu vực còn không cho bọn hắn phản ứng thời gian chỉ thấy tô lâm trực tiếp phất tay mà ra. hơn tám trăm đem lôi điện trưởng kiếm lập tức mang theo to lớn lôi điện xuất hiện tại nơi đây trực tiếp phân hai bên đều có hơn bốn trăm đem lôi điện trưởng kiếm trực tiếp hướng về hạ vũ phạm cùng dư hạo thiên quét ngang mà tới ngoa tạo dư hạo thiên cùng hạ vũ phạm lập tức tê cả ra đầu cái tô lâm này rõ ràng vừa tiến đến liền trực tiếp hướng bọn hắn phát động công kích liền một câu đều không nói bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới một cái thần khiếu cảnh rõ ràng hung ác như thế hai người lúc này còn đang ngồi xếp bằng tại chỗ cô động hoàn mỹ kiếm áp lúc này đỉnh đầu bọn hắn bên trên cô động mà ra kiếm áp chi kiếm từng bước là mỹ cơ hồ còn thiếu cuối cùng một chút liền có thể triệt để hoàn thành. nhưng mà tô lâm xuất thủ ngay tại trong trước mắt để hai người vạn bất đắc dĩ vẫn là không thể không gián đoạn hoàn mỹ kiếm áp cô đạo tô lâm cmn ờ ở n vanh n vanh vanh kiếm áp lĩnh vực nháy mắt chấn động hai người tại bước ngoặt cuối cùng nhanh chóng rút ra thần kiếm trung tâm phạm vi chỉ thấy hai người chật vật xuất hiện tại kiếm áp lĩnh vực một góc trên đầu kiếm áp chi kiếm lập tức cảm đạm mấy phần bọn hắn g i ậ n tí mặt cơ hội là mới tránh né xong tô lâm một đợt này công kích hai người lập tức rút ra bội kiếm của mình hướng về tô lâm bổ ra hai đạo đáng sợ kiếm khí chỉ thấy kiếm áp trong lĩnh vực hạ vũ phàm cùng dư hạo thiên không lưu thủ bọn hắn đối tô lâm sát ý triệt để buộc phát ra cảnh giới của bọn hắn thực lực trong đoạn thời gian này đã triệt để hóa thành cùng cấp bậc kiếm áp hơn nữa bọn hắn đã có thể thuần thục vận dụng trong mắt bọn hắn tô lâm tại hai người bọn hắn dưới một k í c h này căn bản cũng không có còn sống khả năng bởi vì tô lâm tại kiếm áp trong lĩnh vực biểu hiện kinh người hai người căn bản không có một điểm lưu thủ mỗi người b ộ c phát ra giờ phút này mỗi người một k í c h mạnh nhất liền muốn đem tô lâm nhanh chóng chém giết hai thanh mang theo khí tức tử vong lăng lệ kiếm khí đã vô cùng đến gần tô lâm tránh cũng không thể tránh mà hắn rõ ràng không n ú p đ í c h hình như căn bản là không muốn tránh mở, chỉ thấy hắn liền uống trà sữa tay cũng không nguyện ý để xuống chỉ là tùy ý đánh một cái búng tay hạ vũ phạm hai người bị tô lâm cái này kỳ quái phản ứng làm rộng Cái nhưng à y Tô mặt Lâm đối bọn mà vẫn chưa hết giữa sát na này cơ hội tại lôi điện cự long xuất hiện đồng thời tô lâm bên trên hông trường kiếm màu đỏ thậm tự mình theo trong vỏ kiếm bắn ra bắn tới trong trời cao lóa mắt kim mang thấu trời tán lạc một tiếng vang r ộ i phượng minh vang vọng nơi đây một cái thần thánh màu vàng kim phượng hoàng vung vây cánh khổng lồ xuất hiện tại lôi điện c ự long bên cạnh hai cái để người khiếp sợ đáng sợ cự thú mới vừa xuất hiện liền trực tiếp hướng về chém về phía tô lâm hai đạo kiếm khí đánh tới ầm ầm hai đạo có thể so tử thần liêm đao kiếm khí rõ ràng không chịu nổi m ộ t kích chỉ là bị hai cái cự thú đụng chạm một cái trước mắt liền triệt để không chịu nổi ầm vang nổ tung kích liền sóng xung kích vang vọng tại kiếm áp trong lĩnh vực hạ vũ phàm cùng dư hạo thiên ngốc lăng tại chỗ nhìn x đứng lơ lửng trên không tô lâm bọn hắn ngắn ngủi lảo giác phía dưới tựa như nhìn thấy thần linh chỉ thấy tô lâm bên trái là lôi quang bắn mạnh lôi điện cự lòng ngay tại không ngừng vũ động mà tô lâm bên phải là không ngừng huy động cánh khổng lồ tán lạc vàng rực màu vàng kim phương hoàng mà tô lâm đứng ở chính giữa một mặt thoải mái tựa như là từ trên trời hạ phạm thần linh đây chính là kiếm áp lĩnh vực hắn chẳng những có thể bay hơn nữa còn có thể dùng ra loại chiêu thức này kiếm áp lĩnh vực kiếm áp làm vương hết thể năng lực đều muốn dựa vào thể nội kiếm áp thí triển hắn từ đâu tới khủng bố như vậy kiếm áp hạ vũ phà trong n h lòng bọn hắn h lây một một người mấy giây ở giữa chỉ thấy bầu trời lôi quang cùng kim quang chất động hai cái to lớn thân ảnh hướng về bọn hắn gào thét mà tới trong lòng bọn hắn lập tức dâng lên dự cảm bất tường lập tức lấy lại tinh thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại lần nữa chùi mẹ người cờ mờ nờ làm gì tô lâm ngươi là người sao chỉ thấy trên bầu trời vọt tới cái kia hai cái cự thú rõ ràng trực tiếp đem hai người ngưng luyện ra tới kiếm áp chi kiếm một cái nước vào hai người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình đây chính là bọn hắn tốn sức tâm lực mới ngưng luyện ra tới khoảng cách hoàn mỹ kiếm áp đều chỉ kém cách xa một bước cái này tô lâm chẳng những vừa tiến vào kiếm áp lĩnh vực liền đối bọn hắn đ ộ n g thủ càng l à tại vài giây đồng hồ thời gian liền đem bọn hắn hoàn mỹ kiếm áp cướp một cỗ cảm giác quen thuộc bao p h ủ tại hạ vũ phạm cùng trong lòng dư hạ tiên h bọn hắn đột nhiên cảm thấy mình lúc này là tại đối mặt cổ tân nguyện nhưng mà hiện tại tô lâm hình như đã trò giỏi hơn thầy thô lâm n g ư ơ i cờ mờ nờ so cổ tân n g u y ệ t còn muốn áp tâm tô lâm ngươi cái này sinh ra n g ư ơ i biết ta cô động cái kia hai đạo hoàn mỹ kiếm áp nhiều vất vả h ư hạ vũ phàm cùng dư hạo tiên h nhìn không thể phía trước cao đại thượng địa tôn hình tượng hướng thẳng đến tô lâm chửi ầm lên lên bọn hắn lúc này mặc kệ là tinh thần vẫn là tâm thái đã hoàn toàn p h á phỏng đã từng đối mặt cổ tân n g u y ệ t loại kia sợ hãi cũng đột nhiên nổi lên mà bọn hắn còn không mắng hai câu chỉ thấy trên bầu trời cái kia lôi điện cự lòng cùng màu vàng kim vượng hoàng trực tiếp hướng hai người bọn họ một cái đôi quất tới hai người chỉ cảm thấy hai mắt mỗi người bị một cái bóng đen to lớ s ắ t mặt trắng bệnh ở giữa căn bản là không có cách t r á n h lẽ phanh phanh hạ vũ phàm cùng dư hạo tiên trực tiếp bị cự long cùng phượng hoàng đôi mạnh mẽ q u a n g bay đi hai người như là diệu bị đứt dây trực tiếp bay ngược mà ra mấy ngàn mét bay thẳng ra kiếm áp lĩnh vực vung ra bên ngoài mấy ngàn mét trên đ ồ n g cỏ bãi cỏ đều bị hai người ma sát ra hai đạo rõ ràng dấu tích hạ vũ phàm cùng dư hạo tiên r ã y r ủ i t r ố n g lên thân thể một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra toàn thân chuyển đến xương vỡ vụn đau đớn bọn hắn mầm đầu nhìn kỹ kiếm chi lĩnh vực đạo thân t n h kia ta hạ vũ phàm lúc nào bị loại vũ nhục này tô lâm ngươi thật cao cao ô Lâm. c ú n là thiên n g đại x n đục hơn nữa tô lâm mới chỉ là một cái thần k i ế u cảnh vẫn là một cái sinh viên đại học năm nhất rõ ràng liền đối bọn hắn hạ như vậy n g a n thủ người mẹ hắn tốt nhất vĩnh viễn trở tại kiếm áp lĩnh vực đường đi ra nếu không phải tại kiếm áp lĩnh vực chúng ả n giới của c h ta thực lực sẽ biến mất chúng ta làm sao có khả năng đánh không được ngươi ỉ vào kiếm của mình áp không hợp t h ó i thưởng liền bắt nạt chúng ta đúng không chờ ngươi đi ra ta để ngươi nhìn một chút cái gì là địa tôn hạ vũ phàm cùng dư hạo thiên hận nhìn r ă n g đôi mắt đều tràn ngập tơ máu nhìn xem tô lâm đối với hắn c ử u hận độ đã nháy mắt vượt qua cổ tân nguyệt quả nhiên như tầm nhu mã tầm mã cái tô lâm này quả nhiên là cùng cổ tân nguyệt là một loại người ta thật hối hận vì sao không tại tiến vào phía trước kiếm chi bi cảnh trước hết giải quyết đi cái tô lâm này hai người hối hận ở giữa đột nhiên trước mắt cách đó không xa kiếm áp lĩnh vực đột nhiên truyền đến chấn động to lớn hai người lập tức mang theo giật mình ánh mắt nhìn cái gì tại hai người khiếp sợ trong tầm mắt chỉ thấy quang cháo màu vàng kiếm áp lĩnh vực trong đó lôi điện cự long cùng màu vàng kim phượng hoàng đã biến mất mà bên cạnh tô lâm hai đạo màu vàng trường kiếm ngay tại tản mát r a kim quang chết thiệt đó là chúng ta hoàn mỹ kiếm áp a hạ vũ phạm cùng dư hạo thiên lập tức xông ra liền muốn lần nữa xông vào kiếm áp trong lĩnh vực đúng lúc này chỉ thấy tô lâm tiện tay vung lên hai thanh trường kiếm màu vàng trực tiếp dung hợp lại cùng nhau m ộ hạ vũ phàm cùng dư hạo thiên mạnh mẽ đâm vào quang cháo màu vàng bên trên lần nữa bị đẩy lùi hai người lần nữa dãy rủa bỏ lên đáng giận chân chính hoàn mỹ kiếm áp xuất hiện hắn rõ ràng đem hai chúng ta kiếm áp dung hợp tại một chỗ cái này đáng giết ngàn đao chính mình một điểm lực đều không ra rõ ràng liền thu được thần kiếm công nhận hạ vũ phàm cùng dư hạo thiên không cam lòng gầm nhẹ nói hai người đỉnh đầu đều là chạy xuống mấy đạo máu tươi nhưng mà bọn hắn căn bản cũng không có chú ý mà là nhìn chằm chặp kiếm áp lĩnh vực chỉ thấy tô lâm trước mặt thanh kia hoàn mỹ kiếm áp trực tiếp hóa thành một vệ kim quan g bắn vào đến to lớn thần kiếm bên trong thần kiếm lập tức xuất hiện to lớn phản ứng kim quan g bùng lên đồng thời một đoàn kim mang theo thần kiếm bên trong bắn ra ở trong bầu trời chậm rãi nổi lên nó hình dáng là một cái chìa khóa màu vàng chỉ thấy chìa khóa trên không có hai đạo kim quan g tạo thành chữ lớn lơ lửng ở phía trên ngàn huyền thiên huyền không gian nhưng mà bởi vì quá mức giật mình bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng thẳng đến nhìn thấy ngàn huyền cái k i a hai cái chữ vàng bọn hắn lần này cuối cùng không thể không xác định đó chính là trong truyền thuyết thánh vương cấp bảo vật thiên huyền không gian kiếm áp lĩnh vực rõ ràng giấu thiên huyền không gian loại bí bảo này c ơ t m ơ n ở đây vốn là thuộc về ta đã từng thời không hệ cường giả vật phẩm lại trải qua kiếm thánh nhiều năm luyện hóa là đã mang tới kiếm thánh kiếm ý không gian bí bảo hạ vũ phàm hai người hô hấp dồn dập đỏ mắt đến cực hạ ai có thể nghĩ tới cái giá trị này không cách nào tưởng tượng bảo vật vừa mới cách bọn họ bất quá cách xa một bước nhưng mà tô lâm sau khi xuất hiện bọn hắn rõ ràng chỉ có thể trơ mắt nhìn dạng này đ ỉ n h cấp bảo vật rơi xuống trong tay tô lâm bọn hắn đối với tô lâm hận ý lần nữa đạt tới một cái cao điểm mà kiếm áp trong lĩnh vực tô lâm nắm lấy trôi nổi ở trên trời chìa khóa màu vàng để tô lâm không nghĩ tới chính là chìa khóa màu vàng rõ ràng trực tiếp dung nhập vào tay phải của mình bên trong một loại cảm giác kỳ dị lập tức sinh ra đây chính là thiên huyền không gian tô lâm cười lên không nghĩ tới rõ ràng đơn giản như vậy liền hoàn thành mục tiêu lần này lấy được cái thiên huyền không gian này nghe nói bên trong cũng có kiếm thánh kiếm ý lấy về thật tốt nghiên cứu một phen nói không chắc có thể trực tiếp cầm đi cho kiếm tôn giao nộp hơn nữa cái không gian này đối ta cũng có rất lớn thuận tiện trên mặt tô lâm lộ ra nụ cười hài lòng cái này kiếm áp lĩnh vực đã để hắn có đại thu hoạch nhưng mà không nghĩ tới đúng lúc này toàn bộ kiếm áp lĩnh vực lần nữa chấn động so với phía trước còn m á n h liệt hơn gấp mấy lần không thôi tô lâm khẽ to mày đột nhiên ngẩng đầu lên một đạo so mười cây đại thụ còn lớn hơn tráng c ổ sáng màu vàng đột nhiên theo màu vàng kìm trên mũi kiếm phóng lên tận trời vọt thẳng ra kiếm áp lĩnh vực đánh vào trong bầu trời ông ông ông có sáng màu vàng đang hô hấp ở giữa Trực tiếp lúc i tiên kinh người màu vàng kim trời ngoài kiếm chi ê trên n thông từng vàng động không ngừng hướng tán, toàn cảnh. từ khuất quét phía sạch địa, đạo ba ra màu bầu bộ bí l này kiếm chi bí cảnh tất cả người đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bọn hắn đều là nhìn thấy cái kia xuyên thẳng bầu trời to lớn của sáng phát sinh cái gì thật kinh người khí tức cái địa phương kia thế nào chẳng lẽ có thần cấp bảo vật sắp xuất thế từng cái kinh người ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu mọi người vô số người không nói hai lời trực tiếp hướng c ủ sáng màu vàng phương hướng phong đi mỗi người bạo phát ra tốc độ nhanh nhất của mình sợ mình đi c h ế một bước bảo vật bị cướp bỏ lỡ kỷ ngộ trong lúc nhất thời 161, kiếm quả thần không qua bao lâu kiếm áp bên ngoài lĩnh vực quăng cháo màu vàng phía ngoài không trung liền vọt tới vô số bóng người vốn là yên tĩnh tịch mịch kiếm áp lĩnh vực lúc này bên ngoài vô số người đến sau này trong mắt mang theo chấn kinh nhìn xem nơi này đầu tiên là ngạc nhiên nhìn xem khối kia thần bí màu vàng kim khu vực kiếm chi bí cảnh rõ ràng còn có loại địa phương này tất cả mọi người là xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này nếu như không phải nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời c ổ sáng màu vàng biết phương hướng bọn hắn cả một đời đều không có cơ hội đi tới nơi này bên trong rõ ràng còn có người tầm mắt của bọn hắn lập tức liền xuyên thấu quang t r á o màu vàng nhìn thấy tại kiếm áp lĩnh vực tô lâm cùng chỗ trung tâm cái kia to lớn màu vàng kim tiến phong hết t hệ phát sinh tại trong trước mắt từng cái kinh người cảnh tượng để vừa tới người nơi này trực tiếp lên người nhưng mà rất nhanh tất cả người liền đem chính mình toàn bộ lực chú ý nhìn chăm chú hướng lúc này cái kia phóng lên tận trời không ngừng bạo phát kim mang c ộ sáng màu vàng mọi người chưa hề biết nơi bao xa nhìn thấy vật này thời gian nó liền khá kinh người lúc này đứng ở nó phía dưới hướng cổ sáng màu vàng nhìn lại càng phát giác quái vật khổng lồ này tràn ngập cảm giác gác bách mạnh mẽ mọi người cảm giác chính mình nháy mắt liền biến thành sâu kiến cổ sáng màu vàng tản ra kinh người ba động để tất cả người không đoạn tâm sợ hãi nhưng đồng thời ánh mắt lộ ra mong mọi m á h liệt cái kia đến cùng là cái gì tại cái này thời gian ngắn ngủi càng nhiều người đi tới mảnh khu vực này nhìn xem cái kia cổ sáng màu vàng như là nhìn thấy thần linh mà kiếm chi bí cảnh bên ngoài ngay tại phía dưới trên đồng cỏ hạ vũ phạm cùng dư hạo thiên so với bọn hắn càng trấn kinh bọn hắn vốn cho là tô lâm thu được thánh vương cấp bảo vật không nghĩ tới thanh thần kiếm kia m ũ i rõ ràng lần nữa đã dẫn phát dị tượng như thế chẳng lẽ còn có đồ vật không có khả năng nói không chắc là thần kiếm xuất hiện vấn đề hạ vũ phàm cùng dư hạo thiên đồng dạng ngơ ngác nhìn c ộ t sáng màu vàng cho dù là bọn hắn cũng không nghĩ ra đột nhiên bầu trời mánh liệt oanh minh chuyển đến chỉ thấy c ộ t sáng màu vàng bên trên tất cả kim mang toàn bộ n ổ tung một gốc to lớn màu vàng kim đại thụ từ trên trời giang xuống rơi vào kiếm chi bí cảnh bên trong đạo kia to lớn màu vàng kim trên m u i kiếm khỏa kia màu vàng kim đại thụ như là hoàng kim chế tạo không ngừng phát ra hỏa diễm màu vàng hà quang mà trên nhánh cây treo đầy một quả lại một quả hóng ánh như thái dương trái cây màu và nóng g mỗi một cái quả hình dáng kỳ lạ tựa như là kiếm hình dáng tất cả người nhìn thấy cái kia to lớn thần thụ màu vàng lập tức như bị xét đánh đồng dạng triệt để ngỡ ở thẳng đến một hồi mới hoảng hốt hô thần thụ màu vàng chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết kiếm quả thần thụ kiếm quả thần thụ thật có thứ này không phải chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại ư tất cả người không ngừng so sánh liên quan tới kiếm quả thần thụ truyền thuyết phát hiện cùng nơi đây màu vàng kim đại thụ nhất trí kinh người kiếm quả thần thụ là trong truyền thuyết là kiếm chi bí cảnh bên trong lớn nhất bảo vật toàn thân cao thấp đều là đỉnh cấp bảo vật nhất là phía trên từng khỏa như là thái dương kiếm quả nếu như có thể đạt được m ộ t khỏa đem nó bồi dưỡng cuối cùng tạo thành chân chính kiếm quả thần kiếm cái kia đem lập tức có địch nổi thánh vương cấp võ giả lực lượng mọi người thấy phiêu động lá cây màu vàng bên trong cái kia từng cái rủ xuống ở trên nhánh cây từng khỏa như thái dương trái cây màu và nóng bọn hắn cuối cùng xác định đó chính là kiếm quả thần thụ liên hạ vũ phạm cùng dư hạo thiên hai tên địa tôn cấp võ giả nhìn thấy trong truyền thuyết này kiếm quả thần thụ coi như bọn hắn biết nơi này là kiếm chi bí cảnh một khối thần bí chi địa ẩn chứa thiên đại tạo hóa nhưng mà hiện tại vẫn như cũ thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn kiếm áp trong lĩnh vực rõ ràng còn có kiếm quả thần thụ Thà thiên. thuyết vật. thiên thiên trực tiếp coi thường hiện tại thân thể đến đau đớn, trực tiếp trên Chuyên huyền không hơn Hạ phàm hạo hiện chuyển hướng về kiếm chi bí cảnh phong、đi. không chỉ là hai người bọn họ, là cái gian kia coi kiếm đi, người còn muốn lần. cùng đến đớn, lần nữa bọn cấp bậc quý đau bảo bí So vô vũ về số dư nhưng mà còn không chờ bọn hắn tới gần quang cháo màu vàng quang cháo màu vàng liền tán phát l ệ n h thấu xương kim quan g tất cả muốn đến gần người nháy mắt cảm nhận được một cỗ kinh người áp bách tê cả ra đầu ở giữa lập tức tất cả người rút ra quét ngang mà đến kim quan g thậm chí có chút người bởi vì né tránh không kịp bị kim quan g quét đến toàn thân phun máu bay ngược mà ra kim quan g này thật đáng sợ chẳng lẽ không muốn để cho chúng ta tới gần ư đáng giận kiếm quả thần thụ ngay tại trước mắt ta đó là trong truyền thuyết bảo vật ta mọi người vô cùng e rẻ cái tia đáng sợ kim quan đạo kim quan g kiêu bên trên có loại viễn siêu điệu tôn cấp bậc khí thức đừng nói là bọn hắn coi như là kiếm đạo học viện cái kia tối cường hai người đều căn bản không có biện pháp tới gần các ngươi nhìn hạ vũ p h ạ m cùng dư hạo thiên cũng ở đó liên kiếm đạo học viện tối cường thiên kiêu còn không thể nào vào được không ít người đều là chú ý tới phía dưới trên đồng cỏ hạ vũ p h ạ m cùng dư hạo thiên thân ảnh càng là có người phát hiện hai người lúc này đều là bị thương trạng thái trên mình không ít địa phương cũng còn giữ lại máu tươi để người càng hiếu kỳ chính là lúc này màu vàng kim khu vực bên trong duy nhất tồn tại một người, người kia là ai hắn vì sao có thể đi vào l i ê n kiếm đạo học viện hai cái thiên tiêu còn không thể nào vào được hắn là thế nào đi vào tất cả người vô cùng đỏ mắt nhìn xem cái kia màu vàng kim khu vực bóng người làm mọi người nhìn thấy người kia trong tay dường như cầm lấy một ly trà sữa thời điểm trong đầu của bọn họ hình như lóe lên một bóng người trà sữa ta có phải hay không nhìn lầm hắn dường như cầm lấy một ly trà sữa không phải là tô lâm à? hắn như vậy người tiên có thể chạy đến trong này đi hai cái địa tôn đều bị ngăn tại bên ngoài đừng nói cho ta tô lâm có thể vào có chút người làm xác nhận tại màu vàng kim khu vực đến cùng là ai không ít người chạy đến mỗi cái góc độ quan sát tại l ệ n h thấu x ư ơ n g kim quan giáp danh không ngừng rút ngắn góc độ cuối cùng nhìn thấy cái biểu tình kêu bình tĩnh bóng người tướng mạo chỉ thấy từng cái người vây xem hít một hơi lanh khí lập tức hoảng sợ nói ta dựa vào thật là tô lâm chẳng trách ta nói thế nào như vậy quen mắt tô lâm thật đi vào hắn là thế nào đi vào làm được ngay tại hàng trăm hàng ngàn người vây xem xác định tô lâm thân phận ngay tại c h ấ n kinh thời điểm chỉ thấy kiếm quả thần thụ đột nhiên soi sáng ra một vệ kim quan rơi vào trên người tô lâm trận một quả như thái dương quả từ trên nhánh cây bay ra thẳng tắp hướng về tô lâm bay đi một màn này lập tức lần nữa choáng váng nơi đây tất cả người kiếm quả kiếm quả bay xuống kiếm quả rõ ràng chính mình bay xuống có lầm lẫn không tại tất cả người con ngươi địa chấn ở giữa chỉ thấy tô lâm giơ tay lên trực tiếp đem cái mặt trời kia quả tiếp tại trong tay nhìn thấy một màn này tất cả người triệt để đ i cuồng tô lâm rõ ràng thu được truyền thuyết cấp bảo vật đây là thu được kiếm quả thần thụ tán thành đơn giản như vậy liền lấy đến một mai kiếm quả thiên đại tạo h ó a a ngoa tạo cái này so riết ta còn khó chịu hơn a chương một trăm sáu mươi hai mai thứ hai kiếm quả tô r ư ớ c 162, mai thứ hai kiếm thứ t quả.、Tô、lâm cũng là nhìn xem trong tay không ngừng bước lên hỏa diễm màu vàng kiếm quả trong mắt cũng là toát ra chấn động thật thân kỳ quả tô lâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mang theo hỏa diễm màu vàng quả xem xét liền là mang theo thần lực siêu phàm thoát tục tô lâm nắm lấy trái cây màu vàng nóng phía trên hỏa diễm màu vàng một điểm không phòng tay tương phản một c ô ấm áp cảm giác xuất hiện tại trong tay đồng thời trong chớp mắt liền theo bàn tay của hắn chuyển đến toàn thân của hắn để hắn cực kỳ dễ chịu quả này thậm chí là một thanh kiếm hình dáng để tô lâm cảm thấy mười phần có ý tứ tô lâm một bên uống vào trà sữa một bên quan sát lên không nghĩ tới trong đầu đột nhiên truyền đến nhắc nhở ngươi uống một cái trà sữa ngươi cùng kiếm quả thần thụ ý niệm hợp nhất ngươi thu được màu vàng kim dễ cây quyền sử dụng thời gian năm phút dễ cây tô lâm đem quả thu lại phía sau lập tức nhìn về phía phía dưới kiếm quả thần thụ màu vàng kim dễ cây để hắn không có nghĩ tới là kiếm quả thần thụ rõ ràng vào lúc này lần nữa chấn động lên lại một đạo kim quang theo kiếm quả thần thụ bên trong tuấn ra lần nữa chiếu vào tô lâm trên mình còn có cho dù là tô lâm lúc này đều có chút không làm rõ ràng được tình huống lông mày nhữ lại chỉ thấy trên kiếm quả thần thụ lá cây màu vàng lần nữa không ngừng phiêu động ở giữa lại một đạo kiếm quả hồng ánh theo một khoả trên đầu cánh bay ra kiếm áp bên ngoài lĩnh vực mọi người trông thấy mai thứ hai kiếm quả bay ra như là bị sấm xét giữa trời quang ngoa tạo còn có rõ ràng còn có một mai kiếm quả tô lâm muốn nghịch thiên a vốn là tô lâm thu được một mai kiếm quả đã để vô số người đố kỵ nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới cái này còn không xong rõ ràng còn có mai thứ hai kiếm quả bay về phía tô lâm mọi người cảm thấy lúc này tựa như là rất mộng cảnh coi như là mộng cảnh cũng không như vậy không hợp t h o i thường phải biết một ít học sinh cũ không chỉ một lần tiến vào kiếm chi bí cảnh thấy qua cảnh tượng hoành tráng nhiều nhưng mà giờ phút này như cũ bị tô lâm khiếp sợ nói không ra lời cái này tạo hóa cũng quá lớn a dựa vào cái gì hắn có thể thu hoạch nhiều đồ như vậy phía trước những cái kia thiên kiêu cùng tô lâm so ra thật là kém xa tô lâm mới là thiên vận nhi tử mà hạ vũ p h ạ m cùng dư hạo thiên nhìn thấy mai thứ hai kiếm quả hướng tô lâm bay đi lập tức ghen tị hai mắt chuyển hồng tựa như muốn chảy ra máu bọn hắn nổi gân xanh tình cảnh vừa nãy màn không ngừng tại trong đầu chiếu lại lên đáng giận cái này chết tiệt tô lâm nếu như hắn không có tới những cái này tạo hóa tất cả đều là ta rõ ràng là hai chúng ta ngưng tụ ra hoàn mỹ kiếm áp chỗ tốt đều bị tô lâm cầm lấy đi là hắn đánh cắp chúng ta thắng lợi quả hai người lúc này nghiến răng n g h i n lợi nếu như đem tô lâm thả tới bọn hắn trước mắt bọn hắn thậm chí muốn trực tiếp đem tô lâm ăn sống nữa tươi hôm nay bọn hắn tại trong tay tô lâm bị cốt đục so với sinh đến hiện tại tính gộp lại còn nhiều đầu tiên là cướp đi bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ ngưng luyện ra hoàn mỹ kiếm áp tiếp đó như ném rác r ư i đồng dạng đem bọn hắn theo kiếm áp thu được thần kiếm tán thành Lấy được t h á ngay h v ư ơ n cấp bảo v tại, tại. Tại, tại, tại mai thứ hai kiếm quả phát ra kim quang óng ánh liền muốn tại rơi xuống trong tay tô lâm thời điểm chỉ thấy đột nhiên chuyển đến hai tiếng hét to b u n g ra tay bẩn thiệu của ngươi kiếm quả là chúng ta tô lâm ngươi chết đi cho ta tất cả người trực tiếp bị bất thình lình hét to âm thanh hụ sợ lập tức nhìn về phía phía dưới xuất hiện biến hóa kinh người hai người là hạ vũ p h ạ m còn có dư hạo thiên chỉ thấy hạ vũ p h ạ m cắn mạnh đầu lưỡi trực tiếp phun ra một n mụn máu tươi máu tươi tràn ra quỷ dị h ữ quang trực tiếp bao trùm ở trên người hắn hạ vũ p h ạ m đột nhiên hóa thành một đạo lưu tinh thẳng t ắ p hướng về kiếm áp lĩnh vực phóng đi đồng thời dư hạo thiên cũng là hai tay bấm n i ệ m pháp quyết sử dụng b í pháp hóa thành một đạo h t phong theo sát phía sau hướng về phía trước gào thét mà đi hai người trong nháy mắt bạo phát tất cả thực lực địa tôn cấp bậc đáng sợ khí tức nháy mắt quét sạch toàn trường tất cả người nhìn thấy cái tia phát cùng hai người sắc mặt thậm chí hơi hơi chấm bệnh ta đi kiếm đ thứ nhất nhìn thấy bọn hắn điên cuồng như vậy không nghĩ tới tô lâm đem bọn hắn bức thành dạng này k h í tức của bọn hắn ngay tại bạo phát kiểu tăng lên bọn hắn sử dụng bị pháp mọi người không nghĩ tới hai người rõ ràng đồng thời sử dụng át chủ bài tựa như muốn tiến hành l i ề u chết một phen chỉ thấy hai người không đến một giây lại lần nữa đến gần kiếm áp lĩnh vực bên ngoài cái kia quang cháo màu vàng lạnh thấu xương kim quang lần nữa q u ắ t tới thậm chí kim quang hóa thành thực chất biến thành hai đạo màu vàng đại t r ư ờ n g hướng về hai người bọn họ đánh tới cúc cho ta hạ vũ phàm hét lớn một tiếng u quang như là theo thâm viên bắn ra mũi tên chỉ thấy đem màu và mọi người tắp bắn vào kinh hô ở giữa nhìn xem hạ vũ phạm hai người đã điên cuồng sông về trong lĩnh vực tô lâm đằng đằng sắc khí hết thể phát sinh tại trong trước mắt lúc này tô lâm còn đưa lưng về phía bọn hắn mặt hướng kiếm quả thần thụ chính giữa đưa tay thiết đi tô lâm còn không đụng chạm lấy mai thứ hai kiếm quả sau lưng liền chuyển đến như là theo thâm viên thổi tới lạnh leo gió lạnh đó là đ ị a tôn cấp bậc sát ý trên bầu trời tất cả mọi người không khỏi đến thẩm n g h ị không ổn cái này tô lâm xong tô lâm đáng tiếc hắn cũng không ngờ tới hạ vũ phạm hai người có khả năng xông đi vào a do dự liền sẽ bại trận cái này tô lâm động t á c cũng quá chậm a hễ tay hắn nhanh lên nữa đã sớm có thể cầm tới mai thứ hai kiếm quả ha ha ha cuối cùng có thể trông thấy tô lâm bị thu thập hai cái này đ i ệ tôn hiện tại cũng muốn giết hắn hắn đã xong đời tất cả người không cần suy nghĩ đều là cảm thấy tô lâm đã bị phán án tử hình Bọn hạ ắ n như là đ đi đi. vũ phang hét lớn đồng thời buộc phát ra sắc bén tiếng cười nhìn thấy khoảng cách cách đó không xa mai kia tiếng quả nghĩ đến đem tô lâm giết chết liền có thể cầm tới phía sau hắn biến đến càng xúc động điên cuồng lên mà vẹn vẹn chầm hắn nửa bức dư hạ tiên cũng là lộ ra nụ cười âm lãnh Đã n g hạ vũ phảng cùng dư hạo thiên con ngươi có co vào chỉ thấy từng cái màu vàng kim thô to dễ cây đột nhiên theo kiếm quả thần thụ phía dưới bay lên thắng tắp hướng về hai người bọn họ rút tới chương một trăm sáu mươi ba tiểu tử không tệ chương một trăm sáu mươi ba tiểu tử không tệ tất cả mọi người không nghĩ tới tại hai tên địa tôn lập tức sẽ tiếp xúc đến tô lâm thời điểm tô lâm không hề động đ tại hạ vũ phàm hoảng hốt ở giữa lập tức cảm giác một cố đau đớn theo toàn thân cao tốc buộc phát ra làm hắn ý thức đến lúc đó hắn còn ngươi co vào mà nhìn mình thân thể đã bị màu vàng kim d ễ cây rút chúng một dây không đến liền triệt để mất đi ý thức một thanh em vang lên triệt chân trời to lớn t h ầ m đục t h u y ể n đến mọi người nghe được đều là tê cả ra đầu toàn thân run dày lên như là bị màu vàng kim d ễ cây có rút chính là bọn hắn mọi người kinh hãi xem đến phía dưới hạ vũ p h ạ m toàn thân tuân r a huyết vụ trực tiếp hóa thành một đạo huyết ảnh bị màu vàng kim d ễ cây rút c h ú n g phía sau bay thẳng x u ấ t kiếm áp lĩnh vực mấy ngàn thước bên ngoài tốc độ so lưu tinh còn nhanh hơn không biết bay ra ngoài bao xa trực tiếp va vào một cái hồ nước khổng lồ bên trong như là vẫn thạch đập vào ao hồ nháy mắt liền nhấc lên ngàn mét cao bọt nước sông lớn hạ vũ p h ạ m không rõ s ố n g chết mà dư hạo thiên nhìn thấy hạ vũ p h ạ m ăn vào đáng sợ như vậy một kích phía sau lập tức sắc mặt tái nhật nhẫn mắt lần nữa sử dụng bí pháp tốc độ tăng vọt gấp mấy lần trực tiếp bay ngược mà ra, rút lui nơi đây. sắc mặt dư hạo thiên khó coi hạ vũ phàm một giây trước thảm trạng không ngừng chiếu lại tại trong đầu của hắn ngoa tạo đây là cái gì dễ cây hạ vũ phàm sẽ không bị đánh chết ta dư hạo thiên biến thành từng đạo tàn ảnh qua trong dây lát liền chạy ra kiếm áp lĩnh vực đồng thời lao ra phía sau hắn căn bản không dám dừng lại lại tiếp tục một mực không ngừng bay mấy ngàn mét bay ra đến liền không có việc gì ta đã bay ra kiếm áp lĩnh vực sẽ không có chuyện gì dư hạo thiên lập tức sinh ra sống sót sau thai nạn cảm giác còn tốt hắn phản ứng nhanh nhìn thấy hạ vũ phàm trực tiếp bị quất bay phía sau lập tức dừng lại hướng về phía trước bước không phải hạ t r á n g khẳng định cùng hạ vũ phàm đồng dạng thê thảm nhưng mà dư hạo thiên sắc mặt đột nhiên trắng bệnh như tuyết tuy là hắn giờ phút này y nguyên không dám dừng lại phía dưới phi hành thân thể nhưng mà hắn ánh mắt cũng là trong lúc vô tình quét đến phía dưới mặt đất bóng dáng chỉ thấy loại trừ hắn cao tốc phi hành bóng dáng bên ngoài tại phía trên hắn một cái thô chắc dài mảnh trạm vật thể một mực tại cùng hắn song hành lấy bởi vì một mực ở vào kinh hoàng trạng thái cho tới bây giờ hắn mới nhìn đến trên mặt đất cái này đáng sợ bóng dáng không thể nào một loại cực kỳ dự cảm bất tường theo đáy lòng dư hạo thiên bên trong bạo phát hắm chỉ thấy cái kia to lớn màu vàng kim dễ cây rõ ràng theo kiếm áp trong lĩnh vực theo tới một đường d ỗ i dài đến nơi này đi theo hắn không ngừng cao tốc phi hành dư hạo thiên mặt tái nhuận bên trên như là bị hàn băng đông cứng mà cái kia to lớn màu vàng kim dễ cây cũng tại lúc này hướng hắn mạnh mẽ rút tới tại dư hạo thiên co vào trong con mắt màu vàng kim dễ cây không ngừng q h u ế t đại còn không rút đến dư hạo thiên thân thể dư hạo thiên liền đã cảm giác được ra chóc nước xương đau đớn hắn không dám tưởng tượng bị cái kia đáng sợ dễ cây bên trong g ú t chúng hắn còn có thể không c ứ m ạ n lại một tiếng như bạo liệt đồng dạng t r ầ m đục từ phương xa chuyển đến kiếm áp vùng trời lĩnh vực mọi người vây xem dù cho không cần nhìn đều biết chắc là dư hạo thiên bị màu vàng kim d ễ cây rút chúng chỉ thấy một đạo như là cỗ sao trổi thân ảnh từ phương xa bắn ra không biết rõ bay bao xa trực tiếp va vào bên trong một toàn núi lớn chỉnh tọa đại sơn đều như là địa chấn thậm chí sắp vỡ vụn sụp đổ một đám lăng vân lão sinh nhìn thấy cái kia nhanh phá thành mảnh nhỏ đại sơn không cách nào tưởng tượng đến cùng là nhiều mánh liệt lực trùng kích mới sẽ tạo thành trình độ như vậy mà bên trong dư hạo thiên chịu đến thương tổn càng làm cho toàn thân bọn họ nổi ra gà lên vù vù. tại mọi người khiếp sợ dưới tầm mắt chỉ thấy một cái mang theo máu tươi màu vàng kim dễ cây không biết rõ theo bao xa khoảng cách thu hồi lại tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền trở về kiếm áp trong lĩnh vực toàn trường hoàn toàn t ĩ n h mịch mọi người ngơ ngác nhìn kiếm áp trong lĩnh vực cái kia uống trà sữa thiếu niên đang đem chơi lấy trong tay mai thứ hai kiếm quả vừa mới ở trước mặt mọi người bị sinh tử công kích tô lâm vẫn như cũ lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ mà cái kia vừa mới cái kia hai tên khí thế hùng hồ sát cơ ngập trời địa tôn cấp vó giả lúc này đã sinh tử chưa biết nội tâm mọi người nhắc lên sóng to gió lớn đồng thời chậm rãi tiếp nhận cái này kinh người sự thật may m à ta vừa mới không có sông đi vào giật đ ổ không phải hạ tràng chẳng trách tô lâm căn bản không sợ thậm chí đối mặt hạ vũ phàm cùng dư hạo thiên bọn hắn chạy đều không chạy chẳng lẽ hắn biết kiếm quả thần thụ sẽ giúp hắn hạ vũ phàm bị quất bay ta có thể lý giải nhưng mà dư hạo thiên rõ ràng đã ra cái k i a màu vàng kim khu vực vì sao cái k i a màu vàng kim dễ cây còn nghèo đuổi không thả rõ ràng đuổi theo ra đi xa như vậy một cái kinh người ý nghĩ xuất hiện tại trong lòng của mọi người mọi người thậm chí không thể tin được chẳng lẽ tô lâm có thể khống chế kiếm quả thần thụ ngoa tạo điều đó không có khả năng a nếu như không thể khống chế kiếm quả thần thụ thế nào sẽ một mực chết đuổi dư hạo tiên kiếm quả thần thụ bảo vệ khu vực nhiều lắm thì khối kiếm màu vàng kim khu vực mà thôi à đúng vậy à chỉ có cái kiếm màu vàng kim khu vực là không cho người tiến vào không phải chúng ta những cái này ở bên ngoài vây xem không phải cũng nguy hiểm trừ phi là có người không chế thần thụ mới sẽ đem công kích kéo dài đến bên ngoài mọi người hít một hơi khí lạnh ở giữa càng ngày càng cảm giác vừa mới là tô lâm không chế kiếm quả thần thụ phát động công kích cho dù là kiếm đạo học viện tối cường hai cái địa tôn đều trực tiếp bị m i ê sát hạ tràng thê thảm sinh từ không biết hiện tại đổ vào tô lâm thủ hạ đối thủ đã không chỉ có nhiều tên lăng v â n cảnh thậm chí giờ phút này lại tăng lên hai tên địa tôn trên không một đám lăng vân lão sinh nhìn phía dưới như quỷ thần tô lâm không kèm nổi không rét mà run cái này tô lâm so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ mọi người lập tức sinh ra ý lui vốn là bọn hắn còn dự định đợi đến tô lâm rời đi cũng đi tìm kiếm một phen khối này m à u vàng kim khu vực nhưng mà cơ hồ tất cả người hiện tại đã không có ý nghĩ này bọn hắn sợ dẫn đến tô lâm có một chút không vui liền muốn đối mặt cái kia so chết còn muốn thống khổ hạ trảng hạ vũ phảm cùng dư hạo thiên thê thảm bộ dáng bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy thậm chí có một chút mười phần khinh thị tô lâm người hiện tại đối tô lâm thái độ đều đã phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn bọn hắn hiện tại liền vụn trộm nói tô lâm tiếng xấu đều không dám càng là t r ộ t dạ đồng thời toàn thân rút lui lập tức trở thành nhóm thứ nhất nhanh chóng rút lui nơi đây người ta còn có chút việc đi trước nơi này tạo hóa vẫn là lưu cho các người a chỉ thấy kiếm áp lĩnh vực tô lâm thu hồi mai thứ hai kiếm quả trên không trung vây xem tất cả người cũng manh động ý lui đang muốn lúc rời đi một đạo như thiên uy âm thanh đột nhiên từ nay về sau không trung chuyển đến tiểu tử không tệ lắm tới cùng ta tâm sự mấy đạo lời đơn giản nói rõ ràng liền c h ấ n đến bầu trời đều nhấc lên từng tầng từng tầng gợn sóng liên miên bất tuyệt mà trên không trung mọi người càng bị cái này đáng sợ âm thanh áp từ trên trời áp đến dưới đất tựa như nháy mắt theo lăng v ầ n cảnh võ giả triệt để biến thành phạm nhân đếm không hết người từ trên trời rơi xuống dưới đất ngã ầm ầm ở mặt đất ngẩng đầu nhìn cái kia không ngừng c h ấ n ra gợn sóng bầu trời mọi người đầu đầy mồ hôi âm thanh run rẩy nói cái này cảm giác á c bách là thánh vương cảnh đây là kiếm thánh âm thanh chương một trăm sáu mươi b ố muốn đồ vật chương một trăm sáu mươi b ố muốn đồ vật toàn bộ kiếm chi bí cảnh quanh quần đạo kia rộng lớn như là thiên uy âm thanh. mặc kệ là ở nơi nào người đều mang theo chấn kinh nước nhìn bầu trời chỉ thấy bầu trời như là chấn động mặt nước gợn sóng không ngừng mà kiếm áp lĩnh vực bên ngoài rất nhiều lăng vân cảnh lao sinh càng là nghe được đạo thanh â m này phía sau trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống như là lần nữa biến thành p h à m nhân tại kiếm chi bí cảnh bên trong nghe được đáng sợ như vậy âm thanh tất cả mọi người là nhanh chóng liên tưởng đến một người cái này như là thần nhất lực lượng chỉ có hẳn mười năm giữ kiếm thánh mọi người sao có thể nghĩ đến kiếm thánh âm thanh lại đột nhiên xuất hiện đây là kiếm thánh âm thanh tình huống như thế nào ngoa tạo kiếm thánh vừa mới là nói tô lâm ư tô lâm bị kiếm thánh canh ngợi hắn có tài đức gì a mọi người không ngừng hít lấy lãnh khí không thể tin nhìn phía xa còn tại lĩnh vực màu vàng bên trong thiếu niên đột nhiên một đạo quang mang mãnh liệt bạo phát mọi người bị tránh nháy mắt nhắm hai mắt lại nửa giây phía sau làm mọi người lần nữa mở hai mắt ra thời điểm trực tiếp lên người chỉ thấy kiếm áp trong lĩnh vực đã biến đến trống g i n g kiếm quả thần thụ đã biến mất đồng dạng liền tô lâm cũng là không thấy bóng dáng tô lâm đi đâu đạo ánh sáng kia không phải là kiếm thánh chẳng lẽ tô lâm còn có thể nhìn thấy kiếm thánh ngoa tạo trời ạ đây là cái gì vật khí mọi người vô cùng bắt đầu ghét thị bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi tô lâm đụng phải kiếm thánh phía sau còn biết thu được dạng gì cơ hội cùng tạo hóa tô lâm chỉ cảm thấy trời đất quay c u ẩ n một đạo bạch quang bao trùm chính mình phía sau hắn liền giống bị kéo đến một không gian khác đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm hắn liền t r ỗ tại một cái kiếm khí màu xanh lam trong không gian chỉ thấy mảnh không gian này cực kỳ rộng lớn nhìn không tới giới tuyến t ừ n g cái trường kiếm hư ảnh như là tinh thần đồng dạng điểm s u y ế t lấy trên trời cùng dưới đất nơi đây tựa như một cái kiếm khí vũ trụ mà tô lâm phía trên một người có mái tóc hoa dâm láo giả ngay tại tre ngươi chính là tô lâm a kiếm thánh nhàn nhạt mở miệng nói tô lâm xem xét t r à n g diện này chỉ cần không phải đồ đần đều biết người này liền là hắn tìm kiếm kiếm thánh không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy kiếm thánh tô lâm cũng là khó nén hưng phấn trong lòng lập tức chắp tay túi người chào nói văn bối tô lâm gặp qua kiếm thánh không cần như vậy mới lạ tuy là chúng ta chính xác là lần đầu tiên gặp mặt nhưng mà ta chưa từng để ý những cái này dườm ra cấp bậc lễ nghĩa nói thẳng ra ngươi tìm ta nguyên nhân a ta đã theo hạc hiên cái tiếng h e nói qua ngươi nghe nói ngươi một mực đang chờ ta xuất quan có chuyện gì kiếm thánh trực tiếp hướng về tô lâm hỏi tô lâm cũng là không nghĩ tới kiếm thánh như vậy trực tiếp hắn cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đang muốn đem chính mình ý đồ đến nói ra thời điểm không nghĩ tới kiếm thánh sớm mở miệng nói ra ta đoán nhất định là cổ kiếm hạo để ngươi tới a tô lâm lập tức nuốt xuống vừa muốn lời đã nói ra hắn biết kiếm thánh quan hệ cùng cổ kiếm hạo cũng không tốt không nghĩ tới kiếm thánh rõ ràng trực tiếp liền đoán được là cổ kiếm hạo để chính mình tới tô lâm t h o á n g cái không biết rõ như thế nào cho phải dừng lại hai giây phía sau lập tức mở miệng nói ra cổ kiếm hạo là ai xin tha thứ van bối vẫn là hết ngồi lè giếng cũng không quen biết cái tên này kiếm thánh không nghĩ tới tô lâm thế mà lại như vậy trả lời cũng là lông mày nhữ lại yên lặng không nói lời nào để tô lâm nói tiếp tô lâm nháy mắt lần nữa tổ chức tốt ngôn ngữ mở miệng lần nữa nói văn bối ngưỡng mộ kiếm thánh đã lâu theo tu luyện võ đạo bắt đầu vẫn thanh kiếm thánh coi là cả đời học tập tấm gương càng lắng nghe kiếm thánh có cái tia thiên hạ vô địch trí tôn kiếm ý văn bối một mực mơ ước có thể thu được đến một đạo cái tia thần nhất kiếm ý nguyên cơ phí sức thiên tân vạn khổ cuối cùng khảo đến thánh long đại học càng là may mắn tột cùng chờ đến kiếm thánh xuất quan phía trước tại kiếm chi bí cảnh còn Kiếm tô h h nhẹ nhàng nhìn á lát n tiếng, cười một tiếng, lát đầu, nhìn xem t đầu, lâm hình như đã sớm ngờ tới kiếm thánh sẽ nói như vậy lập tức lấy ra hai cái tản r a kim quan g óng ánh như là thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng hai cái kiếm quả cái này hai cái kiếm quả không biết có thể hay không đổi lấy một chút trí tôn kiếm bí tô lâm giọng thành t h ẩ n nói ha ha ha rõ ràng cầm kiếm quả cùng ta đổi trí tôn kiếm bí chứ không nói đây vốn chính là ta bên trong kiếm chi bí cảnh đồ vật lại nói ta đã là thánh vương cảnh võ giả cái kiếm quả này coi như là lại mạnh với ta mà nói cũng là gân gà thân là kiếm thánh tự nhiên có càng mạnh càng thích hợp đồ của ta cái kiếm quả này vẫn là lưu cho chính người a kiếm thánh trực tiếp cự tuyệt nói cái này khiến tô lâm biểu tình thoáng cái phát sầu lên cái này hai cái kiếm quả là hắn hiện tại có giá trị nhất đồ vật kiếm thánh cái này cũng không cần tô lâm còn thật không đồ vật cho hắn mà thiên huyền không gian vốn chính là kiếm thánh bỏ vào kiếm chi bí cảnh bảo vật lấy ra tới cũng không thích hợp cái này nên làm cái gì ngay tại tô lâm yên lặng suy nghĩ ở giữa kiếm thánh lần nữa làm lên miệng tới nói đi nói lại lần này kiếm chi bí cảnh tiểu tử ngươi chính xác phát huy không tệ liền ta đều không nghĩ tới ngươi rõ ràng dẫn động ngủ say nhiều năm kiếm quả thần thụ kiếm quả thần thụ là cái cấp bậc gì đồ vật chắc hẳn ngươi cũng biết không cần ta nói thêm gì nữa vừa mới nhìn biểu hiện của ngươi ta có thể nói ngươi là nhiều năm như vậy biểu hiện kinh diễm nhất học sinh hơn nữa ngươi còn vừa mới nhập học vẫn là cái sinh viên đại học năm nhất t i ề n đồ bất khả hà lượng kiếm thánh không chút nào keo kiệt chính mình từ ngữ vô cùng tán dương tô lâm để tô lâm có chút thụ sùng nhựa kinh nhưng nội tâm tô lâm vẫn là tại âm thầm nghĩ đến rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cầu đến trí tôn kiếm y không muốn ánh sáng k ê n a ban thưởng một điểm trí tôn kiếm ý a. kiếm thánh văn cầu ta lời nói đều nói đến nước này lần này thật là gặp may rõ ràng kiếm thánh đích thân triệu hoán hắn tới gặp mặt tiếp một lần không biết rõ còn có hay không cơ hội nhìn thấy kiếm thánh muốn cầu đến trí tôn kiếm ý chỉ có hiện tại cái này cơ hội duy nhất trong mắt tô lâm lộ ra cố chấp hà o quang bị kiếm thánh rõ ràng trông thấy kiếm thánh đại nhân chỉ cần ngài có thể cho ta trí tôn kiếm ý van bối cái gì đều nguyện ý làm kiếm thánh nhìn xem tô lâm bộ g á n g lắc đầu nói người trẻ tuổi liền lá sốt ruột ta cũng không phải thật không cho ngươi tô lâm nghe xong mắt lập tức tôn ra hà quang bất quá ngươi nhất định cần cũng muốn trả giá cái giá tương ứng hoặc là nói thanh toán tương ứng đồ vật kiếm thánh đại nhân ngươi muốn cái gì chỉ cần ta có thể cho ta tuyệt đối không nói hai lời chết cũng muốn đem đồ vật móc cho ngươi kiếm thánh cười nhạt một tiếng ngữ khí bình tĩnh nói ta muốn ma thần vương đầu người a tô lâm con ngươi co vào kém chút bị hủ dọa ma thần vương đầu người là vạn tộc chiến trường bên trên cái kia tùy tiện liền có thể nuốt vào núi thây biển máu ma thần vương t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm chí tôn kiếm ý c h ư một trăm sáu mươi lăm chí tôn kiếm ý kiếm thánh một câu trực tiếp để tô lâm lần nữa lâm vào yên lặng mảnh này kiếm vũ trụ thoáng cái liền biến đến yên tĩnh trong đầu tô lâm không ngừng vang trở lại vừa mới kiếm thánh trong miệng nói ra ma thần vương danh tự ta dựa vào ma thần vương đây không phải là vạn tộc chiến trường đáng sợ nhất cường địch một trong n ư nghe nói đã là thánh vương cảnh đỉnh phong tồn tại kiếm thánh muôn thứ này tô lâm cho không được ca lúng túng、này. tô lâm trái lo phải nghĩ cảm thấy kiếm thánh chẳng lẽ là tại từ chối nhã nhận hắn một trận thất lạc lập tức xuất hiện tại trong lòng của hắn coi như hắn thực lực tăng lên rất nhanh nhưng khoảng cách ma thần vương vẫn là kém đến quá xa một trăm cái tô lâm đều không đủ cái ma thần vương kia ăn đây này thế nào sợ hãi kiếm thánh nhìn thấy tô lâm lúc này biểu tình càng buồn cười lên không phải sợ chỉ là cảm thấy cái mục tiêu này với ta mà nói còn quá xa còn cần một chút thời gian tô lâm không che giấu chút nào nói hạn cái này trong thời gian ngắn chính xác không thể cho kiếm thánh đưa tới đầu mà thần vương chỉ thấy kiếm thánh mở rộng cổ á o lộ ra ngực khu vực làng da tô lâm xem xét lập tức k i n h sợ chỉ thấy phía trên có một cái to lớn như là mạng nện đồng dạng màu đen vết sẹo xúc mục kinh tâm hiện tại cho tới bây giờ phía trên đều còn tại lộ ra hắc khí nếu như không phải từng đạo cường đại kiếm khí đem cái này vết sẹo bao trùn cái này vết sẹo còn muốn tiếp tục từng bước xâm chiếm lấy kiếm thánh thi thể. nhiều năm trước ta từng cùng ma thần vương giao chiến vốn cho rằng cuối cùng ta thắng được thắng lợi không nghĩ tới cái ma thần vương kia chỉ là giá chết tại ta bưng lỏng cảnh giác ở giữa kém chút liền bị hắn đoạt đi tính mạng coi như may mắn đào thoát nhưng vẫn là lưu lại cả đời đều không thể khỏi hắn thương bệnh đây chính là ta nhiều năm như vậy vì sao liên tiếp bế quan nguyên nhân nguyên cớ ta đối ma thần vương cái kia chó chết hận ngươi không cách nào tưởng tượng ta nằm mộng cũng muốn giết nó đem nó thiên đao và quả tô lâm gật đầu một cái âm thầm kinh hãi không nghĩ tới mạnh như kiếm thánh cũng bị cái ma thần vương kia trọng thương thành dạng này một cái cường giả tuyệt thế bởi vì một cái đánh lén hạ xuống cả đời thai họa ngầm không hung ác mới là lạ hơn nữa ma thần vương vốn chính là nhân tộc b ị n h nhân mỗi ngày chết trong tay hắn hạ vong hồn không thể đếm hết được nhưng mà để người sợ chính là ma thần vương thực lực hàng năm đều không ngừng tăng cao mà kiếm thánh chỉ là muốn củng cố bản thân cảnh giới đều đã dốc hết toàn lực chỉ nghe kiếm thánh than nhẹ một tiếng tô lâm như là nhìn thấy trong kiếm các cổ kiếm hạo nguyên lai kiếm thánh rõ ràng củng cổ kiếm hạo tình cảnh đồng dạng kiếm thánh đại nhân nghe nói ngươi trí tôn kiếm y giàu có nhất sinh cơ chẳng lẽ đối cái này thường tồn không dùng ư nhiều năm xuống tới đều không thể triệt để thanh trừ kiếm thánh mỉ phía sau tô lâm không cảm thấy đến thoát ra mồ hôi lạnh cái ma thần vương này nghe tới so hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ rõ ràng còn có thể dùng đáng sợ như vậy cho chú liền kiếm thánh đều thống khổ như vậy tô lâm cảm thấy chính mình khoảng cách cái ma thần vương này khoảng cách càng xa hơn đồng thời hắn cũng đối lần này thu được trí tôn kiếm ý chậm rãi không ôm hy vọng ai biết kiếm thánh lại đột nhiên nói ta nói lên ma thần vương cũng không phải muốn ngươi đi đánh bại ma thần vương ta đương nhiên biết ngươi bây giờ căn bản không thể nào làm được loại này chuyện n g ư ờ tiên ma thần vương bên kia chính ta đi đối phó ta lần này xuất quan chính là vì cái này ta hy vọng ngươi làm chính là đem ma thần vương dòng roi cho giết chết cho ta giải hà rợn tô lâm nghe xong lập tức ngần đầu lần nữa g dấy lên hy vọng kiếm thánh đại nhân ngài nói tỉ mỉ ha ha ha ma thần vương dòng roi không ít mỗi một cái đều là trời sinh phôi t r ù n g đều đối chúng ta nhân tộc tiến hành nghiêm trọng hãm hại coi như người của chúng ta tộc đại quân đã tiêu diệt không ít nhưng mà còn có rất nhiều đang gây sóng g i đồng thời cái tia ma thần vương cũng là cùng cái n g a giống đồng dạng sống một năm mấy xe tạp t r ủ n g dường như kéo xa ngươi chỉ cần đi giết chết hiện tại đối chúng ta n h â n tộc ảnh hưởng khá lớn một cái ma tử là được rồi cũng tỷ như hiện tại sơn hải chiến trường thứ ba ma tử hắn liền đối chúng ta n h â n tộc đại quân tạo thành ảnh hưởng rất lớn nó thực lực bây giờ hẳn là dưới đất tôn tả hưu thực lực không mạnh toàn bộ dựa vào nó lao cha ma tộc đại quân đang gây sóng gió tô lâm lắng nghe đồng thời nội tâm không ngừng tự hỏi nghe được cái kia ma tử là cái địa tôn thực lực tô lâm cũng không có cảm thấy chính mình không có thủ thắng khả năng hắn tại kiếm áp lĩnh vực chẳng phải mới quất chết hai cái địa tôn mặc dù là dùng thủ đoạn đặc thù không phải dựa vào thực lực của bản thân chính mình nhưng mà hắn tin tưởng dùng chính mình thực lực tăng trưởng tốc độ đánh giết cái kia địa tôn cấp bậc ma tử vẫn rất có hy vọng khó khăn nhất điểm ở chỗ những cái kia ma tộc đại quân cần hắn tìm kiếm cái khác kế sách kiếm thánh trông thấy tô lâm đang suy tư chờ đợi lên thẳng gặp tô lâm lần nữa ngẩng đầu lên hắn mới nói lần nữa thế nào ngươi có thể giết chết cái kia thứ ba ma tử ư ta có thể tô lâm ngữ khí kiên định nói tự tin đến liền kiếm thánh đều có chút xương sở hắn mặc dù biết tô lâm sát xuất lớn sẽ đáp ứng không nghĩ tới tô lâm rõ rằng ngữ khí không có một chút ho cái này ngược lại thành kiếm thánh chơi đến không tự tin m u ố n tại trăm vạn ma tộc trong đại quân giết chết địa tôn cấp bậc ma tử loại nhiệm vụ này coi như cho tiền tuyến những cái kia cường đại tướng soái đều cực kỳ khó làm đến trước mắt cái này gọi tô lâm tiểu gia hỏa rõ ràng đáp ứng như vậy dễ dàng cùng khẳng định quả nhiên có chút đồ vật giết chết cái kia ma tử kiếm thánh ngài liền có thể cho ta trí tôn kiếm ý ư kiếm thánh không có nói chuyện mà là dùng hành động nói cho tô lâm chỉ thấy hai tay của hắn vung lên một đạo to lớn kiếm ý phóng lên tận trời trực tiếp hóa thành một cái thần kiếm trấn áp tại trên không trung kiếm ý này vừa ra liền rộng rãi kiếm chỉ thấy trí tôn kiếm ý bạo phát sóng nhiệt giống như là b i ể n l ầ m không ngừng trùng kích toàn bộ kiếm khí vũ trụ đây chính là trí tôn kiếm ý thật mạnh tô lâm bị từng tầng từng tầng nhiệt liệt con sóng lớn màu vàng nóng vô vào trên mình tô lâm tin tưởng nếu như không phải kiếm ngươi t h á n h cô ý chiếu cô hắn không để kiếm ý cho hắn tạo thành thương tổn hắn nhất định sẽ bị tầng này tầng con sóng lớn màu vàng nóng bao phủ tan thành mây khói chỉ thấy kiếm thánh không nói hai lời lấy ra trong đó một đạo trí tôn kiếm ý tiếp đó tay trái vẽ bụa đem nó phong tại kiếm khí trong vũ trụ một chỗ chất kiếm thánh liền thu hồi thần kiếm đồng d chỉ cần ngươi cầm lấy thứ ba ma t ử đầu người tới đạo này trí tôn kiếm ý liền tặng cho ngươi tô lâm nhìn chằm chằm trên bầu trời cái phong ấn kia phủ hiệu bên trên giao giạt bút cháy hỏa diễm màu vàng trí tôn kiếm ý liền giấu ở trong đó ngươi dự định lúc nào đi ta gọi người dẫn ngươi đi vạn tộc chiến trường kiếm thánh lập tức hỏi thăm thời gian tùy thời đều được vậy ta cho ngươi hai ngày thời gian chuẩn bị hai ngày sau đó sẽ có người dẫn ngươi đi vạn tộc chiến trường chương một trăm sáu mươi sáu trèo cường long bảng chương một trăm sáu mươi sáu trèo cường long bảng tô lâm không nói hai lời trực tiếp đáp ứng xuống nhìn thấy đạo kia trí tôn kiếm ý coi như là hắn cũng vô cùng nắm mắt mặc dù là rút cổ kiếm h ạ o cầm nhưng mà hắn như cũ có thể từ trong đó thu được rất nhiều c h ỗ t ố t cho nên đối với hai ngày sau đó liền bị sắp xếp vào vạn tộc chiến trường hắn ngược lại thì cực kỳ hưng phấn vốn là hắn tại chiến tranh học viện liền là phải thật sớm tiến vào vạn tộc chiến trường mặc dù đại bộ phận người cũng còn phải chờ tới đại nhị mới sẽ bị đưa qua nhưng mà tô lâm cùng mọi người khác biệt sớm đi vạn tộc chiến trường dường như cũng bình thường trọng thấy tô lâm trực tiếp đáp ứng xuống kiếm thánh cũng là lộ g a hiếm có nụ cười tiểu gia hỏa người so ta tưởng tượng lòng dũng cảm còn một liền dám đi vạn tộc chiến trường đánh giết ma tử coi như là trẻ tuổi ta cũng không có người to gan như vậy trước đó đã nói nếu như ngươi chết ta cũng sẽ không phụ trách ta hết t h ầ đều là chính ngươi đáp ứng tô lâm chắp tay hướng về kiếm thánh gật đầu nói kiếm thánh không cần lo lắng hết t h ầ đều là chính ta làm ra lựa chọn coi như ta chết đi ta cũng tuyệt đối sẽ không trách kiếm thánh ta còn muốn lần nữa cảm tạ kiếm thánh cho ta cơ hội này ta nhất định sẽ không cô phụ kiếm thánh kỳ vọng kiếm thánh thoả mãn gật đầu một cái cái thứ ba ma tử nghe nói là ma thần vương sung ái nhất mấy cái ma tử một trong nếu như tô lâm thật có thể cầm tới đầu của nó tuyệt đối có thể cho ma thần vương một đợt thật to trùng kích nghĩ đến ma thần vương khi đó khó coi sắc mặt coi như là có chút bất tứ c kiếm thánh đều đã sớm cười lên chuyện gì xảy ra a tô lâm cũng còn không có giết chết cái kia ma t ử đây ta làm sao lại vui vẻ như vậy chẳng lẽ tiềm thức cũng cho là tô lâm nhất định có thể giết chết cái kia ma tử kiếm thánh có chút ngạc nhiên phát hiện chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác liền cho rằng tô lâm nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này hơn nữa thậm chí không cần thời gian bao nhiêu tô lâm cùng kiếm thánh lại nói chuyện với nhau một phen kiếm thánh nói cho tô lâm hoàn thành nhiệm vụ sau lại lần đi tới kiếm khí vũ trụ phương pháp kiếm thánh không lâu sau đó cũng muốn rời khỏi thánh long đại học tiến về chiến trường cùng thâm n g uyên đương nhiên sẽ không chờ lấy tô lâm nguyên cơ đến lúc đó tô lâm cần chính mình mở ra kiếm khí vũ trụ đi vào đem trí tôn kiếm ý lấy đi đúng rồi ngươi biết kiếm quả muốn thế nào luyện hóa bồi dưỡng ư kiếm thánh đột nhiên hỏi tô lâm lắc đầu nếu như ngươi lần này giết chết cái kia ma tử không ngại lấy ra một cái kiếm quả đi hấp thu trên người hắn ma huyết ma tộc vương tử máu tươi lấy ra bồi dưỡng kiếm quả coi như không t ạ đây tô lâm bừng tỉnh hiệu ra nói thì ra là thế kiếm thánh tiếp tục nói kiếm quả bồi dưỡng cũng cần thả tới tạo hóa địa phương đi hấp thu linh khí. trừ đó ra muốn đem kiếm quả bồi dưỡng cường đại dùng cường đại ma tộc h tinh anh máu tươi cùng sinh mệnh cũng có thể làm đến chỉ bất quá sẽ có càng nhiều nguy hiểm nhưng mà chỉ cần kiếm quả thật đem những cái kia cường đại ma huyết triệt để hấp thu vậy tuyệt đối sẽ trở thành một cái kinh tiên đồ ma thần kiếm n g h e l ờ i kiếm thánh miêu tả tô lâm hít thở lên đối mục tiêu lần này càng coi trọng cuối cùng ai không muốn nắm giữ một cái thánh vương cấp bậc đồ ma thần kiếm nhìn tới lần này lựa chọn của tô lâm không có sai tô lâm nghiêm túc ghi nhớ nhiều thủ tục phía sau cùng kiếm thánh đơn giản nói chuyện với nhau hai câu liền táo biệt rời đi bị kiếm thánh đưa ra ki xuất hiện lần nữa rõ ràng đứng ở trong thánh long đại học mà không phải kiếm chi bí cảnh tại sao không có trở lại kiếm chi bí cảnh ai u còn có rất nhiều bí bảo không có đi tìm đây tô lâm vớt ve đầu than nhẹ một tiếng hắn màu vàng kim tư cách mang đến cho hắn trên bản đồ còn có rất nhiều bí bảo không có đi tìm bất quá nghĩ lại hắn lần này đã lấy được bảo tàng lớn nhất thiên huyền không gian loại này thánh vương cấp bảo vật từ không cần nhiều lời quan trọng nhất chính là hai cái kia kiếm quả trên kiếm quả t h ầ n lực tô lâm thế nhưng có rõ ràng nhận biết chỉ cần để nó thức tỉnh chân chính bồi dưỡng sau khi đứng lên vậy liền thật là thánh vương cấp đại sắc khí e rằng kiếm chi bí cảnh tất cả bí bảo gộp lại đều không có cái này h a i cái kiếm quả giá trị cao tô lâm lập tức liền khôi phục lại lần này kiếm chi bí cảnh hắn vẫn là lời lớn mà lại là kiếm lời nhất cái kia một cái tô lâm không biết là kiếm chi bí cảnh tại tô lâm rời khỏi sau đó không lâu cũng rất nhanh kết thúc một ngày sau đó từng cái kinh bạo toàn trường tin tức lần nữa t r u y ề n ra đó chính là lần này kiếm chi bí cảnh liên quan tới kiếm thánh cùng tô lâm sự tỉnh cái gì tô lâm lấy được lần này kiếm chi bí cảnh lớn nhất tạo hóa kiếm quả thần thụ bởi vì tô lâm thất tỉnh ngoạo đây không phải là truyền thuyết đồ vật tư kiếm chi bí cảnh thật có thứ này tô lâm cầm hai cái kiếm quả thiên huyền không gian cũng bị hắn cầm cuối cùng liền kiếm thánh đều xuất hiện từng cái có liên quan với tô lâm lần này bí cảnh sự tình bị mọi người lấy ra không ngừng thảo luận rất nhiều không có tiến vào kiếm chi bí cảnh người nghe được những tin tức này trực tiếp chấn kinh cằm bọn hắn không nghĩ tới lần này kiếm chi bí cảnh cũng chưa tới thời gian một ngày hơn nửa ngày thời gian mà thôi rõ ràng liền phát sinh nhiều chuyện như vậy hơn nữa hết thệ cũng đều cùng tô lâm có quan hệ tô lâm đem kiếm đạo học viện miểu sát thật hay giả nếu như là thật vậy cũng quá đại k h á i nhân tâm a thật, thật. Ta, ta t ạ không i ta t nghĩ mắt tới tô lâm rõ ràng một đường nghiền ép đánh bại nhiều cường giả như vậy nhưng lăng vân cảnh kia liền không nói không nghĩ tới liền trước mắt kiếm đạo học viện hạ vũ phạm cùng dư hạo thiên đều bị tô lâm miệng sắt nghe nói hạ vũ p h ạ m cùng dư hạo thiên bị tô lâm đánh đến gần chết bị người trực tiếp theo kiếm chi bí cảnh kéo ra ngoài cứu chữa đến bây giờ còn không rõ sống chết mọi người nháy mắt đối tô lâm vô cùng e rè lên lại không có một người dám khinh thị cái này mới vừa vặn nhập học không đến một tháng sinh viên đại học năm nhất tất cả mọi người là thấy rõ khinh thị tô lâm kết cục bi thảm hạ vũ p h ạ m cùng dư hạo thiên đ ấ m máu ví dụ đã chiếu vào trong đầu của bọn hắn đồng thời kiếm chi bí cảnh phía sau tất cả người lần nữa k i ế p sợ phát hiện tô lâm cái tên này rõ ràng xuất hiện tại cường long bảng bên trên cường long bảng cái này căn bản không có một cái tân sinh có khả năng tiến vào bảng đơn h à n g kim lượng so tân sinh bảng còn muốn cao không biết rõ gấp bao nhiêu lần giờ phút này cường long bảng bên trên bất ngờ có tô lâm danh tự cường long bảng thứ sáu mươi sáu tên tô lâm năm nhất đại học chiến tranh học viện mọi người không ngừng xoa n ắ n mắt nhìn xem cái tia tên quen thuộc kinh hai nói cường long bảng hắn đều lên vốn chính là tân sinh bảng đệ nhất hiện tại rõ ràng trả lại cường long bảng lên một lượt hai cái bảng đơn hắn muốn làm xong bảng vương ư cường long bảng thượng thiên vương cảnh địa tôn cảnh l a n g vân cảnh đều có nhưng mà toàn bộ bảng đơn chỉ có tô lâm một cái thần khiếu cảnh nhưng mà cái này thần khiếu cảnh rõ ràng để cường long bảng đơn bên trên không ít người kiềm tị lên thần khiếu cảnh vì sao cái này thần khiếu cảnh có thể tùy tiện m i ệ u s á t lăng vân l i ê n địa tôn đều bị đánh nhanh hơn chết rồi vậy nhất định là giả thần khiếu cảnh thần khiếu liền mạnh như vậy lăng vân chẳng phải là muốn thượng t i ê n a chương một trăm sáu mươi bảy bảng nhất ban thưởng tới sổ chương một trăm sáu mươi bảy bảng nhất ban thưởng tới sổ thánh long đại học hiệu trưởng chu hạc hiên nhìn xem cường long bảng cũng là kinh ngạc lên tiếng rõ ràng leo lên cường long bảng tô lâm quả nhiên là không thể có nhiều nhân tài chu hạc hiên nhìn xem cường long bảng bên trên tô lâm rõ ràng hai chữ chợt xoay người một cái liền biến mất tại chỗ không biết do kiếm thánh thế nào nhìn kiếm khí vũ trụ kiếm thánh lơ lửng nhắm mắt đạ tọa đột nhiên một cái chỗ trống nổi lên một trận vận sóng chu hạc hiên nhẹ d ọ n g dậm chân đi đến kiếm thánh quay d ậ y chu hạc hiên vừa đến đã hướng về nhắm mắt tính tọa kiếm thánh chắp tay túi người chào nói chuyện gì hạc hiên ta muốn nghe một chút kiếm thánh đại nhân đối tô lâm là cái gì đánh giá hình như hắn lần này tại trong kiếm chi bí cảnh biểu hiện không tệ kiếm thánh nghe được tô lâm danh tự cũng là gật đầu một cái thật sự là hắn không tệ bất quá còn cần tôi luyện chu hạc hiên nghe xong lập tức lông mày nhữ lại không t ệ cái từ này theo kiếm thánh trong miệng nói ra mười phần hiếm thấy kiếm thánh luôn luôn đều dùng nghiêm khắc nội danh coi như là những cái kia đỉnh tiêm cường giả tại kiếm thánh trước mặt tựa như vẫn còn đang đi học qua hoa đồng dạng có thể để kiếm thánh đều tán dương không tệ nhìn tới tô lâm thật cực kỳ để kiếm thánh vừa ý cái này khiến chu hạc hiên tương đối hiếu kỳ lên nếu như không phải tạm thời có việc hắn lúc ấy hẳn là cũng sẽ tiến vào kiếm chi bí cảnh quan sát tô lâm biểu hiện đáng tiếc kiếm chi bí cảnh đã không sai biệt lắm kết thúc tô lâm cũng đã theo trong bí cảnh đi ra muốn tìm cơ hội phải chờ tới lần sau. kiếm thánh đại nhân muốn hay không muốn đem tô lâm an bài làm đệ tử của ngài ta nhìn hắn cũng rất nhớ ngươi làm đạo sư của hắn bộ giáng kiếm thánh cười ha ha lắc đầu nói ta làm đạo sư của hắn ta thật lâu đều chưa từng thu đệ tử còn thật không biết muốn dạy thế nào hắn hơn nữa thời gian của ta cũng không nhiều chờ hắn theo vạn tộc chiến trường trở về nói s a u đi vạn tộc chiến trường chu hạc hiên nghe xong đột nhiên ngần đầu hai mắt lộ ra n g h i hoặc hắn cũng không có nghe nói qua tô lâm muốn đi vạn tộc chiến trường tuy là tô lâm là chiến tranh học viện đại nhị liền muốn đi vạn tộc chiến trường chấp hành nhiệm vụ nhưng mà tô lâm hiện tại vẫn là mới nhập học cũng còn chưa có một tháng muốn đi vạn tộc chiến trường cũng muốn chờ một đoạn thời gian kiếm thánh thoáng cái liền nhìn ra chu hạc hiên nghĩ hoặc cũng không bán n ú t tiếp tục nói tiểu tử kia dã tâm không nhỏ lá gan cũng lớn ta liền để hắn đi vạn tộc chiến trường giúp ta làm kiện sự tình nếu như sự tình có thể thành ta sẽ cho hắn phần thưởng phong phú tiểu tử kia không có một chút do dự đáp ứng có đôi khi cảm giác hắn thật như là lăng đầu thanh đồng dạng nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút lại là không giống chu hạc hiên bừng tỉnh hiểu ra nguyên lai đi vạn tộc chiến trường là kiếm thánh y tứ tô lâm rõ ràng trực tiếp đáp ứng cái này tô lâm th có chút không biết do trời cao đất rộng chu hạc hiên có chút tức giận nói tô lâm thân là liền kiếm thánh đều tán dương thiên tài chu hạc hiên càng là ái tài sốt ruột nhưng mà nghe được tô lâm không cần suy nghĩ liền đáp ứng đi vạn tộc chiến trường hắn lập tức cảm thấy tô lâm thiếu một chút lý trí còn quá trẻ không biết do kiếm thánh hứa hẹn chỗ tốt lớn bao nhiêu để người trẻ tuổi này trực tiếp muốn xông tới vạn tộc chiến trường phải biết nơi đó là chân chính núi thây biển máu chiến trường cũng không phải đùa d ỡ n chỉ là ở c h â đó còn sống sót đều đã là vô cùng khó khăn thống chi còn muốn chấp hành kiếm thánh an bài nhiệm vụ chu hạc hiên không cần nghị tuy là hắn rất muốn biết đến cùng là nhiệm vụ gì nhưng mà hắn biết cho dù hắn hỏi thăm kiếm thánh kiếm thánh cũng sẽ không nói cho hắn biết hắc hiên ngươi sẽ không muốn ngăn cản tô lâm không cho hắn đi a kiếm thánh đột nhiên mở miệng nói không có thể chấp hành kiếm thánh nhiệm vụ làm kiếm thánh làm việc là tô lâm may mắn húng chi kiếm thánh đã đáp ứng sau khi chuyện thành công có phần thưởng phong phú vậy đ ố i tô lâm tới nói liền là thiên đại tạo hóa ta làm sao lại ngăn cản đây lại nói mọi người đều là người trưởng thành càng chưa nói là chúng ta thánh long đại học bên trong nhân trung long ư ợ n g nếu như vẫn không thể đối lựa chọn của mình phụ trách đó mới là chê cười kiếm thánh gật đầu một cái nhìn phía xa không biết rõ suy nghĩ cái gì t r ầ mặc m hồi lâu phía sau nói lần nữa yên tâm tô lâm coi như không làm được nhiệm vụ hắn cũng sẽ không chết tiểu từ này ta cảm giác hắn có thiên mệnh tại thân tô lâm ngồi tại quản gia trên xe không có trực tiếp trở về xa hoa vị i trí tôn phỏng mà là lái hướng v õ thần quán trà sữa trên xe tô lâm nhìn xem điện thoại của mình vừa mới điện thoại di động của hắn liền không ngừng chuyển đến thông báo chấn động cầm lên xem xét nguyên lai、like、là chính mình lên bảng cường lâm bảng sáu mươi sáu tên tô lâm nhìn xem bảng đơn màu vàng sậm tên của mình đã bất ngờ khắc ở phía trên đồng thời hắn lập tức nhận được một đầu tới sổ tin tức chúc mừng ngài trèo lên cường long bảng tân sinh bảng ban thưởng sớm kết toán đã phát đến tài khoản của ngươi ngài tài khoản đã tới sổ năm học phần không nghĩ tới vốn là phải chờ tới cuối tháng mới kết toán ban thưởng học phần hiện tại liền đã trực tiếp thả tới tô lâm tài khoản đây là tân sinh bảng thứ nhất học phần ban thưởng bởi vì tô lâm trong một tháng không chỉ leo lên tân sinh bảng một lại đồng thời leo lên cường long bảng thứ sáu mươi sáu tên tân sinh bảng ban thưởng đều sớm kết toán phát mà cường long bảng ban thưởng cấp lấy phải chờ tới cuối tháng phát hơn nữa phần thưởng này học phần đông đúc cũng để cho để tôi Lâm Thân có chút bất ngờ. s n bảng thứ nhất, một tháng có thể ban thưởng học phần.、Ta、nhớ hơn 30 tên một tháng, mới ban thưởng Không nghĩ tới thứ nhất cùng phía dưới ban thưởng học phần rõ ràng trên h thứ thể học thứ phía học một Ta một tới mới có dưới rõ lâm ệ h nhiều như thế. Tô l nhìn xem chính mình học viện tài khoản thỏa mãn gật đầu một cái học viện tài khoản tài khoản số dư còn lại sáu chín trăm vốn là chỉ là muốn tiến vào kiếm chi bí cảnh lấy chút bảo vật không nghĩ tới đi ra rõ ràng còn có thể đến nhiều như vậy học phần thật là một hòn đá ném hai chim coi như không tệ cường long bảng cuối tháng ban thưởng học phần khẳng định sẽ tăng nhiều tô lâm mỉm cười lần này đi kiếm chi bí cảnh thu hoạch cũng không ít loại trừ bên ngoài học phần còn có thánh vương cấp bảo vật thiên huyền không gian càng không cần nhắc tới hai cái kia kiếm quả so thiên huyền không gian còn muốn quý giá gấp mấy lần không thôi hơn nữa trọng yếu là hắn cũng tiếp vào kiếm thánh nhiệm vụ chỉ cần đi vạn tộc chiến trường đánh chết cái kia ma tử liền có thể thu được trí tôn kiếm bí hiện tại hắn tương lai đường thăng cái liền rõ ràng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trở về cầm tới trí tôn kiếm bí tiếp đó cầm đi cho cổ kiếm hạo hắn thiếu cổ kiếm hạo nhân tình liền trả quan trọng hơn chính là cổ kiếm hạo còn biết để hắn tiến vào thiên vương cấp bảo địa đối cổ kiếm hạo miêu tả thiên vương cấp bảo địa tô lâm vẫn còn có chút hướng về như kiếm thánh kiếm chi bí cảnh hắn vẫn không thể trọn vẹn khống chế bên trong nhiều đồ vật hắn đều không có cách nào tham dò xong mà thiên vương cấp bảo địa tô lâm có lòng tin đem bên trong đồ tốt toàn bộ bắt lại tiếp đó hấp thu đến lúc đó thực lực khẳng định lại có thể phi tốc tăng cao một đoạn dài tại tô lâm đối với tương lai không ngừng khát khao ở giữa màu đen xe thương vụ dừng lại quản gia chuyên ngành vì tô lâm mở cửa xe giúp đỡ tô lâm xuống xe tô lâm đại nhân đến tô lâm gật đầu một cái phía sau tô r ự lâm phân phó một tiếng liền trực tiếp đi tới võ thần quán trà sữa bên trong chương một trăm sáu mươi tám lá trà báng uy chương một trăm sáu mươi tám lá trà báng uy tô lâm vừa tiến vào quán trà sữa liền nhận lấy toàn trường người chú ý đó là tô lâm hắn đã theo kiếm c h i bí cảnh đi ra nhìn tâm tình của hắn không tệ chẳng lẽ theo trong kiếm c h i bí cảnh thu được tạo hóa rất nhiều người lập tức bắt đầu t h ấ p giọng thảo luận lúc này kiếm c h i bí cảnh còn không có hoàn toàn kết thúc tô lâm tin tức còn không có triệt để truyền ra mọi người còn đối tô lâm lần này bí cảnh hành trình h i ể u rất ít chỉ biết là tô lâm là một cái duy nhất tiến vào kiếm c h i bí cảnh sinh viên đại học năm nhất cái này đã đầy đủ khoa trương lão bản người tới hạ huyền dù được tuyết mấy người cũng là lập tức ngừng làm việc lập tức lễ phép hướng tô lâm chào hỏi tô lâm nhẹ nhàng gật đầu đáp lại phía sau trực tiếp vào hậu phương bàn làm việc lúc này hạ huyện mấy người lập tức cực nhanh lại bắt đầu lại từ đầu làm trà sữa các nàng động tác cực nhanh chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền có thể để chống rông trên bàn bày đầy làm xong trà sữa để người đều không biết rõ các nàng là làm sao làm nhanh như vậy tô lâm nhìn xem mấy người làm trà sữa tốc độ cũng là gật đầu một cái vốn là còn cảm thấy trong cửa hàng lưu lượng khách quá lớn chỉ là cái này ba bốn người có thể hay không ứng phó tới nhưng mà hiện tại hẳn cái lo lắng này lập tức biến mất mấy người làm trà sữa tốc độ quả thực là thừa s ứ c bốn người vốn là võ giả một thân khí huyết cùng thiên phú động tác nhanh như thiểm điện tại tăng thêm tô lâm trà sữa đại sư thiên phú bồi dưỡng phía dưới mấy người kia đã thành làm trà sữa t h ầ n nhân càng l à tại mấy ngày nay mở tiệm tôi luyện phía dưới các nàng làm trà sữa năng lực cùng tốc độ lần nữa thu được thật to tiến bộ chỉ là ba người kia lúc này không ngừng làm trà sữa khe hở bất ngờ vụ trộm hướng về tô lâm bên này nghiêng mắt nhìn tới nhất định là đối tô lâm tràn ngập tò mò nhưng lại ngượng ngùng tới hỏi thăm lúc này hạ huyện ba người tại làm trà sữa mà dụ nhược t u y ế t ở phía sau đài làm số sách tô lâm đến gần dò hỏi trà sữa bán thế nào ló bản trà sữa bán bạo khách nhân càng ngày càng nhiều trà sữa mỗi ngày đều cũng không đủ cầu đây phải không? t ô lâm nghe xong lập tức bật cười cũng nhìn kỹ số sách mới hai ngày thời gian quán trà sữa liền kiếm lời hơn một ngàn học phần không bao lâu đều nhanh theo kịp tân sinh bảng thứ nhất b a n t h ư ở n g nhân ra làm đánh tân sinh bảng thiên tân v ậ t k hổ m ệ t cần chết mà chính mình mở ra cái quán trà sữa mỗi ngày nằm liền có thể kiếm lời nhiều như vậy học phần t ô lâm tưởng tượng lập tức liền mừng thầm lên kiếm lời học phần liền là hương a đúng lúc này hạ huyền đột nhiên đi tới nói lao bản cao cấp la trà đã sử dụng hết lúc nào mới bổ hàng a khách nhân mua không đến cao cấp trà sữa đều cực kỳ không vui a tô lâm nghe xong lông mày nhữ lại nhanh như vậy liền sử dụng hết vậy mới hai ngày thời gian cổ kiếm hạo cho tô lâm lá trà cũng không ít hơn nữa là một ly trà sữa căn bản không cần đến nhiều ít lá trà nhưng mà không nghĩ tới cao cấp lá trà tiêu hao tốc độ vẫn là vượt ra khỏi tô lâm tưởng tượng tô lâm đi theo hạ huyện đi tới lá trà phòng chứa đồ cao cấp lá trà thật liền một mảnh lá trà đều không thừa cái này tô lâm trong lúc nhất thời không biết nên đi đâu bên trong b ù hàng hắn cũng không thể trở về thiên h ả i thị lại đi tìm cổ kiếm hạo m u ố n a hơn nữa cổ kiếm hạo nơi đó cũng không có nhiều như vậy lá trà có thể thỏa mãn v õ thần quán trà sữa nhu cầu thế nhưng coi như là chính mình mua một chút cao cấp lá trà tô lâm cũng không biết còn có thể hay không có cổ kiếm hạo những cái kia lá trà hiệu quả cổ kiếm hạo lá trà bởi vì phẩm chất cực ưu để mọi người thu được trà sữa bổ trợ sát xuất cũng tăng lên không ít hơn nữa giữ gốc bổ trợ thuộc tính cũng cao một điểm muốn tìm cổ kiếm hạo cho loại kia lá trà chứ không nói độ khó khăn chỉ là thành phẩm khả năng liền muốn vượt lên gấp mười lần không thôi còn tốt lúc trước cổ kiếm hạo là trực tiếp đưa vậy mới khiến tô lâm nếm n ế m cao cấp lá trà tiền lãi mua trước chút lợi lộc cao cấp lá trà ứng phó một chút đi tô lâm lập tức liền muốn đi vạn tộc chiến trường hạ tự nhiên là không có thời gian lại đi tìm đế đô cao cấp lá trà. có lẽ ta có thể tại vạn tộc chiến trường tìm một chút lá trà nội tâm tô lâm nghĩ đến phía trước nhìn thấy bản g kia lá trà bách khoa toàn thư liền có không ít hiếm có thần kỳ thần cấp lá trà sinh trưởng tại vạn tộc chiến trường lần này nếu như có thể sớm một chút kết thúc nhiệm vụ vừa vặn đi tìm một phen chính mình tìm đến lá trà tổng sẽ không quá mắc a tô lâm lập tức liền quyết định chủ kiến trước tiên đánh điện thoại cho nhà cung cấp hàng đặc biệt đặt hàng một chút ứng phó nhu cầu bức thiết cao cấp lá trà những cái này lá trà tuy là không sánh được cổ kiếm hạo nhưng chỉ cần so phổ thông trà sữa lá trà tốt một chút là được rồi hết thể đợi đến tô lâm theo vạn tộc chiến trường trở lại giải quyết cao cấp lá trà vấn đề tô lâm lại cùng bốn tên nhân viên cửa hàng hàn huyên b ả i câu liền đi ra võ thần quán trà sữa hắn ngày mai còn biết lại đến cũng không sốt ruột giao phó mấy người kia hắn sau khi rời đi an bài hắn tối nay còn muốn nghiên cứu một chút cái thiên huyền không gian kia đợi đến hắn nghiên cứu tốt liền có thể trực tiếp đem thiên huyền không gian dùng tại võ thần quán trà sữa bên trên đợi đến võ thần quán trà sữa cùng hắn tùy thời tùy chỗ đều liên thông tại một chỗ đến lúc đó hắn đi tới chỗ nào đều không lo trà sữa uống tô lâm lần nữa lên mẩu đèn xe thương vụ theo lấy quản gia lần nữa đóng cửa xe bọn hắn cuối cùng lái về khu Tân Sinh Trí Tôn bất chi bất giác đã đến buổi tối sát trời đã dần tối làm tô lâm về tới chính mình biệt thự sang trọng đang muốn mở ra cửa chính thời gian một đạo thanh âm trầm thấp từ trên cao chuyển đến n g ư ờ i cuối cùng trở về tô lâm một đạo thân ảnh quen thuộc từ trên cao chậm chậm rơi xuống tô lâm xem xét hai mắt nhắm lại không nghĩ tới lại là chiến tranh học viện viện trưởng la h ằ n g cường viện trưởng tốt tô lâm trịnh trọng lên tiếng c h à o hắn cùng la h ằ n g cường cũng không quen thuộc nhưng mà la h ằ n g cường là chiến tranh học viện viện trưởng tô lâm tự nhiên cũng là không dám thất lễ nghe nói ngươi theo trong kiếm chi bí cảnh đi ra ta lập tức liền tới la hà cường lạnh nhặt nói một bên không ngừng cẩn thận quan sát đến tô lâm nhìn lên tình trạng của ngươi không tệ nhìn tới ngươi tại kiếm chi bí cảnh không có trải qua á t chiến còn uống vào trà sữa tâm tình cũng không tệ hẳn là cũng thu hoạch không nhỏ tô lâm một bên gật đầu một bên suy đoán la h ằ n g cường ý đồ đến ta còn nghe nói ngươi lần này tại trong bí cảnh nhìn thấy kiếm thánh đúng vậy viện trưởng ta chính xác nhìn thấy kiếm thánh la h ằ n g cường như có tâm ý gật đầu một cái kiếm thánh không để cho ngươi làm đệ tử của hắn a la hằng cường trực tiếp hỏi kỳ thực hắn lo lắng kiếm thánh nhìn thấy tô lâm thiên phú trực tiếp để nó trở thành kiếm thánh đệ tử nếu là như vậy tô lâm cũng coi như còn tại chiến tranh học viện người khác nói đến tô lâm cũng chỉ sẽ nói là kiếm thánh đệ tử tô lâm mà sẽ không nói là chiến tranh học viện tô lâm đây đối với chiến tranh học viện là rất lớn đã kích phải biết tô lâm mới tiến vào chiến tranh học viện vẫn chưa tới một tháng liền để chiến tranh học viện tại trong thánh long đại học lần nữa nổi danh la hằng cường nhưng không muốn để tô lâm cái chiến tranh học viện này tương lai như tử liền bị kiếm thánh cấp đi tô lâm lập tức lắc đầu phủ định nói văn bối tư chất không cao kiếm thánh cũng không có thu ta làm đệ tử. vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi la hằng cường v h ô n g được cười nói bất quá tô lâm lại tiếp tục nói bất quá qua hai ngày ta có thể muốn hướng học viện xin nghỉ một đoạn thời gian bởi vì ta tiếp kiếm thánh nhiệm vụ muốn đi vạn tộc chiến trường cái gì chương một trăm sáu mươi chín thần khiếu đồ chương một trăm sáu mươi chín thần khiếu đồ la hằng cường vốn là để xuống tâm lại lập tức treo lên sắp mặt lập tức mang theo lo lắng hỏi kiếm thánh để ngươi đi vạn tộc chiến trường tô lâm gật đầu một cái nếu là kiếm thánh an bài xuống nhiệm vụ la hằng cường cũng không dám hỏi nhiều nhưng mà cái này tiếp lấy nhiệm vụ là bọn hắn chiến tranh học viện tương lai n h i tử hắn lập tức liền làm tô lâm lo lắng tô lâm nhiệm vụ này có phải hay không kiếm thánh đại nhân cưỡng ép an bài xuống ngươi không tốt từ chối vạn tộc chiến trường cũng không phải người bình thường có thể tiến vào nơi đó thế nhưng núi thây biển máu sát phạt địa phương a nếu như ngươi không muốn đi lời nói ta có thể đi cùng kiếm thánh nói một chút để hắn lại tìm người khác La Hẳng chính ư ờ n g là t ậ thật t Tô tộc trường bất Tô nhất tại tranh tốt một thể tâm tộc trường. trường ta tự nguyện tiếp sợ sẽ sẽ Lâm là Lâm, La lo lắng, là lấy, muốn năm, mới nhiệm đi định để đi chiến ngoài chiến viện bồi giữa chiến Viện vạn vạn vụ ngờ, Hẳng Cường cũng rằng cần yên hắn không cần này nguyện cho cho học có c h ra dù m ì ngươi h phụ trách, chính n tiếp lấy la hàng cường nghe xong phía sau lông này lập tức lộ ra nghi ngờ thật lớn phải biết kiếm thánh nhiệm vụ đều là khó như trên thanh thiên cấp bậc lại có thể có người sẽ chủ động tiếp lấy kiếm thánh nhiệm vụ trong mắt la hàng cường đột nhiên hoảng hốt một thoáng phản phát hiện tại đứng ở trước mặt tô lâm không phải một cái sinh viên đại học năm nhất mà là một cái trà trộn nhiều năm xã hội tinh anh võ giả loại kia thong rong không b ứ t bách vững như bàn thạch bình tĩnh coi như là thánh long đại học tốt nghiệp rất nhiều người đều không làm được như vậy thoáng cái la hàng cường đối với tô lâm ấn tượng lại một lần nữa đổi mới không chỉ thực lực cường đại tâm thái càng là vững như bàn thạch nhưng mà để cho la hàng cường khiếp sợ vẫn là tô lâm lòng dũng cảm rõ ràng lần đầu tiên cùng kiếm thánh gặp mặt l i ê n tiếp lấy thánh vương cấp võ giả an bài nhiệm vụ tô lâm hiện tại liền lang vân cũng còn không có đến mặc kệ là nhiệm vụ gì nhiệm vụ này không nói là cựu tử nhất sinh cũng có thể nói là không kém ba mà tô lâm tiếp lấy nhiệm vụ này phía sau chẳng những nhìn không ra một chút lo nghĩ thậm chí còn cảm giác có chút mơ hồ hưng phấn la hàng cường cảm thấy nhất định là chính mình xuất hiện ảo giác kiếm thánh nhiệm vụ chỉ sợ ngươi không thể nhiều lời đã ngươi đã tiếp lấy ngươi cũng không muốn từ bỏ vậy cũng không có biện pháp có muốn hay không ta giúp ngươi tìm cái trợ thủ hoặc là ta bồi ngươi đi la hàng cường nghiêm túc nói tô lâm âm thầm khẽ ồ lên một tiếng không nghĩ tới la hàng cường rõ ràng đối chính mình coi trọng như vậy chẳng lẽ là thật sợ chính mình tại vạn tộc chiến trường chết không biết rõ la hàng cường nếu như biết tô lâm nhiệm vụ là đi chém giết ma tử sẽ lộ ra biết bao kinh ngạc biểu tình bất quá tô lâm cân nhắc một chút vẫn là quyết định không thể nói cho hắn biết không phải vị viện trưởng này có lẽ đã chết rồi cũng sẽ không để chính mình đi không cần viện trưởng mười phần cảm ơn ngài quan tâm c h í n h ta có khả năng ứng phó la h ằ n g cường mặt lộ kinh ngạc tô lâm dĩ nhiên như vậy mạnh hơn phải biết muốn đi vạn tộc chiến trường còn muốn chấp hành hung hiểm nhiệm vụ người khác ước gì kéo mấy xe người đi làm chính mình hộ giá hộ hàng tô lâm rõ ràng một cái cũng không cần đến cùng là đối thực lực của mình có đầy đủ lực lượng vẫn là n g h con mới để không sợ cọp liên tên này chiến tranh học viện viện trưởng đều có chút không làm rõ ràng được ngươi không muốn cậy mạnh nhiều khi không phải ngươi cậy mạnh sự tình liền có thể thành công một mặt mạnh hơn sẽ chỉ để chính mình khoảng cách thành công càng xa đã ngươi có lòng tin như vậy không ngại để ta nhìn ngươi một chút ngưng tụ nhiều ít chiến ý nghe nói ngươi trước đây không lâu đã ngưng tụ ba mươi đạo chiến ý để ta nhìn một chút ta còn có thể chỉ điểm ngươi nhiều ngưng kết mấy đạo tuy là ba mươi đạo không ít nhưng mà muốn theo chiến tranh học viện tốt nghiệp cần tám mươi tám đạo chiến ý ế u la h ằ n g cường ra hiệu cho tô lâm vậy vây tay ánh mắt lộ ra chờ mong làm hắn nghe nói tô lâm tại xích ơ n bí cảnh trực tiếp tuân ra ba mươi đạo chiến ý thời điểm hắn cũng rất khiếp sợ phải biết cái bí cảnh k i ê một ngày trước hắn vừa mới cho tô lâm bọn hắn cả một cái lớp nói chiến thần quyết ban đầu tiên cơ hồ tất cả tân sinh còn đối ngưng kết chiến ý đầu góc mơ hồ tuy là lúc ấy khi lên tiết la hàng cường liền nhìn ra tô lâm trực tiếp ngay tại ngưng kết chiến ý nhưng mà nghe nói ngày thứ hai tô lâm trực tiếp ngưng tụ ra ba mươi đạo chiến ý thời điểm hắn cũng là thế nào đều không nghĩ tới tô lâm rõ ràng như vậy người tiên nhìn thấy viện trưởng chỉ thị phía sau tô lâm cũng không có che giấu t h ở sâu một hơi không nói hai lời trực tiếp bạo phát ra toàn thân chiến ý màu đỏ tươi khí lãng như là hỏa diễm trực tiếp theo trong cơ thể hắn bạo phát cuốn phóng nháy mắt đem xung quanh tất cả đại thụ áp con、lưng. l i ê n la hằng cường nhìn thấy cái này mãnh liệt mà đến màu đỏ tươi khí lãng cũng là không kèm nổi con ngươi co vào tại hắn ánh mắt phía dưới từng đạo màu đỏ tươi chiến ý phù hợp xuất hiện tại tô lâm sau lưng m ộ ư ơ i đạo hai mươi đạo ba mươi đạo bốn mươi năm mươi khi thấy tô lâm năm mươi ba đạo chiến ý toàn bộ xuất hiện thời gian la hằng cường nháy mắt hô to một tiếng chơi ạ ngươi đã có năm mươi ba đạo chiến ý bởi vì tô lâm đột nhiên buộc phát ra chiến ý tô lâm thể nội tám mươi tám cái thần khiếu trực tiếp bị dẫn động mà ra bởi vì tô lâm không có cố ý áp chế chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài đột nhiên xuất hiện tám mươi tám cái màu vàng kim điểm sáng như là ngôi sao trên trời đồng dạng điểm s u y ế t tại trên người hắn rõ ràng mơ hồ tạo thành một đầu vũ động kim long la hằng cường mới bị cái này năm mươi ba đạo chiến ý c h ấ n trụ làm hắn lần nữa nhìn thấy cái này tám mươi tám cái màu vàng kim điểm sáng phía sau trực tiếp hít một hơi lanh khí thần khiếu đ ủ ngươi mở ra vượt qua năm mươi cái thần khiếu mắt la hằng cường đều không dám nháy một thoáng lập tức đếm tô lâm trên mình màu vàng kim điểm sáng tám mươi tám cái thần khiếu mẹ ơi la hằng cường ngữ khí tràn ngập không thể tin mà tô lâm cũng không nghĩ tới chính mình thần khiếu rõ ràng vào lúc này bại lộ đi ra chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng gật đầu một cái viện trưởng mở tám mươi tám cái thần khiếu người rất ít ư cũng không phải rất ít chỉ có thể nói là phượng mao lân giác ngươi thế nào không nói sớm ngươi mở ra nhiều như vậy thần khiếu ngươi sớm cùng học viện nói một tháng a rõ ràng liền thần khiếu đồ đều đã có la hàng cường ngữ khí mang theo hưng phấn lập tức hướng về tô lâm giải thích lên thần khiếu đồ chỉ có thần khiếu mở ra năm mươi cái trở lên mới có cơ hội xuất hiện đại biểu lấy thần khiếu cảnh một loại siêu cấp viên mãn dù n g loại này viên mãn tư thế tiến vào lang vấn cảnh tương đương với so người khác đánh thêm mấy tầng cơ sở tiến vào lăng vân phía sau thậm chí có thể một đường nghiền ép mọi người thậm chí còn không có tiến vào lăng vân liền có thể đối mặt lăng vân cường giả la hằng cường nháy mắt liền minh bạch vì sao tô lâm như vậy có lực lượng hơn nữa không ngừng chiến thắng lăng vân cường giả nguyên lai tô lâm là mở ra thần khiếu đổ tồn tại a phải biết bình thường thần khiếu cảnh chạy đến ba mươi cái thần khiếu liền trọn vẹn không có khả năng lại mở ra mới thần khiếu chỉ có vạn người không được một thiên tiêu có thể mở ra ba mươi trở lên thần khiếu mà bao trùm tại những thiên tiêu này bên trên lịch thiên nhi tử có thể trực tiếp chạy đến năm mươi cái thần khiếu thậm chí chạy đến năm mươi cái thần khiếu trở lên phía sau càng là sẽ tô h tỉnh ra thần khiếu những phượng như Thánh học, thần ứ c lực cả càng rắc Coi lắc đắc việt tất tồn tại. tại nằm lượng người, người này lân Long người ra ra mau khiếu k giữ siêu mọi Đại đều đồ, đồ mở là là n g có mấy. Thô lâm ngươi còn không ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề ngươi mở ra tám mươi tám cái thần k h i ế u cơ hội là chúng ta chiến tranh học viện thậm chí là toàn bộ thánh long đại học thần k h i ế u cảnh bên trong tiềm lực lớn nhất học sinh liên năm đó long đế trong truyền thuyết cũng chỉ là mở ra chín mươi chín cái thần k h i ế u thiên phú của ngươi đã là n g ư ờ tiên tuyệt đối không nên đi cái gì vạn tộc chiến trường nếu như ngươi nửa đường chết yểu là toàn bộ thánh long đại học thậm chí cả nhân tộc t ổ n thất chương một trăm bảy mươi viện trưởng hộ thân phủ chương một trăm bảy mươi viện trưởng hộ thân phủ đang lúc la hàng cường còn muốn tiếp tục thuyết phục tô lâm thời gian trên bầu trời đột nhiên liền chuyển đến thanh âm nghiêm nghị la hàng cường ngươi đang làm gì la hàng cường vừa nghe đến cái thanh âm này lập tức toàn thân lông tơ nổ lên con ngươi co vào nhìn về phía bầu trời kiếm thánh đ ạ i nhân ta không phải ý tứ kia chỉ nghe kỳ thanh không gặp người kiếm thánh rõ ràng cách lấy hư không đem âm thanh chuyển đến nơi này tô lâm cũng lông mày nhữ lại không nghĩ tới kiếm thánh thế mà lại tại lúc này xuất hiện mặc dù chỉ là âm thanh cũng không đích thân phụ xuống m ạ n tới nhưng đủ để trông thấy kiếm thánh thần n i ệ m phạm vi bao trùm rộng rãi cho dù là hắn cùng la hằng cường đối thoại tại sao như vậy khoảng cách kiếm thánh đều có thể lập tức thấy rõ la hằng cường ta nhìn ngươi có phải hay không quá nhàn ta để tô lâm đi vạn tộc chiến trường giúp ta làm việc chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản sao huống hồ ta cũng không phải yếu hại tô lâm ta chỉ là để hắn tới lịch luyện một t o á n các ngươi chiến tranh học viện không phải vốn chính là phải thật sớm tiến vào vạn tộc chiến trường sao chẳng lẽ ta còn làm sai la hằng cường nghe được kiếm thá không phải kiếm thánh đại nhân hiểu lầm ta chỉ là muốn cho tô lâm càng hiểu hơn một thoáng vạn tộc chiến trường mà thôi kiếm thánh hử nhẹ một tiếng có gì cần hiểu rõ đến cái địa phương kia tự nhiên sẽ có người hướng tô lâm giải thích nói rõ n g ư ờ i gấp cái gì thời gian đã không còn sớm không nên ở chỗ này ồn nào làm phiền tô lâm nghỉ ngơi nhanh cho ta trở về la h ằ n g cường lập tức gật đầu như là gà con mổ thóc đồng dạng phải ta lập tức đi ngay la h ằ n g cường cảm nhận được kiếm thánh cảm giác gác bách mạnh mẽ căn bản không dám lưu thêm trong đầu của hắn trống rỗng liền muốn trực tiếp rời khỏi nhưng mà hắn tại quay người phía trước theo trong thân thể sờ mó Tiếp đó ngay é m tại la hàng cường liền muốn một cướp dậm chân vọt thẳng vào mây trời thời gian tô lâm lại đột nhiên gọi hắn lại đúng rồi viện trưởng ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi cái gì la hàng cường lần nữa quay đầu ra hiệu tô lâm nói nhanh một chút không phải hắn lại muốn bị kiếm thánh làm khó dễ cái tia tư vị cũng không tốt chịu ta có cái bằng hưu muốn biết nếu như tại vạn tộc chiến trường rét ma tử sẽ có học phần ban t h ư ở n g ứ chém giết ma tử ngươi nói là ma thần vương dòng dõi tất nhiên có học phần ban t h ư ở n g a la hằng cường không nghĩ tới tô lâm đột nhiên lại hỏi chính mình vấn đề này chặn xoay người lại nhanh chóng giải thích nói chém giết ma tử xem như một kiện không nhỏ công lao a ban thưởng học phần cũng sẽ không í t bất quá ma thần vương dòng dõi quá nhiều khác biệt ma tử treo giải thưởng ban thưởng kỳ thực cũng tranh lệch rất nhiều nếu như là vô danh hào ma tử giết một cái lời nói đại khái sẽ thu được tám chín vạn học phần a nếu như là có tiếng hào ma tử vậy là nhiều tỉ như thứ mười ma tử a thứ chín ma tử a loại ngươi này một người giết hắn lời nói có thể thu được đến năm sáu mươi vạn học phần coi như là yếu nhất thứ ba ma tử ngươi cũng có thể thu được hai mươi vạn học phần la hẳn g cường như là đột nhiên ý thức được cái gì đột nhiên tranh thủ thời gian dừng lại nói tô lâm ngươi cũng không thể đánh ma tử chủ kiến a mặc kệ là dạng gì ma tử đều là có ma tộc đại quân bảo vệ chỉ có xuất lĩnh nhân tộc đại quân tướng x o á y mới có thể hoàn thành đánh giết ma tử nhiệm vụ ngươi cũng không thể có ý nghĩ này a vậy đơn giản là không muốn m ệ n h nhất là những cái này có tiếng hào ma tử càng là có trăm vạn ma tử đại quân tại hộ giá hộ hàng muốn chạm đến bọn hắn một sợi lông cũng k h ó như lên trời muốn đi đánh g i ế t bọn hắn không khác nào là nhảy vào hố lửa la h ằ n g cường ngữ khí sốt rồi nói sợ tô lâm động lên cái này dọa người ý niệm chỉ thấy tô lâm gật đầu một cái nói yên tâm đi viện trưởng ta liền tùy tiện hỏi một chút vậy là tốt rồi trên bầu trời lập tức lần nữa chuyển đến kiếm thánh tiếng thúc giục còn không đi hiện tại liền đi kiếm thánh đại nhân ngươi đừng có gấp la h ằ n g cường bất đắc dĩ cười một tiếng c h ậ t bay về phía không trùng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy la hàng cường đi phía sau kiếm thánh âm thanh lần nữa chuyển đến tô lâm nghỉ ngơi thật tốt ta không muốn nghe các ngươi viện trưởng nói lung tùng vạn tộc chiến trường tuy là nguy、hiểm. nhưng mà chúng ta nhân tộc đại quân cũng không phải ăn chay nhiệm vụ lần này có rất nhiều cường giả tồn tại bọn hắn sẽ bảo vệ ngươi ngươi liền xem như là một lần thí luyện a hai ngày này ngươi liên tâm chỉnh đốn a tô lâm hướng về hư không chắp tay túi người chào nói cảm ơn kiếm thánh kiếm thánh âm thanh biến mất phía sau tô lâm liền mở ra cổng biệt thự đi vào đóng cửa phòng phía sau lấy ra la hẳn g cường cho hắn ngọc bội vừa xuất ra ngọc bội la hẳn g cường sớm lưu lại âm thanh liền thông qua ngọc bội chuyển vào đến trong đầu của hắn tô lâm cái ngọc bội này ẩn chứa thiên vương cấp một cách toàn lực bởi vì ngươi cảnh giới bây giờ quá thấp đây là ta có thể đưa cho ngươi tốt nhất trang bị hy vọng ngươi tại vạn tộc chiến trường hết thể thuận lợi có chuyện gì liền trực tiếp trở về học viện tới tìm ta tuyệt đối không nên t ậ y mạnh tô lâm sờ lên ngọc đội gật đầu một cái la hẳn g cường đối với hắn vẫn là hết sức coi trọng ai có thể nghĩ tới cái này một cái ngọc đội rõ ràng hàm ẩn thiên vương cấp võ giảm một kích toàn lực tô lâm lập tức lại thêm một lá bài tẩy đem ngọc đội thu vào phía sau điện thoại của tô lâm truyền đến chấn động cầm lên xem xét ngài học viện tài khoản tới sổ sáu trăm học phần học viện tài khoản số dư còn lại tám là hôm nay quán trà sữa thu nhập không nghĩ tới rõ ràng kiếm lời sáu trăm học phần tô lâm nhìn xem chính mình trong tài khoản số dư còn lại ánh mắt lộ ra h ư n g thực hiện tại học phần nhiều như vậy là thời điểm lại đi thư viện nhìn một chút tô lâm mỉm cười lần trước đi thư viện bởi vì học phần quá ít hắn đối mặt những cái tia giá cao võ kỹ cùng thực phẩm hắn nhiều ít có vẻ hơi quấn bách nhưng mà hiện tại không giống với lúc trước thân phận của hắn lắp mình biến hóa biến thành võ thần quán trà sữa l ắ o bản tay cầm tám ngàn học phần đã trong trường học xem như giàu có là nên đi thật tốt tiêu phí một đợt hơn nữa quan trọng nhất chính là hai ngày sau liền muốn đi vạn tộc chiến trường nếu như có thể mua được một chút đồ tốt là hắn có thể có càng nhiều át chủ bài đối diện nguy cơ tình huống thời gian cũng có thể càng có thể có lực lượng tô lâm quyết định chủ kiến thu lại điện thoại c h ậ t lại nhìn một chút chính mình khí huyết trước mắt khí huyết 8-9-8-6-6. khí huyết cũng chỉ kém một ngàn, ngày mai liền có thể tiến vào thần khiếu thần chín tô lâm thở một hơi thật dài tuy là thực lực của hắn đã dùng giống như hỏa t i ễ n tốc độ tại tăng lên nhưng mà hắn cảm thấy còn chưa đủ nhất là lập tức sẽ bên trên vạn tộc chiến trường cái địa phương kia đừng nói là thật thiếu coi như là lang vân vó giả thật nhiều cũng là biến thành phá hôi nhất định cần phải nhanh hơn một điểm sớm một chút s ô n g lên lăng vân cảnh mới được la h ằ n g cường bay thẳng trở về chiến tranh học viện đi vào phòng làm việc của viện trưởng bên trong h á n thở dài lắc đầu bất đắc dĩ a không nghĩ tới kiếm thánh thật khăng khăng muốn để tô lâm đi vạn tộc chiến trường tô lâm nếu là thật xảy ra ngoài ý muốn cái tiết nhưng làm sao bây giờ a nếu là lôi thánh tại liền tốt chương một trăm bảy mươi mốt mở khóa tầng thứ hai chương một trăm bảy mươi mốt mở khóa tầng thứ hai hôm sau tô lâm cầm lấy một ly trà sữa thật sớm liền đi tới thánh long đại học tòa kia to lớn tầng sáu thư viện tô lâm nhìn xem tòa kia đại khí thư viện Uống m ộ tô ngụm trà sữa, mắt lóe ra hào quang ngươi uống mắt một Một trà trà huyết ra vào sữa, sữa, lẽ hảo khí chút cái khác theo lâm lần này so lên một lần tới càng tự tin không chỉ là thực lực đã thu được tăng lên trên diện rộng quan trọng hơn chính là trong túi có tiền cho dù là thư viện loại này cao tiêu phí địa phương hiện tại tô lâm đều m ư ờ i phần mây trôi nước chảy mang theo nhẹ nhõm tâm tình tô lâm trực tiếp lần nữa đi vào trong tiệm sách tô lâm vừa tiến đến trong thư viện không ít liền lập tức chú ý tới hắn coi như là không biết tô lâm n g i khi thấy trong tay tô lâm cầm lấy trà sữa phía sau tựa như là biết cái gì bừng tỉnh h i ể u ra lập tức đi theo người chung quanh một chỗ xì xào bàn tán đó là tô lâm thà đi nhìn thấy chân nhân hắn liền là gần nhất danh tiếng chính thịnh tô lâm liền là hắn tại kiếm chi bí cảnh trình xuất một phen động tĩnh lớn a hắn làm sao tới thư viện chẳng lẽ hắn tại kiếm chi bí cảnh lấy được tạo hóa còn chưa đủ mọi người ở đây đang thấp giọng thảo luận thời điểm chỉ thấy tô lâm không ngừng nhìn xung quanh thư viện tầng một trưng bày vật phẩm t ầ n m ộ không chỉ có võ kỹ còn có đủ loại trang bị vũ khí đang ư ợ c nói là thư viện kỳ thực phân làm mấy cái đại khu tô lâm một tay sờ lên cảm một bên không ngừng quét mắt từng cái giá sách hắn lắc đầu hiện tại coi như là những cái tia tầng một hiếm có cấp s võ kỹ đều cực kỳ khó lại vào đến mắt của hắn tặng kinh thương hải nan vi thủy hắn nhưng là dùng qua cấp s s võ kỹ người hiện tại muốn để hắn mua chút cấp s võ kỹ tuy là hắn có tiền đã có thể rất nhẹ nhàng mua lại nhưng mà hắn lại nhìn có chút không lên từ sang thành kiệm có đi nhìn tới tầng một là không thỏa mãn được ta đi nhìn một chút tầng hai a tô lâm lần đầu tiên tới thời điểm liền hiệu đến muốn đi tầng hai nhất định cần tiêu phí đầy đủ học phẩn mới có khả năng mở khóa đi lên tư cách hắn lập tức đi tới thư viện lễ tân hỏi thăm nơi đó nhân viên ngươi tốt nếu như muốn đi tầng hai đại khái muốn tiêu phí nhiều ít học phần mới đủ nhân viên lấy ra tô lâm giấy chứng nhận tại trên máy tính thao tắc một phen phía sau trả lời dựa theo ngươi tiêu phí tình huống ngài còn cần tiêu phí năm ngàn học phần mới có thể mở khóa tiến vào tầng thứ hai tư cách còn muốn năm ngàn tô lâm hơi kinh ngạc nói không nghĩ tới cái này lên lầu hai tư cách rõ ràng còn phải tốn phí nhiều như vậy học phần l i ê n tô lâm loại này đại hỏa quán trà sữa lắp bản đều cảm thấy cái này tiêu phí quá mắc bình thường học sinh thật có nhiều như vậy học phần có thể mở khóa bên trên t ầ n g thứ hai m ư tô lâm phán đoán thánh long đại học phần lớn người khả năng thời gian bốn năm đều chỉ có thể tại thư viện tầng một đi dạo rất nhiều người khả năng căn bản đủ không đến có thể lên t ầ n g thứ hai m ư cách nhưng mà cái này cũng không có hù đến tô lâm hắn mỉm cười năm n g à n liền năm n g à n ta hiện tại có rất nhiều học phần tô lâm một bên nội tâm yên lặng nói một bên trực tiếp hướng đi thư viện khu trang bị cùng tài liệu khu vốn là một mực tại yên lặng quan tâm tô lâm mọi người nhìn thấy tô lâm hành động kế tiếp phía sau lần nữa kinh ngạc lên tiếng chỉ thấy tô lâm cơ hồ nhìn cũng không nhìn tiện tay liền cầm lên từng kiện từng kiện giá cả đắt đỏ trang bị cùng tài liệu ngoa tạo thổ hào a hắn rõ ràng một lần cầm mười cái luyện kim châu tổng cộng hơn mấy trăm học phần đây còn có nhiều như vậy ô một hoa đây chính là hiếm có tài liệu a hắn rõ ràng không nhìn một chút liền trực tiếp bắt lại chơi ạ. hắn thế nào đều là một bộ một bộ mua mọi người cũng đều là mua từng cái tán kiện đi mọi người thấy tô lâm tại trong thư viện không ngừng tán quét chỉ thấy tô lâm trong nháy mắt liền mua một đống đồ vật nâng cái trần đấy m ộ tại cơ hội tuyệt đ bộ mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt tô lâm đem một đống đồ vật thả tới chấm dứt sổ sách địa phương tính tiền những người này đều mướn lễ tân nhân viên cũng là hơi kinh ngạc nhìn trước mắt chất bề bàn hắn biết tô lâm là làm làm đến lên tới tầng thứ hai tư cách nhưng mà tô lâm dạng này đại thủ bút vẫn là để hắn có chút chấn kinh căn cứ hắn chỗ biết tô lâm là sinh viên đại học năm nhất hắn từ đâu tới nhiều như vậy học phần đừng nói sinh viên năm nhất coi như là năm thứ hai đại học nếu có thể ở đại tam phía trước từ từ tích lũy thông qua tiêu phí mở khóa thư viện tầng thứ hai tư cách đều đã xem như nhân trung long p ư ợ n g có thể nói là tại thánh long đại học lẫn vào tốt vô cùng nhưng mà tô lâm vượt qua tất cả dữ liệu không cần một năm thậm chí không cần một tháng trực tiếp một lần liền xài hơn ngàn học phần ta nhớ các người mới khai giảng không đến một tháng nhân viên có chút ngạc nhiên nhìn xem tô lâm nói đúng vậy a mới không đến một tháng không phải ta còn muốn nhiều mua một điểm nội tâm của mọi người lập tức nhảy nhảy còn muốn nhiều mua một điểm giá hỏa này đến cùng đa năng kiếm tiền nhân viên lập tức bắt đầu hợp số sách hướng về tô lâm nói vừa vặn năm ngàn có thể cầm đi đi tô lâm lập tức đưa lên chính mình học phân thẻ lập tức lễ tân liền có một đầu rõ ràng tiếng nhắc nhở chuyển đến rơi vào trong thai của mọi người chúc mừng tô lâm đồng học mở khóa thư viện tầng thứ hai tư cách chúc mừng tô lâm đồng học thu được thư viện thẻ vàng thẻ vàng đẳng cấp nhất tinh tại mọi người hừng hực trong ánh mắt chỉ thấy nhân viên cung kính đưa cho tô lâm một chương thẻ màu vàng trên thẻ lạc ấn lấy một khoảng ô i sao màu và nóng tô lâm cầm l hỏi. Hỏi gật đầu một cái tiện tay vung lên đem hắn mua một đống đồ vật nhận được trong nạp giới theo sau đi theo nhân viên bước chân xuyên qua tầng thứ nhất kết giới đi lên thông hướng tầng thứ hai đã cầm thạch bậc thang đầu mọi người theo lấy tô lâm không ngừng nâng lên nhìn xem cái kia bị nhân viên vây quanh đi lên thân ảnh lập tức cắn chặt răng răng đáng giận vì sao đều là sinh viên đại học năm nhất tô lâm lại như vậy xuất chúng ta tầng một đều không có đi dạo xong hắn đã có thể lên tầng thứ hai Á á á, chua chết ta không biết rõ ta tốt nghiệp đại học phía trước có thể hay không lên tới tầng thứ hai tầng thứ nhất đồ vật đều tốt như vậy tầng thứ hai có cái gì thật là khó có thể tưởng tượng chẳng lẽ có cấp ss v õ kỹ một đám người mặc kệ là mới sinh viên mới vào năm thứ nhất vẫn là đã đại nhị đại tam lão sinh đều tại tầng thứ nhất phát ra hâm mộ c h ú lên bọn hắn đ ố i tầng thứ hai khát khao so với tô lâm chỉ nhiều không ít chương một trăm bảy mươi hai kính hoa thủy nguyện chương một trăm bảy mươi hai kính hoa thủy nguyện tô lâm đi đến thông hướng tầng thứ hai cái cuối cùng bậc thang chỉ thấy nhân viên túi đầu hướng về hắn chỉ dẫn nói chính là chỗ này tô lâm đ ồ n g học ngươi từ từ xem ta không phải dày ngươi nhân viên sau khi rời đi tô lâm không chút do dự đi vào thư viện tầng thứ hai đi vào tô lâm đã nghe đến một loại đặc biệt hương vị một loại kỳ lạ hoa mai không biết là những cái kia võ kỹ công pháp phía trên hương vị vẫn là tầng hai bên trong đang thiêu đốt lấy hương liệu toàn bộ tầng hai bên t r o n đang thiêu đốt lấy h ư n g l i ệ à n bộ tầng hai bên t r đang thiêu lấy i ệ u toàn b tầng a i bên a n g t h i lấy hương i ệ u t o n bộ t ầ n h a trang b o ạ i v ậ n ra ki quan g tùy tiện xem xét liền thấy đến không hết cấp s võ ký tô lâm lần đầu tiên có loại cấp s võ ký nát phố lớn cảm giác phải biết coi như là tầng thứ nhất cấp s võ ký đều tương đối hiếm có còn muốn tìm một phen mới có thể tìm được một hai cái cấp s võ ký nhưng mà trong tầng thứ hai cấp s võ ký tùy ý có thể thấy được hơn nữa tô lâm nhìn một chút những cái này cấp s võ ký đều không phải phổ thông cấp s võ ký đều là một chút hiếm có cấp s võ ký đủ loại uy lực cùng năng lực đều vượt qua rất nhiều phổ thông cấp s võ ký chỉ bất qua giá cả đồng dạng vượt qua rất nhiều cấp s võ ký giao long phiên giao thương giá bán bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy điểm học phần cấp s võ kỹ ngọc hổ tuyết vũ thối giá bán 8.008 điểm học phần cấp s võ kỹ xương minh ám sát đao giá bán 8.679 điểm học phần bất quá tô lâm cũng không tại những võ kỹ này bên trên đầu nhập quá nhiều lực chú ý h ắ n tới tầng hai mục đích chủ yếu là đến tìm kiếm cấp s võ kỹ bên trên đồ vật xứng đáng là thư viện tầng hai tô lâm chỉ bất quá đi hai bước hắn liền thấy hắn muốn tìm đồ vật cấp s s võ kỹ chỉ thấy những cái này cấp s s võ kỹ phía trên còn không ngừng tản ra kỳ quang tô lâm hai mắt nhắm lại phía dưới mới có thể thấy rõ trên đó viết danh tự cấp s võ kỹ hắc ám tuyển sắc kiếm 20.001 điểm học phần. Cấp Song S.S. Võ Ký, Vô Ký, tuy h Kích, điểm học phần. Hải học i điểm Điện điểm lại ê n Ấn, phần, Cấp 22.267 34.556 m S.S. Võ ố n nhiều như v ậ học phần. Tuy là sớm có dự liệu được cấp ss võ kỹ sẽ tiêu phí càng kết xù học phần nhưng mà tô lâm vẫn là bị cái này động một chút lại vượt qua hai ba vạn giá cả cho kinh đến tô lâm lúc này mới như là đột nhiên ý thức được cái gì lấy ra chính mình học phần thẻ xem xét lập tức trên mặt liền lộ ra ngượng nghịu ngạch ta chỉ còn dư lại ba ngàn học phần tuy là vừa mới tô lâm làm nhanh chóng mở khóa tầng thứ hai tư cách có chút sốt ruột nhưng mà cho dù không tốn nhiều như vậy học phần hắn hiển nhiên còn chưa đủ mua được một bản cấp ss võ kỹ tô lâm k h ẽ thở dài một hơi cũng không phải hắn n g h è o quá chẳng qua là lần này thời gian quá chạy hắn còn không có tích lũy đủ có thể mua được tầng thứ hai võ kỹ học phần tính toán nhìn một chút cũng được ca lần sau lại đến mua tô lâm lập tức đổi một loại tâm thái bắt đầu tại trong tầng thứ hai bắt đầu đi dạo nhìn xem từng cái cấp ss võ kỹ miêu tả tô lâm tuy là tâm động không ít nhưng mà hắn luôn cảm giác thiếu mất chút gì cái gì dường như những võ kỹ này đều không phải hắn muốn thẳng đến đi tới một góc hắn trong lúc vô tình một ch hắn nhìn chằm chằm một cái lưu ly trong tủ cấp ss võ kỹ hắn hai mắt chừng lớn trước đó chưa từng có động tâm lên cấp ss võ kỹ kính hoa thủy nguyệt thông qua kiếm trận mới có thể thi triển ra võ kỹ kiếm trận yêu cầu không thua kém sáu trăm thanh kiếm kiếm cường độ muốn tại cựu giai huyền thiết bên trên tô lâm nhịn không được lên tiếng kinh hô cấp ss kiếm kỹ thế mà còn là huyễn thuật hệ tô lâm đi dạo không sai biệt lắm nửa giờ còn là lần đầu tiên như vậy giật mình bởi vì cái này không chỉ là một cái cấp ss kiếm kỹ hơn nữa rõ ràng còn chủ công huyễn thuật hiệu quả lại có thể thông qua kiếm trận thi triển huyễn thuật trong chiến đấu xuất kỳ bất ý để đối thủ chết cũng không biết chết như thế nào tô lâm nghe nói qua huyễn thuật hệ là hy hi hữu nhất võ ký một t r o n g mà huyễn thuật hệ kiếm ký vậy thì càng là hiếm có bên trong hiếm có tô lâm hô hấp dồn dập hắn cảm thấy hắn lần này thật tìm được mục tiêu của mình chỉ bất quá làm hắn nhìn thấy giá bán phía sau lập tức như là bị đánh về tới hiện thực giá bán năm vạn học phần cái này mẹ nó cũng quá đắt ta tô lâm nhìn không được nói võ ký này mặc dù là để cho hắn động tâm một cái võ ký nhưng mà cũng là hắn đi dạo lâu như vậy nhìn thấy đắt nhất võ ký một chồng chất hắn chú ý tới võ ký này bày ra trên này một đoạn rất nhỏ văn tự ấm áp nhắc nhở cái này võ kỹ tu luyện bậc cửa cùng độ khó cực cao cần t i ê n thiên đối kiếm đạo cùng h u y ễ n thuật thiên phú cực cao thiên tài mới có thể có tỷ lệ nắm giữ mời muốn mua cái này võ kỹ người làm xong suy nghĩ có thể luyện thành cái này võ kỹ người vạn người không được một mời suy nghĩ tốt thiên phú của mình điểm trọng yếu nhất mặc kệ người mua sau đó có thể hay không luyện thành một khi giao dịch hoàn thành tổng thể không tiếp nhận trả hàng mời cẩn thận mua tô lâm nhìn xem những cái này nhắc nhở lập tức hiểu vì sao cái này nhìn lên cường đại như thế võ kỹ lại bị đặt ở xó sình không chỉ là bởi vì nó cực cao giá bán càng là bởi vì nó đối thiên phú yêu cầu quá cao coi như là kiếm đạo cùng huyễn thuật đồng thời có cực cao thiên phú nhân tài cũng chỉ là có tỷ lệ có thể luyện thành muốn luyện võ kỹ này chẳng những phải hao phí dùng mười năm tám năm làm đơn vị thời gian hơn nữa vạn nhất không luyện được liền muốn vô ích tổn thất hết cái này năm vạn học phần coi như ngươi phía sau muốn xuất thủ cũng căn bản không nghĩ tiếp nhận cái này khoa trương võ kỹ nhưng mà tô lâm nhìn xem võ kỹ này miêu tả vẫn là không nhịn được muốn mua xuống tới người khác luyện sẽ không nhưng mà hắn không giống nhau hắn không chút nào không lo lắng chính mình luyện sẽ không bởi vì hắn có trả sữa a hắn tin tưởng chỉ cần trả sữa của hắn cho hắn cơ hội hắn nhất định có thể luyện thành võ hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là không học phần vốn là lần này chỉ muốn nhìn một chút nhưng mà hiện tại có chút muốn mua tô lâm lập tức khổ não lên hắn bây giờ đi đâu tìm năm vạn học phần nếu mà có được võ kỹ này hắn tin tưởng hắn có thể tại vạn tộc chiến trường có tốt hơn phát huy hơn nữa hắn cảm thấy võ kỹ này vô cùng phù hợp hắn lôi điện kiếm trận đối với hắn tới nói là cơ hội trời cho đúng lúc này trong tay hắn thẻ màu vàng đột nhiên chuyển đến tiếng nhắc nhở tôn kính thẻ vàng người nắm giữ ngươi có một bút thẻ vàng vay hắn mức mời trả thu tô lâm lông mày nhữ lại cầm lấy trong tay thẻ vàng xem xét chỉ thấy thẻ vàng bên trên xuất hiện từ đầu tin tức. Cầm thẻ người tô h ẻ người t lâm c ă nhìn cứ tổng ợ p phần. đánh điểm giá, người vay hạn Hoang nên người sử dụng thẻ vàng hạn học thẻ bởi vay v mức làm mức, sử g vàng người sử dụng, sử dụng thẻ vàng ư ờ i lợi nhiều là Lâm thẻ thẻ Tô phúc hơn. nhìn vay sử sử xem thẻ vàng bên trên tin tức hơi kinh ngạc không nghĩ tới thư viện rõ ràng còn cung cấp vay phục vụ vì sao phía trước chưa từng g ặ p qua chẳng lẽ đây là thẻ vàng đặc quyền tô lâm đem vay điều kiện nhìn xong chính xác tương đối ưu đãi chính xác có thể tính là thẻ vàng phúc lợi lợi tức chưa nói tới cao hơn nữa còn k h o ả n thời gian còn có thể chính mình nhất định m ư ơ i phần linh hoạt tô lâm vốn là đối vay mười phần bài xích bất quá lúc này hắn cũng không nhịn được tuy là vay năm vạn học phần đối với người khác khả năng là một con số khổng lồ nhưng mà đối với tô lâm tới nói số tiền này quán t r à sữa của hắn sau một thời gian ngắn liền có thể giúp hắn kiếm về căn bản không cần hắn phí nhiều ít lực hơn nữa hắn lần này đi vạn tộc chiến trường chỉ cần có thể chém giết cái kia ma tử liền có thể thu được hai mươi vạn học phần có thể nháy mắt còn mất cái này vay căn bản cũng không có áp lực tô lâm suy tư vài giây đồng hồ phía sau trực tiếp sử dụng thẻ và vay mua trước mắt cấp ss vo kỹ phải chăng muốn mua cấp ss vo kỹ kính hoa thủy nguyện nhìn trước mắt bắn ra màn ánh sáng màu vàng tô lâm lập tức điểm kích xác định thành công mua cấp ss võ kỹ kính hoa thủy n g u y ệ t đã thanh toán năm vạn điểm học phần học phần năm mươi nghìn tô lâm lập tức nhìn thấy hắn học phần thẻ giảm đi năm vạn học phần bất quá hắn không thèm để ý chút nào trước mắt lưu ly li tủ mở ra bản kêu cấp ss võ kỹ bay thẳng đến trong tay của hắn trong mắt tô lâm lộ ra hưng phấn chương một trăm bảy mươi ba xuất phát chuẩn bị chương một trăm bảy mươi ba xuất phát chuẩn bị tô lâm cầm tới võ kỹ phía sau lập tức về tới biệt thự của mình bắt đầu nghiên cứu lên hắn đóng cửa phòng kéo lấy gen cửa mang lòng kích động mở ra bản này cấp ss võ kỹ kính hoa thủy nguyện không nghĩ tới vừa mới mở ra bản võ kỹ này một màn kinh người liền phát sinh chỉ thấy từng đạo kiếm khí hư ảnh xuất hiện tại võ kỹ r ê n không rõ ràng tại im lặng cho tô lâm biểu diễn lấy m n g ảo võ kỹ thần kỳ như vậy tô lâm cũng là thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế một màn trước mắt kiếm khí hư ảnh để người hoa mắt trọn vẹn thành công trên ngàn vạn trường kiếm hư ảnh tạo thành kiếm trận tại không ngừng biến hóa mỗi một cái biến hóa đều để đầu người choáng hoa mắt tô lâm nuốt nước miếng một cái hắn lập tức hiệu võ kỹ này vì sao đối thiên phú yêu cầu cao như thế không có chỉ là nhìn xem hai dây biểu diễn đều sẽ trực tiếp hôn mê càng chưa nói có thể học xuống tới nhìn trọn vẹn hai phút đồng hồ tô lâm căn bản không nhớ được những cái kia khoa trường kiếm trận biến hóa đồng thời một trận ác tâm cảm giác xuất hiện tại trong thân thể của hắn thật là phức tạp a cho dù là tô lâm loại này liền kiếm thánh đều thừa nhận kiếm đạo thiên tài lúc này nhìn xem võ kỹ này biến hóa vẫn chưa tới năm phút đều đã bắt đầu nghĩ t h â m ác tâm cái này cấp ss võ kỹ học tập độ khó thậm chí viễn siêu qua cùng cấp bậc cái khác cấp ss võ kỹ bất quá tô lâm cũng sẽ không vì vậy mà khiết đảm hắn lấy ra một ly trà sữa cắm vào ống hút m hắn lập tức cảm giác được lúc này như là một đoàn loạn ma đầu đạt được cứu rỗi lập tức thanh minh trong mắt của hắn sáng lên h à o quang ngươi uống một cái trà sữa ngươi lĩnh ngộ một đạo kiếm trận biến hóa ngươi uống một cái trà sữa lĩnh ngộ của ngươi lực tăng lên trên diện rộng ngươi uống một cái trà sữa ngươi huyễn thuật thiên phú thu được bổ trợ từng đạo bổ trợ nháy mắt xuất hiện tại tô lâm trên mình trước mắt độ khó kia khoa trương võ kỹ bây giờ tại trong mắt, trong mắt tô lâm không ngừng xuất hiện hiểu ra hắn hình như cuối cùng chậm g i i hiệu võ kỹ này hào rượu nguyên lai、like、là dạng này kính hoa thủy nguyện loại này độ khó cao võ kỹ học tập thời gian muốn d mười năm làm đơn vị trong đó ngắn ngủi một đoạn văn khả năng đổi lại người khác lĩnh hội một năm đều không thể trọn vẹn nắm giữ mà nếu như người khác nhìn thấy lúc này tô lâm tuyệt đối sẽ hù dọa kêu to một tiếng chỉ thấy hắn nhanh chóng lật qua lật lại bản võ kỹ này trước mắt những cái kia để người hoa mắt kiếm khí hư ảnh căn bản không thể để cho hắn có một chút dừng lại càng là tại ngắn ngủi nửa giờ học được càng ngày càng nhiều trong mắt hưng ơ phấn không ngừng tăng vọn thoáng cái tô lâm liền quên đi thời gian đảo mắt hai ngày đi qua tô lâm nhìn xong bản võ kỹ này một trang cuối cùng phía sau khép lại võ kỹ hắn thở một hơi t h ậ t dài trực tiếp theo trong lôi nguyên kiếm thai gọi ra một cái lôi điện trường kiếm chỉ thấy hắn cách không một chỉ lôi điện trên trường kiếm đột nhiên xuất hiện một cái nở rộ đoá hoa ấ n ký trận thanh này lôi điện trường kiếm rõ ràng bắt đầu không ngừng biến hóa biến thành đại thụ biến thành nam thạch biến thành tiểu điệu hồ điệp ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ một cái lôi điện trường kiếm liền thiên biến văn hóa mặc kệ là cái gì nó đều có thể biến hóa ra tới tô lâm vừa ý gật đầu một cái lộ ra tơi cười đại ý nội tâm càng tự tin lên không nghĩ tới rõ ràng có thể học nhanh như vậy ai có thể nghĩ tới cái này độ khó siêu cao cấp ss võ kỹ tô lâm chỉ dùng hai ngày là có thể đem nó tu luyện thành đại thành hơn nữa tô lâm hiện tại bày ra bất quá là kính hoa thủy n g u y ệ t nhất nhập môn biến hóa toàn lực thi triển võ kỹ này cần toàn bộ kiếm trận một chô biến hóa tại bản võ kỹ này trong miêu tả ngàn vạn kiếm trận chi kiếm đồng thời biến hóa mới có thể đạt tới một loại khủng bố hiệu quả đến lúc đó người sử dụng phảng phất t ự a n h ư mở ra một cái lĩnh vực trở thành lĩnh vực này độc nhất vô nhị chố tệ bất luận cái gì tiến vào lĩnh vực này người đều là một con đường chết thậm chí không biết rõ chết như thế nào nội tâm tô lâm đã xuất hiện mong mỏi mánh liệt hắn không biết hắn đem v h o kỹ này phát huy đến cực hạn đến cùng sẽ có biết bao k i n h người bất quá muốn để trong kiếm trận tất cả kiếm đồng thời biến hóa đối v h o kỹ người sử dụng cảnh giới và khí huyết đều có cực cao yêu cầu coi như là tô lâm hiện tại là thần khiếu t ầ n chín cũng chỉ có thể phát huy v h o kỹ này một nửa không đến uy lực tại tô lâm phán đoán phía dưới đại khái đến lăng vân mới có thể triệt để phát huy ra kính hoa thủy nguyện toàn bộ uy lực trong lúc nhất thời tô lâm đối với sông lên lăng vân cảnh khắt vọng lại một lần nữa mánh liệt lên lần nữa lấy ra một ly trà sữa uống một ngụm phía sau nội tâm tô lâm cuối cùng trở lại yên tĩnh Hắn nhìn một cái h như là từ hoàng kim chế tạo chìa khóa theo tô lâm trong tay phải nhảy ra xuất hiện tại trước mặt tô lâm tô lâm lấy ra thanh kia chìa khóa màu vàng tại phía trên không ngừng vứt ve thiên huyền không gian hiện tại vừa vặn nghiên cứu một chút ngày mai đi quán trà sữa đem không gian liên thông dạng này đi vạn tộc chiến trường cũng cần không lão bản sao ngươi lại tới đây đúng vậy a chúng ta còn không có mở tiệm đây lão bản là vội vã uống trà sữa bốn tên nhân viên cửa hàng nhìn xem tô lâm nghi hoặc hỏi tô lâm nhìn xem các nàng khẽ mỉm cười nói hôm nay ta muốn đi vạn tộc chiến trường sẽ rời đi trường học một đoạn thời gian không tại khoảng thời gian này dựa vào các ngươi chính mình ta tới giao phó các ngươi mấy chuyện bốn tên nhân viên cửa hàng nghe được tô lâm câu nói đầu tiên trực tiếp không thể tưởng tượng nổi mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng vạn tộc chiến trường lão bản ngươi đùa dẫn a ngươi đến đó làm gì cái này nói đùa nhưng có hơi lớn lão bản ngươi cũng đừng đùa chúng ta a bốn người tuy là cũng chỉ là sinh viên đại học năm nhất nhưng mà người nào không biết vạn tộc chiến trường h u n g hiểm đổi lại là bọn hắn tuyệt đối không dám nghĩ tiến vào vạn tộc chiến trường sự tỉnh bởi vì bọn hắn biết như các nàng loại này còn chưa trưởng thành lên võ giả đi vạn tộc chiến trường liền là có đi không về tuy là các nàng biết tô lâm cùng các nàng khác biệt đã là trong tân sinh tối cường tồn tại càng là leo lên cường lâm bảng nhưng đi vạn tộc chiến trường vẫn là quá mức khoa trường nơi đó thế nhưng được sừng tối say thị địa phương hàng năm chết tại người ở đó tộc t i ê n tiêu nhiều vô số kể tô lâm tựa như là đã sớm liệu đến các nàng lại là như vậy phản ứng tiếp tục nghiêm túc nói ta không có nói đùa đại khái tiếp qua không lâu liền sẽ có người tới đó ta hiện tại không có thời gian ta rời khỏi khoảng thời gian này các ngươi dựa theo ta bàn giao đi làm quán t r à sữa có lẽ liền sẽ không có vấn đề gì còn có một cái chuyện trọng yếu ta cũng muốn nói cho các ngươi biết bốn người sắc mặt nhìn không tốt yên lặng không nói lời nào nghe lấy tô lâm an bài khoảng thời gian này hắn không tại kinh doanh quy hoạch cùng trước kia mở tiệm quy hoạch không hề có sự khác biệt chủ yếu là tô lâm để bọn hắn tại hắn không tại khoảng thời gian này cũng yên tâm mở tiệm không muốn bị ngoại giới ảnh hưởng yên tâm làm trà sữa đây mới là trọng điểm hơn nữa tô lâm đã sắp xếp xong xuôi coi như khoảng thời gian này hắn không tại thậm chí không có kịp thời trở về các nàng tiền lương cũng sẽ theo quán trà sữa của trường học trong tài khoản tự động phát cho các nàng để các nàng không cần lo lắng học phần không đến được tay vấn đề mấy người sau khi nghe lập tức gật đầu một cái đồng thời nội tâm đều là có chút khâm phục lên tô lâm không nghĩ tới cái này cùng với các nàng đồng dạng tuổi tác thiếu niên làm l ê n lão bản rõ ràng như vậy cẩn thận đem hắn không tại khoảng thời gian này cơ hồ mọi chuyện đều đã sớm an bài chu toàn coi như tô lâm lập tức liền muốn rời khỏi đại học bốn người cũng căn bản không cần lo lắng cái gì chỉ cần mỗi ngày làm từng bước tới đi làm nguồn cung cấp học phần quán trà sữa các loại hết thẻ đều đã bị tô lâm an bài thỏa đáng bốn người đối quán trà sữa đã không có cái gì lo lắng lúc này lo lắng nhất vẫn là tô lâm đi vạn tộc chiến trường an nguy của hắn thế nào chỉ thấy tô lâm cầm lấy một ly trà sữa trên mặt biểu tình cùng trước kia đ ồ n g dạng mười phần thoải mái đem quán trà sữa hết thẻ đều nói xong phía sau chỉ thấy tô lâm hướng đi quán trà sữa hậu trường đôi bốn người nói các ngươi tới còn có một cái chuyện trọng yếu bốn người lộ ra n g h i hoặc tô lâm đã đem cái kia lời nhắn nhủ đều đã giao phó xong còn có thể có chuyện gì chỉ thấy tô lâm tiến vào hậu phương một cái đặc biệt làm trà sữa gian phòng đó là một cái trọn vẹn căn phòng độc lập ngoại giới căn bản nhìn không tới bên trong bốn người lập tức tranh thủ thời gian đi theo vừa vào đến bên trong bốn người liền nháy mắt sửng sốt chỉ thấy lúc này trong gian phòng đã hoàn toàn bị kim quan g bao phủ kim quan g nguồn gốc là tô lâm trong tay lấy ra một cái chìa khóa màu vàng đây là hạ tuyển con người c ó vào mấy người khác cũng là phản ứng giống vậy trực tiếp ngẩn người tại chỗ thanh kia hoàng kim chìa khóa tản ra kinh người ba động để người xem xét cũng cảm giác siêu p h à m thoát t ụ nhất định là tuyệt thế bảo vật bốn người lúc nào gặp qua loại vật này trong lúc nhất thời đều nhanh quên đi hít thở lão bản đây chẳng lẽ là bốn người tựa như là đồng thời nghĩ đến cái gì bọn hắn cũng không có ít nghe nói qua tô lâm truyền văn t ă n g thêm các nàng tại võ thần quán trà sữa làm việc mỗi ngày nhất thường nghe được liền là khách nhân tại quán trà sữa trò chuyện đến tô lâm chủ đề tô lâm lại làm cái gì chuyện lịch tiên v v mà gần nhất các nàng nghe được nhiều nhất không thể nghi ngờ liền là tô lâm tại kiếm chi bí cảnh sự tình các nàng đã sớm nghe nói tô lâm tại kiếm chi bí cảnh bên trong đạt được thánh vương cấp bảo vật lúc này nhìn trước mắt thanh này như là hoàng kim chế tạo chìa khóa các nàng cơ hồ không có hoài nghi cái kia sát xuất lớn liền là cái kia trong truyền thuyết bí bảo các ngươi hẳn là cũng đoán được không sai đây chính là thiên huyền không gian tô lâm nhìn xem nét mặt của các nàng cười cười gật đầu một cái phía sau trực tiếp nâng lên cầm lấy hoàng kim cánh tay chìa khóa trực tiếp cắm vào vách tường trước mặt bên trong chỉ thấy thanh kia chìa khóa màu vàng rõ ràng không có chút nào cách trở chìa khóa một nửa trực tiếp dung nhập vào trong vách tường chợ bức tường kia quỷ dị sóng gió nổi lên từng đạo kim quan l o ạ lên một cái màu vàng kim hình chữ nhận không gian trực tiếp tại bức tường kia bên trên xuất hiện trong không gian không hề có thứ gì nhưng bên trong hiện đầy thần thánh kim quang một cỗ thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm cảm giác lập tức từ trong đó lộ ra mà ra càng là có từng cái trường kiếm màu vàng óng hư ảnh đang bảo vệ không gian bên trong bốn người nhìn xem như là bị sấm xét giữa trời quang bổ chúng đây chính là thiên huyền không gian những cái kia kiếm đúng kiếm thanh kiếm ý mở rộng tầm mắt ta lão bản ngươi rõ ràng cho chúng ta nhìn thánh vương cấp bảo vật bốn người lập tức vui mừng nói không nghĩ tới tô lâm rõ ràng đột nhiên cho bọn hắn phô bảy thiên huyền không gian để bọn hắn mở mang kiến th tô lâm tại lúc này mở miệng nói ra ta cũng không phải chỉ để các ngươi nhìn sau khi ta đi các ngươi liền muốn dùng cái không gian này ta tới dậy một chút các ngươi cái gì bốn người không thể tin được tô lâm lại muốn đem loại cấp bậc này bảo vật giao cho các nàng sử dụng trên trời mất hoàng kim bốn người cảm thấy là chính mình xuất hiện ảo giác căn bản không thể tin được tô lâm nói chỉ thấy tô lâm không c h ờ bọn hắn lấy lại tinh thần trực tiếp cầm lấy một ly vừa mới làm xong trà sữa trực tiếp bỏ vào trước mặt màu vàng kim trong không gian trà sữa lão bản ngươi đem trà sữa bỏ vào làm gì hạ tuyển nhịn không được nói lão bản cái không gian này thế nhưng luyện khí bảo t ă n g a ngài không biết sao chỉ cần đem vũ khí của mình hoặc là trang bị bỏ vào liền có khả năng kèm theo bên trên kiếm thanh kiếm ý tất cả thuộc tính cùng cường độ đều sẽ thu được tăng lên ngươi có lẽ thả thanh kiếm đi vào mà không phải t r à sữa a phương vũ vi tới từ luyện khí học viện nhìn thấy cái thiên huyền không gian này vốn là nóng mắt đến hô hấp r ồ n rộn n h ì n thấy tô lâm lại là thả một ly trà sữa đi vào lập tức mở miệng hướng về tô lâm chỉ ra chỗ sai nói không nghĩ tới trên mặt tô lâm rõ ràng biểu tình không thay đổi tiếp tục nói ta chính là lấy ra thả trà sữa a các ngươi nhìn bốn người nghe được tô lâm những lời này đầu tiên là giật mình c h ậ m nhìn thấy tô lâm trước mặt đột nhiên nâng tay phải lên nâng hướng một bên khác hư không làm người ta giật mình một màn phát sinh chỉ thấy theo lấy tô lâm tay phải tới gần một bên khác hư không đột nhiên sóng gió nổi lên một cái cùng trên vách tường không kém bao nhiêu không gian màu vàng xuất hiện lần nữa chỉ thấy tô lâm tay phải vươn vào trong đó lấy ra vừa mới bỏ vào chén kia trà sữa chỉ thấy tô lâm lấy ra tới chén kia trà sữa loại trừ phía trên kèm theo lên tầng một kim quang cùng vừa mới cũng không hề có sự khác biệt tô lâm mở ra chén kia màu vàng kim trà sữa uống vào mấy n g ụ sau đó nói xem hiệu ư Cái t hơn i gian phải gọi gian, cái gian thiết tại tại ê n huyền không gian này có phải hay không dùng nó không cần không quán luận hay chỉ h vô Ta sữa cửa sữa, ta vô luận tại địa là trà vào trà có lập p rất tốt? một đem đem ư g nữa à làm trà o xong đều có thể cầm tới các thể tới mới ngươi vừa s Hơn nữa bên trong thời gian cơ hồ bất động coi như là bên trong khối băng cũng sẽ không hòa tan nửa phần trà sữa phẩm chất mãi mãi cũng có thể bảo trì tại tốt nhất phẩm chất hơn nữa cái không gian này còn có thể hai bên lẫn nhau truyền đạt tin tức ta mỗi ngày muốn uống cái gì trà sữa đều có thể thông qua cái không gian này nói cho các người biết tô lâm cười lấy nhìn xem kinh ngạc bốn người tiếp tục nói thế nào Cái bốn người, người nhìn này có p ả xem tô lâm biểu diễn đã triệt để minh bạch lý của tô lâm nhưng mà các nàng vẫn là không dám tin tưởng cho là tô lâm còn tại nói đùa bọn họ lão bản nói chuyện trọng yếu liền là cái này lấy ra thánh vương cấp bảo vật cuối cùng lại là cho chúng ta biểu diễn hướng bên trong thả trà sữa hiện tại là nằm mơ ư nhìn trước mắt như vậy không hợp thói thường hình ảnh bốn người có chút không tin đây là hiện thực nhất là luyện khí học viện phương vũ vi nhìn thấy cái này được xưng luyện khí bảo tàng thiên huyền không gian rõ ràng bị tô lâm lấy ra thả trà sữa tựa như nhìn thấy lên mặt pháo đánh môi đồng dạng cái này thiên huyền không gian không có là tùy tiện thả một thanh trường kiếm đi vào đều có không thể tưởng tượng giá trị a nhưng mà tô lâm rõ ràng thả một ly không hề có tác dụng trà sữa kiếm thanh kiếm ý có mạnh đến đâu cũng sẽ không đem lực lượng cường đại kèm theo tại một ly trà sữa lên a loại trừ chính xác thuận tiện tô lâm uống trà sữa cái này thiên huyền không gian căn bản không có ở trên tay của tô lâm phát huy ra một điểm giá trị bên trong cường đại kiếm thanh kiếm y c à n g là trực tiếp bị tô lâm coi thường tô lâm tại bốn người trong lòng hình tượng lại một lần nữa khắc sâu lên t a đi hắn thật vĩnh viễn đem trà sữa đặt ở vị thứ nhất a lão bản chạy tới kiếm chi bí cảnh sẽ không chính là vì cầm thiên huyền không gian tới thả trà sữa a hắn thậm chí từ bỏ thiên huyền không gian danh tự rõ ràng gọi là trà sữa không gian bốn người nhìn xem lúc này sắc mặt như là người bình thường nhưng mà hành động căn bản không giống người bình thường tô lâm nội tâm mười phần hoang đường chỉ thấy tô lâm không chút nào để ý tới các nàng kinh ngạc tiếp tục nói các ngươi hẳn là sẽ a hẳn là không cần ta lại biểu diễn bốn người lập tức gật đầu một cái nhộn nhịp nói chỉ cần mỗi ngày hướng bên trong thả trà sữa là được rồi đúng không lão bản ngươi không cần lại biểu diễn ngài yên tâm đi chúng ta nhất định mỗi ngày cho ngươi làm tươi mới nhất trà sữa bỏ vào nghe được bốn người chấp thuận tô lâm vậy mới vừa ý gật đầu một cái cái này chuyện trọng yếu nhất hắn cuối cùng giao phó song thành đi vạn tộc chiến trường hắn cũng không cần lo lắng không có trà sữa uống mỗi ngày đều có thể uống đến hoàn mỹ nhất trà sữa tô lâm nhìn một chút thời gian lập tức tới ngay muốn đến mở tiệm thời gian đồng thời tô lâm phản đoán rất nhanh cũng lập tức sẽ có người tới tiếp hắn tô lâm phất phất tay tại chỉ thị của hắn phía dưới bốn người ra khỏi phòng lập tức nhanh chóng lần nữa làm lên hôm nay mở tiệm chuẩn bị mà trong phòng trên vách tường cái k i a không gian màu vàng tựa như một cái cửa lớn màu và nóng vĩnh viễn định lại ở đó lúc này võ thần quán trà sữa bên ngoài tuy là còn không có mở cửa nhưng mà đã có không ít người xếp hàng ở bên ngoài trở lên tô lâm nhìn thấy phía ngoài trường lòng cũng là không nghĩ tới nói nhiều người như vậy、à? ha ha ha ha thánh long đại học không biết rõ lúc nào nhiều nhiều như vậy thích uống trà sữa người những người này cảm giác đối trà sữa yêu thích mức độ đều nhanh bắt kịp tô lâm để tô lâm tựa như nhìn thấy rất nhiều chi kỷ đồng dạng tô lâm nhìn xem bên ngoài cái tia từng cái người gương mặt chỉ thấy phần lớn người tựa như mới vừa vặn tình ngủ liền đầu tóc cũng còn chưa kịp chỉnh lý không ít đầu người phát càng là còn như tổ chim đồng dạng dù vậy vẫn là vội vội vàng vàng chạy tới xếp hàng muốn cướp tại phía trước tất cả mọi người mua được v õ thần quán trà sữa nhóm thứ nhất trà sữa nhìn thấy nhiệt tình như vậy các khách hàng nội tâm tô lâm không chịu được cảm động lên tiểu tuyết hôm qua đến hàng đám tia cao cấp lá trà bán thế nào? tô lâm q u a y đầu nhìn ngay tại chuẩn bị dụ n ư ớ c t u y ế t nói lão bản đám kia lá trà đã không sai biệt làm bán xong còn tốt hôm nay lại lần nữa đến hàng một nhóm nhanh như vậy liền bán xong một nhóm tô lâm hơi kinh ngạc nói đám kia cao cấp lá trà hắn cũng là mới là hàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bán xong đám kia lá trà tuy là cũng có thể miễn cưỡng coi như là cao cấp lá trà nhưng mà phẩm chất c ù n g cổ kiếm hạo lá trà kém mười vạn tám ngàn dặm không nghĩ tới vẫn là như vậy quý hiếm khách nhân uống những cái kia lá trà làm trà sữa có nói cái gì ư có hay không có cảm thấy không tốt uống tô lâm tiếp tục hướng về nhân viên cửa hàng hỏi khách nhân nói dễ uống t h í c h uống hy vọng nhiều hơn nữa tới một điểm trong mắt tô lâm lấy ra hà quang những khách nhân này cũng quá ra sức à coi như là phẩm chất đồng dạng cao cấp trà sữa đều như vậy quý hiếm tô lâm không dám tưởng tượng nếu như lại tìm tới cao cấp hơn lá trà làm ra trà sữa sẽ bốc lửa đến như thế nào một loại mức độ lần này đi vạn tộc chiến trường mặc dù là có nhiệm vụ tại thân nhưng mà nhiệm vụ sau khi kết thúc nhất định phải đi tìm xem những cái kia thần cấp lá trà không thể cô phụ nhiệt tình như vậy khách hàng a hơn nữa ta cũng muốn nếm thử cao cấp hơn lá trà làm trà sữa sẽ có thật tốt uống chuyện này tại trong lòng tô lâm lại nhấp nhất ngay tại quán trà sữa sắp khai trương thời điểm bên ngoài đã đạt tới vài trăm người đội ngũ đều là sớm đã mong mọi cùng trông mong võ thần quán trà sữa trên không chuyển đến một đạo kinh tiên tiến g x é gió võ thần quán trà sữa bên ngoài xếp hàng đội ngũ lập tức cảm nhận được c u ồ n g phong đánh tới quần áo của bọn hắn cùng đầu tóc thậm chí thân thể đều bị lay động lên mọi người còn chưa kịp phản ứng một đạo thanh â m vang dội từ trên không trung rơi xuống tô h lâm ta tới tiếp ngươi đi vạn tộc chiến trường đạo thanh â m này mười phần món ớt mà nói chuyện ngự khí lại mang theo láo giả tan thương để tất cả người nghe được thanh em này đều bị hấp dẫn lực chú ý lập tức hướng về b chỉ thấy trên bầu trời một cái kiếm lớn màu vàng nóng trôi nổi tại thượng một cái nho nhỏ kiếm đồng trên đầu buộc lấy hai cái bím tóc ngồi tại kiếm thủ vị trí mọi người thấy hải đồng kia thân ảnh hai mắt t r ừ n g lớn lộ ra không thể tin là kiếm đồng đại nhân hắn theo vạn tộc chiến trường trở về hắn liền là kiếm đồng kiếm thánh đại nhân duy nhất kiếm đồng chỉ thấy kiếm đồng hai mắt lạnh nhạt nhìn phía dưới võ thần quán trà sữa căn bản là mặc kệ những cái kia quần chúng vây xem hắn chỉ để ý hắn chờ người kia tô lâm còn không ra kiếm đồng luôn luôn kiên nhẫn không tốt nếu như tô lâm mượn cái hai dây đi ra hắn thậm chí muốn một cái bàn tay đem phía dưới quán trà sữa đập nát đúng lúc này võ thần quán trà sữa cửa chính cuối cùng mở rộng chỉ thấy tô lâm từ bên trong chậm rãi đi ra đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung cái k i a kiếm lớn màu vàng nóng bên trên thân ảnh đó chính là mang ta đi vạn tộc chiến trường người tiểu hài cùng người chung quanh hoàn toàn khác nhau tô lâm căn bản không biết cái này kiếm đồng càng là chưa nghe nói qua có liên quan với hắn truyền văn chỉ là nhìn thấy cái kia kiếm a k i đồng gián dấp tô lâm liền tại chỗ kinh ngạt lên như thế nào là cái tiểu hài a cái này đáng tin ư mà mọi người trông thấy tô lâm đi ra càng là chấn động lên bởi vì kiếm đồng xuất hiện để bọn hắn quá mức kinh ngạc bọn hắn thậm chí quên kiếm đồng vừa mới nói ra vừa mới kiếm đồng đại nhân có phải hay không nói cái gì thật giống như là muốn mang tô lâm đi vạn tộc chiến trường a nghe lầm a tô lâm có thể đi vạn tộc chiến trường cái quỷ gì năm nhất đại học có thể đi vạn tộc chiến trường đừng nói năm nhất đại học đại tam đại tứ đều có rất nhiều người không dám đi mọi người ở đây không thể tin ở giữa kiếm đồng lần nữa lên tiếng chính mình lên đây đi nếu là kiếm thánh đại nhân chọn chúng người có lẽ không cần ta xuống dưới tiếp ngươi đi tô lâm cũng không nói hai lời trực tiếp gọi ra một cái lôi điện đại kiếm dẫm lên trên trực tiếp hướng về trên trời kiếm lớn màu vàng nóng bay đi chương 176, m o n g mọi cùng trông mong ba người chương 176, m o n g mọi cùng trông mong ba người ngay tại tô lâm bay lên trời thời điểm q u á n trà sữa bên trong bốn tên nhân viên cửa hàng chạy trầm v à o ra lão bản một đường cẩn thận a hạ h u y ề n hướng về bầu trời tô lâm hô nhất định phải trở về a lão bản đường linh mộng tựa như tại xa nhau đồng dạng lão bản n g ư ơ i yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ thật tốt đi làm lão bản chúng ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi làm uống ngon nhất trà sữa dù như tuyết phương vũ vi cũng là không bỏ hướng tô lâm cá o biệt trong lúc nhất thời nhìn phía ngoài một nhóm xếp hàng mua trà sữa người hơi sửng sốt đây là tình huống như thế nào có vẻ giống như là tại l à m cuối cùng cá o biệt ngoa tạo tô lâm thật muốn đi vạn tộc chiến trường ư nhìn bốn cái tiểu t ỷ t ỷ dường như rất khó chịu bộ dáng xem ra là thật tất cả người như cũ không thể tin được tô lâm lại có can đảm đi vạn tộc chiến trường chỉ thấy ngay tại phóng tới không trung tô lâm đứng ở lôi điện trên đại kiếm quay đầu nhìn về phía dưới bốn tên nhân viên cửa hàng gật đầu một cái yên tâm ta sẽ trở lại các người yên tâm làm trà sữa là được nói xong tô lâm vô dụng mười giây liền bay đến không trung thanh kia kiếm lớn màu vàng nóng vị trí cái kia ngồi tại kiếm lớn màu vàng nóng bên trên kiếm đồng nhìn xem dưới chân tô lâm lôi điện đại kiếm ánh mắt sáng lên có chút đồ vật kiếm đồng khép cười một tiếng chỉ chỉ chính mình kiếm lớn màu vàng nóng lên nơi đi muốn đi vạn tộc chiến trường nhất định cần muốn ngồi tại trên kiếm của ta mới được tô lâm gật đầu một cái lập tức liền nhảy tới kiếm lớn màu vàng nóng bên trên đem chính mình lôi điện đại kiếm thu vào chỉ thấy tô lâm vừa đến kiếm lớn màu vàng nóng phía trước hư không biết rõ liên thông đến nơi nào phía dưới mọi người thấy trong hư không phá vỡ cái lối đi kia lập tức giật mình ngoa tạo lại có thể trực tiếp phá thoái hư không xứng đáng là kiếm đồng đại nhân bọn hắn thật muốn đi vạn tộc chiến trường tại mọi người không thể tin trong tầm mắt chỉ thấy thanh kia kiếm lớn màu vàng nóng trực tiếp hóa thành tàn ảnh tiến vào cái hư không trong đường hầm trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất không gặp cái hư không kia thông đạo cũng nháy mắt khép lại bầu trời triệt để khôi phục bình thường tựa như hết thệ đều không có phát sinh qua mà mọi người còn xứng sở tại chỗ trong đầu còn tại không ngừng chiếu lại lấy vừa mới từng màn kia hình ảnh mà dụ n h ụ tuyết h ạ i huyền bốn người chắp tay trước ngực tại trước ngực yên lặng làm tô lâm cầu nguyện hy vọng tô lâm lần này lên đường bình an chiến tranh học viện la h ằ n g cường đứng ở không t r ú n g nhìn xem v õ thần quán trà sữa phương hướng trong mắt hơi hơi nhất định đi ư la h ằ n g cường lắc đầu khẽ thở dài một cái nhất định đừng ra sự tình à đúng lúc này phía sau la h ằ n g cường đột nhiên truyền đến một đạo tiếng x é gió một thân ảnh ngay tại phi tốc đến đến gần chiến tranh học viện viện trưởng ngươi tại sao lại ở chỗ này một đạo nhẹ nhàng giọng nữ v a n lên la hàng cường quay đầu lại xem xét là chấp hành xong nhiệm vụ mới trở lại trường học cổ tân nguyện chăm non ngươi trở về cổ tân nguyệt khẽ cười nói đúng vậy a nhiệm vụ lần này cuối cùng hoàn thành phí thật lớn thời gian hiện tại mới trở về đúng rồi tô lâm gần nhất ở trong học viện thế nào hắn bây giờ tại học viện ư cổ tân nguyệt một lần tới liền hỏi thăm tô lâm tình huống la hằng cương bất đắc dĩ cười một tiếng tô lâm rất tốt chỉ bất quá hắn vừa mới rời khỏi trường học cái gì cổ tân nguyệt nghe xong lập tức liền lộ ra n g h i hoặc hắn đi đâu tại sao muốn rời khỏi trường học la hằng cương lập tức liền đem tô lâm đi vạn tộc chiến trường sự tỉnh đều nói cho cổ tân nguyện cổ tân nguyệt càng nghe sắc mặt càng khó nhịn tiểu t ử này lòng d ũ n g cảm cũng quá lớn a hắn làm sao dám chạy đến vạn tộc chiến trường đi mặc dù là kiếm thánh y tứ nhưng mà cũng có thể hoãn một chút n h a hắn gấp gáp như vậy làm gì c h ọ n vẹn có thể chờ lấy ta trở về lại cùng đi a thật là khiến người ta hao tổn tâm trí cổ tân nguyệt vớt ve chán không nghĩ tới tô lâm vừa mới cùng nàng sát vai mà qua nàng một lần trường học cái sau vừa vặn rời khỏi trường học coi như cổ tân nguyệt hiện tại đuổi theo cũng không có khả năng đuổi tới kiếm đồng đã mở ra đường hầm hư không trực tiếp tiến về vạn tộc chiến trường nàng còn không có năng lực tốc độ bắt kịp kiếm đồng gần nhất vạn tộc chiến trường nhân tộc đại quân tình thế cũng không tốt ta s o ngày trước đều hung hiểm rất nhiều hơn nữa nghe nói xích diễm thần lôi đại nhân tại vạn tộc chiến trường cùng mấy cái khủng bố cường địch khai chiến trang diện quá mức kịch liệt chiến trường kết đều biến thành địa ngục la h ằ n g cường vừa nghe đến những lời này cũng lập tức thần sắc không đúng trực tiếp hám i ệ n g nói xích diễm thần lôi nàng xuất thủ đúng vậy a viện trưởng đại nhân lạc học tỷ xuất thủ nàng lần này thế công lôi đình và quân nháy mắt liền hủy diệt rất nhiều ma tộc đại quân nhưng mà không nghĩ tới kích phát ra mấy vị ma tộc lao tổ ma tộc đại quân bạo phát ra lực lượng mạnh hơn nhân tộc đại quân không ít địa phương đã ở vào yếu thế xích diễm thần lôi cũng cùng mấy vị kia ma tộc l a o tổ giao chiến còn chưa phân ra thắng bại xích diễm thần lôi lạc thu bốc cháy hai người không thể quen thuộc hơn được bởi vì nàng không chỉ là thánh long đại học học sinh hơn nữa nàng càng là xuất thân từ chiến tranh học viện là trước kia chiến tranh học viện người mạnh nhất về sau bị lôi thánh nhìn chúng bị chọn làm bốn lôi từ một trong thu được thần lôi lực lượng hiện tại đã là chấn tinh cấp v õ giả thực lực đã sớm vượt xa viện trưởng la hẳng cường la hẳng cường sắc mặt không ngừng biến hóa vớt cảm không nghĩ tới bây giờ vạn tộc chiến trường hỗn loạn như thế chỉ là ma tộc bên kia đều dạng này. la hàng cương lắc đầu chỉ cảm thấy mưa gió nổi lên cảm giác càng kinh khủng hơn nữa đồ vật tại đằng sau yên lặng chờ đợi vạn tộc chiến t r ư ờ n g là bao gồm nhân tộc tại bên trong chư thiên vạn tộc giao chiến địa phương tổng cộng to to nhỏ nhỏ chia làm mấy vạn cái chiến khu mà trong đó sơn hải chiến khu là nhân tộc cùng ma tộc mấy c h i binh sĩ tinh nhuệ giao chiến địa phương sơn hải chiến khu bên trong một cái cao vút trong mây trên núi cao ba tên ăn mặc tướng x o á y áo bào chung nhân nhân chính giữa ngắm nhìn bầu trời ánh mắt lộ ra chờ mong như là đang đợi cái gì kiếm thánh đại nhân nói muốn mang người đến giúp đỡ chúng ta tính một lần thời gian cũng nhanh tới chúng ta cuối cùng có hy、vọng. k h ba người t liền là sơn hải chiến khu hiện tại ba vị người lãnh đạo lãnh đạo sơn hải chiến khu trăm vạn đại quân theo thứ tự là hầu minh hàn cao văn uyên tiếu dục kỳ trong đó hầu minh hàn đã là thiên vương cảnh tầng bảy mà cao văn uyên cùng tiếu dục kỳ cũng đều là địa tôn cảnh tầng tám ba người chẳng những cảnh giới cao thâm càng là có cùng ma tộc đại quân nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nhưng mà bởi vì lần này ma tộc đại quân phản công liền ba người bọn hắn trên chiến trường bách chiến bách t h ắ n g thường t h ắ n g tướng quân đều trực tiếp lâm vào cất cảnh lại không người tới cho bọn hắn trợ giúp bọn hắn thậm chí có cảm giác tuyệt vọng lần này ma tộc đại quân khủng bố vượt qua tưởng tượng đã liên tục công phá chiếm lĩnh bọn hắn mấy t ò a thành trì đủ loại tài nguyên toàn bộ bị ma tộc cướp đi lại càng không cần phải nói vạn tộc chiến trường những cái kia ngẫu nhiên phủ xuống những bảo vật kia cùng bảo địa càng là trực tiếp bị ma tộc cướp đi bọn hắn căn bản không có chạm đến biết kiếm thánh lập tức sẽ cho bọn hắn phái một người tay tới c h ợ giúp bọn hắn thời điểm ba người bọn họ quả thực vui nở hoa hết t hệ cuối cùng muốn nên đón c h u y ề n cơ tại ba người yên lặng chờ đợi ở giữa chỉ thấy bọn hắn một mực tại trông về nơi xa bầu trời đột nhiên ba đ ộ n lên một cái đường hầm cửa vào đột nhiên trên hư không mở ra tới ba người mắt quyết đại chờ mong toàn bộ hiện lộ mà ra chương một trăm bảy mươi bảy không phải ta là hắn chương một trăm bảy mươi bảy không phải ta là hắn ba người vừa nhìn thấy hư không đường hầm mở ra hưng phấn và phần hầu minh hàn lập tức quay đầu nhìn hai người nói đồ vật mang theo ư mang theo mang theo tiêu dục kỳ tại khi nói chuyện vung tay lên trên tay lập tức xuất hiện một cái chiến bảo màu đỏ đó là sơn hải chiến khu nhân tộc đại quân thiên phu trưởng chiến bảo ba người đã sớm chuẩn bị chờ sau đó người thứ nhất liền đem thiên phu trưởng danh hiệu trao tặng người này thậm chí nếu như một người này đầy đủ mạnh thậm chí đều có thể cùng bọn h ắ n bình khởi bình t o ọ n phải biết tại nhân tộc trong đại quân địa vị đều là cần nhờ chính mình chiến công từng chút từng chút đánh ra tới như loại này lần đầu tiên đến b ạ n tộc chiến trường liền trao tặng thiên phu trưởng chức vị ít càng thêm ít nhưng mà đặc biệt thời khắc cũng không thể cùng giống nhau mà nói chỉ cần người khác chính xác có tác dụng hết thể đều coi như để người này đ ể ép ba người một đầu ba người cũng là vui lòng tiếp nhận không có cách nào lại không tới một người giải cứu bọn họ đừng nói là ba người bọn hắn toàn bộ sơn hải chiến khu đều muốn chơi xong mấy người nhìn xem lấy ra tới cái kia một kiện mới tinh chiến bảo màu đỏ gật đầu một cái chợt lần nữa đầy mắt mong đợi nhìn về không chúng cái kia mở ra hư không đường hầm chỉ thấy một thanh khổng lồ kiếm lớn màu vàng nóng lập tức từ trong đó bay ra kiếm lớn màu vàng nóng vừa xuất hiện ba người lập tức tâm thần chấn động con ngươi co vào là kiếm đồng đại nhân chẳng lẽ tới giúp chúng ta chính là kiếm đồng đại nhân tốt chúng ta được cứu rồi Quả ngài h i ê ế m t h n đại nhân sẽ không để chúng t a hoan nghênh n g tới rõ r i kiếm đồng đại nhân t đi giúp chúng tới sơn hải chiến khu thật là không có từ xa tiếp đón không biết rõ kiếm đồng đại nhân đích thân tới trước chúng ta không có chuẩn bị hào lễ vật hy vọng kiếm đồng đại nhân thứ tội đối mặt ba người cung kính hoan g n ê n kiếm đồng gật đầu một cái c h ậ t nhìn về phía sau lưng hắn tô lâm mà ba người kia cũng là nhìn thấy nguyên lai ngồi tại kiếm lớn màu vàng nóng người không chỉ có kiếm đồng một cái kiếm đồng sau lưng còn có một người ngồi thẳng thiếu niên trong tay thiếu niên còn cầm lấy một ly trà sữa vị này là hầu minh hàn thăm dò dò hỏi hắn liền là kiếm thánh đại nhân chọn chúng người lần này liền là hắn muốn gia nhập các ngươi kiếm đồng thẳng, thẳng nói a hắn chẳng lẽ không phải kiếm đồng đại nhân tới hầu minh hàn ba người trực tiếp lên người bọn hắn dường như hiểu lầm cái gì ta nào có rảnh rỗi vạn tộc chiến trường xảy ra chuyện địa phương có nhiều lắm các ngươi vậy mới cái nào đến cái nào a hắn gọi tô lâm năm nay mới tiến vào thánh long đại học các ngươi chậm d ạ i h i ể u a ngươi vẫn ngồi ở trên kiếm của ta làm gì còn không đi xuống ta còn có việc không có thời gian đây kiếm đồng trực tiếp thúc giục tô lâm lập tức nhảy xuống kiếm lớn màu vàng nóng chỉ thấy tô lâm vừa rời đi kiếm lớn màu vàng nóng lập tức bay lên trời lần nữa bay vào hư không trong đường hầm biến mất phía trước kiếm đồng âm thanh từ trên cao rơi xuống ta chở các ngươi tin tốt lành cũng đừng làm cho kiếm thánh đại nhân thất vọng ú c âm thanh im bặt mà rừng mà trên bầu trời cái hư không kia đường hầm cũng biến mất không thấy gì nữa trên đỉnh núi lập tức xa vào đến tính mịch hầu minh hàn ba người nhìn một chút bầu trời lại nhìn một chút tô lâm cảm thấy nhất định là chính mình mở ra phương thức có vấn đề đây có phải hay không là có một điểm vấn đề a kiếm thánh đại nhân liền chọn như vậy một cái tiểu g i a hòa tới ba người quét mắt tô lâm một chút mặc dù là thần khiếu tầm chín tại thánh long đại học bên trong sinh viên đại học năm nhất bên trong chắc hẳn đã là rất không tệ nhưng mà nơi này là vạn tộc chiến trường một cái thần khiếu tầm chín chỉ là một cái pháo hôi à kiếm thánh làm sao tìm được con pháo thí cho chúng ta chẳng lẽ là đang đùa ta nhỏ chơi n g ư ờ i gọi tô lâm trang diện trong lúc nhất thời có chút lúng túng nhưng dù sao cũng là kiếm thánh đưa tới người hầu minh hàn tất nhiên không thể để cho người này cảm thấy nhận lấy không tốt đối đ ạ i lập tức trước tiên mở miệng nói đúng thế tô lâm gật đầu nói ta lần nữa xác nhận một chút thật là kiếm thánh phái ngươi tới vạn tộc chiến trường giúp chúng ta đúng thế ba người nghe được tô lâm chắc chắn như thế phục hồi lập tức hít sâu mùa hơi trên mặt bọn hắn bất động thanh sắc nhưng mà nội tâm đã ngã vào thung lũng vốn là cho là xuất hiện hy vọng ánh dạng đông bọn hắn lập tức liền có thể bắt được cọn cỏ cứu mạng nhưng mà bọn hắn hiện tại phát hiện ba người bọn hắn là biết bao b u ồ n c ư ờ i bọn hắn vừa mới rõ ràng tại trông chờ một cái thần khiếu cảnh sinh viên đại học năm nhất a thiệt thòi chúng ta chờ lâu như vậy thật là trắng mong đợi chơi ạ, kiếm thánh có phải hay không bế quan quá lâu quá nhàm chán vừa xuất quan đã tới tìm chúng ta vui v ẻ y a kiếm thánh đại nhân thật là hài hước rõ ràng đưa một cái thần khiếu cảnh tới loại này trên chiến trường chẳng phải là pháo h i ư lúc này ba người đều ở trong nội tâm không ngừng trừng nhưng mà bọn hắn cũng không dám đem không thích biểu lộ đến trên mặt sợ bị đằng sau tô lâm tìm kiếm thánh chơi mắt l ẹ o cái kia kiếm a k i thánh lại sẽ lần nữa khó xử bọn hắn tại tô lâm trong tầm mắt chỉ thấy t i ế u dục kỳ cầm trong tay chiến bảo màu đỏ thu đi c h ậ t đ ổ i thành một cái màu trắng áo t r o à n g hướng về tô lâm đưa tới tô lâm hoan nghê ngươi n đến ta là t i ế u dục kỳ địa tôn cảnh tầm tám là quân đội bộ tham mưu đây là chúng ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đây là bách phu trưởng chiến bảo ngươi cầm tới cái này chiến bảo phía sau ngươi chính là quân đội chúng ta bên trong bách phu trưởng có thể thống xoái năm trăm người đội ngũ hy vọng ngươi tại sơn hải chiến khu có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp cuối cùng ngươi là kiếm thánh chọn chúng người ta tin tưởng ngươi có thể làm được tiêu dục kỳ tuy là trong lòng không thích nhưng mà ngoài mặt vẫn là đem lời xã giao nói ra tô lâm tiếp nhận màu trắng áo choàng hướng hắn gật đầu một cái tô lâm cũng không đốc mấy người là cái tình huống như thế nào vừa mới hắn liền nhìn ra khẳng định là ghét bỏ chính mình lại yếu bất quá tô lâm một chút cũng không v ổ i cái này vừa mới tới sau đó có nhiều thời gian bày ra trước tiên đem cái này sơn hải chiến khu tình u ố n g hiểu một thoáng lại nói tô lâm ngươi nhìn đó chính là ma tộc đại quân tử lịch của chúng ta hầu minh hàn đứng ở đỉnh núi chỉ vào phương xa nói tô lâm lập tức hướng về hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại tô lâm lập tức hai mắt nhắm lại lên chỉ thấy phương xa cái k i a một mảnh khu vực một mảnh đen kịp rõ ràng là ma tộc đại quân chú địa từng đạo màu đen ma khí trong lúc vô hình bốc lên ở mảnh này bầu trời tạo thành một cái tấm bình phong thiên nhiên cùng ngoại giới không hợp nhau đó chính là ma tộc tô lâm lần đầu tiên nhìn thấy ma tộc vẫn là gần tới trăm vạn ma tộc trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ ngàn vạn tuy là ở phương xa nhưng mà chỉ là nhìn một chút một loại áp lực vô hình liền bao phụ tại trong lòng tựa như trông thấy phương xa có vô số ăn người ác thú dừng lại tại n chương một trăm bảy mươi tám đến quân doanh chương một trăm bảy mươi tám đến quân doanh tô lâm nơi đây không thích hợp ở lâu chúng ta vẫn là nhanh lên một chút trở lại quân doanh a hầu minh hàn trông thấy tô lâm nhìn xem phương xa nhìn ra thần lập tức mở miệng nhắc nhở nói tô lâm gật đầu một cái lập tức đi theo ba người quay người tiến về sơn hải chiến khu quân đội trú đ i ệ n trên đường đi ba người đầu tiên là cùng tô lâm lẫn nhau giới thiệu một chút về mình theo sau lại giới thiệu mảnh này sơn hải chiến khu tình huống nói tóm lại liền là không thể lạc quan nhân tộc đại quân khoảng thời gian này liên tục bại lui sơn hải chiến khu đã có muốn bị ma tộc toàn bộ từng bước x â m chiếm hầu như không còn báo hiệu tô lâm nghe lấy gian nan như vậy tình thế cũng là yên lặng không nói kiếm thánh an bài cho ta nhiệm vụ này cũng thật là không đơn giản á. tô lâm vốn chỉ muốn muốn dựa vào cường đại nhân tộc đại quân đối lập thoải mái mà gỡ xuống cái kia thứ ba ma t ử đầu người không nghĩ tới phiến chiến trường này nhân tộc đại quân rõ ràng bị buộc đến trình độ này chẳng trách vừa mới ba người kêu biết là chính mình tới thời điểm biểu tình là kỳ quái như vậy chắc hẳn bọn hắn khẳng định vô cùng chờ mong có cường giả tới giải cứu bọn họ nhưng mà biết người tới là tô lâm phía sau lập tức chờ mong thất bại rõ ràng nội tâm cực độ thất lạc cũng cố nén không có biểu hiện ra ngoài tô lâm đối ba người này tỏ ra là đã hiểu cuối cùng địch nhân chính xác cường đại vừa mới cách xa nhìn một chút tô lâm cũng cảm giác trong lòng như bị đè ép một tảng đá lớn hắn một cái vừa tới người nơi này đều như vậy có áp lực lại càng không cần phải nói đã đánh thật nhiều lần thua trận ba người tại tô lâm một đường suy nghĩ phía dưới ba người hướng về nhân tộc đại quân chú địa nhanh chóng tới gần một bên khác vừa mới tô lâm nhìn chăm chú cái t i ê một mảnh ma tộc chú địa trung ương một khối khu vực một cái vài trăm mét vông cực kỳ xa hoa trong lều vải ngồi tại trên một cái vông tọa đầu đội một cái màu đen vương miện g nam tử tầm mắt xuyên qua doanh đ ị a nhìn về phía phương xa vùng trời kia vừa mới cái kia kim sắp kiếm q u a n là nhân tộc bên kia tới người giúp đỡ không phải là kiếm thánh a nghe nói lao ra hỏa kia xuất quan vừa mới hắn nhìn thấy phương xa đạo kia đột nhiên xuất hiện kim quang cũng cảm giác có chút không đúng thậm chí cảm nhận được hình như trong lúc vô tình hắn tại cùng người khác đối diện thứ ba ma tử ngồi tại trên vương toạ n một mình tính toán lên chợt hắn p ù i tay hướng về bên ngoài kêu lên ám nha hắn vừa dứt lời bên ngoài một cái to lớn bóng người ngay lập tức đi đến điện h ạ có chuyện gì Chỉ thứ ấ đất, y ngày một tăm nam một mai một tộc thể to lớn, toàn thân tối tử, tới tăng chút. t cái chân cung nói. kia viện, ngươi ngày mai đi nhìn một chút. Đúng. Điện hình kính Nhân như nhìn hạ. h lớn, xuống bên dường Đúng. quỷ ba ma tử khoát tay háo phía sau ám nha lập tức lùi xuống dưới thứ ba ma tử cầm lấy bên cạnh một cái ly pha lê đem bên trong như là máu tơi ư chất lỏng uống một hơi cạn sạch phía sau phát ra vui sướng âm thanh sơn hải chiến khu đại cục đã định mặc kệ ai đến cũng vô dụng không chỉ là nơi này các ngư dân tộc này tốt lành đã đi cùng rất nhanh chúng ta ma tộc liền sẽ lần nữa đi lên đình phòng chờ xem n h â n tộc quân doanh chỉ thấy hầu minh hàn ba người mang theo tô lâm trở lại nơi đây nháy mắt liền hấp dẫn tất cả các binh sĩ chú ý hầu tướng quân bọn hắn mang người kia là ai tốt lạ m ặ ta chẳng lẽ là hầu tướng quân người nhà của bọn hắn thế nào đưa đến vạn tộc chiến trường tới nơi này nguy hiểm như vậy đúng vậy a tên tiểu tử kia nhìn lên vừa mới đến một ư ơ i tám tuổi vẫn là cái đọc sách n i ê n kỳ a rất nhiều người đối tô lâm thân phận biểu thị không hiểu tại mọi người nhìn kỹ chỉ thấy hầu minh hàn ba người trực tiếp đem tô lâm đưa đến trung tâm đại doanh mà một chút tin tức linh thông người tự như là sớm biết cái gì lập tức tuân ra tin tức kinh người các ngươi không biết sao Nhân. Nhân t đúng vậy a chẳng lẽ kiếm thánh đại nhân không biết rõ hiện tại vạn tộc chiến trường tỉnh hữu ư vốn là khoảng thời gian này tại không ngừng thua trận phía dưới lộ ra mười phần nặng nề quân doanh theo lấy tô lâm đến lập tức biến đến náo nhiệt một chút tất cả mọi người tại đối tô lâm chủ đề không ngừng thảo luận mà hầu minh hàn ba người đem tô lâm đưa đến khu vực trung tâm phía sau đang nhanh chóng an bài xuống lập tức cho tô lâm an bài một gian tương đối tốt lều vải để tô lâm nghỉ ngơi thật tốt một phen bởi vì trên đường đi đã giới thiệu rất nhiều ba người cũng không đem tô lâm tiếp tục lưu lại bên cạnh tô lâm cũng liền trực tiếp về tới chính mình doanh đ g h i ệ p hắn đi vào trướng b ồ n g của mình nơi này hiển nhiên muốn so binh lính bình thường chỗ ở tốt hơn không ít trọn vẹn sắp có cái tám chín mươi bình mà lại là hắn một người cư trú bên trong đủ loại phương tiện đều cái gì cần có đều có tô lâm tại trên một cái ghế sau khi ngồi xuống n ê n một cái bà vai một đoạn đường này thời gian nhưng không ngắn bởi vì thời gian dài buôn ba hắn đều có chút cứng ngắt lại tay phải hắn sáng lên kim quang nhàn nhạt, nhạt trực tiếp nắm vào trong hư không một cái chỉ thấy hắn mới vừa ra tay một cái không gian màu vàng ngay tại bàn tay của hắn phía trước xuất hiện tô lâm tay phải trực tiếp vươn vào trong đó trực tiếp lấy ra một ly mang theo vàng dựng trà sữa cảm thụ được trong tay trà sữa lạnh bớt phía trên thậm chí còn không có một g i ọ t khối băng hòa tan dọn nước tựa như là vừa mới làm xong đồng dạng tô lâm lập tức cắm vào ống hút uống từng ngụm lớn mấy miệng dễ chịu tô lâm lông mày mở ra mười phần t h o ả i m á i mà dựa vào trên đế vừa mới thô sơ giản lược nhìn một chút trà sữa trong không gian đã có ba bốn mươi ly trà sữa nhìn tới hạ huyện bọn hắn không thiếu cho tô lâm làm trà sữa hơn nữa đều bỏ vào trà sữa không gian bên trong trà sữa chủng loại cũng là cái gì cần có đều có cái kia suy nghĩ thật kỹ đi tới chiến trường kế hoạch tô lâm yên lặng nói không nghĩ tới đúng lúc này hắn bên ngoài doanh địa đột nhiên chuyển đến âm thanh xin hỏi tô trưởng quan tại cái này ư ta là hôm nay phân phối đến ngươi thủ hạ đới t h ầ n phong hầu tướng quân để ta tới xem một chút ngươi có vấn đề gì cần trợ giúp tô lâm nhìn về phía bên ngoài doanh địa chỉ thấy một người mặc lấy mũ giáp chiến đấu nam tử cao lớn đứng ở bên ngoài không người nói và đi được đới thân phong thần sắc trịnh trọng đi đến hắn hôm qua theo hầu minh hẳn nơi đó nghe nói sẽ có một cường giả gia nhập quân đội của bọn hắn vừa vặn đem hắn an bài đến cường giả này thủ hạ làm việc để hắn ngày mai cho vị cường giả này giảng giải một thoáng để vị này đến giúp đỡ bọn hắn cường giả nhanh chóng hiểu sơn hải chiến khu tình huống trước mắt đ ố i thần phong vừa nghe đến chính mình rõ ràng được a n bài đến cường giả như vậy thủ hạ xúc động phá nguyên c ơ vừa mới vừa theo hầu minh hàn thăm dò được vị cường giả này đã tới hắn không nói hai lời trực tiếp liền tới cửa bái p h ò n g phải biết hôm qua cho dù là hầu minh hàn còn có tiếu d ụ kỳ cao văn uyên dạng này đỉnh cấp cường giả bọn hắn vừa nghe đến sắp tới trợ giút bọn hắ chắc h ẳ nhưng n ấ t đ mà có thể lên à mới sơn vừa vào đi hắn cũng cảm giác không đúng trực tiếp khẽ ổ lên một tiếng vốn cho là trong danh địa lại là một cái anh minh thần võ khí vũ hiên ngang đại tướng quân đồng dạng nhân vật ai biết hắn đi vào n h ì n chương một trăm bảy mươi chín chiến trường thế cục chương một trăm bảy mươi chín chiến trường thế cục tô lâm nhìn xem rõ ràng sửng sốt đới thần phong mở miệng nói thế nào không có gì đới thần phong lắc đầu tiếp đó lần nữa xác nhận nói n g a y liền là tô lâm trưởng quan không phải đây đới thần phong thở một hơi thật dài không nghĩ tới cái kia hôm qua để quân doanh ba vị tướng quân chờ mong đã lâu cực giả tôi lâm. Tô tô lâm, tô lâm một bên nhìn xem một bên liên tục gật đầu không tệ trong đầu tô lâm lập tức đối với cục diện chiến đấu càng rõ ràng có như vậy một cái thủ hạ thật l à như hổ thêm cánh á ngay tại tô lâm chính giữa nghiêm túc nhìn xem bản đồ thời gian đ ố i thần phong cũng là cẩn thận tại quan sát tô lâm càng xem càng cảm thấy kinh hãi bởi vì hắn phát hiện cái này tô trưởng quan rõ ràng còn không có đến lang vân cảnh vẫn chỉ là cái thần khiếu cảnh bộ dáng cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của đ ố i thần phong mặc dù chỉ là cái bách phú trưởng nhưng tối thiểu nhất cần có lang vân đến gần viên mãn thực lực mới có tư cách này hơn nữa còn là hôm qua ba vị tướng quân như thế mong đợi cường giả khẳng định sẽ càng mạnh mới đúng thế nào hiện tại cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau cái tô lâm này cảnh giới thậm chí còn không bằng chính mình đới thần phong đều đã lang vân tầm bậy đây là cái tình huống như thế nào đới thần phong động tại trong đầu thế nào suy tư cũng không tìm tới đáp án chỉ thấy tô lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn bản đồ này làm không tệ ngươi còn có chuyện sao đới thần phong v ộ i vã trả lời tô trưởng quan ngươi còn có gì cần hỏi ta sao tạm thời không có ngươi trước tiên có thể đi ra có việc ta tại gọi ngươi tô lâm từ tốn ó i đới thần phong v ộ i vã chắp tay bái một cái phía sau cấp bách lui xuống dưới đới thần phong vừa đi ra ngoài liền hô một hơi lao lao chắn không nghĩ tới trên chắn của hắn rõ ràng xuất hiện mồ hôi chuyện gì xảy ra gặp ủy đới thần phong rõ ràng vừa mới tại tô lâm trên mình cảm nhận được như có như không cảm giác áp bách hắn cảm thấy nhất định là chính hắn xuất hiện ảo giác một cái thần khiếu cảnh tại sao có thể cho lăng vân mang đến áp bách thúng chi chính mình đã nhanh muốn ba mươi tuổi mà bên trong tô lâm nhìn lên mới vừa vặn một ư ơ i tám tuổi mà thôi cái này tô trưởng quan chẳng lẽ là kiếm thánh thân thích tới thể nghiệm chiến trường sinh hoạt đới thần phong chỉ có thể đem tô lâm có thể lên làm bách phu trưởng q về hắn đi cửa sau nguyên nhân không phải dùng tô lâm điều kiện này nói thật muốn làm bách phu trưởng là xa xa không đủ nhưng mà hiện tại vạn tộc chiến trường tới thể nghiệm có chút muốn chết càng chưa nói lên làm bách phu trưởng trên vai sẽ có càng nhiều trách nhiệm hơn nữa trên người có chức vị càng sẽ trở thành ma tộc chủ yếu đánh giết đối tượng đới thần phong đối tô lâm những ngày tiếp theo không thể lạc quan hôm qua còn tưởng rằng là trên trời rơi xuống địa bánh cho là hắn được can bài đến một cái so ba vị tướng quân còn lợi hại hơn cường giả thủ hạ vậy mà hôm nay tình huống cùng tưởng tượng của hắn một trời một vực lại là một cái thần khiếu cảnh thiếu niên đừng nói dẫn bọn hắn ra sân giết địch có như vậy một cái thăng yếu thợ cấp chỉ là bảo vệ thiếu niên này không bị ma tộc đánh giết bọn hắn cái này năm trăm người đội ngũ đều muốn hao hết tâm lực đới thần phong một đường thắt n h ẹ trực tiếp rời đi. mà tô lâm trong lều tô lâm nhìn song t r ư ờ n g kia ra thú đồ sở trường vất cảm trong đầu sơn hải chiến khu trực tiếp lập thể lên không nghĩ tới sơn hải chiến khu năm mươi cái thành trì cho đến bây giờ đã bị công hãm hơn phân nửa hơn nữa ma tộc ngược lại càng đánh càng hăng thế công càng ngày càng kinh người tương phản bên này nhân tộc đại quân đã vây ở một góc lại không xông ra vòng vây e rằng muốn bị ma tộc đại quân vây khốn g à o sát trên mặt tô lâm lộ ra nghiêm túc nội tâm hiếm thấy xuất hiện căng thẳng hắn phát hiện tại hắn đi hoàn thành chém giết ma tử nhiệm vụ phía trước nhất định cần muốn trước tiên bảo đảm chính mình cùng nhân tộc đại quân trên chiến trường còn sống sót tình huống bây giờ nguy cấp nhất định cần muốn xông ra lớp lớp vào ngây đem mất đi thành trì cướp về tô lâm nhìn một chút bản đồ đem tầm mắt tập trung tại một cái trọng yếu địa điểm khói vân thành nơi đó là lần này sơn hải chiến khu trọng yếu vị trí chiến lược vốn là cũng là nhân tộc thành trì nhưng mà mấy tháng trước bị ma tộc cưng hãm nhân tộc đại quân liền là theo cái kia bắt đầu phía sau liên tục bại lui nhất định phải nghĩ biện pháp đem nơi này cầm về tô lâm nghiêm mặt nói bất quá ta chỉ có năm trăm người đội ngũ trọng yếu như vậy địa phương chắc hẳn ma tộc khẳng định ít nhất phái trên vạn binh sĩ tại cái kia đóng giữ tô lâm uống vào trà sữa trong đầu suy tính từng cái kế hoạch nhưng mà thực tế nghĩ không ra cái gì diệu kế một phương diện khác theo hắn vừa tới sơn hải chiến khu liền rõ ràng cảm giác được nơi này chiến tranh khí tức đặc biệt dày đặc có một vật tô lâm đã sớm muốn thử xem tô lâm thở một hơi thật dài trên mình đột nhiên sáng lên hào quang màu đỏ tươi năm mươi ba đạo chiến ý đột nhiên b ộ c phát ra chiến ý phù văn vừa xuất hiện tựa như thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ hết sức kinh người đồng thời lúc này ngọn lửa nhấp nháy tần suất tựa như là đang hô hấp thông thường tựa hồ tại hấp thu phiến chiến trường này khí t ư c mắt tô lâm sáng lên nơi này quả nhiên đối ngưng kết chiến ý có bổ trợ hiệu quả. chiến ý thứ này có thể cho ta đồng đội tiến hành bổ trợ đối ta năm trăm tên lính có lẽ đồng dạng có thể chỉ cần lại ngưng kết nhiều một điểm chiến ý đội ngũ của ta sức chiến đấu hẳn là sẽ tăng lên trên diện rộng tô lâm co lại chân trực tiếp nhắm hai mắt lại bắt đầu hấp thu chiến trường khí tức ngưng kết chiến ý không qua hai phút đồng hồ một đạo mới màu đỏ tươi chiến ý đột nhiên xuất hiện trên bầu trời nhiều thứ năm mươi bốn đạo chiến ý cái này ngưng tụ tốc độ so tại thánh long đại học nhanh hơn mấy lần nhưng mà tô lâm vẫn là không hài lòng uống một n g ụ trà sữa tiếp tục hết sức chăm chúng ư n g tụ ra rất nhanh cơ hồ là trong t r ớ c mắt một đạo hai đạo ba đạo Tương tăng bất Tô theo thành một tiếng, trực tiếp gia tăng sau, mới mới lên, tộc trong lệnh, tất sĩ, tướng toàn tới trung tâm tập chiến không ngừng lên. nửa chiến liền biến đến nói. ngày sáng lên, nhân quân doanh liền vang lên lệnh, binh gia giờ, gia đạo đạo đạo. đi địa điểm xoáy Chỉ cả Hôm hợp. mới mới ý ý vừa Sau sau, Lâm bộ quá sĩ, bởi vì hôm nay muốn tổ chức quân đội đại hội loại trừ chỉnh đốn trang bị quân đội bên ngoài còn muốn đối với hiện tại chiến tranh tình thế tiến hành phân tích tuyên bố tiếp xuống kế hoạch tác chiến trong lúc nhất thời toàn bộ quân doanh truyền đến như địa chấn tiếng bước chân vô số cái trận địa sẵn sàng đón địch binh sĩ đặc biệt có thứ tự đi tới trung tâm địa điểm tập hợp cơ hồ không đến bao lâu liền đứng ngay ngắn đội ngũ đội ngũ trùng trùng địa điểm chỉ là khu vực này liền có mười mấy vạn người mười phần t r ắ n g lệ tại mọi người nhìn kỹ trung tâm hành lang vị trí ba vị người lãnh đạo đi tới hầu tướng quân cao tướng quân thiếu tướng quân tướng quân tốt các binh sĩ âm thanh chân thiên hoan g h ê n ba người mà mọi người phát hiện loại trừ ba người rõ ràng còn có một người cùng ba người song hành lấy nhìn kỹ chính là hôm qua ba vị tướng quân mang về tên thiếu niên kia